trong Khai ân huyết ơn đêm ề c nước n giang u phong cho、Đô、Ninh gọi và ở tắt duy la thôn trưởng chuẩn bị cho hắn tốt trong lều vải bất quá cùng nói là lều vải nó càng cùng loại với nhà bạn bên trong công trình không bình thường đầy đủ nhìn rất lợi hại giác tính lấy điện thoại di động ra soát một hồi cô ngâm khi nhìn đến một cái thú nhân ở bóng bầu dục trên trận bị đối phương liền người dẫn bóng cùng một c h â ôm vào giây lúc giang phong làm động cũng không biết nơi này bóng bầu dục trận đấu là cái gì quy tắc đang định điều tra thêm lúc tắt duy la thôn trưởng đi tới giúp ngươi mang một ít bữa ăn khuya là thôn chúng ta đặc sắc tắt duy la thôn trưởng một bên nói một bên đem một bàn thịt băm đặt lên b à n sinh trộn lẫn hắc giác hiệu thịt băm rất thơm thu hồi điện thoại di động giang phong hướng phía tắt u y a thôn trưởng gật đầu nói tiếp nhận tắt u y a thôn trưởng đưa qua t h i ệ gỗ tử giang phong đào một khối hấp giác hiệu thịt băm thả vào bên trong miệng. giang phong có chút kinh h ỉ hô hắn vốn cho rằng hội không quá thói quen loại này thịt tươi vị đạo nhưng không nghĩ tới cái này sinh trộn lẫn hắp rác hiệu thịt băng không có bất kỳ cái gì mùi tanh một loại đã cay độc lại sướng miệng cảm giác để giang phong nhịn không được lại đảo một muỗng gặp giang phong nổi tiếng tắt duy la thôn trưởng cao hưng nói ngẫu nhiên nếm thử ban đầu khẩu vị cũng không tệ a gật gật đầu giang phong đem sinh trộn lẫn hắp rác hiệu thịt băng nuốt xuống ta tại họ ủa d ì mạ m cũng ăn không ít thịt tươi hình thức ăn cảm giác hoàn toàn không cái này ăn ngon hạ hạ dù sao đây chính là chúng ta bộ lạc bảng hiệu đồ ăn Cười hai tiếng. t a t duy la không biết từ chỗ nào móc ra một cái t ú i rượu hướng miệng bên trong rót hai cái à đúng ta vừa lấy được thông c h i ngày mai chúng ta thủ trưởng khai ân huyết đề cũng sẽ đích thân tới gặp ngươi một chuyến khai ân huyết đề giang phong tay thuận bên trong t h i a gỗ một hồi cả người ngần người vượt qua đến cái thế giới này đến nay giang phong một mực không có đem ạ dở dột bên trên những cái kia cố sự thay vào nơi này bởi vì trong cái thế giới này hắn tuy nhiên nghe qua vài lần những ạ dở dột đó anh hùng tên nhưng bọn hắn nhân sinh quỹ tích đã hoàn toàn không giống căn bản không có cách nào làm tham chiếu đang nghe muốn tới bộ lạc khi trao đổi học sinh tin tức lúc giang phong vốn cho rằng có thể nhìn một chút t á t nhĩ nhưng mà thú nhân tù trưởng lại có người khác để giang phong một lần còn rất là thất vọng nhưng bây giờ đột nhiên nghe được một cái quen thuộc tên nhất thời cũng cảm giác tâm lý lại lửa nóng khai ân huyết đề a giờ r u ộ t bộ lạc bên trong truyền kỳ anh hùng không chỉ có là một vị vĩ đại n ư u đầu nhân chiến sĩ càng là một vị cơ t r í lãnh tụ hiệp trợ t á t nhĩ để bộ lạc trở thành c à d è m nhiều mạnh nhất trận doanh không biết trong cái thế giới này hắn phải chăng còn lại như thế cơ t r í trưởng giả hình tượng nhìn lấy giang phong trên mặt hiện, hiện ra nụ cười tắt vi la thôn cười dài nói ngươi tự hồ không bình thường chờ mong nhìn thấy chúng ta tù t r ư ở n g giang phong gật gật đầu vâng ta từng nghe nói hắn là một vị anh dũng lại tràn ngập trí tuệ thủ lĩnh nếu như cái này khai ân huyết để có thể đối đầu hào lời nói n à y chính là giang phong trong cái thế giới này cái thứ nhất tận mắt nhìn đến ạ dợ dột thanh hùng cái kia có thể không chờ mong à. nhìn thấy nhà mình tụ trưởng bị khen xa v i cao hứng đáp lại nói chúng ta tụ trưởng xác thực không bình thường anh minh tin tưởng ngươi nhìn thấy hắn sau cũng sẽ bị hắn bị lực chết phục n à y có thể thật là khiến người ta chờ mong một mực cho tới giang phong đem cả bát sinh trộn lẫn hát rác hiệu thịt băm ăn xong xa vĩ thôn trưởng mới cầm cái chén không rời đi l ề vải nói tiếng ngủ ngon giang phong đóng lại trong lều vải đèn nằm tại phủ lên da dê trên giường ngủ thật say hôm sau trước kia giang phong hoàn thành rửa mặt sau đi ra lều vải phát hiện nhạo vịt đang cách đó không xa làm lấy chống đẩy cảm thụ qua cả mỉ chim phòng thần kỳ eo vịt tự nhiên muốn lại nhiều thể nghiệm mấy lần cho nên cần sợ giang phong một người ở lại đây quá tịch mịch lý do cưỡng ép lưu lại trao buổi sáng hôm qua ngủ được thế nào giang phong đi lên t r ư ớ c lên tiếng kêu gọi cơ hội không chút ngủ toàn thân cảm giác có tiêu không hết khí lực một dạng chống đẩy càng làm càng nhanh n o vịt trả lời về phần nha cả mỉ chim trong phòng như thế thánh quang năng lượng liền để h ắ n hưng phấn thành dạng này giang phong thật sợ nếu như hắn có cơ hội ngâm vào thánh quan g ao lời nói còn không phải kích động trái tim bạo liệt một hơi hoàn thành mười cái chống đẩy eo vịt đứng người lên trà trà trên thân mồ hôi hỏi giang phong nói nghe nói hôm nay hội có rất nhiều bộ tộc ngưu đầu nhân tộc dài đến thật sao hẳn là giang phong gật gật đầu hy vọng có thể có lợi hại thánh kỵ sĩ chỉ điểm ta hai cái bí ký liền tốt eo vịt vô cùng hy vọng nghĩ đến tại thú nhân trong thành thị t h á n h kỵ sĩ thuộc về không bình thường lưa thưa có tồn tại cường giả càng là không có mấy cái không phải vậy d ù n làm thú nhân số một đại học cũng sẽ không tìm một vị n ư u đầu nhân tới làm lao sư cho nên e o vịt một mực hy vọng có thể thấy nhiều một số thánh kỵ sĩ bên trong cường giả vậy ngươi có thể được bản thân nắm chặt thời cơ ta hiện tại phải đi tắt duy la thôn trường này ngươi muốn cùng một c h ỗ sao đương nhiên chờ ta ta tắm rửa liền đến rất nhanh e o vịt nói xong cũng xông về chính mình trong lều vải quả nhiên e o vịt không có khóc l á c hắn tắm rửa tốc độ s á t thực rất nhanh vẹn vẹn hai phút đồng hồ hắn liền đã một lần nữa mặc quần áo tử tế trở về gật gật đầu gia n g phong mang theo hắn cùng đi đến hôm qua cùng tắt duy la thôn trường ước địa điểm tốt cũng phát hiện trừ xạ vị thôn trưởng bên ngoài bên cạnh hắn còn đứng lấy hắn mấy vị khí thế mười phần cao lớn sửa sang một chút chính mình ăn mặc giang phong đi lên hô x a vĩ thôn trưởng buổi sáng tốt lành nghe được giang phong thanh â m sở hữu ngưu đầu nhân đều xoay đầu lại ánh mắt sáng ngời nhìn lấy giang phong dù sao bọn họ đã biết dự ngôn tri tử là một vị nhân loại cho nên thực sự quá dễ nhận biết gặp giang phong đến x a vĩ thôn trưởng vội vàng tới lôi kéo hắn đem ở đây các vị ngưu đầu nhân giới thiệu cho hắn giang phong cũng hướng bọn họ từng cái bắt c h u y ệ n qua cũng biết tại bọn này ngưu đầu nhân bên trong trừ các thôn xóm thôn trưởng bên ngoài còn có một ít là an bỏ tế tự bọn họ nhìn về phía giang phong ánh mắt bên trong trừ thân mật bên ngoài còn có chút ít của nhiệt. một trận bắt chuyện về sau giang phong phát hiện những n à y ngưu đầu nhân mười phần hiền lành đều không nói cùng thú nhân so coi như cùng nhân loại so với bọn hắn đều thuộc về không bình thường ô lương để giang phong có loại như một xuân phong cảm giác đông đông đông ngay tại giang phong cùng ở đây ngưu đầu nhân đều bắt chuyện q u a lúc cách đó không xa vang lên một trận nặng nề tiếng bước chân sở hữu ngưu đầu nhân sau khi n g h e được lập tức hướng phía thanh nhâm phát ra địa phương nhìn lại bởi vì cái này tiếng bước chân bọn họ hết sức quen thuộc vị này đâm đầu đi tới khai ân huyết đề chính là giang phong trong ấn tượng vị kiêng ngưu đầu nhân đại tù trưởng khai ân đại nhân đại tù trưởng hướng ngài gửi lời chào khi nhìn đến khai ân huyết đề trong nháy mắt ở đây sở hữu ngưu đầu nhân đều một gối q u ỳ xuống tay trái ấn bên phải ngực ở ngực hướng hắn biểu đạt ra tối cao kinh ý hướng phía tất cả mọi người ngưu đầu nhân gật gật đầu khai ân huyết đề mở miệng nói rất lâu không nhìn thấy các ngươi t ề tụ một đường nhìn ra được tất cả mọi người rất xem trọng lần này xuất hiện quan diệu chi từ a đang khi nói chuyện khai ân huyết đề ánh mắt chuyển hướng ra phòng ngươi tốt ta là n ư u đầu nhân nhất tộc thủ lĩnh khai ân huyết đề rất lợi hại may mắn có thể tại lúc còn sống nhìn thấy ngàn năm trước liền tiên đoán đến quang diệu tri tử ngầm đầu nhìn về phía khai ân huyết đề hòa ái biểu lộ giang phong tiến lên một bước mở ra bị hắn mệnh danh là xích đồng kim hai mắt màu đỏ không biết có phải hay không là bởi vì thượng vị giả ban cho quan hệ đối với kim hai mắt màu đỏ đối với giang phong đến nói không có bất kỳ cái gì cảm giác xa lạ mở ra cùng quan bế đều như là chớp mắt đồng dạng đơn giản hoàn toàn không cần bất luận cái gì luyện tập nhưng ở mở ra xích đồng lúc trừ cảnh tượng trước mắt độ sáng sẽ bị đề cao bên ngoài giang phong trước mắt còn không cảm giác được xích đồng hắn tác dụng chỉ có thể chờ đợi lần sau cắt lý phệ hoặc là phong rán áo tư v à đờ tỉnh lại lại nói nhìn thấy trong hốc mắt thiêu đốt lên kim hai con ngươi màu đỏ ở đây lưu đầu nhân biểu lộ cũng n h ị n không được kích động lên dù sao bọn họ trước đó mặc dù nhưng đã biết được sự thật này nhưng bây giờ chính mắt thấy được trong dự n ô n thiêu đốt lên kim hai con mắt màu đỏ loại kia trùng kích cảm giác còn là hoàn toàn khác biệt nhìn lấy cũng tương tự mặt lộ vẻ kích động khai ân huyết đề giang phong đưa tay phải ra nói ngài khỏe chứ tôn kính tù trưởng đại nhân rất vinh hạnh nhận biết ngài dội ra cự đại tay phải cùng giang phong nằm nắm khai ân huyết đề nói ra trên người ngươi có một cỗ rất dễ chịu vị、đạo. tựa như là cỏ tươi mở dạng cỏ tươi đại khái đây là ngưu đầu nhân đặc thù hình dung từ đi nắm xong tay khai ân huyết đề nhìn về phía hắn ngưu đầu nhân nói các ngươi qua chuẩn bị một hồi phong phú tiệc ta muốn cùng hắn đơn độc tâm sự tuân mệnh sở hữu ngưu đầu nhân sau khi hành lễ rời đi nơi này bọn họ tới nơi này thực không có gì khác mục đích cũng là muốn nhìn một chút trong dự nôn quang diệu c h i tử bây giờ tâm nguyện đã trên mặt đều treo thỏa mãn nụ cười cùng một t r ộ chuẩn bị mỹ vị qua chờ ở đây sở hữu n ư u đầu nhân toàn bộ rời đi khai ân huyết đề hướng giang phong làm mời thủ thế nói muốn cùng đi đi sao được đi đến cùng phong cốc đường đi khai ân huyết đề một vừa thưởng thức ven đường phong cảnh một bên hỏi giang phong nói người đối ngưu đầu nhân hiệu biết nhiều không cũng không nhiều giang phong lắc đầu đây là ta lần đầu tiên tới ngưu đầu nhân lãnh địa nhưng ta biết mỗi một cái ngưu đầu nhân đều bị ta ấn tượng vô cùng tốt bọ hò ha ha ha tiếng cười to khai ân huyết đề gật gật đầu đáng tiếc tại cái này tranh chấp không n g h ỉ cạn xem nhiều tính cách tốt cũng không là một chuyện tốt tuy nhiên chúng ta từ không chủ động công kích người khác nhưng luôn có hắn chủng tộc ưa thích tới tìm chúng ta phiền p h ư c nếu không phải là chúng ta n ư u đầu nhân trời sinh thể trạng cầm trắng chỉ sợ sớm đã bị diệt tộc cạn xác thực sinh hoạt không dễ a tuy nhiên đi vào trên phiến đại lục này thời gian không tính là dài nhưng giang phong đối với nơi này hỗn loạn trình độ ngược lại là có rất sâu s ắ c nhận biết ba ngày hai ngày liền muốn tới một lần thảo phạt chiến để hắn biết rõ trên phiến đại lục này mỗi cái chủng tộc hiếu chiến trình độ nghe được giang phong cảm khái khai ân huyết để hỏi ngươi tại thú nhân bên kia đợi bao lâu có hơn một tháng cảm thấy thú nhân như thế nào thú nhân sao mặc dù có chút kỳ quái khai ân huyết để vì sao đột nhiên hỏi vấn đề như vậy giang phong vẫn là ngẫm lại hồi đáp nói như thế nào đây một đám thẳng tính ra hỏa chán ghét ngươi cùng thích ngươi đều biểu đạt rất rõ ràng bọ ha, ha, ha rất sâu xác lý giải khai ân huyết đề nói đứng ở một nhà bán nướng bánh quán nhỏ trước mặt cân nhắc một lát hắn dựng thẳng lên hai ngón tay lao bản cho ta đến hai cái nướng bánh nướng bánh chủ tiệm rõ ràng nhận ra bọn họ thủ trưởng mở đầu nửa ngày miệng sau một hồi gật đầu nói t ố t lập tức giúp ngài chế tác thuần thục bày ra một chương đĩa chọn nướng chín về sau không có bôi bất luận cái gì tương tài liệu ở phía trên v u n g một tầng hạt vườn sau liền đưa cho khai ân huyết đề bao nhiêu tiền khai ân huyết đề cũng không tự tuyệt cười gật đầu nói vậy thì cảm ơn ngươi phân cho giang phong một cái nướng bánh khai ân huyết đề tiếp tục nói gia tăng hàng ngày ngoại tộc uy hiếp để cho ta lựa chọn cùng thú nhân kết minh cái này khiến thu không ít người cao tầm cảm giác cho chúng ta chỉ là một đám tìm kiếm bọn họ che chở người nhỏ yếu từ đó tại một số chính sách là đối với chúng ta áp dụng chèn ép nghe được câu này giang phong có chút ngạc nhiên không hiểu vị này ngưu đầu nhân tủ trưởng làm sao lại cùng hắn trò chuyện nhạy cảm như vậy đề tài phải biết hắn nhưng là toàn bộ ngưu đầu nhân thủ lĩnh hắn thái độ ở mức độ rất lớn quyết định ngưu đầu nhân đối thú nhân cái nhìn bây giờ vừa mới bắt đầu trò chuyện liền biểu đặt ra nàng đối thú nhân bất mãn cái này thật đúng là không coi nó là ngoại nhân bưng lấy so với hắn mặt còn muốn lớ giang phong đáp lại nói ta gặp qua thú nhân vị kia gờ rằng thảm tù trưởng một mặt cảm thấy hắn là một vị tương đương cơ chí người lãnh đạo làm sao lại làm ra dạng này sự t ì n h gờ rằng thảm s á c thực rất lợi hại ưu tú nhưng hắn còn không thể làm đến hoàn toàn trưởng không toàn cục tại các loại phe phái đấu tranh điều kiện tiên quyết có không ít thú nhân muốn thông qua bóc lột chúng ta ngưu đầu nhân lợi ích đến vô béo chính hắn cắn một cái n ư ớ n g bánh cảm giác miệng bên trong tràn ngập mạch hương giang phong gật gật đầu cho nên tù trưởng ngài muốn biểu đạt ý là tại cùng thú nhân đạt thành liên minh sau n ư u đầu nhân sinh hoạt cũng không có đạt được cải thiện sao cái này ngược lại không đến nỗi cùng thú nhân liên minh sau thật có hiệu giảm bớt chúng ta bị dị tộc xâm lân số lần nhưng chúng ta ngưu đầu nhân có chính mình cao ngạo những thú nhân kia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt để cho ta không bình thường không thoải mái ta vẫn â m t h ầ m thể nhất định sẽ sở hữu để thú nhân này minh bạch chúng ta hợp tác với hắn là quan hệ mà không phải chính và phụ quan hệ nói xong hắn quay đầu nhìn giang phong liếc một chút mà ngươi xuất hiện để cho ta càng kiên tin chúng ta ngưu đầu nhân nhất định sẽ nhờ cậy loại này khấn g cảnh đột nhiên cảm giác mình trách nhiệm trọng đại giang phong mở mềm hỏi có cái gì ta có thể vì n ư u đầu nhân làm sao khai ân huyết đề khẽ lắc đầu ngươi xuất hiện cũng là giúp ta đại ân sở dĩ phải nói cho ngươi những này là muốn cho ngươi minh bạch làm ngươi trở thành quan diệu c h i tử một khắc này n h ư đầu nhân liền mãi mãi cũng là ngươi minh h i ế u giữa chúng ta không có gì tốt dầu diếm ngươi có bất cứ chuyện gì đều có thể tùy thời hướng ta thổ l ộ hết nói khai ân huyết đề lấy điện thoại di động ra có thể đem ngươi dãy số nói cho ta biết không nhìn lấy cầm điện thoại di động khai ân huyết đề giang phong kém chút cười ra tiếng tại vượt qua loại này không hài hòa cảm giác sau giang phong báo ra bản thân dãy số tiếp vào khai ân huyết đề gọi điện thoại tới giang phong đem dãy số đứng、lên. nhìn lấy người liên hệ bên trên khai ân huyết để tên giang phong kèm chút lại không b ă n g ở nhưng cùng lúc hắn cũng sinh ra một cái ý nghĩ đó chính là hắn muốn tại điện thoại chuyển tin sổ ghi chép bên trên ghi chép lại càng nhiều hạ dở dột anh hùng tên xem như một cái tiểu mục tiêu đi giang phong có chút ác thú vị nghĩ đến nhìn thấy giang phong đem dạy số tốt khai ân huyết để mở miệng nói đây là ta điện thoại cá nhân mặc kệ vấn đề gì ta đều tùy thời hoan n ê n người tìm đến ta ta sẽ giang phong nghiêm túc gật gật đầu t i khi đi hắn a đi vào giang phong trước mặt xuất ra một cây treo đồ đảng bạc dây chuyền đưa về phía hắn đây là thái dương hộ phủ có thể miễn trừ một số nhằm vào ngươi nguyền rủa làm cho chúng ta hữu nghị biểu tượng ta tặng nó cho ngươi trực tiếp n kéo qua giang phong đem thái dương phủ chú nhét vào trong tay hắn khai ân huyết đề nói ra ta nói đây là giữa chúng ta hữu nghị chứng minh ngươi không cần từ chối gặp khai ân huyết đề kiên quyết như thế giang phong cũng chỉ đành gật đầu nói cảm ơn ngài b i ể u tạo gật gật đầu khai ân huyết đề ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong thái dương tin tưởng ta chẳng mấy chốc sẽ minh bạch ngươi xuất hiện đối ngưu đầu nhân tới nói ý vị như thế nào đi hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt lúc ngưu đầu nhân đã có toàn diện m ạ n g mới chờ đến khai ân huyết đề đi xa giang phong mới không nhịn ở trong lòng cảm khái một câu t ắ t duy la thôn trưởng thật đúng là hoàn toàn không lừa hắn lúc đầu hắn còn lo lắng những ngưu đầu nhân đó thật xa tới khẳng định sẽ có một đống vấn đề muốn hỏi hắn nghĩ không ra thật sự chỉ là xem hắn sau đó liền cắt tự rời đi hiệu suất đơn giản cao không được chúng ta tù trưởng cùng trong tưởng tượng của lúc này t á t duy la thôn trưởng đột nhiên đi vào giang phong bên cạnh hỏi nắm chắc tay bên trong tản ra nhiệt lượng thái dương phụ trú giang phong gật đầu nói ta tin tưởng hắn nhất định có thể dẫn theo ngưu đầu nhân đi về phía huy hoàng t á t duy la thôn trưởng mỉm cười ta cũng cho là như vậy hoặc là nói tất cả mọi người ngưu đầu nhân đều là như thế tin chắc ừ n hắn đáng giá để cho các ngươi dạng này tín nhiệm nói chuyện phiếm ở giữa giang phong nhìn thấy có chút thất hồn lạc phách t á t nhĩ huyền liền đi lên hỏi không tìm được nguyện ý dạy ngươi bí ký thánh kỵ sĩ bọn họ đi quá nhanh ta còn chưa kịp hỏi đâu ta tắt nhĩ、huyền、có chút buồ Ai, à, ngay ư ơ i n g a cả ánh sáng vòng kít đều không học h ộ i đâu còn muốn cái gì bị kỹ trước tiên đem cơ sở làm chắc sò cái gì đ ề u cường ta đây không phải vui với học tập kiến thức mới nha lúc này không biết lúc nào đi vào phía sau bọn họ đạn tờ xương vò giáo sư nói ra t e o vị ngươi này vẫn thuật nắm giữ thế nào cũng không biết là bị đột nhiên xuất hiện đến đạn tờ xương vò giáo sư hủ đến vẫn là bị hắn vấn đề hủ đến t e o vị thân thể cứng đờ n g ả y bờ nhì lấy thân thể nói ra thẳng rất tốt tốt, vậy chúng ta tìm đất chống thí nghiệm một chút xe nhẹ đường quen mang theo giang phong hai người tới một mảnh đất trống đạn t h xương vò giáo sư nhìn về phía e o vịt nói tới đi triển lãm một lần ngươi ngày vẫn thuật hít sâu một hơi e o vịt gật gật đầu được triệu hồi ra tranh s á t thanh k h ế e o vịt tụng n i ệ m ra một cái giang phong nghe không h i ể u từ ngữ đã nhìn thấy một đường chùm sáng màu vàng nóng từ trên trời ra xuống chúng đích hắn phía trước mặt đất vê anh liền cái này chúng sáng màu vàng nóng trên mặt đất a n h ra một cái hố nhưng cái này hố vô luận là diện tích hay là chiều sâu đều cùng đạn t h xương p h giáo sư sử dụng ngày vẫn thuật không cách nào so sánh được mà lại giang phong các loại nửa ngày cũng không có đợi đến thứ hai chùm sáng mang hạ lạc cái này khiến hắn có chút không khỏi trước đó đạn tờ xương v h giáo sư thực dụng lúc thế nhưng là có vài chục chùm ánh sáng đồng thời h à n h tạc hắn mỗi một tấc đất nhìn lấy hẻo vịt xấu hổ xoay người đạn tờ xương v h giáo sư đi qua mỉm cười nói ai cơ bản nhất kỹ năng đi học thành cái dạng này xem ra thật là ta giáo không tốt à, bất quá ngươi cũng không cần phiền thoái như vậy chê ta dạy không tốt trực tiếp nói với ta n h a ta có thể giúp ngươi giới thiệu mấy vị không tệ lao sư lao thầy tướng số a nhìn lấy đạn tờ xương p h giáo giáo sư ngoài cười nhưng giang phong kém chút cười ra tiếng nghĩ không ra chất phác ôn lương nhu đầu nhân âm dương quái khí đứng lên cũng ác như vậy đâu đây mồ hôi hẻo vịt cũng biết mình phiền phức lớn thế là liền vội vàng xoay người định nọt đạn tờ xương v h ó giáo sư nói giáo sư ta không có nghĩ như vậy ngài thế nhưng là ta gặp qua toàn bộ rơi lợi hại nhất thánh kỵ sĩ ta coi như hoa cả một đời thời gian đều không nhất định có thể đổi kịp ngài cước bộ chỗ nào còn cần gì khác lao sư thật sao ta thế nào cảm giác ngươi vừa rồi muốn đi tìm tìm có hay không so ta lợi hại hơn thánh kỵ sĩ đâu ta ta thật không có ta, ta. mắt thấy hẻo vịt trên đầu mồ hôi càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn có chút không đành lòng giang phong bên trên đi lên đối đạn tờ xương vò giáo sư nói ra giáo sư từ lần trước được chứng kiến ngài lần trước thi triển ngày vẫn thuật ta mỗi ngày trong đầu đều đang không ngừng phát ra này kinh thiên động địa m ộ t màn không biết hôm nay ngài hôm nay có thể hay không đưa nó giáo sư cùng ta đây nghe được giang phong khích lệ đạn tờ xương vò giáo sư mới rốt c ụ c thu hồi trên mặt hắn giả cười nhìn về phía giang phong hồi đáp đương nhiên đây vốn chính là chúng ta chuyến này mục đích một trong nhìn thấy giang phong đến thay mình giải vây cảm kích phía d ư i h o vịt đối giang phong liền giơ ngón tay cái h o vịt đạn tờ xương p h giáo sư hô một tiếng. Đến. Eo vâng ị t vội v nói, giang ư sẽ h hảo học một n à y vất thuật, t như nếu lần đã đã i phong gật i liền h gật đầu tại học tập phụng hiến lúc làm sao không đoạn dẫn đạo thể nội thánh quang năng lượng áp s ụ n g là một cái đại n ạ n điểm luyện tập lúc cần một bên không ngừng dẫn đạo thánh quang năng lượng hướng hai chân hai nơi hội tụ điểm di động còn vừa phải không ngừng khống chế thánh quang năng lượng áp s ụ n g đồng thời quá trình bên trong còn phải chú ý thánh quang năng lượng áp s ụ n g cực hạn không phải vậy kết quả chính là thể nội thánh quang năng lượng nổ t u n g tạo thành nội thương nghiêm trọng nếu không phải bên cạnh có lao sư tùy thời vì hắn trị liệu giang phong thật cảm thấy luyện kỹ năng này thẳng phí học sinh hà khắc như vậy yêu cầu để giang phong cũng là hoa đại đa số đi luyện tập bên trong khiến giang phong ấn tượng khắc sâu nhất một loại liên hệ chính là muốn đem thánh quang năng lượng quán chú đến một loại bị lao sư trở thành m à n g mỏng bóng ma lực bóng bên trong mang mỏng bóng liền như là nó tên một dạng r a không bình thường mỏng một khi hình cầu nội ma lực hiện lên không ổn định hình vài phút liền sẽ nổ tung mà giang phong cần luyện tập cũng là tại không làm phá m à n g mỏng bóng tình huống dưới tại nó hình cầu bên trong không ngừng áp s u ấ thánh t quang năng lượng có thể nói chỉ cần hơi một chút mất tập trung bị áp suất sau không ổn định thánh quang năng lượng liền sẽ để mảng mỏng bóng ỡ tan thực sự rất khó khăn hồi tưởng lại này một đoạn luyện tập thời gian. giang phong thật sự là nhìn thấy hình tròn vật thể liền bỡ ngỡ sợ nó đột nhiên nổ tung gặp giang phong đột nhiên mặt lộ vẻ đám chát đàn thờ xương vò giáo sư liền biết hắn vì nắm giữ áp s ú c thánh quang năng lượng cũng hoa cực đại công phu nếu như nói phụng hiến cần nếu để cho thánh quang tại trong cơ thể ngươi áp xúc như vậy này g vẫn thuật cần cũng là để thánh quang tại ngươi bên ngoài cơ thể tiến hành áp xúc bên ngoài cơ thể áp xúc giang phong nghe xong không khỏi tự hỏi không sai bên ngoài cơ thể áp xúc đàn t ờ xương p h giáo sư gật gật đầu đại lượng thánh quang năng lượng một mực rời rạc trong không khí mà như thế nào dẫn đạo chúng nó trở thành lực lượng ngươi rời rạc trong không khí thánh quang năng lượng à nghe được đạn tờ sương v h giáo sư câu nói này giang phong lần nữa ý thức được tín ngưỡng khác biệt làm cho nhân loại thánh kỵ sĩ cùng ngưu đầu nhân liệt nhật hành giả hình thành khác biệt kỹ năng phát triển nhân loại bên này cho rằng thánh quang là một loại ý chí cho nên càng nhiều là trong thân thể bộ ngưng tụ năng lượng mà ngưu đầu nhân cho rằng ánh sáng mặt trời tức thánh quang cho nên đối bọn hắn tới nói mỗi ngày đều là tắm dựa tại thánh quang bên trong tự nhiên sẽ nghĩ đến muốn mượn dùng những năng lượng này để giữa không trung rời rạc thánh quang năng lượng ngưng tụ không hề đứt đoạn áp súc chúng nó sau cùng hướng ăn bỏ thần, thần c phúc hiến là áp suất tốt thể nội thánh quang năng lượng về sau thông qua thánh kỵ sĩ muốn tỉnh hóa địch nhân ý chí đến giao phó nó thương tổn mà ngưu đầu nhân thì là dựa vào tín ngưỡng thái dương thần lực lượng đến tăng phúc thánh quang chi lực từ đó để thánh quang biến phản phất mặt trời gây gắt đồng dạng nóng rực muốn đến nơi này giang phong nhìn về phía đan tờ xương vò giáo sư hỏi cho nên phải học được ngày vẫn thuật lớn nhất đại tiền đề là muốn tín ngưỡng thái dương thần sao điểm này đối với giang phong tới nói thật đúng là có hơi phiền t h á i bởi vì hắn đã biết n g u đầu nhân tín ngưỡng là một đầu thượng cổ phong rắn tuy như, như i thế ngay i xong giang phong nhất thời lại có tư tưởng mới tuy nhiên hắn vô pháp giống như n g ư đầu nhân qua sùng bái bọn họ thái dương thần ăn bỏ nhưng vị này thần hiện tại liền tiếp được tại hắn cái này a cho bao nhiêu lực lượng còn không phải vị này nói tính toán thế là không hề xoắn suýt Quyết định luyện vậy bây dạy tờ ta, ta trách. tờ định đạn đạn nói rằng phong hướng đạn tờ xương vò giáo sư hành lễ nói, vậy liền xin nhờ giáo sư. Xin nhờ cái gì nha, ngươi vốn ngươi Nói xong đạn tờ xương học cho chức lại lễ là là giáo giáo cái giờ giáo gì sư sư. sư vò vò dấu một ắ t thời gian, bất quá hôm nay thời thức tập thứ trường nhìn gian, nay gian không còn sớm, chính thức luyện tập liền lưu đến thứ hai đến hôm hai đi. quá lưu sớm, m Được.、Một、bên khác kẹo vịt nghe xong t h ở p h à o hắn biết đạn tờ xương v h giáo sư khẳng định còn chưa vừa rồi sự t ì n h giận hắn đâu nếu là hôm nay luyện tập lời nói chỉ sợ đối với hắn yêu cầu hội phá lệ nghiêm ngặt lúc này đạn tờ xương v h giáo sư đem ánh mắt chuyển rời đến Eo vịt trên thân mở miệng nói eo vịt vì khích lệ ngươi học tập tính tích cực ta quyết định cho ngươi thiết lập điều kiện cái kia chính là một tháng sau ta cùng lúc kiểm tra ngươi cùng giang phong luyện tập thành quả nếu như ngươi ngày vẫn thuật vẫn là so giang phong nắm giữ độ cao vậy ta liền phê cho ngươi năm trăm điểm b ì n h diệu phân nhưng nếu như giang phong nắm giữ độ vượt qua ngươi ta liền liên chiến sĩ v i ợ t qua eo vịt vỗ bộ ngực hô nói đùa hắn nhưng là chỉnh một chút luyện một năm rưỡi ngày vẫn thuật biết rõ cái này thánh quang kỹ có bao nhiều khó luyện sẽ một tháng hắn cảm thấy giang phong có thể hay không học hội ngày vẫn thuật đều là cái vấn đề nói gì vượt qua hắn xem ra ngươi rất muốn đi chiến sĩ viện a đàn thờ xương v h giáo sư cũng lộ ra trước đó giả cười lão sư ngươi đối giang phong cũng quá có lòng tin tuy nhiên ta biết hắn là một thiên tài nhưng ta cũng không kém a ta cũng không tin hắn có thể nhanh hơn ta nhiều như vậy đàn thờ xương v h giáo sư mỉm cười gật đầu t ố t vậy liền một tháng sau thấy rõ ràng đi xin miễn t ắ t duy là thôn trưởng thịnh tình giữ lại đêm đó giang phong vẫn là cùng xe mạ hệt cùng rời đi cùng phong cốc bởi vì hắn ngày mai vẫn phải qua mọi d k ì n chấn điều tra cáo chi mấy vị đồng đội mình đã trở về tin tức giang phong cùng bọn hắn hẹn xong buổi sáng ngày mai tám giờ tập hợp hôm sau trước kia giang phong đúng giờ xuất hiện trước khi đến mỏ di kìn chân c h ạ m xe bus cũng phát hiện hắn đội viên đã đến tề vừa nhìn thấy giang phong tới phùng tín hồng liền nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi hôm qua ngươi gặp được chuyện gì tại hắn trong ấn tượng giang phong làm việc cực kỳ đáng tin tại biết bọn họ trước mắt ưu tú nhất cấp bậc sự t ì n h là điều tra này hai tên tội phạm truy nã tình huống dưới hôm qua vậy mà lại thả bọn họ b ù câu cái này khiến phùng tín hồng cho rằng giang phong tuyệt đối là gặp được cái đại sự gì đúng vậy a đội trưởng ta cũng tò mò một bên q á c h lượng cũng phụ hòa nói liền cái đề tài này hôm qua bọn họ đã thảo luận một ngày đều rất lợi hại tò mò cái gì dạng sự t ì n h có thể cho giang phong bông xuống điều tra hai tên tội phạm truy nã nhiệm vụ mặc kệ bởi vì ngư đầu nhân tù trưởng định ngày hạ ta chung quanh bốn người một trận trầm mặc sau cùng phùng tín hồng đánh trước phá trầm mặc đ ầ u đen giao muốn nói cho nên ngươi bây giờ vòng xã giao thấp nhất cấp bậc cũng phải là cái tù trưởng sao còn không có ngư ơ i dạng này thái kê tại ta vòng xã giao bên trong à? ha ha chiều giang phong dựng thẳng dựng thẳng nó giữa phùng tín hồng hỏa tiếp có thu hoạch gì sao về sau chúng ta hành động có thể mượn nhờ ngư đầu nhân lực lượng đồng thời giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm có thể không hổ là ngươi chúng ta muốn một ngày cũng không nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề ngươi đến một lần chúng ta liền giải quyết phung tín hồng lần nữa dựng thẳng lên một ngón tay bất quá lần này là ngón tay cái ừm có ý tứ gì các ngươi gặp được phiền p h i gì giang phong hỏi lúc này một mực đang bên cạnh lẳng lặng nghe đỗ ninh mở miệng nói chúng ta điều tra ra một cái tiểu thôn trang tựa hồ có nhân loại ẩn hiện dấu hiệu nhưng cái tia thôn trang đối với nhân loại địch lý rất lớn chúng ta lời còn chưa nói hết liền bị bọn họ xô đổi Ồ, nhanh như vậy đã có tiến triển à giang phong có chút kinh hỉ gật gật đầu địch ý rất lớn à c ũ n giang có sắc thực cất giấu không thể trong là bên không chúng t h thấy ì n n đồ đâu. â v ta cũng nghĩ tới chỗ này. Đỗ ninh gật gật đầu, cho nên càng thêm muốn thăm biếng một thôn trang. Trước mắt chúng ta thảo luận đi ra dùng tốt nhất ra cũng chỗ cho càng chúng nghĩ này. ninh nên muốn biếng luận dùng biện đi Đỗ đầu, phong á p vẫn v nửa là à đêm chui h ư n c h ú nghe ta t đối ô không n trang này nào lớn, nên người mới vừa nói như nhân. Có thể tín nhiệm đến để bọn hắn hiệp giúp bọn ta điều tra chuyện này、sao? Giang Phong n chút biết, trực tiếp thực chút thể ta tra vừa sao? giúp g vào hiểu hiểm cho hiệp h có có Có bảo đi mới điều để đầu sự xong l ử a suy nghĩ hồi đáp ta hội nghĩ một chút biện pháp tuy nói hắn quang diệu c h i tử cái thân phận này tại ngưu đầu nhân bộ lạc s ắ c thực dùng rất tốt nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật có thể không kiêng nể gì cả tình nghĩa loại vật này vẫn là muốn dựa vào kinh doanh mà không phải dùng một câu ta là các ngươi quang diệu c h i tử đến bắt cóc người ta hỗ trợ cho nên giang phong nhất định phải nghiêm túc ngẫm lại làm như thế nào hướng khai ân huyết để mở cái miệng này đang khi nói chuyện tiến về m ỏ gì kìm chấn xe buýt đã ra, giang phong bọn họ kiểm sòng phiếu sau lên xe hắc băng vải tiểu tử ta hôm nay nhất định phải thắng ngươi ngươi chờ đó cho ta không sai hôm nay ta nhất định phải đem thua ngươi đều thắng trở về đừng tưởng rằng t r ư ớ c ngươi này chút thủ đoạn hôm nay sẽ còn tiếp tục dùng tốt ta đã xem thấu vừa lên xe giang phong liền phát hiện trên xe thú nhân ở nhìn thấy chắc lúc liền theo đánh máu gà một dạng t h u a tay quyền đầu một bộ muốn sống lột hắn bộ dáng có thể a ngươi nhân khí rất cao n h a phan không y ta giang phong nhìn về phía chắc nói ra chắc tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống kéo kéo chính mình vành nón khinh thường nói thử nhỏ yếu người ngân ngân sủa h y gọi mà thôi bọn họ nhìn như muốn muốn khiêu chiến ta quyền uy nhưng chỉ cần đến mọi dị kỳ trấn bọn họ liền sẽ không bao giờ lại ở trước mặt ta xuất hiện giang phong thuận thế ngồi tại để chắc bên cạnh vừa muốn mở miệng liền nghe đến chắc trước khi nói ra ngươi ép đến ta cánh khi sâu một hơi giang phong đứng lên nói vậy phiền phức ngươi đem cánh kiểm chế có thể chứ gật gật đầu chỉ gặp chắc b ả vai hơi dựng ngược lên sau đó liền nhìn về phía giang phong nói ngồi đi hung hăng bắt hai lần tóc cố nén để cho mình không nhảy ra khinh thường giang phong ngồi vào vị trí bên trên chờ xe buýt một đường đi vào m ọ dị kính trấn trên xe những thu nhân k i a quả n h i ê n tượng như chắc nói như thế tại đối bọn hắn phát ra vài câu n o a n thoại sau liền biến mất không thấy gì nữa đi theo đỗ ninh xe nhẹ đường quen tiến vào m ọ dị kính、chấn. giang phong phát hiện nơi này bằng hưu khắc phong so họ vừa gì mạ còn muốn thịnh hành ở chỗ này mỗi một cái thú trên thân người hoặc nhiều hoặc ít đều có bằng hưu khắc phong vật phẩm trang sức hoặc là tạo hình ở chỗ này giang phong lại nặng l ắ m này đoạn mới tới họ vừa gì mạ mỗi cái thú nhân này hướng hắn quăng tới cựu hận c ũ n g khinh bị ánh mắt thời gian bất quá khinh bị thì khinh bị nhưng trước mắt còn không có một cái nào thú nhân tới gần khiêu khích bọn họ tựa hồ nhìn ra giang phong nghi hoặc phùng tín hồng chủ động nói ra bị chúng ta thu thập qua mấy lần cho nên hiện tại cũng lễ phép nhiều ngươi chỗ nào nhìn ra hữu lễ tính toán đối với thú nhân mà nói không có trực tiếp lên miệng phun hương thơm s ắ c thực xem như thẳng có lễ phép đánh chiếc xe đi vào phùng tín hồng bọn họ bình thường yêu nhất đến sòng bạc giang phong ngẩng đầu nhìn lên phát hiện nhà này sòng bạc có năm tầng lâu cao như vậy so với chung quanh thấp phòng cùng cửa hàng cao hơn không ít xem xét cũng là cái đốt tiền địa phương ở trong lòng cảm khái một câu giang phong đi theo đô ninh bọn họ cùng một chỗ tiến sòng bạc cùng giang phong trong tưởng tượng dơ giấy bẩn thiệu không kém củng trong sòng bạc bộ sửa sang t r ắ n g lệ một đám lục bị thú nhân chính cầm đồ lau nhà không ngừng xuyên toa tại mỗi cái bàn đánh bại ở giữa mặt khác cũng là mỗi cái trước bàn đều có một người mặc thỏ cô nàng phục trang nữ thu nhân. thỉnh thoảng tán dương hai câu bên người thú nhân vận may thật tốt chơi ạ lại thắng ca ca ngươi thật lợi hại nha ca ca ngươi có thể hay không vì ta đẻ thêm một con số đâu nghe nữ thú miệng người bên trong này từng tiếng ca ca cảm giác được tê cả ra đầu giang phong nhìn về phía đô ninh nói thật thuộc h o các ngươi có thể tại trong hoàn cảnh như vậy đợi lâu như vậy à đô ninh c h ầ m rãi quay đầu hỏi ngươi cảm thấy cái này cùng ta có quan hệ gì sao có thể giang phong đập hai lần tay đây là giang phong lần thứ nhất thấy có người có thể mù như thế kiêu ngạo chắc đăng chàng rõ ràng dẫn không ít thú nhân chú ý nhao nhao dùng chính mình ánh mắt xéo qua đi theo hắn tựa vâng muốn phùng tín hồng vải i t quả quyết trả lời đều nói ta không biết phiên dịch bốn chữ này thở dài chắc quay đầu nhìn về phía giang phong ngươi ta cũng sẽ không giang phong trực tiếp tự tuyệt ai hai cái ngu mọi người các ngươi đều không hiểu cái gì gọi là chức dùng khí thế áp chế đối phương lắc đầu phùng tín hồng ngồi lên vừa rồi gọi hắn này thú nhân chiếu bạc theo phía trước giang phong phát hiện bọn họ chơi một bàn này chơi là texas hồn đệm làm trong sòng bạc được hoan nghênh nhất đổ phát một trong texas hồn đệm quy tắc là áp dụng năm hai tấm bài xì phé tham gia cực nhân viên hai mươi chín tên tại ván bài lúc bắt đầu chia bài sẽ cho mỗi cái người chơi phát hai tấm bài lá bài này chỉ có sở hữu giả chính mình có thể nhìn thấy tiếp lấy trên mặt bàn hội phân ba lần lần lượt phát ra ba tấm một tấm một tấm chung năm tấm bình dân bài tại trải qua bốn vòng thêm chú theo chú cùng vứt bỏ bài các loại áp chú vòng thao tác về sau nếu như ván bài tồn tại chí ít hai tên người chơi vẫn không có vứt bỏ bài tình h u ố n g dưới tiến vào ngả bài giai đoạn đem chính mình hai tấm bài cùng năm tấm bình dân bài lựa c h ọ n lựa ra lớn nhất năm tấm tổ hợp dựa theo bài hình lớn nhỏ quy tắc phân ra thắng bại bên thắng liền có thể cầm xuống a o toàn bộ thẻ đánh bạc bên trong hàng hiệu nhất hình vì thùng phá s ả n h hát đào m ư i a thông sát hết thảy làm là một loại có thể khởi đầu trang cần ship độ pháp texas hỗn nệm cạnh tranh tính có thể thấy được lồn đốn nó cần ngươi có t quan sát hòa ký ức năng lực bên ngoài còn muốn có được tốt đẹp chuyên chú kiên nhẫn đảm lượng kháng ép các loại tâm lý tổ c h ứ t thậm chí có đôi khi còn cần ngươi hiện ra một chút ngươi ưu tú biểu diễn năng lực tóm lại nếu như ngươi muốn dựa vào vận khí tại texas hồn điểm bên trên thắng ít tiền lời nói sợ là muốn thua liền q u ầ n c ụ c đều không thừa mặt khác tại sòng bạc bên trong texas hồn điểm bản chia bài cũng là một điểm s á n g lớn bởi vì cao thủ cùng phú hào đều ưa thích chơi cái này cho nên đẹp mắt nhất chia bài cuối cùng sẽ được an bài tại những này cái bản nhưng ở chỗ này nha nữ thú nhân chia bài này khinh thành cười một tiếng một chút liền đánh tan giang phong trong đầu gợi cảm chia bài ôn lại chia bài thanh âm chương bốn trăm mười bảy các phương manh mối không tệ a quả nhiên thiên phú dị bẩm tuy nhiên texas hỗn niệm là phi thường cần s ố tự khái niệm đánh bạc nhưng làm sao đem số học vận dụng đến ván bài bên trong cũng là phi thường có chú trọng mà chắc rõ ràng đều làm rất tốt lấy giang phong bản xem người góc độ đến xem hắn vô luận là tính toán thủ bài vẫn là ẩn tàng thủ bài đều làm tương đương hoàn mỹ ngẫu nhiên còn biết một chút pha tạp trung nhị biểu diễn để cho người khắc quả thực là bị hắn phô trương thanh thế hủ đến không dám cân bài t khi nhìn đến chắc có một lần theo trên bàn thẻ đánh bạc đã xếp khá cao để không ít người đứng xem cũng kích động lên không cần khẩn trương hiện tại là chắc thắng sát xuất lớn hơn nhìn lấy phùng tín hồng khẩn trương bộ dáng giang phong nhỏ giọng nói ra người đây cũng phải nhìn ra được phùng tín hồng lăng đạo hắn bây giờ nghe c ù n g hoa căn cứ bốn hai phát tắc hắn tại bờ sông bài trở thành thông hoa sát xuất là ba mươi sáu mà hắn hiện tại theo chú tốt tốt tốt được được được, ta tin ta tin người khác nói với ta những n à y chuyên nghiệp thuật ngữ nào nhân đau ai lắc đầu giang phong tiếp tục xem hướng bản đánh bài sự thật chứng minh giang phong cũng không đoán sai sau cùng ngả bài lúc phùng tín hồng lớn nhất an toàn bộ chú mã ẩm một tiếng vang thật lớn cái nào đó đổ phẩm tương đối k e m thú nhân n ệ n một chút sau cái bàn đứng dậy rời đi ngay sau đó mấy cái khác cũng yên lặng rời sân chỉ còn lại có mấy cái cược đỏ mắt thú nhân còn tại châu ngồi bên trên xoan s u y nhưng bởi vì bên cạnh một số thú nhân chậm chạp không dám ngồi xuống liền tối thiểu nhất bảy người đều thu thập không đủ dẫn đến cục diện nhất thời có chút cứng g ắ c cũng không biết là cái này tràng từ không được vẫn là thú nhân ở sổ tự khái niệm bên trên yếu nhược liên tục quan sát mấy tiếng xuống tới tuy nhiên giang phong nhìn ra được chắc xác thực rất biết chơi nhưng cũng không trở thành có thể c h ấ n trụ một cái tràng tử tối thiểu nhất giang phong tự nhận nếu như hắn hiện tại lên sân khấu tuyệt sẽ không để hắn thắng nhẹ nhàng như vậy nhưng bây giờ cực đại một cái song bạc vậy mà quả thực là không ai dám ngồi lên cái b à n đây cũng quá thảm giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen gặp không thú nhân lên b à n c h á c thu tốt chính mình thẻ đánh bạc đứng lên tại một đám thú nhân vừa hận vừa sợ ánh mắt bên trong trở lại trong đội ngũ chúc mừng mấy vị r a lại thắng tiền a thật lợi hại lúc này một người đầu chọc thú nhân đột nhiên đến đến phùng tín hồng trước mặt một mặt định lọn nói ra phùng tín hồng nghe xong tiện tay ném ra ngoài hai cái đại biểu cho vạn h đầu chọc thú nhân nhìn thấy lập tức vươn tay tiếp được đồng thời hung hăng túi người chào nói cảm ơn ra cảm ơn ra trúc gia tiếp tục đại sát tứ phương thắng sạch những cái k i a đáng chết thú nhân quá h è n mọn đi đi vào cạ d è m nhiều lâu như vậy đây là giang phong lần thứ nhất nhìn thấy như thế h è n mọn thú nhân hơn nữa còn là đối mấy người bọn hắn loại h è n mọn cái này phải đặt ở giọng trong đại học hắn dám làm như thế đoán chừng liền trực tiếp bị trói bên trên hình phạt tiêu sống quả nhiên mặc kệ là nhân loại vẫn là thú nhân thua đỏ mắt dân cờ bạc đều một cái dạng chờ thú nhân cúc song cung phùng tín hồng nói ra hy vọng ngươi lần trước cung cấp tin tức là thật không phải vậy lời nói. tuy nhiên chúng ta là không thể đem ngươi thế nào nhưng ngươi cũng đừng h ò n g lại từ chúng ta cái này cần đến bất kỳ một cái nào thẻ đánh bạc đương nhiên đương nhiên đầu chọc thú nhân một hồi gật đầu ta coi như lừa gạt phụ thân ta cũng không dám lừa gạt mấy vị kim chủ đại gia tin tức kia là ta thông qua hát thị được đến người nơi đâu rất lợi hại coi trọng chữ tín tuyệt đối sẽ không sai ừ n hy vọng ngươi nói là thật phùng tín hồng gật đầu vậy chúc mấy vị ra tiếp lấy thắng ta liền đi trước gặp phùng tín hồng gật đầu, đầu chọc thú nhân lập tức nhanh như chấp chạy hướng đĩa quay k u tin tức chỉ là cái kia đối với nhân loại định ý rất lớn thôn trang các loại đầu chọc thú nhân chạy đi giang phong mở miệng hỏi không sai cũng là hắn cung cấp g i a hỏa này cực nghiện rất lớn cơ hồ mỗi ngày ngồi s ổ n thủ tại chỗ này vì tiếp tục từ chúng ta cái này cần đến thẻ đánh bạc hẳn là cũng xem như dụng tâm đi q u a ti n t ứ c gật gật đầu giang phong vô vô c h á t b ả vai nói đánh cho không tệ có chút cực quái phong phạm ngay từ đầu liền biết ta sẽ thắng cục không gọi được cực chỉ là nhàm chán sổ tự trò chơi mà thôi nếu là ngươi lên bàn lời nói cái kia còn tính toán có chút ý tứ giang phong vừa muốn nói chuyện liền thấy một cái da cầm áo khoác bằng da thú nhân triều lấy bọn hắn đi tới Các ngươi trước h ậ t đúng là tuần Giang Phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trước đó đỗ ninh thật không h ọ cùng s hắn báo cáo điều tra kết quả lúc xác thực đề cập qua vị này sòng bạc ló bản mặt ngoài vị này đối bọn hắn vẫn là thằng lão hữu hạo cung hắn hắn có có phung bài tín hồng đánh xong chào hỏi đeo tỷ sợ nhìn về phía phía sau hắn c h ắ c nói xem ra chúng ta sòng bạc người là không có cách nào cho ngươi thua tiền bất quá luôn luôn cùng đám thái điệu này chơi cũng không có ý gì đi ta biết mấy cái không bình thường hội chơi texas thú nhân bọn họ nghe nói ngươi sự tích sau cũng rất lợi hại có hứng thú thế nào có muốn hay không ta giúp các ngươi tổ một ván chơi đ ù a luận bàn một chút không đợi chắc mở miệng giang phong t r ư ớ c tiếp lời đầu đối b e o tỷ sơ nói lão bản không phải chỉ là chỉ muốn để hắn luận bàn một chút đơn giản như vậy à nghe được giang phong cái này một bộ mặt lạ hoắc nói chuyện b e o tỷ sơ đầu tiên là xức sờ nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được giang phong tựa hồ rất lợi hại lời nói có trọng lượng thế là liền vừa cười vừa nói ha ha, ha, ha trong các ngươi hội thú nhân, nhân loại thật đúng là nhiều đây không tệ người song đeo tỉ sơ gật gật đầu ngươi thật đúng là khốt khéo ta thật là muốn tìm các ngươi g i ú p một chút cờ dít man tổ chức một trận đấu thắng được người có thể thu hoạch được tại trên c h ấ n hoàng kim thương khu mở chi nhánh khen thưởng mà ta đối cái này khen thưởng không bình thường có hứng thú cờ dít man cái tên này giang phong cũng không xa lạ gì hắn là đậu kẻ n thủ hạ người đứng thứ hai chuyên môn phụ trách mọi dị k ỉ n chân cái này một khối kinh doanh hiểu được chuyện gì xảy ra giang phong gật gật đầu cho nên ngươi muốn cho chúng ta làm ngươi đại biểu tham gia thi đấu có quyết định này đeo tỷ sờ gật gật đầu nhưng chính như ta vừa rồi nói ta còn biết hắn không ít am hiểu chơi texas thú nhân các ngươi trước tiên cần phải thắng nổi bọn họ mới được khảo nghiệm ạ giang phong gật gật đầu t ố t chúng ta nguyện ý tham gia đeo tỷ sờ ba vỗ tay một cái cao hưng nói t ố t các ngươi đáp ứng là được này ván bài liền tổ chức tại hạ chủ nhật buổi sáng thế nào không có vấn đề giang phong gật gật đầu t ố t vậy ta sẽ không q u á y dậy các ngươi hào hứng các ngươi tiếp lấy c h ậ m dai chơi nói xong đeo tỷ sờ liền quay người rời đi chờ đeo tỷ sờ đi xa giang phong đem vừa mới đối thoại nội dung đều nói cho đố ninh bọn họ ngươi thật đánh tính toán dựng vào đeo t ỉ sở đường dây này sao đô ninh có chút ngoài ý muốn hỏi dựng không đáp dây sau này hay nói dù sao đánh trước giới quan hệ cơ sở tổng không chỗ xấu nếu như sau cùng thực sự tìm không thấy này hai cái tội phạm truy nã chúng ta cũng có thể thử mượn nhờ vị này địa đầu xà lực lượng Sắp thực cũng được đô ninh gật gật đầu buổi xế chiều giang phong bọn họ lại tại hắn đánh bạc hạng mục bên trên chơi một hồi tại không có phát hiện cái gì có thể lợi dụng mục tiêu sau liền rời đi sòng bạc ngồi vào một nhà tiệm ăn nhanh giang phong gặm hamburger nói với đô ninh lao đũ ngươi nói cái kia thôn chẳng gọi là cái gì nhỉ tập kỳ thôn đem danh tự ghi lại giang phong nói tiếp t u t tối nay ta qua liên hệ ngưu đầu nhân nhìn có thể hay không tìm tới trợ thủ chính quất ra một cây cọn g khoai tây hướng miệng bên trong đưa quách lượng hiếu kỳ nói lại nói đội trưởng ngươi là thế nào sẽ khiến vị kia ngưu đầu nhân tủ trưởng chú ý ta truyền thụ là một vị ngưu đầu nhân thứ năm thời điểm ta qua hán bộ tộc dự định nhìn xem một loại có thể ngưng tụ thánh quang tri lực thái dương đồ đ ằ n g không nghĩ tới nhìn lên đợi trên người của ta phát sinh một số kỳ quái nơi đó ngưu đầu nhân nói ta là bọn họ trong dự ngôn quang diệu tri tử tin tức truyền đến bọn họ thủ trưởng này về sau vị thủ trưởng kia liền muốn gặp một lần ta không có cái gì g i u giếm giang phong đem chính mình gặp được sự tình nói cho mấy vị đồng đội còn khoai tây đặt ở bên miệng nửa ngày không t ắ n quách lượng chừng trong mắt nói cái này cũng được phùng tín hồng thì là tập mãi thành thói quen đến một câu không hổ là ngươi nghe được quang diệu c h i tử bố n chữ chắc rõ ràng liền đến hào hứng đưa tay phải ra che lại mắt trái nói bọn này như đầu nhân vẫn rất có ánh mắt n h a vậy mà cũng có thể giống như ta phát hiện ngươi khác biệt xem ra ta phải tránh đi một số không phải vậy để bọn hắn phát hiện trong cơ thể ta ma long nhân phỉ mệ nhị tư liền phiền p h ư c không để ý đến đã này đứng lên trác giang phong tiếp tục nói tóm lại lợi dụng tầng này thân phận bởi vì hôm nay là cuối tuần cho nên cả dìm trong nhà vừa nhìn thấy giang phong trở về nàng liền đi tới nói ra rõ ràng ngươi là vừa tới họ vừa dìm mạ không lâu nhưng luôn cảm thấy ngươi so ta càng bận rộn đây trước đó bởi vì muốn đi hát thủ chấn bang bận bịu trị liệu cho nên giang phong hai ngày nghỉ cơ bản cũng sẽ không đợi trong nhà hôm qua lại ở tại ngưu đầu nhân bộ lạc cho nên cạ dìn hội phát ra dạng này cảm khái cũng rất bình thường dù sao ta suy nghĩ nhiều hiểu biết một số thú nhân nha làm trao đổi học sinh ta cũng là mang theo nhiệm vụ tới thay đổi dép lê sau giang phong cười hồi đáp muốn ăn cây đứt q u ả sao ta từ cương địch nhi mang về rất ngọt cạ dìn nắm lên một thanh trái cây màu đỏ hỏi giang phong vậy ta liền không k h á c h khí tiếp nhận cạ dìn đưa tới trái cây giang phong hướng miệng bên trong đưa một quả một giây sau ngọt ngào quả mọng nước tại trong miệng hắn nổ tung rất ngọt ta thích loại này khẩu vị vậy ta lần sau về tới giúp ngươi mang nhiều điểm vậy trước tiên cảm ơn vậy ta còn có chút làm việc phải hoàn thành liền về phòng trước giang phong nói xong vừa muốn hướng trên bậc thang đi liền nghe đến c ả dìn hô chờ một chút làm sao giang phong nghi hoặc quay đầu lại hỏi đạo do dự một chút c ả dìn mở miệng nói ta có thể hỏi một chút hát thủ trấn phát chuyện gì sao người chỉ là ta nghe lão sư ta nói hát thủ trấn bị phong tỏa nhưng mỗi ngày ra vào tiểu trấn không chỉ có t h ấ y thuốc rất lợi hại có rất nhiều chức nghiệp giả thậm chí ngay cả quân đội đều ở bên kia bắt đầu bố phòng đây không chỉ là bởi vì nơi đó dịch bệnh a suy nghĩ một lát giang phong hồi đáp ta biết cũng không nhiều tại tiểu trấn biến thành dạng này trước đó quan phương trước hết cho ta biết rời đi nhưng có một chút ta có thể cam đoan với ngươi cái kia chính là hát thủ chấn hội không có việc gì quan phương đang tích cực vì nơi đó cư dân trị liệu c ả dìn nghe xong thở phào nhưng ngay lúc đó lại lo lắng nhìn về phía gia n g p h o n g vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng ngươi quấn vào phiền toái gì đây làm sao lại thế giang phong cười lắc đầu t a đây không phải hảo, hảo hả ừ n Ừ, vậy là tốt rồi vậy ta trước hết lên lầu hướng phía c ả dìn gật gật đầu giang phong về đến phòng bên trong đóng cửa lại giang phong ngồi lên xốp giường lớn hắn thực cũng có chút lo lắng hát thủ chấn thế nào hắn có thể tưởng tượng đến khi thụy cắt phát hiện k e l ly cũng phải như thế bệnh sau sẽ có nhiều nước gấp hy vọng bọn họ đều có thể kiên cường điểm đi tại cái này hát thủ c h ấ n sự kiện hoàn toàn kết thúc điều tra quan vương tuyên bố thành c h ấ n tiểu c h ấ n một lần nữa khai p h ó n g trước đó giang phong khẳng định là không có cách nào quá khứ cho nên hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể các loại bất đắc dĩ thở dài giang phong triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh khê tiến vào thương hại không gian bắt đầu thường ngày siêu phạm thân thể huấn luyện hôm sau trước kia giang phong đi tới trường học bên trong vợ lấy ra liền thấy h o vịt phóng tới hắn nói ha ha ngươi luyện thế nào ngay vẫn t u ấ sao đêm qua hơi làm điểm luyện tập phát hiện vẫn rất khó đây chính là tương đương khó eo vịt kéo cái trường âm bất quá tuy nhiên lần này chúng ta là cạnh tranh quan hệ nhưng nếu như ngươi có cái gì muốn hỏi lời nói cũng có thể đến hỏi ta dù sao chúng ta là bằng hữu nha cảm ơn có bị cảm động đến giang phong vừa nói vừa mở sách không cần khách khí chơi b u ổ i sáng khoa kết thúc đ ạ n gờ xương v h ó giáo sư đem giang phong kêu lên qua mở cho hắn cái tiểu táo thuận tiện lấy đem mẹo vịt cũng cùng một chỗ kêu lên m u ố n tại bên ngoài cơ thể áp s ụ n g thánh quang năng lượng đầu tiên muốn làm là trước hết để cho rời rạc ở trong không gian thánh quang năng lượng cùng người t h á n h khế sinh ra c ậ u minh cứ như vậy ngươi mới có thể sử dụng chúng nó đàn thợ sương v h giáo sư nói mở ra thủ trưởng sau đó liền nhìn thấy từng khỏa nho nhỏ thánh hạt ánh sáng chậm rãi hương trong tay hắn dũng mánh lao tới cũng dần dần hình thành một cái tiểu cầu ngươi tới thử lấy làm một chút nhìn đàn thợ sương v h giáo sư nhìn về phía giang phong được gần gật, gật đầu giang phong triệu hồi ra chính mình ám kim sắt thanh khế sau đó bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ thanh quang ân cảm giác này ngay tại giang phong cảm giác thanh quang lúc đột nhiên có một loại trước đó chưa từng có cảm giác đó chính là hắn vậy mà cũng có thể từ ánh sáng mặt trời bên trong cảm giác được thánh quang chi lực mà lại cô năng lượng này cực kỳ dày đặc chương 418, t h ổ tiên ấn ký ta đang nghĩ ngợi đợi lát nữa muốn làm sao lấy tiền bối thân phận dạy giang phong một số tâm đắc lúc đầu t e l v i n lại phát hiện không số lấm ta l ấ m tấm thánh quang năng lượng đang hướng giang phong trong tay hội tụ lao sư cái này t e l vinh ngộng hắn nhớ rõ đạn tờ xương v h giáo sư vừa mới bắt đầu dạy bọn họ lúc nói qua bọn họ ngưu đầu nhân bời vì một mực tín ngưỡng thái dương thần ăn bỏ cho nên trời sinh liền có thể ngưng tụ rời rạc trong không khí thanh quang mà bọn họ thú nhân tộc nhất định phải trước từ tín ngưỡng thái dương thần bắt đầu một mực đợi đến thái dương thần an bỏ nhận nhưng bọn hắn bọn họ mới có thể bắt đầu học tập thánh quang kỹ từ đó thu hoạch được ngưng tụ trong không khí chi lực tư cách làm nhất tâm muốn trở thành một tên thánh kỵ sĩ thu nhân t h e vị tín ngưỡng thái dương thần tâm không bình thường thành tính nhưng coi như thế hắn cũng là tại đạn tờ xương võ giáo sư dạy vào dưới hoa thời gian nửa năm hoàn thành các loại tế tự cùng cầu nguyện trình tự sau mới rốt cục có thể cảm giác được trong không khí rời rạc thánh hạt ánh sáng hắn khẳng định hội nhanh hơn hắn có thể cảm nhận được trong không khí thánh quang chi lực nhưng bây giờ liên quang diệu c h i tử muốn làm gì thì làm thôi nhưng làm kẻo vịt nhìn về phía đạn tờ xương v h giáo sư thời điểm chuẩn bị nói lão sư ngươi nhìn hắn lúc lại phát hiện hắn một mặt sớm có đoán trước biểu lộ lần này kẻo vịt hiểu khó trách đạn tờ xương v h giáo sư nói trong một tháng giang phong liền có khả năng tại ngày vẫn thuật bên trên vượt qua hắn điều này nói do hắn đã sớm đoán được có thể như vậy a ta không muốn đi chiến sĩ viện a lần này k o vịt là thật hoảng vội vàng lộ ra một cái nịnh nọm nụ cười nói lão sư ta không muốn đi chiến sĩ học viện lời nói liền hào, hào nỗ lực. đạo ở ở thờ xương phó giáo sư hài t n lòng gật gật đầu còn lại cũng là áp x ú t cỗ này thánh quang năng lượng đã ngơi có thể sử dụng phục hiến vậy dạng này kỹ xảo ngươi hẳn là cũng không xa lạ gì bí quyết là giống nhau sao n g h e xong đạn tờ x ư ơ n g vò giáo sư lời nói giang phong bắt đầu đ ế m thử đem phụng hiến luyện tập kỹ xảo sử dụng trong tay cái này đoàn thánh quang năng lượng bên trên không có bất kỳ cái gì trở ngại cảm giác giang phong thành công áp xúc một lần trong tay thánh quang đoàn cũng thành công để bạt nó bên trong ẩ n chứa năng lượng thanh này bên cạnh g o vịt nhìn đầu gối mềm lún suýt nữa liền p h ủ p h ủ một chút quỷ song lần này thật muốn qua chiến sĩ học viện mắt thấy giang phong dùng không tới năm phút thời gian liền liên tục hoàn thành ngày vận thuật hai đại trước đưa điều kiện g o vịt liền cũng không tiếp tục ôm có bất kỳ may mắn tâm lý cái này muốn làm sao thắng nhìn thấy đạn tờ xương v h giáo sư cũng có c h ú t n ộ n g tuy nói ngày vẫn thuật cùng phụng hiến có hiệu quả như nhau chỗ nhưng muốn đem kỹ xảo chuyển đổi tới cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình thật không nghĩ đến giang phong vậy mà một lần liền thành công đây chính là cái gọi là thiên tài ạ đạn tờ xương v h giáo sư không khỏi nghĩ đến cảm khái giống như gật gật đầu đạn tờ xương v h giáo sư nhìn về phía giang phong tiếp tục nói người xa so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn xuất sắc không hổ là bị an bỏ thần tuyển bên trong người như vậy tiếp xuống cũng là mấu chốt nhất một bước ngươi muốn trực tiếp áp xúc không khí chung quanh bên trong thánh quan năng lượng mà không phải đem bọn hắn ngưng tụ đẻ thêm co lại suy ngh giang phong có chút minh bạch đ ạ n tờ xương vò giáo sư y tứ dùng linh lực sao không sai đ ạ n tờ xương vò giáo sư gật gật đầu dùng linh lực qua chỉ huy một khu vực thánh quang năng lượng tự hành áp suất đây cũng là hoàn thành ngày v ậ n thuật một bước cuối cùng ta minh bạch giang phong gật gật đầu bắt đầu tiến hành n ế n thử từ ngực một bên an vest mạnh liệt nuốt nước miếng một cái nếu như giang phong còn có thể một lần thành công vậy hắn liền trực tiếp về túc xá thu thập hành lý đóng gói qua chiến sĩ học viện bất quá lần này giang phong cũng không thành công cái này với hắn mà nói cũng là một loại hoàn toàn mới luyện tập hắn tuy nhiên có thể sử dụng linh lực cảm giác được trong không khí thánh quang chi lực nhưng làm không được chỉ vì chúng nó tự hành áp xúc giáo sư xin hỏi phương diện này ta làm như thế nào luyện tập b ò h ò ha ha ha nghe được giang phong vấn đề đạn tờ xương v h giáo sư đột nhiên cười rộ lên cuối cùng ta cái này giáo sư còn có thể dạy ngươi vài thứ nói xong hắn mắt nhìn bên cạnh t h ở phào kỹ xảo này đâu lão sư ngài cũng đừng làm ta sợ ta biết thời gian cấp bách tháng này ta nhất định sẽ liệu mạng luyện tập đạn tờ xương phó giáo sư cười lắc đầu ta liền sợ ngươi l i ề u mạng luyện tập cũng đuổi không kịp giang phong a nghe được câu này e o vịt tâm tính một chút băng lao sư ngài sẽ không phải là mượn lý do này muốn đem ta tiến đến chiến sĩ học viện đi tại e o vịt trên đầu gõ một chút đàn thờ xương vò giáo sư cởi mắng nếu như ta thật nghĩ đuổi ngươi qua còn cần phí cái này t ỉ n h xoa xoa bị gõ đau đầu e o vịt có thể lão sư ngươi rõ ràng liền là một bộ ta không có khả năng thắng nổi giang phong bộ giang a cho nên ta sẽ thêm giúp ngươi một điểm a đàn t ờ xương p h giáo sư nói xong từ trong túi láo móc ra một khoả màu nâu quả hạch câu nối thất giọng tụng n i ệ m một câu đạn tờ xương vò giáo sư đem màu nâu quả hạch đưa về phía e o vịt ăn hết e o vịt tuy nhiên biểu lộ hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có đặt câu hỏi mà chính là trực tiếp tiếp nhận lão sư đưa tới quả hạch bỏ vào miệng một trận thanh thúy nhấm nuốt âm thanh về sau đem quả hạch nuốt vào bụng e o vịt hỏi lão sư đây là cái gì chúng ta ngưu đầu nhân đặc sản hồn thủ quả hồn thủ quả có cái gì e o vịt lời vừa nói ra được phân nửa đột nhiên phát hiện thể nội có một loại kỳ lạ cảm giác dâng lên xem ra đã thành công lúc này đạn tờ xương p h giáo sư vang lên lần nữa nhưng h o vịt lại phát hiện cái thanh em này là ở trong đầu hắn vang、lên. tựa như là giang phong đang dùng linh hồn bảo châu cùng hắn câu thông một dạng cảm giác lao sư ngài tiến vào ta tinh thần bên trong đàn thợ xương vò giáo sư gật gật đầu nói đúng ra hẳn là ta linh hồn tiến vào thân thể ngươi nhìn lấy hẹo vịt một mặt không h i ể u bộ dáng đàn thợ xương vò giáo sư tiếp tục giải thích nói vừa rồi ngươi ăn viên kia hồn thụ quả hiệu quả cũng là để ta đối với ngươi thực hiện chúng ta ngư đầu nhân đợi đời truyền lại bí thuật tổ tiên ấ n ký tổ tiên ấ n ký hẹo vịt trứng mắt cảm giác rất lợi hại bộ dáng từ giờ trở đi ta có thể trực tiếp thông qua linh hồn đem ngài vận thuật sử dụng tâm đắc chuyển thua ngươi để ngươi có thể khắc sâu hơn đến lý giải chương bốn trăm mười chín đầy đủ tín nhiệm cái này nghe rất như là yến đại năm vị anh linh kỵ sĩ dạy pha a tựa như thích tuấn viễn trực tiếp thông qua linh hồn dạy dô hắn nhị giai t h á n h ấ n cái kỹ xảo này một dạng thông qua linh hồn đến chuyển vào ý thức muốn xa so với tự thân dạy dô đến lợi hại hơn theo vịt rõ ràng vẫn không rõ loại này dạy học lợi hại khắc khuôn mặt đầy đều là không h i ể u gì chỉ biết rất lợi hại nhưng khi đạn tờ xương v h ó giáo sư thông qua tổ tiên ấn ký đem một đoạn kỹ có thể sử dụng tâm đắc truyền thua bởi hắn về sau hắn lập tức hãy mở mắt to ra mà xem minh mạch cái này tổ tiên ấn ký chố Cảm nghe được câu này gạo vịt rất là cảm động hắn không nghĩ tới lao sư vậy mà lại coi trọng như vậy hắn vỗ vô gạo vịt bà bay đ a n gạo sương phó giáo sư ngự trọng tâm chừng nói ngươi một mực là trong lớp lớn nhất nghiêm túc học sinh đồng thời cũng là phẩm tính lớn nhất hảo hải tử nhưng lần này ngươi tạp tại bình cảnh này thực sự tạp quá lâu để cho ta không thể không kích thích ngươi một chút cơ hồ liền muốn khóc lên hẻo vịt cảm động nói cho nên lão sư ngài nói để cho ta chuyển qua chiến sĩ học viện chỉ là vì khích lệ ta đúng không ta minh m ạ c h ta không không không đạn thợ xương vò giáo sư đột nhiên khoắt tay nói xong nói đúng là tốt thua liền phải qua chiến sĩ học viện chuyển viện chứng minh ta giúp ngươi mở ta trong n g á y mắt sở hữu cảm động đều không còn sót lại chút gì hẻo vịt gật gật đầu ta biết ta nhất định sẽ hào hào nỗ lực một mặt vui mừng đạn thợ xương vò giáo sư lần nữa vô vô h o vịt bả vai sau đó quay đầu nhìn về phía g a phòng ngươi cũng phải cố gắng lên đường để h o vịt vượt qua nhà ây trong lúc nhất thời giang phong cảm thấy vị này đã ăn tở xương v õ giáo sư vẫn là thằng ác thú vị buổi chiều chương trình học sau khi kết thúc suy nghĩ cả ngày giang phong cầm điện thoại di động lên kết nối thông tin ghi chép tìm tới khai ân huyết để điện thoại thông qua qua hai tiếng âm thanh bận về sau điện thoại được kết nối ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền gọi điện thoại cho ta khai ân huyết để ngữ khí có chút n g o à i ý muốn nói ra ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có chuyện cần phiền phước đại tù trường n i đi qua một ngày suy nghĩ giang phong cảm thấy trực tiếp tìm khai ân huyết để hỗ trợ là sự chọn lựa tốt nhất dù sao hắn hiện tại cùng lưu đầu nhân không chỉ có là lợi ích thể cộng đồng. càng l à vận mệnh thể cộng đồng liền lấy khai ân huyết đề hiện tại đối thú nhân thái độ tới nói giang phong thậm chí cảm thấy đến nếu như muốn để hắn tại thú nhân cùng chính mình ở giữa chọn một rút hắn cũng có thể lựa chọn chính mình đồng thời cũng là như thế này thái độ làm cho giang phong quyết định hoàn toàn tín nhiệm khai ân huyết đề đồng thời hắn cũng tin tưởng mình tương lai tuyệt đối cũng có thể trên nhiều khía cạnh giúp đỡ vị này như đầu nhân tù trưởng cho nên không lo lắng không có cơ hội thường trả nhân tình có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ mở m i ệ n g đầu bên kia điện thoại khai ân huyết đề rất sảng khoái nói ra ta muốn đại tụ trưởng ngài điều ra một tên như đầu nhân giú ta điều tra một cái tên là tạp thôn th hôm qua giang phong sau khi về nhà liền đã tại trên internet tra một chút cái này tạc thôn phát hiện nó cũng không có cái gì đặc biệt cũng là một cái lấy nông nghiệp làm chủ phổ thông thôn trang cũng nhìn không ra nó có phải hay không thuộc về đầu kẹn sản nghiệp đương nhiên cái này vẹn vẹn trên internet có thể tra được bộ phận thuộc về không bình thường thô sơ giản lược tư liệu thật chính là muốn biết rõ thôn trang này đến có cái gì chuyện ẩn ở bên trong vẫn là đến đi vào điều tra một phen mới biết được tạc thôn khai ân huyết đề nghi hoặc nghiệm một lần ngươi muốn điều tra cái gì ta muốn biết tòa này tạc trong thôn có hay không cất giấu trừ chúng ta chi nhân loại ngoài k sự tình u y ế t để so giang phong trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi khai ân huyết đề liền nguyên nhân cũng không có vấn đề gì sẽ đồng ý giúp mình phản phất im ắng biểu đạt ngươi sự tình chính là ta sự tình để giang phong rất cảm thấy dễ chịu rời đi trường học giang phong đem tờ mờ sáng từ màu nâu cổ lao thanh khế bên trong triệu hoán đi ra tại không cần tập thể hành động cùng không cần lo lắng chính mình quá mức dễ thấy điều kiện tiên quyết so với đón xe giang phong vẫn là càng ưa thích gây tờ mờ sáng tiến về mục đích dù sao tờ mờ sáng toàn lực chạy tốc độ chạy nhưng so sánh đánh tới xe nhanh nhiều khi bị triệu hoán đi ra tờ mờ sáng lập tức dùng đầu từ từ giang phong mà giang phong cũng thuận tay xuất ra một đem ngày hôm qua cạ dịn cho hắn cây đứt quả đút cho nó đem một nắm lớn cây đứt quả cùng một trốn vào tờ mờ sáng cao hứng lắc lắc đầu biểu đạt ưa thích tâm tình. Cùng tờ mờ sáng ở chung lâu như vậy giang phong dĩ nhiên minh bạch nó thực cũng sẽ không cảm thấy nghèo đói coi như một mực không ăn cái gì cũng sẽ không có quan hệ nhưng sẽ không đói không có nghĩa là sẽ không thèm ăn khi giang phong nhìn thấy nó đem một cái quýt liền dây l ư n g thịt đều ăn hết cũng biểu đạt ra còn muốn ý tứ sau liền biết nó là cái ăn hàng lại cho ăn một thanh cây đức quả cho tờ mờ sáng giang phong chở mình lên ngựa đọc hướng phía cổn g phong cốc xuất phát một đường phi nước đại đến cổn g phong cốc giang phong còn không có xuống ngựa liền phát hiện tắt duy la thôn trưởng đã chờ ở cửa hắn người tốt tắt duy la thôn trưởng nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt giang phong nhảy xuống ngựa hướng phía tắt duy la thôn trưởng lên tiếng kêu gọi b ỏ h ò ha ha ha tắt duy la thôn cười một tiếng dài ta ngược lại thật ra trước đó liền nghĩ đến chúng ta về sau khẳng định hội trải qua thường gặp mặt tới đi trước tiến đến ngồi một chút đại tụ trưởng x ử giả còn chưa tới được đem tờ mở sáng thu nhập màu nâu cổ lao thanh k h ế giang phong đi theo tắt duy la đi vào thôn trưởng phòng nhỏ đến uống hớt trà tắt duy la đem một cái đất thói chế thành cái chén đặt ở giang phong trước mặt gật, gật đầu giang phong cầm lấy cái chén uống một ngụm phát hiện trà này mùi thơm không bình thường đặc thù c ù n lần trước uống mạch trà hoàn toàn khác biệt chương ô n t r ở n n g g các ư i trà đ bốn trăm hai mươi ha, ha, ha, nhanh chóng quyết đoán tắt vi la lại về đến phòng lúc bên người đi theo một tên nhìn qua mười phần cường tráng thịt bọn người ta đến thay ngươi giới thiệu đi tắt duy la thôn trưởng nói xong thủ trưởng hướng lên năm ngón tay khép lại vườn hướng bên cạnh hắn vị kiêng nhu đầu nhân đối giang phong nói vị này là bối lò kẹ máu tơi ư đồ đằng chúng ta bộ lạc gan toàn cục chấp p h á t đi. n g h e xong tắt duy la thôn trưởng giới thiệu giang phong tiến lên một bước đưa tay phải ra nói ngươi tốt không bình thường cảm tạ ngươi trong lúc cấp bách còn dành thời gian tới gặp ta bối lò kẹ vươn tay cùng giang phong n ắ m nắm nghiêm túc nói thủ trưởng có mệnh để cho ta toàn lực phối hợp ngươi cho nên không cần khách khí vậy các ngươi trò chuyện ta đi làm cho các ngươi điểm bỡ lù hệ bỡ dị phái tắt u la thôn trưởng nói xong đi ra khỏi phòng cũng đóng cửa lại mời、ngồi. bối lò kệ đối giang phong làm mời thủ thế người cũng mời ngồi về thi lễ sau giang phong ngồi vào b à n nhỏ bên cạnh vậy chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bối lò kệ nghe xong gật gật đầu vậy liền tốt nhất ta đến chính là muốn hỗ trợ vậy ta liền không k h á c h k h í giang phong nói đưa điện thoại di động đưa về phía bối lò kệ ta muốn mời bối lò kệ chấp pháp thi giúp ta điều tra một chút tòa này tạm trong thôn có người hay không loại hoạt động mắt nhìn giang phong màn hình điện thoại di động bối lò kệ gật gật đầu ta xác thực nghe nói qua thú nhân có không ít địa phương đều sinh hoạt một số từ các ngươi này trốn tới nhân loại ngươi muốn tìm mục tiêu là các ngươi tội kia phạm sao、vâng. giang phong thẳng thắn hồi đáp nếu như xác thực phát hiện có nhân loại ở hai nơi này cái thôn trang ngươi dự định để cho ta xử lý như thế nào trực tiếp liền bọn họ đưa đến trước mặt ngươi vẫn là trước tiên đem tin tức nói cho ngươi quá chu đáo đi không nghĩ tới bối lỏ kẹ vậy mà tự tin đến có thể cung cấp đưa hàng đến cửa phục vụ cái này khiến giang phong nhịn không được hiếu kỳ nói không sẽ vì các ngươi nhu đầu nhân dức lấy phiền phức sao điểm ấy phiền phức chúng ta có thể tự mình giải quyết điểm ấy ngươi không cần lo lắng quả nhiên vẫn là người địa phương làm việc thuận tiện a ở trong lòng cảm khái m ộ t câu giang phong gật đầu nói nếu quả thật có phát hiện nhân loại lời nói hy vọng các ngươi trước tiên có thể vỗ xuống ảnh trụ phát cho ta chờ ta xác định sau các ngươi lại hành động dạng này có thể chứ không có vấn đề bối lò kệ trực tiếp đáp ứng nói vạn phần cảm tạ giúp đại ân không cần k h á c h khí bối lò kệ nói từ trước ngực móc ra một tấm danh thiếp đưa cho giang phong phía trên có điện thoại ta nếu như hắn cần muốn giúp đỡ địa phương đánh cái số này là được được giang phong gật, gật đầu tiếp nhận danh thiếp sau đó dựa theo phía trên d ã số cho bối lò kệ đánh một cái đây là ta d ã số ta ghi lại đưa điện thoại di động một lần nữa thả về túi láo bố l ỏ kệ nhìn về phía giang phong như vậy còn có hắn cần muốn giúp đỡ địa phương sao không có tốt vậy ta hiện tại liền đi an bài nhân thủ chờ có tin tức ta hội t r ư ớ c tiền thông chi ngươi bố i l ỏ kệ nói xong đứng người lên đối giang phong gật gật đầu sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi phòng nhỏ đây cũng quá nhanh chóng quyết đoán đi yêu cũng không lâu lắm tắt duy la thôn trưởng bưng một bàn bỡ lù hễ bỡ dị p h ả i đi tới biết được bố i l ỏ kệ đã sau khi rời đi thật cũng không nhiều ngoài ý mớn đem bỡ lù hễ bỡ dị phái đánh ngã giang phong trước mặt cười nói vậy ngươi có có l u ậ ăn có thể ăn nhiều hai cái hạ hạ luôn cảm giác ta là hết ăn lại uống tới bất quá nói về nói như vậy nhưng giang phong cũng không có muốn khách khí ý tứ nắm lên một khối bờ lủ hệ bờ gì p h ả i liền thả vào bên trong miệng nhấm nuốt hai lần giang phong liền có cảm giác chua ngọt sữa mùi thơm khắp nơi bờ lủ hệ bờ gì đưa cho c h í n h phục ba miệng cũng làm hai cái đem bờ lủ hệ bờ gì p h ả i nuốt vào bụng giang phong hướng phía tắt duy la thôn trưởng giơ ngón tay cái lên nói nguyên bản đến cả d ẻ m nhiều trước đó ta còn lo lắng có thể hay không ăn không quen bên này thực vận nhưng ta hiện tại phát hiện ta suy nghĩ nhiều lại cho giang phong ngược lại cốc sữa trà tắt duy la thôn trưởng đem cái chén phóng tới trước mặt hắn nói phối hợp cái mùi này càng tốt hơn đối với loại này đề nghị giang phong luôn luôn đều là biết nghe lời phải cầm lấy cái chén liền uống một miệng lớn quả nhiên hai loại mùi sữa hỗn hợp ở trong miệng sau cảm giác càng đồng ngồi vào giang phong đối diện tắt duy la thôn trưởng chính mình cầm lấy một khối bợ lù hễ bợ dị phái thả vào bên trong miệng nói bối lỏ kẹ là ta biết ngưu đầu nhân bên trong đáng tin nhất đồng thời hắn cũng là thủ trưởng đắc lực trợ thủ bất luận là ngoại giao vẫn là đối kháng xâm lấn đều thiếu không hắn thất ảnh thật sự là lợi hại người a cả giang phong tự nhiên minh bạch t á t duy la thôn trưởng đặc đ ị a nói lời nói này là muốn nói với chính mình bọn họ t ủ trưởng cho mình tốt nhất trợ giúp c ư ờ i nhai hai cái bờ lù hễ b ờ gì p h ả i t á t duy la thôn trưởng đổi đề tài nói quang diệu c h i tử xuất hiện tin tức hiện tại đã truyền khắp toàn bộ ngưu đầu nhân bộ lạc vì thế chúng ta ngưu đầu nhân sĩ khí là chưa từng có t ă n g vọn mà lại bởi vì ngươi là tại thôn chúng ta bị phát hiện cho nên ta cũng đi theo dính không ít ánh sáng điểm này ta phải cảm ơn ngươi a ồ t á t duy la thôn trưởng cao hơn thăng sao giang phong hỏi lắc đầu tắt d u la thôn trưởng chỉ ra ngoài cửa sổ ca mỹ chim phòng nói là dự định một lần nữa tu sửa ca mì chim p h ò n g cũng thử nghiệm dựng lên ngươi đã nói loại kia thánh quang ao nếu như thành công lời nói này khai ân thủ trưởng hẳn là sẽ đem dưới một giai đoạn phát triển trọng điểm đặt ở chúng ta cùng phong cốc ngươi nói ta đây có phải hay không là dính ngươi ánh sáng đây vậy ta trước hết c ầ u c h ú c cùng phong cốc hết thể đều có thể tiến triển thuận lợi cầm trong tay phái một hơi ăn xong tắt duy la thôn trưởng đứng lên nói ta tin tưởng ngươi sẽ đến đến cả d e m nhiều đi vào cùng phong cốc nhất định đều là an bỏ thần chỉ dẫn đồng thời cũng tin tưởng cái này nhất định cũng là đối với chúng ta ư u đầu nhân chỉ dẫn cho nên bất luận ngươi muốn làm gì chúng ta nhất định đều hội toàn lực ủng hộ ngươi sau h đó một c h tuần so sánh thái bình không có bất kỳ cái gì tiêu diệt dị tộc hành động giang phong cũng liền nghiêm túc luyện tập áp xúc không khí chúng quanh bên trong thánh quang năng lượng tuy nói dạng này áp suất cùng phụng hiến không hoàn toàn tương tự nhưng vẫn là có thể từ đó tham khảo một hai lại thêm đạn t ở xương v h ó giáo sư cẩn thận dạy học giang phong hiện tại đã hơi sờ đến một số bí quyết bắt đầu có thể cho không khí c h u n g quanh bên trong thánh hạt ánh sáng sinh ra chấn động hô lại một lần luyện tập sau khi kết thúc giang phong bôi đầu lĩnh bên trên to như hạt đậu mồ hôi thở ra một hơi dài dạng này luyện tập tuy nhiên không tiêu hao thể lực nhưng tinh thần lực tiêu hao lại hết sức kinh người coi như giang phong dạng này lấy tinh thần lực tăng trưởng người đều không cách nào một hơi luyện tập thật lâu tuy nhiên hắn không phải thật lâu tại sẹ mạ t r o n g mắt đã không bình thường biến thái. chương bốn trăm hai mươi mốt tìm p h i ê n thoái vê anh chuyên dụng sân luyện tập bên trong triệu hồi ra một vệ sáng đánh phía mặt đất kẹo vịt đặt mông ngồi dưới đất vì không bị giang phong siêu việt hắn gần nhất thật một mực là tiêu hao thân thể đang luyện tập hiện tại đi đường đều có chút đi bất ổn không thể a uy lực so với lần trước nhìn thấy lúc lớn không ít giang phong đi tới nhìn lấy kẹo vịt trước người hố to nói ra ha ha thở tốt mấy hơi thở h ư n g hộp kẹo vịt thanh âm có chút khản, khản trả lời đều lấy mạng luyện lại không điểm tiến bộ ta liền trực tiếp qua chiến sĩ viện tính toán hô đem thở hồn hển đều đạn kẹo vịt cầm lấy đâm vào bên hông nước k h o á n g uống một miệng lớn nhìn về phía giang phong hỏi n g ư ơ i thì sao tiến triển như thế nào hẳn là còn kém lâm môn một chân đi vừa nghĩ tới chính mình hoa một năm d ư ớ i mới sơ bộ nắm giữ ngày vất vật giang phong hoa một tuần lễ liền đã chỉ kém lâm môn một chân nếu không phải thực sự đánh không lại kẹo vịt thật nghị trực tiếp xông lên qua cùng giang phong đồng quy vũ thận hít sâu một hơi kẹo vịt đối giang phong làm xua đổi thủ thế đi ra đi ra ta muốn tiếp tục luyện tập khác ảnh hưởng ta tâm hình dáng lùn bay giang phong cũng không khuyên hắn đừng quá liều bởi vì hắn biết hắn khẳng định mẹ không vào một mực luyện tập đến thái dương hạ sơn cảm giác bụng đói kêu vang g i a n g phong đi đến chính đang nghỉ ngơi hẹo vịt bên cạnh hỏi cùng nhau ăn cơm đi người đi trước đi ta vừa g ặ m qua bánh mì còn có thể khá n g m ộ t hồi được vậy ngày mai gặp hướng phía hẹo vịt phất phất tay giang phong rời đi sân luyện tập giang phong sau khi rời đi không lâu hẹo vịt một lần nữa đứng lên nhưng ngay tại hắn triệu hồi ra thanh khế chuẩn bị tụng n h i ê m lúc mi đầu đột nhiên nhữ một cái bởi vì hắn phát hiện chúng quanh thú nhân chính hiện lên vây quanh chi thế chiều hắn bên này một phía chờ e m m o v ị hoàn toàn vây quanh một cái giữ lại mỏ hai cạn đầu màu nâu ra thị th là một cái thú nhân ngươi vậy mà cùng nhân loại như thế thân cận e o vịt nghe xong cười một đôi mắt nhìn hắn chằm chằm nói ngươi chán ghét nhân loại lại tới tìm ta phiền phức là bởi vì chính mình đánh không lại hắn sao như ngươi loại này bộ d á ngươi khiến cho ta càng muốn nôn n ư ớ c l i u d i u l i u d i u từ trong cổ họng phát ra một trận phẫn nộ tiếng ầm mọc cạn đầu thú nhân hung dữ nhìn chằm chằm e o vịt nói ta trước diệt ngươi sau đó tại diệt nhân loại kia ha ha ha ha ha e o vịt nghe xong lại là một trận cổng tiếu ngươi là chiến sĩ viện năm thứ tư đại học, học trường a so ta nhiều học một năm cũng là học hội khoác lác vậy ta còn thật sự là đối năm thứ tư đại học chương trình học không có chút nào chờ mong đây có phải hay không khóc lác ngươi lập tức liền sẽ biết mọi cả n đầu thú nhân nói xong trên đầu chiến văn hiện hiện phúc mới một giai cấp bảy không suy nghĩ thật kỹ chính mình tốt nghiệp vấn đề ngược lại là có lòng dạ thanh thản tìm ta phiền phức cũng tốt dù sao ta đang giàu không có luyện tập người yêu đâu tới đi các ngươi cùng tiến lên ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào mọi cả n đầu thú nhân nói xong một chiêu nộ kích hướng phía h o vịt q u a n tới nhưng là bị h o vịt dùng tay phải t i ế được liền cái này eo vịt vừa muốn phản kích liền cảm giác mình cái h ố t bị trùng điệp gõ một cái mẹ làm sao các ngươi những n à y chiến sĩ viện hiện tại cũng như thế không tuân theo quy củ thú nhân cái gì bắt đầu đ ưa thích lấy nhiều khi ít cố nén choáng váng cảm giác eo vịt ngẩng đầu trừng mắt về phía chung quanh thú nhân nhưng những n à y thú nhân rõ ràng không có muốn cùng hắn giải thích ý tứ nhao n h a u vây quanh đ ố i hắn một trận đấm đá nếu như nói dưới trạng thái toàn thị n h eo vịt còn có thể phản công nhưng luyện một ngày ngày vẫn thuật hắn cũng sớm đã tinh bị lợi tẫn cuối cùng đang phản kích mấy lần sau thể lực hoàn toàn tiêu hao nga trên mặt đất nhưng n g hay cán đầu thú nhân lại là không có chút nào thu tay lại ý tứ. tại đá gậy hẻo vịt mấy chiếc xương sần sau mới rốt cục dừng lại ngồi sồn người xuống dắt lấy hẻo vịt tóc để hắn ngừng đầu m ọ t hay c n đầu thú nhân mỗi chữ mỗi câu nói với hẻo vịt nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi cùng nhân loại kia đợi cùng một chỗ liền không chỉ là một hồi đánh trên mặt tất cả đều là vết thương hẻo vịt niết môi ngươi tốt nhất gọi ngay bây giờ chết ta không phải vậy ngày mai người nào đánh người nào coi như không nhất định m u ố n chết m ọ t hay c n đầu thú nhân lại là nhất quyền nệ ở hẻo vịt trên mặt liền cái này hẻo vịt k i n h thường cười nói lại là một trận đấm đá về sau cảm thấy mình tại trong lời nói vô pháp chiếm đến bất kỳ tiện nghi mọ hay cả đầu th dù sao đây là trong trường học hắn lại thế nào gan lớn cũng không dám trực tiếp giết kẹo vịt dù sao hắn chỉ là nhìn kẹo vịt cả ngày đều cùng nhân loại kia vừa nói vừa cười bộ dáng rất khó chịu mà thôi mẹ bọn này cấp thấp thú nhân này làm sao vậy mà thật cùng này thứ gì cầu thí nhân loại trao đổi học sinh hài hòa ở c h u n g đứng lên thật làm cho lão tử buồn nôn rời đi sân luyện tập mọc hay càn đầu một mặt khó chịu nói ra phía sau mấy cái thú người đưa mắt nhìn nhau rất nhanh một cái ghim bẩn biện thú nhân mở miệng nói đại đa số học sinh cũng chỉ là sợ hãi nhân loại kia thanh kỵ sĩ thực lực mới chỉ có thể cùng hắn sống trung hòa bình mà thôi ta nghe nói hắn lần trước đơn thương độc mã xử lý một cái hùng q u á i thân vệ mà lại cái kia gấu ta biết không cần ngươi nhắc nhở ta mọi cán đầu thú nhân triều mặt đất xì một t h a n h ta còn cũng không tin không ai có thể chỉ hắn luyện tập thất bên trong kéo vịt dãy rủi lấy đứng lên cho mình soát miệng thánh q u a n thuật chờ vết thương trên người toàn bộ biến mất về sau hắn kéo đã rách tung t á i áo sơ mi trong cặp mắt tràn đầy nội hỏa chiến sĩ viện năm thứ tư đại học sinh đúng không? Các hôm sau sáng sớm giang phong đúng giờ đi vào phòng học cũng hướng phía đã tại chỗ ngồi bên trên m o vịt khua tay nói chào buổi sáng hôm qua luyện tập thế nào dù sao ngươi thắng không ta m o vịt thuận miệng hồi đáp có thể ta thưởng thức nhất cũng là ngươi phần này mù quáng tự tin giang phong nói cho m o vịt điểm cải tán chờ buổi sáng khóa kết thúc giang phong đứng dậy tìm m o vịt đi ăn cơm nhưng cái sau lại biểu thị chính mình muốn đi thêm luyện chỉ có một người đi trước là thật liệu ai trong lòng cảm khái mở câu giang phong rời đi phòng học qua c a n t e n giống như bình thường cầm lên mấy khối tích dịch thì than giang phong t h y tiện tìm chỗ ngồi liền bắt đầu ăn như gió quấn bối lò kẹ vẫn là không có tin tức chuyển đến a là trong thôn không có nhân loại vẫn là mấy người k i a loại thật giấu tốt như vậy đâu từ xin nhờ bối lò kẹ điều tra tạp thôn đã qua năm ngày nhưng trước mắt vẫn là không có tin tức gì chuyển đến giang phong cũng không tiện chủ động đến hỏi như thế làm hắn giống như tại thúc bọn họ nhanh một chút một dạng cho nên cũng chỉ đành làm trở lấy mà l i ề n tại giang phong nhìn điện thoại di động suy nghĩ lúc trong đầu đột nhiên vang lên đỗ ninh thanh âm Kèo vịt giống như có phiên phức. Chương 422, Nghị giống Chương Nghe phiên Hiếu Ninh lời như phức. được có Đô hắn một mình xông vào chiến sĩ viện tìm tới một quần thú nhân đánh nhau hiện tại tràng diện hỗn loạn tư ơ n g mừng biết để rõ ràng qua đến cho ta chỉ ven đường thu đến chờ giang phong chạy ra căn tin từ giữa không trung hạ rõ ràng đ ố i hắn minh têu một tiếng giang phong minh bạch gật gật đầu triệu hồi ra tờ mở sáng hướng phía chiến sĩ viện chạy tới một đường v ọ t tới chiến sĩ học viện đại thao trường giang phong liền thấy cách đó không xa thú nhân làm thành một vòng tròn không có vội vã đi lên hỗ trợ giang phong nhảy xuống tờ mở sáng lặng lẽ chen vào thú trong đám người quang d i u phẫn nộ phấn đánh Từng tiếng tụng niệm âm thanh bên trong, niệm bên âm do xét liếp một chút đối phương tám cái thú nhân giang phong cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng đây không phải người kỵ sĩ kia viện hẻo vịt nha tại sao cùng xịt sộc đánh nhau ai biết được ta cũng vừa tới bất quá cái này hẻo vịt cũng là đáng đợi bị đánh thế nào ngươi cũng cùng cái này hẻo vịt có khúc mắc cái kia ngược lại là không chính là ta nhìn giá hỏa này cả ngày cùng nhân loại kia thánh kỵ sĩ đợi cùng một chỗ có chút khó chịu nghe cách đó không xa hai cái thú nhân đối thoại g i a nhưng g p chép i ệ nếu g một cái, như là kẻo vịt cùng hắn thú nhân lúc chiến đấu hắn tên nhân loại này đi lên giúp kẻo vịt này liền sẽ để kẻo vịt về sau tình cảnh biến rất lợi hại phiền phức dù sao liền bộ lạc tối cao lãnh tụ gỡ rằng thám đều muốn khắp nơi chú ý không thể biểu hiện ra có tại hợp tác với nhân loại chớ nói chi là hắn thú nhân、Ấm. Eo vịt một con h thập tự quân đã kích đánh i ê u quân tự đã v à một thú cái lục bị h â n trên mắt ặ t c ngang hắn một cây răng nanh, một cây đã ồ n hắn cũng bị một cái khác thú nhân nhất quyền đánh ra bụng, thương hắn liền con g thời một thú Một mắt khác Ha! Ha! cái lùi lại bước. bị mấy đ ra sưng lên đến mỏ hai cẳn đầu thú nhân e o xịt sộc t h ở hồn h ệ n nhìn về phía đầu khôi đã bị đánh bay e o vịt ngu xuẩn ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi có thể đánh thắng chúng ta tám cái sao cũng tương tự t h ở hồn h ệ n e o vịt hướng mặt đất phun ngụm máu nước sau cười nói hiện tại là sáu cái eo vịt một giai cấp tám thực lực tại giang phong trước mặt tuy nhiên không đáng chú ý nhưng ở toàn bộ giống đại học lại là đứng hàng đầu tồn tại đối diện tám cái thú nhân chiến sĩ mạnh nhất cũng là eo xịt s ố p cũng bất quá một giai cấp bảy còn lại mấy cái cơ bản đều tại một giai cấp b n ă m khoảng t r ư ờ n g cho nên coi như lấy một đĩa tám eo v ị t vẫn là đã đánh ngã bên trong hai cái yếu nhất h ừ trên mặt có chút không nhịn được xịt s ố p bôi đem khoe miệng vết máu h ừ cứ như vậy chân quý cùng nhân loại kia ở giữa hữu nghị sao t ạ p t r ù n g ngùng ốc eo v i xì một thành cùng giang phong có quan hệ gì ngươi h ô m qua đánh ta ta hiện tại đánh trở về cái này có vấn đề sao ta đem ngươi là vì nhắc nhở ngươi không nên cùng nhân loại kia đi quá gần đối ngươi không có bất kỳ cái gì c h ố tốt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 nghe được chính mình đột nhiên bị chửi t r u n g quanh thú nhân lập tức không làm nhao nhao quát e l v i n lão tử cũng nhìn ngươi khó chịu thật lâu nhân loại loại này đê đẳng sinh vật căn bản cũng không phối cùng chúng ta đợi cùng một chỗ ngươi lại còn chủ động tiếp cận qua thật ném chúng ta thú nhân mặt đúng đấy nhân loại chỉ gả cho chúng ta làm nô lệ ngươi lại muốn cùng hắn làm bằng hữu ta nhìn ngươi cũng là đều mẹ hắn câm miệng cho lão tử nội giận gầm lên một tiếng e l v i n chỉ vừa rồi mấy cái kia lên tiếng thú có người nói nhân loại làm sao hắn so với các ngươi tất cả mọi người cộng lại đều mạnh hơn nhưng hắn có khinh bị các ngươi qua là dạng gì tự tin để cho các ngươi cả đám đều cảm thấy mình cao cao tại thượng xem thường người ta một cái chỉ là nhân loại l i ê n bởi vì nơi này là c ả d è m nhiều là thú nhân địa bàn thú nhân cho tới bây giờ đều tôn trọng c ơ giả các ngươi người nhỏ yếu kêu báo đoàn sắc mặt thật làm cho ta cảm thấy bồn u cười miệng đây n g u y biện nhân loại cũng là đáng chết ha ha ha được lao tử cũng lời cùng các ngươi giảng đạo lý tới tới tới đã đều nhìn ta khó chịu vậy liền xuống tới đánh với ta một trận vừa vặn lao tử ngại cái này còn lại sáu cái không đủ đánh đây đánh liền đánh giết chết hắn e o vịt cái này trào phúng rõ ràng dùng không bình thường đúng chỗ một cái bị chen đến thú nhân phần lưng chạm đất tịch liệt tiêu đốt làm cho hắn hét thả một tiếng đồng thời mới vừa rồi còn quần tính xúc động thú nhân toàn bộ lò nổi ngao nhau muốn, muốn chạy ra dương viêm phạm vi công kích đang chuẩn bị xuất q u y ề n n ẹ o vịt xưng sở sau đó rất nhanh h i ể u được giống như hướng về sau nhìn lại xen vào việc của người khác không cần ngươi hỗ trợ ta cũng có thể tiêu diệt bọn hắn n ẹ o vịt nhìn lấy chân đạp phụng hiến giang phong nói ra giang phong cười cười trả lời yên tâm ta chỉ là khó chịu bọn họ mở miệng một tiếng đê đ ẳ n g sinh vật mà thôi nhưng không có giúp ngươi ý tứ tại ngay sau nhẹo vịt ngay trước nhiều như vậy thú nhân mặt hô lên lời nói này về sau giang phong liền không lo lắng nữa sau đó n ẹ o vịt sẽ như thế nào vấn đề chính như chính hắn nói tới như thế hắn căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào hắn thu hồi phụng hiến Giang Phong nhìn lấy bốn loạn trăm hai mươi ba dùng tủ h lạnh cùng tạo tủ lạnh gặp phía bên mình thú nhân toàn sợ cảm giác được vô cùng tức giận hẻo xịt squat hẻo v ị t ngươi vậy mà thật đánh tính toán để một cái nhân loại tới giúp ngươi sao n Eo xịt lời còn chưa nói hết liền bị dùng m ị ảnh vầng sáng thuấn di đến trước mặt hắn giang phong một chân đá bay kỳ kỳ vách vai, vai ta phiền nhất như ngươi loại này ưa thích truy pháo nói xong giang phong nhìn về phía còn lại này quần thú nhân nhân loại chúng ta bên trong có một tên vĩ đại thánh kỵ sĩ từng trải qua nói một câu hắn nói hắn gặp qua cao thượng nhất thú nhân cũng đã gặp lớn nhất ti tiện nhân loại các ngươi không nhỏ đều là đại học sinh có thể hay không có chút thế giới của mình xem thị phi xem người khác làm cái gì các ngươi liền cũng đi theo cũng làm cái gì các ngươi thật có hảo hảo hiểu biết qua nhân loại sao nói xong giang phong lui về sau hai bước vẫn là câu nói kia muốn tìm ta phiền phức ta tùy thời hoan nghênh nhưng xin đừng nên qua quái dày bằng hữu của ta như thế các ngươi chỉ làm cho thú nhân vinh diệu xấu hổ mà thôi thấy không có thú nhân muốn nhảy ra khiêu chiến chính mình giang phong quay người đi đến n ẹ o vịt bên cạnh nhỏ giọng nói không có ý tứ giống như đem ngươi danh tiếng đều đ ặ t rơi n ẹ o vịt đ ú n núi v a i ngươi biết liền tốt ăn cơm không không có cùng một chỗ đi thôi nhìn lấy giang phong cùng n ẹ o vịt dần dần đi xa lưu tại nguyên chỗ một đám thú người đưa mắt nhìn nhau cũng không biết nên nói cái gì chỉ có mới vừa rồi bị giang phong một chân đá bay đụng vào trên một thân cây xịt sụp mặt mũi tràn đầy oán hận thấp d ọ g quát người loại ta nhất định sẽ làm cho người trả giá đắt bởi vì náo ra động tính không nhỏ giữa trưa chuyện phát sinh rất nhanh liền bị đạn tờ xương vò giáo sư nghe được cũng đem giang phong cùng ghẹo vịt đều gọi đến văn phòng đem một sắp tài liệu c h ỉ n h lý tốt đạn tờ xương vò giáo sư nhìn về phía lượng có người nói lúc đầu đâu ta hẳn là phê bình một chút các ngươi nhưng ta cảm thấy các ngươi hai cái khẳng định không phải chủ động gây chuyện một phương cho nên coi như lao sứ anh minh g o vịt hô chuyện cụ thể đi qua ta liền không hỏi dù sao hỏi ngươi cũng sẽ không nói thật nhưng là hẻo vịt ngươi hẳn là có thể minh bạch hôm nay phát sinh những n à y đại biểu cho cái gì ta minh bạch nhưng ta cũng cảm thấy cái này không sẽ ảnh hưởng đến ta cái gì cường giả cho tới bây giờ đều là đặc lập độc hành chỉ có bọn họ như thế phế vật mới ưa thích b a o đoàn nói hay lắm giang phong d ơ ngón tay cái lên cho hẻo vịt điểm cải tán ngươi khác ồn ào đàn t h xương v h giáo sư trường giang phong l i ế t một chút một lần nữa nhìn về phía hẻo vịt đ ạ n tờ xương vò giáo sư mỉm cười nói cùng nhân loại không có quan hệ gì với thú nhân lao sư muốn nói muốn đi làm ngươi cho rằng đối với chuyện lúc này mới giống như là một tên thánh kỵ sĩ Giang trung ngươi phòng học đi thôi. Nhìn Giang Phong cùng phòng làm việc. Ngày vẫn thuật luyện như thế nào? À, Giang Phong sững rằng đạn tờ xương vò giáo sư giữ Minh mười đi thôi. liếc biết lời liền đi rời việc. lại tới là vì phân tích sau phần nhìn muốn đơn hắn chuyện vẫn luyện như nào? hắn muốn đạn hắn Ừm, một làm Bạch. khí hô. học chút, thuật thế cho trước có độc Kèo Kèo vịt về vịt về vò trở trò tờ đầu sư là sở, À, gặp giang phong sửng sốt đàn thờ sương vò giáo sư cười nói mỗi người đều có tự mình lựa chọn đường chỉ cần không phải đi đến lạc lối lao sư cũng không muốn can thiệp các ngươi lựa chọn t ố t kết thúc cái đề tài này đi ngươi ngày vẫn thuật luyện tập như thế nào hẳn là liền kém một chút đến cuối tuần ta đại khái liền có thể hoàn thành hoặc thật sự là với tự tin đàn thờ sương vò giáo sư hài lòng gật gật đầu nghe nói ngươi trước mấy ngày lại qua cuồng phong cốc vâng ủy thác thủ trưởng giúp ta điểm bận điệu bọ họ ha, ha ha ngươi thật đúng là không khắc khí đàn t h sương p h giáo sư cười to vài tiếng vậy ngươi cũng giút ta một việc đi vui lòng cống hiến sức lực gặp giang phong không hỏi một tiếng liền đáp ứng cảm giác bên trên có chút dễ chịu đạn tờ xương v h ó giáo sư gật đầu nói t ắ t duy la thôn trưởng cũng đã đã nói với ngươi cả m ì chim phòng muốn cải tạo trọng kiến sự tình vì để nó có thể dùng có được ngươi nói loại kia thánh quang ao hiệu quả ta muốn mời ngươi đến lúc đó giúp đỡ cùng một chỗ bày mưu tinh kế dù sao ngươi là ta biết người bên trong duy nhất tự mình phao qua thánh quang ao người tin tưởng trung quy so với chúng ta ý nghĩ nhiều một ít không có vấn đề bất quá ta cũng không nhất định có thể đưa ra hữu dụng ý kiến chính là giang phong minh bạch chính mình tối đa cũng, cũng là một cái dùng qua tủ lạnh người nhưng ngươi muốn hắn đông dưng tạo ra một đài tủ hắn là thật l à m không được vốn chính là mọi người cùng nhau thảo luận nhà nhiều một chút ý nghĩ luôn luôn tốt này đã ngơi ư đáp ứng lần sau chuẩn bị khai hội lúc ta gọi điện thoại thông chi ngươi được ừ n vậy ta đây không có việc gì ngươi ra ngoài đi mà liên tại giang phong đường s o n g khác chuẩn bị rời phòng làm việc lúc đạn tờ xương v h ó giáo sư đột nhiên hô giang phong giáo sư còn có việc sao bung ra đã nhanh bị vặn ra chốt cửa giang phong quay đầu nhìn về phía đạn tờ xương v h ó giáo sư theo vì sự tình ngươi không cần lo lắng quá mức ta hội nhìn lấy hắn nháy hai lần con mắt giang phong gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ mặc dù nói ủng hộ hẹo vịt quyết định nhưng giang phong nội tâm vẫn còn có chút tâm thần bất định lo lắng hẹo vịt lại bởi vì hắn mà gặp một số bất công đãi ngộ mà hắn cái này đ i ể m tâm tư minh lộ ra cũng bị đ ạ n tờ xương v h giáo sư nhìn ra cho nên mới sẽ đối với hắn nói như vậy giáo sư gặp lại hướng phía đ ạ n tờ xương v h giáo sư phất phất tay giang phong rời phòng làm việc ngày thứ hai thứ bảy lần trước đã đáp ứng sòng bạc lão bản đeo tị sở muốn tới tham gia kết s á trận t đấu giang phong tiểu đội đi vào m ọ dị kịn trong trấn cũng tại đeo tị sở văn phòng nhìn thấy mấy cái kia đợi lát nữa sẽ cùng chắc tiến hành trận đấu tuyển、thủ. đeo tị sơ ngươi vậy mà thật tìm một người loại đến ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy hắn có thể đại biểu n g ư ơ i đấu vòng loại một cái t r ả i lấy cao đôi ngựa thú nhân hỏi vì cái gì không được ngậm si gà đeo tị sơ hỏi ngược lại chẳng lẽ quy tắc tranh tài bên trên viết không cho phép nhân loại tham gia sao cái này đương nhiên không vấn đề là ngươi để một cái nhân loại giúp ngươi tham gia thi đấu lời nói ngươi tiệm này về sau còn có mở hay không chỉ cần có thể cầm chút cái kia hoàng kim khu vực cửa hàng đây đều là vấn đề nhỏ ngươi cảm thấy cầm chút dân cờ bạc sẽ để ý nhà kia sòng bạc là ta dựa vào nhân loại kiếm được、Thôi、ta ta bị ngươi thuyết phục cao đôi ngựa thú nhân q u o y một chút tay sau đó trực tiếp hướng đi bàn đánh bài tiếp lấy lại lục tục nao g nghe đến cái mấy cái cũng đều tỏ vẻ ra là đối đeo t ỉ sở vậy mà dự định để một cái nhân loại thay thế hắn qua tham gia thi đấu chuyện này nghi hoặc sau cùng bị hỏi phiền đeo t ỉ sở đối với các nàng khoát tay một cái nói được không muốn trò chuyện vấn đề này đã các ngươi đều như thế không muốn ta để tên nhân loại này thay thế ta qua trận đấu xin mời tại bàn đánh bài bên trên đem hắn thắng đi đương nhiên không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy bàn đánh bài bên trên ban đầu hướng đeo tị sở đưa ra nghi vấn cao đôi ngựa thú nhân hồi đáp t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi b ố vĩ đại từ bỏ so thiên tài theo vào càng khó làm đến đứng tại một đài t r ư ớ c máy truyền hình giang phong bọn họ những n à y cùng đi nhân viên chính nhìn lấy bên cạnh trong phòng nhỏ đang tiến hành đ ộ thần tranh bá thi đấu lúc này trên mặt bàn mụ chú là không đây là texas hỗn để mỗi một cục lúc bắt đầu cưỡng chế tính ép chú mục đích là vì bảo đảm ao cũng chính là mỗi một ván bài có tiền thưởng nếu như không có những này mụ chú đánh cược hội biến rất lợi hại nhàm chán bởi vì có chút bài thủ khả năng bởi vì thủ bài không tốt liền trực tiếp rời khỏi chắc phía trước hai người đều theo vào ba vạn gà nạ gà nạ là thú nhân bên này thông dụng tiền lúc này ngồi tại tiểu mũ trước cao đuôi ngựa thú nhân có một hơn tám mươi vạn thẻ đánh bạc chắc lại có hai hơn năm mươi vạn giờ khác này vô luận là bàn đánh bài bên trên thú nhân vẫn là chiếc máy truyền hình giang phong bọn họ đều đi theo khẩn trương lên suy nghĩ có chừng nửa phút hoặc chừng chắc hé miệng nhẹ nói nói ta từ bỏ nói xong đem chính mình một đôi ca bài ném vào phế bài t r o n g đống cái gì này nhân loại đ i ê n sao một đôi ca đều từ bỏ trước m á y truyền hình một cái thú nhân vô cùng kinh ngạc hô giang phong cũng tương tự rất lợi hại kinh ngạc phải biết một đôi ca là gần với một đôi a thứ hai hà bài ấn số liệu để tính bình quân ngôi chơi hai trăm hai mươi mốt đem tài năng cầm tới một lần loại tình huống này vậy mà từ bỏ mà ngồi ở t i ể u mũ trước cao đôi ngựa thú nhân biểu hiện thì là so tất cả mọi người đều kinh ngạc hơn vô số lần hắn dùng vô cùng kinh ngạc ánh mắt g ò xét chắc hơn mấy chục giây sau cùng hướng phía chắc giơ ngón tay cái lên cũng hữ hảo lộ ra hắn bài chính là một đôi a ngoa tạo quách lượng trực tiếp liền bạo nói tục người khác cũng kém không nhiều các loại nói tục bạo không ngừng chỉ có giang phong là bên trong một dòng nước trong tà thanh quang a hắn cũng kinh ngạc đến l y người chắc bài năng lực lại nhưng đã cường đến nước này tính ra đối diện tay cầm ván bài bên trong duy nhất có thể thắng hắn khả năng đây tuyệt đối không phải dựa vào tính toán mang đến trận này ván bài giang phong là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát cũng một mực đang trong đầu tính toán đủ loại xuất hiện tổ hợp nhưng tuyệt đối là không thể nào dựa vào tính toán qua tính ra này cao đôi ngựa thú nhân bại là một đôi a xem ra cái này trong khoảng thời gian này hắn đang đánh cực kỹ bên trên trưởng thành cấp tốc ca thiên phú tuyển thủ quả nhiên lợi hại lúc này đeo tỉ sờ hai tay n ắ m lấy tivi một mặt hưng phấn hô lạ x ã nạ ở trên cỡ nào không tầm thường một lần từ bỏ lạ x ã nạ là thú nhân cổ đại lúc một vị chiến thần thực lực cực kỳ cường hãn mà lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn để lúc ấy sở hữu thú nhân này không bình thường tính nghệ không sai biệt lắm chẳng khác nào trung quốc trong lịch sử quan nhị gia tồn tại hậu thế thú nhân mặc kệ mở cái gì cửa hàng đều ưa thích mời tôn thần này đến chấn áp kẻ xấu tuy nhiên beo t ỉ sở đã từng cũng đã gặp lợi hại bài thủ tại lần bài trước đó từ bỏ rơi một đôi ca nhưng đó là đi qua ba lần thêm chú về sau mà lại đối thủ là rất căng bài thủ nhưng cho dù dạng này lúc ấy cũng là kỹ kinh tứ tọa để cho người ta thẳng thắn ngưỡng bước mà chắc hiện tại thanh này bài đối thủ tại hắn thêm chú sau trực tiếp toàn tiến mặc kệ là lấy người đứng xem góc độ vẫn là người tham dự góc độ đều căn bản không có khả năng phán định đối thủ bài là một đôi a c h ọ n mới mở ra ván kế tiếp trước một cái trên mặt có hình xăm thú nhân nhịn được lòng hiếu kỳ nhìn về phía chắc nói ta thực sự không nghĩ ra ngươi là làm sao thấy được câu này thú nhân ngữ chắc đã cùng hắn đối cục miệng người bên trong nghe qua vô số lần cho nên trực tiếp r ô i ra cuốn đầy băng v à i tay phải ngăn trở mắt trái nết môi dùng thuần thục nắm giữ một câu thú nhân ngữ hồi đáp đây là thần ý chí t r u n g quanh thú nhân xứng sở có chút không hiểu chắc ý tứ nhưng nghe giống như rất lợi hại bộ dáng sau khi hết khiếp sợ tiếp tục tranh tài tại một vòng lại một vòng cạnh tranh về sau chắc trước mặt thẻ đánh bạc cũng bắt đầu càng trồng chất càng nhiều hắn cái này cũng dám theo trước máy truyền hình một cái thú nhân không ngừng nắm lấy tóc quát không có cách bàn đánh, đánh cược nhận biết lúc này bàn đánh bài bên trên năm tấm bài đã toàn bộ đi ra dưới trang rất lớn chú mà từ bình dân bài đến xem chắc bài hình là lớn nhất tán nhưng hắn vẫn như cũng là một theo tới cuối cùng lật ra bài lúc chắc trong tay lớn nhất cũng là một chương ca nhưng đối thủ của hắn lớn nhất lại là một chương q ta mẹ của nàng người dám nện ta tivi thử một chút mắt thấy một cái thú nhân ở t r ư ớ c máy truyền hình kích động ngẩng nắm tay phải l e o tỉ sợ lập tức quát lớn này thú nhân toàn thân l ắ c một cái m ỉ m cười một chút sau thả tay xuống nhưng giang phong ngược lại là rất lợi hại có thể hiểu được hắn chắc lần này rõ ràng là quan sát ra đối diện lớn nhất cũng là q cho nên mới sẽ theo tới đồng thời thắng được cái này một thanh sau chắc cũng giết chết sở hữu lo lắng đoạt được lần này đổ thần tranh bá thi đấu quá quân chờ trong phòng bài thủ một vừa ra tới giang phong ngược lại là không từ trên mặt bọn họ nhìn ra ủ rũ ý tứ ngược lại cả đám đều nhìn chòng chọc chắc đeo t ỉ sơ đẩy ra đ ắ n g người đi lên định cho chắc nhất cái ôm ấp nhưng lại bị cái sau vô tình t r á n h thoát đeo t ỉ sơ cũng không thèm để ý mở miệng nói với hắn một câu thú nhân ngữ hắn nói cái gì chắc nhìn về phía giang phong hỏi hắn nói vĩ đại từ bỏ xò、so、thiên tài theo vào càng khó làm đến xem ra hắn còn đắm chìm trong n g ơ i buổi sáng lúc vứt sạch đôi kia ca vậy một thanh chính mình chắc nết môi cờ ư i nói phạm nhân sùng bái thần vốn là hẳn là bất quá câu nói này hắn là dùng nhân loại thông dụng ngữ nói cho nên hắn thú nhân cũng không có nghe hiểu chờ đem một đám thất bại bài thủ đưa đi đeo tỷ sơ đi về tới đối chắc nói tới đi ta quán quân ta đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng đến hội ôm ăn chuột thì ngu sao mà không ăn tinh thần giang phong bọn họ đi theo đeo tỷ sơ cùng đi sòng bạc hào hoa nhà ăn nhìn lấy một đạo lại một đạo hào hoa thức ăn được bưng lên đến giang phong bọn họ ăn cũng là rất lợi hại vui mừng lại vì giang phong bọn họ mỗi người rót một chén dùng hồ thần nước củ thành i ể u n g ồ i tại chủ nhân tịch đeo tị sờ nhìn về phía chắc mở miệng nói ngươi trình độ chơi bài thật sự là khiến ta kinh nha và phần ta liền biết tuyển ngươi đến tham gia trận đấu không sai làm phiên dịch nhân viên giang phong đem đeo tị sờ câu nói này phiên dịch cho chắc nghe chắc nghe xong cười nói hừ cơ bản thao tác mà thôi cũng chỉ bọn h ắ n dạng này người vô năng mới có thể kinh ngạc thành cái dạng này giang phong cười gật gật đầu ngầm đầu nhìn về phía đeo tị sờ nói hắn nói rất lợi hại cảm tạ ngươi khích lệ ha, ha ha ta đây cũng không phải là khích lệ là bội phục bốn i trăm ừ t o n n g g hai mươi lăm hát thị nhìn lấy beo tỷ sợ đưa tới chi phiếu giang phong ngay cả phía trên sổ tự đều không nhìn liền đưa tay đẩy trở về nói chúng ta hy vọng có thể đem lần này khen thưởng cùng giúp ngài thắng một dưới sòng bạc khen thưởng cùng một chỗ đổi thành một cá nhân tình ngài cảm thấy thế nào đối với giang phong bọn họ tới nói thú nhân gạ nạ đối bọn hắn đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì hắn biết rõ đối với siêu phàm người tới nói muốn mua được tránh thức đ ồ tốt chỉ dựa vào tiền l à c ò n thiếu rất nhiều cho nên không bằng dùng tiền đem đổi lấy một số cảng có ý nghĩa thực tế trợ giúp beo tỷ sợ có chút n g o à i ý muốn thiêu tiêu mi đương nhiên không có vấn đề ta rất lợi hại nguyện ý cùng các n g ư ờ i dạng này có thực lực người kết giao hai người nói xong đứng người lên nắm chắc tay sau đó rời đi ghế đi đến bên cạnh trạm hưng đài đang lúc ăn t h ị nướng phùng tín hồng gặp giang phong cùng beo tỷ sợ cùng rời đi liền có cụi chó nhẹ nhàng đụng chút đô linh nói ai bọ xâm một khối ngư nạm đút cho trên bờ vai rõ ràng đô ninh hồi đáp ngươi cảm thấy ta có thể nghe hiểu sao h ả thật có l ỗ i quên cái này một gốc dạ n g phùng tín hồng thời gian qua đi lấy quá xa nghe không rõ cho nên mới muốn hỏi một chút thính lực cực mạnh đô ninh nhưng lại quên đối phương nghe không hiểu thú nhân ngữ liềm ấy chẳng lẽ ngươi còn lo lắng giang phong sẽ bị lừa gạt đô ninh hỏi không ta là coi chừng cái kia sòng bạc lão bản bị lừa đến lúc đó kịp phản ứng cầm chúng ta mấy cái xuất khí đô ninh nghe xong lộ ra một g â y đồng hồ nụ cười sau đó lại xâm một khối thịt bò đút cho rõ ràng một bữa cơm ăn xong đeo t ỉ sở an bài xe chuyên dụng đem giang phong bọn họ đưa về dùng đại học trên xe giang phong hiếu kỳ hỏi chắc nói buổi sáng cái k i a thanh n g ư ơ i là làm thế nào thấy được đối diện bài là một đôi a đương nhiên là thần chắc nói được nửa câu liền thấy giang phong ngưng tụ ra thánh quang chi lực quyền đầu thế là hắn lôi kéo vành nón túi đầu nói cái k i a tiểu mù vị thú nhân hơi hơi vây mở bài nhìn bài thời điểm hai tấm bài được chia so lúc trước hắn mấy lần phân đều muốn hơi bao quát một điểm đây là phía trên tấm kia bài là a một cái dấu hiệu bởi vì chỉ có a muốn hơi nhiều lộ một số mới có thể thấy rõ ràng có thể học được giang phong hiện tại đã biết rõ k ế t s á t hỗn điểm trừ cần lương tốt khả năng tính toán bên ngoài quả nhiên chuyên chú cùng quan sát cũng là phi thường trọng yếu một điểm mà những này đều nhất định muốn thông qua thực tế đến học tập thứ hai hắn xem hết bài sau cẩn thận từng ly từng tí thả một cái thẻ đánh bạc ngăn chặn bài thứ ba hắn hô toàn tiến lúc đầu phía bên phải lệnh đối với hắn bên tay trái nhà d ư ớ i đại mù cùng theo vào hai khung liền nhìn cũng không nhìn nói chắc vung lên tóc mái lộ ra một cái q u y ế n cùng tiêu cho trừ hai t ấ m a còn có cái gì dạng bài có thể cho hắn dạng này tự tin cho nên cái này mấy điểm tổng hợp ta liền vững tin hắn bài nhất định là một đôi a lúc này bên cạnh nghe xong chắc cái này một đợt phân tích quách lượng nhịn không được đập lên tay lợi hại bội p h ụ hắn tuy nhiên đ ổ kỹ không được hắn lại xuất phát trước một tuần huấn luyện cùng trước đó thời gian dài quan sát chắc đánh bài đối t ế t x a s cũng có so sánh toàn diện hiểu biết cho nên vẫn là có thể minh bạch chắc những chi tiết này có bao nhiêu lợi hại xuống xe c ả m tạ qua đưa bọn hắn trở về tài xế về sau giang phong bọn họ tìm một nhà quán c à p h ê mở tiểu hội gần kỳ tình huống chỉnh lý một lần sau giang phong nói ra ngày mai còn tiếp tục điều tra mọi dị kình ấ n song bạc bên này tạm thời có thể bông xuống ngày mai bắt đầu chúng ta tiến vào mọi dị kình trấn hát thị, h -thị. đỗ ninh nghe xong đầu tiên là s ứ c sở chậm kịp phản ứng nói từ đeo ra tư l á o bản chỗ nào nghe được sao không phải vậy đâu giang phong trả lời tuy nhiên không thể trực tiếp hỏi vị kia đeo ra tư l á o bản nơi này có không có cất dấu nhân loại địa phương nhưng lại có thể hỏi một chút có nào người bình thường vào không được nhưng lại có đồ tốt địa phương đeo t ỉ sở cũng rất lợi hại khẳng khái cho giang phong không ít manh mối hơn nữa còn đáp ứng ngày mai sẽ cho hắn một t r ư ờ n g thông hành chứng để hắn có thể tiến vào những ngày màu x á m khu vực sau khi nói xong giang phong vỗ vỗ chắc bà vai công lao này nhớ trên đầu ngươi dù sao ngươi đối phản nhân tài phú không hứng thú đổi thành khác ngươi không ngại à không quan trọng chắc nhất mặt lạnh nhạt được nay buổi sáng ngày mai tám giờ chỗ cũ tập hợp hôm nay chỉ tới đây thôi chờ người khác gọi xe rời đi giang phong đang nghĩ ngợi muốn hay không tiện đường qua lội thư viện lúc điện thoại di động kêu đứng lên từ trong túi láo m ó c ra xem xét phát hiện là vị k i a bối lò kẹ máu tươi đổ đằng đánh tới rốt cục có tin tất cả ông chờ mong tâm tình giang phong đẻ xuống n ú t c ồ n n g ư ơ i tốt bối lò kẹ chấp p h á p ti ta là giang phong một tuần thời gian đến hướng ngươi trình bày một chút chúng ta điều tra kết quả đầu tiên phái ra nhân viên điệp báo đã tiến vào cả thôn cũng lấy được trong thôn cư dân tín nhiệm đi qua một tuần thời gian mọi phương diện dò xét cũng không có phát hiện có nhân loại cư ở bên trong dấu hiệu t ố t cảm ơn thật sự là p h i ề n p h ứ c ngài n g h e xong đ ố i lỏ kẹ lời nói giang phong thật cũng không quá khuyết điểm nhìn dù sao chỉ là một cái dân cờ bạc cung cấp tin tức hắn ngay từ đầu liền không có ô n hy vọng quá lớn như vậy sơ bộ điều tra kết quả đã nói cho ngươi hiện tại ta phái ra nhân viên điệp báo đã định cư tại các thôn tiến một bước điều tra kết quả cuối tuần ta sẽ nói cho ngươi biết ừm còn có tiến một bước điều tra giang phong kinh hãi một chút nghĩ đến không hổ là tắt duy la thôn trưởng trong miệm đáng tin nhất n ư u đầu nhân t u t ta hội chờ đợi như vậy thì dạng này gặp lại bí bo bí bo nghe trong điện thoại âm thanh bận giang phong nhún n h ú n v a i vẫn là như thế nhanh chóng quyết đoán a yêu thả điện thoại di động tốt giang phong quyết định đêm nay liền nghỉ ngơi thật tốt một phen dù sao ngày mai còn có hoàn toàn mới điều tra đang chờ hắn đánh chiếc xe về đến trong nhà bởi vì lúc trước giang phong đã nói với p h ê lìt qua chính mình hôm nay hội muộn trở về cho nên hai cha con đều không có chờ hắn ăn cơm lúc này đang ngồi ở trên ghế salon xem tv trở về a ăn cơm xong sao phệ l ì hướng phía đang đổi dép lê giang phong hô ừng ở bên ngoài nến qua giang phong hồi đáp há cạ dìn mang chút chi c h ù bánh kem trở về người ban đêm nói lời nói có thể làm bữa ăn khuya ăn chi n ệ bánh kem giang phong ở trong lòng xuyên nửa ngày cũng vẫn là rất khó đem cái này hai cái danh từ nối liền nhau ăn thật ngón a ta thế nhưng là hàng rất hàng dài mới mua được đang lúc ăn đồ ăn vặt cạ dìn n h ấ c tay tranh công đạo n à y ta chờ một lúc nhất định sẽ dùng tâm nhấm nháp nhìn thấy giang phong nhìn về phía trong miệng ánh mắt fedlis ngầm hiểu nói muốn hay không tắm một cái ta giúp ngươi đi nấu nước bị nhìn xuyên tâm tư giang phong cười ha hà nói vậy liền phiền phức hải không cần khách khí vậy ngươi đi trước cầm ý phục đi nước rất nhanh liền tốt được sau mười phút giang phong ngâm mình ở đã đốt nóng quá nước trong thùng sắt hài lòng thở ra một hơi thoải mái rất lợi hại dễ chịu đi ta cũng rất lợi hại ưa thích ở bên trong ngâm trong bột tắm ngay tại giang phong chuẩn bị hai mắt nhắm lại hưởng thụ giờ k h ắ c này lúc sau lưng đột nhiên vang lên c ả dịn thanh âm bị giật mình giang phong trong lúc nhất thời lại không biết mình có tên hay không thần trường tạp lâm tiểu thư có chuyện gì sao h ả cha ta để cho ta cho ngươi xem lấy châm lửa hà nói ngươi hôm nay nhìn lên lao giống như đặc biệt mệt mỏi đoan chừng sẽ muốn tắm lâu thêm một hồi cái này chương bốn trăm hai mươi sáu chiến thắng năng lượng thể thư thư phục phục phao xong tắm sông đến gian phòng giang phong thông lệ mở ra màu nâu cổ lao thanh khế tiến vào thương hại huấn luyện trồng không gian đi vào đã hoàn toàn quen thuộc trước lôi đài giang phong nhìn lấy trung ương năng lượng thể hít sâu một hơi hôm nay ta liền muốn nhìn người đến có thể hay không bị đánh chết hơi hoạt động một chút thân thể giang phong lựa chọn kháng đà kích huấn luyện tại giang phong quyết định trong nháy mắt giữa lôi đài năng lượng màu vàng nóng thể vẫn là giống thường ngày lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phóng tới giang phong nhưng giang phong sớm đã không phải cái k i a mới vừa gia nhập huấn luyện không gian gà mở đối mặt năng lượng thể thế công hắn triệt thoái phía sau một bước đang quan sát rõ ràng năng lượng thế công về sau n ắ m tay phải bỗng nhiên doanh ra xông lại năng lượng thể phía bên trái nhẹ nhàng linh hoạt hiện lên tay trái một cái đấm thẳng hướng phía giang phong mặt đập tới đã sớm ý thức được giang phong cấp tốc nghiêng đầu tránh thoát một quyền này đồng thời tay phải hướng xuống c h ặ lại ngăn tr Thấy một tiếng vang trầm về sau Bị giang phong phải đá ngang rút chúng năng lượng thể lùi gấp mấy bước nhưng ở một lần nữa k h ô n g chế lại thân thể sau hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại lại lần nữa hướng phía giang phong xông lại giang phong mặc dù nhưng đã kịp thời thu hồi đ u ổ i phải một lần nữa điều chỉnh tốt tư thế nhưng vẫn làm ấ t đi tiên cơ vội vàng nâng tay phải lên ngăn t r ở năng lượng thể oanh đến quyền đầu có thể chống đỡ một quyền này trong nháy mắt buộc lại là lập tức chuyển đến một trận cảm giác đau đổi lại ban đầu lúc cái này một cái đầu gối đá đủ để cho giang phong đau đến ngắn ngủi mất đi năng lực hành động nhưng bây giờ hắn đã kích kháng tính đã luyện đến bốn mươi hai tuy nhiên cú đá này vẫn như cũ rất t ư ơ n g nhưng đã không đủ để hắn mất đi năng lực hành động. quả quyết sau này rút khỏi một bước kéo dài khoảng cách biết rõ đạo năng lượng thể tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy b u ô n g tha mình giang phong ở phía sau lui bước lúc một đôi mắt một mực nhìn c h ầ m c h ầ m năng lượng thể bước kế tiếp hành động quả nhiên lại là nhắm chuẩn ta cái c ằ m ạ cùng năng lượng thể giao chiến nhiều lần như vậy giang phong đã rõ ràng hắn phong cách chiến đấu cũng là vững vàng chuẩn hung ác mỗi một lần thế công nhìn như gió táp mưa rào thực tất cả đều là vì đánh tới giang phong yếu ớt bộ vị làm làm nền ban đầu lúc giang phong cơ hồ mỗi lần đều là bởi vì cái c à n bị đánh trúng mà trực tiếp mất đi ý thức cái này khiến hắn không thể không rút kinh nghiệm s ư n g máu cũng rất nhanh phát hiện tại sao mình cuối cùng sẽ bị tìm đúng lược điểm đánh nguyên nhân đó chính là hắn trước kia ở trường học lúc đánh là không thể thương tới tánh mạng lôi đài thi đấu dân ra luyện ra ngược lại là một thân lôi đài kỹ thuật cái gì là lôi đài kỹ thuật cái kia chính là tại an toàn có bảo hộ tình huống giới đạt được lớn nhất cường độ đối kháng huấn luyện mà ở liệu mãng lúc đối phương chiêu chiêu đều là móc háng cắm mắt nhắm chuẩn tất cả đều là cái ót cái cằm hầu kết dạng này trực tiếp đòi mạng ngươi vị trí loại tình huống này lôi đài kỹ thuật tự nhiên là rơi vào hạ phong đang nhìn ra năng lượng thể công kích lộ tuyến về sau sau này rút lui giang phong thuận thế trên diện rộng chật xoay người đùi phải một chiêu vạn người đá hung hăng rút chúng ra ngoài vạn người đá lực lượng là từ đầy đủ v ạ n mẹo phần hông mà sinh ra liền theo vùng cây roi là một cái nguyên lý lấy nhất định góc độ thay đổi phần hông cũng đem khố đưa ra ngoài lấy đá càng xa bởi vậy đến tăng tốc t h í c h kích tốc độ chân đá ra qua càng xa chật khố càng nhanh t h í c h kích tốc độ cũng liền càng nhanh một chiêu này giang phong cũng là theo năng lượng thể học được bởi vì hắn mỗi lần phần eo nhận như thế nhất kích lúc đều là trong nháy mắt vỡ ra sương sần nói ít cũng phải gây mất một loạt lực sát thương cực kỳ cường đại đồng thời tại về sau lặp đi lặp lại trong luyện tập giang phong phát hiện dùng xương ống quyển đến tiến hành thích kích lúc lực sát thương mạnh nhất cho nên mỗi lần đều sẽ đem lực lượng tập trung ở cái điểm này bị vặn người đá đá c h ú n g năng lượng thể hoành bay ra ngoài cũng có thể nghe được rõ ràng đứt gây âm thanh có phải là vì chân thực mô phỏng cho nên có thể l ư ợ n g bên ngoài cơ thể hình tuy nhiên thoạt nhìn là hoàn toàn do năng lượng cấu thành nhưng thực hắn cũng sẽ thụ thương tổn cũng sẽ đau nhức nhiều lần chiến đấu sau giang phong cảm thấy trong thân thể của hắn bộ cấu tạo phải cùng nhân loại là một dạng nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn gặp năng lượng thể bị đá bay giang phong quả quyết xông đi lên lại đi chuẩn bị đứng lên năng lượng thể đầu đến một chân. một c ư ớ c này chính giữa thái dương h u y ệ t uy lực to lớn năng lượng thể đầu trực tiếp bị đá vỡ vụt ra ha ha ta t h ắ n g mấy cái có lẽ đã có chút thói quen bị ngược giang phong có chút không dám đ ư a tuy nhiên hắn hôm nay xác thực cảm thấy mình trạng thái rất tốt nhưng vẫn là không nghĩ tới chính mình thật có thể nhất cử thành công đầu bị đá bạo năng lượng thể cấp tốc tiêu tán trong không khí nhưng khi giang phong ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía giữa lôi đ à i lúc một cái toàn tân năng lượng thể cũng đã đứng ở nơi đó đồng thời hắn phát hiện mình bụng đau đớn cũng đã biến mất cái này tính vượt qua kiểm tra khen thưởng xoa xoa bụng cảm giác mình trạng thái hỏa nhật giang phong quả quyết lần nữa lựa chọn kháng đà kích huấn luyện ông một tiếng năng lượng thể khởi động nhưng ngay tại giang phong dọn xong tư thế chuẩn bị lại đánh cái này năng lượng thể một trận lại phát hiện lần này phong tới hắn năng lượng thể thay đổi nhanh ẩm hoàn toàn không kịp phản ứng giang phong bộ mặt trực tiếp ở giữa nhất quyền mà lại một quyền này lực đạo cực lớn dù cho giang phong bây giờ đà kích kháng tính đi vào bốn mươi hai phần trăm vẫn như c ũ đau đến cơ hồ mất đi ý thức nhưng coi như không có trực tiếp mất đi ý thức giang phong cũng đã bị đánh gộng lộ ra cự đại sơ hở hắn trực tiếp bị năng lượng thể một cái đấm móc đánh trúng cái cả con hàng này tuyệt đối tăng cường a giang phong nhìn lấy đã một lần nữa trở lại giữa lôi đài năng lượng thể nghĩ đến vừa rồi chiến đấu tuy nhiên trong nháy mắt liền kết thúc nhưng giang phong có thể minh sắc cảm nhận được cái này năng lượng thể vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều viễn siêu trước đó cái kia cường đơn giản dọa người bất quá giang phong hơi tưởng tượng liền minh bạch dù sao đây là kháng đả kích huấn luyện nếu như có thể lượng thể tay cầm bị hắn ngược vậy liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa xem ra lại là một vòng mới bị đánh hình thức mở ra a bất quá nói về nói như vậy giang phong nhưng trong lòng vẫn còn có chút tần đ n đang mong đợi bởi vì cái này năng lượng thể càng mạnh hắn có thể học được đồ vật thì càng nhiều so với mới vừa gia nhập cái không gian này trước chính mình giang phong cảm thấy mình đã mạnh lên gấp đôi năm phút đồng hồ về sau ý thức đã hoàn toàn mơ hồ giang phong bị đưa ra thương hại không gian nằm ở trên giường một trận tê cả ra đầu đây cũng quá cường liên tục ba lần khiêu chiến về sau giang phong rõ ràng nhận biết đến cái này toàn tân năng lượng thể không gần như chỉ ở lực lượng cùng phương diện tốc độ đạt được tăng cường liền kỹ xảo cũng thay đổi càng thêm phong phú đánh hắn chỉ có thể n a o n a o trực h ế u bất quá nhìn lấy màu nâu cổ lao thanh khế bên trên lại tăng thêm hai phần trăm đả kích khẳng tính giang phong liền lại không bà k h í thậm chí hy vọng có thể lượng thể có thể mạnh nữa một điểm chương bốn trăm hai mươi bảy xem bói cửa hàng hôm sau trước kia giang phong tiểu đội dựa theo ước định cẩn thận thời gian đi vào mọi dị kiến c h ấ n cũng từ sòng bạc lao bản bèo tị sở nơi đó đạt được một t r ư ờ n g thông hành chứng cảm ơn bèo tị sơ giang phong cất k ỹ thông hành chứng mang lên bốn tên đội viên đi vào trước đó ghi lại hát thị địa chỉ bọn họ quản nơi này gọi hát thị nhìn trước mắt h à o hoa không cao hơn ba tầng kiến trúc q u á c lượng có chút choáng giang phong cũng có chút một mực tại hắn trong ấn tượng hát thị coi như không ra tại trong đường cấm ngầm kiến trúc cửa một cái lục bì thú nhân đối giang phong bọn họ làm ra xua đổi thủ thế giang phong cũng không tức giận từ trong túi lao xuất ra đeo tỷ sợ cho hắn thông hành chứng đưa về phía tên kia lục bì thú nhân nói chúng ta là được mời mà đến cái này có thể cho chúng ta thông qua a kết quả giang phong đưa tới thông hành chứng lục b ì thú nhân cẩn thận thẩm tra đối chiếu nhiều lần sau mới hơi kinh ngạc nhìn về phía giang phong đây là ngươi từ nơi nào lấy tới đeo ra tư lão bản cho đeo tỷ sợ tại đem thông hành chứng cho giang phong lúc liền nghĩ đến qua sẽ phát sinh loại này hoài nghi sự kiện cho nên đã nói với giang phong qua nếu có người hỏi cái này thông hành chứng là ai cho trực tiếp ôm tên hắn liền tốt ngươi chờ một chút ta qua xác nhận một chút nói xong lục b ì thú nhân liền chạy đi đại khái mấy phút đồng hồ sau lục bị thú nhân một lần nữa về tới cửa cũng đem thông hành chứng trả lại giang phong nói các ngươi có thể đi vào một lần nữa đem thông hành chứng c ấ t kỹ giang phong hướng phía lục bị thú nhân gật gật đầu sau mang theo đội viên đi vào cái này được xưng là hát thị công trình kiến trúc bên trong tiến vào đại môn giang phong trước mắt xuất hiện là các loại pho tượng cùng một tòa cực lớn suối phun tuy nhiên không hiểu nhiều lắm thú nhân nghệ thuật nhưng trước mắt các loại tượng đ á giống cùng hành lang bên trên treo tranh sơn dầu vẫn là để giang phong bọn họ cảm giác được nơi này cao đại tượng cũng càng ngày càng cảm thấy nơi này cùng hát thị hai chữ t r ê n lệch rất xa lúc này có không ít thú nhân đang ngồi ở suối phun bên cạnh nói chuyện phiếm hoặc là nghỉ ngơi nhìn thấy giang phong bọn họ tiến đến đều là cùng nhau xứng sở trong bọn họ có không ít đều là cái này khách hàng cũ còn là lần đầu tiên gặp được có nhân loại xuất hiện ở đây bất quá bọn hắn cũng không có đại lượng giang phong mấy người quá lâu hơi chút kinh ngạc sau liền tiếp theo tự mình làm việc của mình ta vẫn cảm thấy chúng ta tới sai chỗ do xét chung quanh nửa ngày về sau phung tín hồng nhỏ giọng nói ra vào xem chẳng phải sẽ biết nói xong giang phong liền dẫn đầu đi vào ba tầng trong t i ế n trúc bộ sau một giờ đã đi dạo đến lầu ba giang phong rốt cuộc minh bạch nơi này vì cái gì được xưng là hát thị độc phẩm nô lệ vũ khí hạng nặng các loại này một ít thú nhân pháp luật bên trên minh lệnh cấm chỉ bán ra thương phẩm nơi này tất cả đều có là tuyệt đối phạm pháp chi địa đạo này ngươi kèn thế lực đến mạnh bao nhiêu a có thể công khai kinh doanh loại này hát thị đều không phải là cấp trên có người bốn chữ có thể hình dung đơn giản cũng là không kiêng nghệ gì cả xem hết sau cùng một nhà bán luyện kim đồ vật cửa hàng giang phong giơ tay lên đồng hồ mắt nhìn nói tiếp xuống tự do hành động nhìn xem có hay không có thể người cùng sự năm hát triều tại cái này t ụ hợp thu đến ta bốn người nghe xong cũng không nói nhảm lập tức hướng phía bốn phía tàn ra suy nghĩ một lát sau giang phong ngồi thang máy đi vào lầu ba cũng tìm tới nhà kia lúc trước hắn liền rất lợi hại để ý xem bói cửa hàng tại tòa này buôn bán lấy các loại hàng cấm cửa hàng bên trong một nhà xem bói cửa hàng thực sự có chút không hài hòa cái này khiến giang phong rất nhớ biết do chặng đường mặt có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hoặc là nói muốn biết nó có tư cách gì có thể mở tại cái này vừa nhìn liền biết tiền thuê rất đắt trong thương trường đẩy ra xem bói cửa hàng có chút nặng nghề cửa gỗ giang phong c h ậ m dai đi vào nhà này có chút tối tăm trong cửa hàng có ý tứ khó trách buổi sáng ta sẽ thấy xả ý hệ đồ gợi ý quả nhiên có rất lợi hại giang phong liền nghe đến sau quầy truyền đến một trận thanh â m k h ẳ n g hạn nghiêng đầu giang phong hướng phía trong quầy mắt nhìn phát hiện là một người mặc áo choàng thú nhân lao thái thái ngươi tốt ngươi hỏi nơi này có thể mua được cái gì giang phong đi đến trước quầy dùng thú nhân ngữ hỏi thú nhân lao thái thái phát ra một trận kỳ tiếng cười quái dị sau hồi đáp ngươi muốn cái gì ta cái này đều có ồ cái gì cũng có là thú nhân lao thái thái gật gật đầu ngươi muốn cái gì ta đều có thể giúp ngươi xem bói đi ra vậy xin hỏi làm sao thu phí đâu nhìn ngươi vấn đề quyết định ta muốn hỏi hỏi ta mục tiêu có thể ở nơi nào thực hiện nghe được giang phong cái này mười phần mơ hồ vấn đề thú nhân l ã o thái thái khanh khách cười nói đây chính là một cái rất khó vấn đề ta cần hướng ngươi thu lấy một kiện có được ma pháp kỹ năng siêu phẩm vật phẩm trang sức ma pháp kỹ năng giang phong xứng sở đây chính là cấp thái trang bị tài năng có được đặc tính quá đ ắ ta giang phong lắc đầu nói một vấn đề liền muốn một kiện cấp thái trang bị đây quả thực là c ấ p bóc không ký thú nhân l ã o thái thái chậm rãi lắc đầu vấn đề này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu mà lại ngươi cấp thiết muốn phải lập tức hoàn thành nó cho nên nó đáng cái giá này thật đúng là trực tiếp nghe được đối diện tốt không dối trá lừa đạo giang phong nhất thời lại không biết làm sao hồi phục gặp giang phong trầm mặc không nói thú nhân lão thái thái cũng không đội đang đánh giá giang phong sau một lúc nói ra ta có thể cảm giác được trên người người tự hồ có một kiện rất thú vị đồ vật nếu như ngươi có thể đem nó mượn cho ta xem một chút lời nói có lẽ ta có thể b ấ t cho ngươi thú vị đồ vật giang phong hơi nghi hoặc một chút ngươi chỉ là cái gì ta chỉ là có thể cảm ứng được nó khí tức về phần cụ thể là cái gì ta cũng không biết thú nhân lão thái thái câu này trả lời để giang phong càng phát giác nàng ngay thẳng đổi thành đồng dạng thần côn lời nói lúc này khẳng định phải dùng một số hư đầu ba não lời nói hốt du hắn một chút nhưng vị này lại nói thẳng ta không biết phải hiểu nói ra ta không biết bốn chữ này đối với toán mệnh đoàn người này tới nói đây chính là tối kỵ nhưng nàng càng là ngay thẳng giang phong lại càng cảm thấy nàng là cái có bản lĩnh người thế là bắt đầu suy tư trên thân có đồ vật gì có thể cho nàng cảm thấy thú vị hoang ngôn ma trượng hẳn không phải là tuy nhiên đây là lão sư đưa cho hắn hàng cao cấp nhưng đối với chiêm bạc sư tới nói nó hẳn là không gọi được cái gì thú vị đồ vật liệt dương ấn g i i hẳn là cũng không phải ác ma quan chỉ huy cái này ngược lại là có khả năng nhưng đội hồ cũng không phù hợp thú vị hai chữ này càng nghĩ nửa ngày về sau giang phong rốt cục nhớ tới một kiện gần như sắp muốn bị hắn quên sử thi cấp siêu p h ả n vật phẩm trang sức vận mệnh chương bốn trăm hai mươi tám hỗn độn chi lực nhìn l ấ y giang phong có chút lo lắng t h ầ n sắc thú nhân lao thái thái cởi nói ta thật muốn đoạt ngươi lời nói ngươi đi vào cái cửa hàng này thời điểm liền bị lột sạch giang phong thật là đang do dự muốn hay không xuất ra vận mệnh bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy không quá sẽ bị đoạn dù sao nơi này đã là không có quan phương bảo hộ màu xám khu vực nếu như lại thỉnh thoảng ra lưỡng lên áp tính sự kiện vậy còn có người nào dám tới nơi này tiến hành giao dịch Thế h là k ô nếu g hề xoan t i như g nói g đ thánh quang đại biểu cho sinh mệnh ấm áp ám ảnh đại biểu cho hắc cám thốt tiêu vệ như vậy hôn đội liền có chút vừa chính vừa tạ vị đạo tại quyền tia cổ lão điện tịch trong miêu tả có một câu dùng để hình dung hỗn độn lời nói không bình thường có ý tứ cái tiêu chính là hỗn độn cố lực lượng này có chính nó giá trị quan l i ê n giống với ngươi tại tín n i ệ m không đủ kiên định lúc vô pháp triệu hoàn thanh quang siêu phàm c h i lực cũng có được chính mình các loại quy tắc nhưng hỗn độn quy tắc liền so sánh có ý tứ nó chịu không cho ngươi mượn lực lượng đơn thuần nhìn tâm tình có thể nói là một cố cực không ổn định cũng vô pháp ỉ lại siêu phàm lực lượng phát ra một trận kỳ tiếng cười quái dị thú nhân lào thái thái dùng một con mắt nhìn lấy giang phong nói nếu như ta không đoán sai lời nói cái này sức phẩm thật không tốt dùng đi không có dấu giếm giang phong gật, gật đầu vâng đại đa số thời điểm đều không thể dùng để thực chiến đó là tự nhiên thú nhân lão thái thái kéo cái trường â m ngươi không thăm dò nó tính khí đương nhiên vô pháp sử dụng ẩn chứa hỗn độn lực lượng vật phẩm trang sức thăm dò tính khí giang phong trừng một chút con mắt ngự a khí mang theo kinh hỷ nói chẳng lẽ nói lao b ả n ngươi có nắm giữ nó biện pháp sao lắc đầu thú nhân lão thái thái hồi đáp hỗn độn chi lực nếu như có thể bị nắm giữ liền không gọi hỗn độn chi lực ta có thể cung cấp cho ngươi l à một con đường dẫn một cái để ngươi càng hiểu biết cái này vật phẩm trang sức cũng biết được như thế nào sử dụng nó phương pháp giá cả bao nhiêu nếu như ngươi có thể mang đến cho ta một k h ỏ a bốn giai lôi đ ỉ n h tích dịch biến dị dạ dày ta liền giúp ngươi xem bói ra con đường tắt này cái này quá đắt đi tại đó qua ca dẹm nhiều thế lực phân bố lúc giang phong liền hiểu biết qua lôi đ ỉ n h tích dịch cái này một sinh vật cường đại đầu tiên bốn giai lôi đ ỉ n h tích dịch liền đại biểu cho nó có bốn giai chức nghiệp giả thực lực lại nói tiếp lôi đ ỉ n h tích dịch r a dày thịt béo trời sinh liền lôi nguyên tố thân hòa độ đầy điểm bình thường bốn giai cấp năm phía dưới chức nghiệp giả đều rất lợi hại khó đối phó nó mà lại giang phong tuy nhiên không biết cái này biến lôi đình tích dịch biến dị đầu ngón tay là cái gì nhưng biến dị hai chữ này cũng đủ để chứng minh thứ này không phải sở hữu bốn giai lôi đình tích dịch trên thân đều có thể đ ạ o được không quý không quý ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm một chút ta bỡ lính đã thế nhưng là toàn bộ họ ụa d ì m m à tốt nhất c h i ê m bạc sư đồng thời cũng là đối hỗn độ lực lượng nghiên cứu sâu nhất c h i ê m bạc sư tin tưởng ta ngươi không có khả năng tại trong thành thị tìm tới cái thứ hai có thể khai quật ra cái này vật phẩm trang sức tiềm lực người thấy đối phương nói như thế có khí giang phong không khỏi hiếu kỳ nói giống ngài lợi hại như vậy trên bạc sư vì sao lại ở chỗ này mở tiệm đâu lần nữa phát ra liên tiếp kỳ tiếng cười quái dị bỡ lính đã hồi đáp đây cũng không phải là ngươi cần phải biết sự tình tóm lại nếu như ngươi muốn xem bói cái này vật phẩm trang sức liền đem lôi đ ỉ n h tích dịch biến dị dạ dày mang đến cho ta được ta hội hết sức thử một chút nói xong giang phong đột nhiên phát hiện đề tài giống như đi trịnh thế là lại kéo về vừa rồi đề tài hỏi vậy cái này t i ệ n có vật phẩm trang sức có thể cho ta vừa rồi vấn đề kia đánh gãy sao nếu như ngươi nguyện ý đem nó bán cho ta lời nói này là được rồi giang phong nghe xong lắc đầu đó còn là tính toán tuy nhiên hắn xác thực không có nắm giữ vận mệnh chính xác phương pháp sử dụng nhưng lại biết chỉ có dư thần ở chung quanh cái này vận mệnh liền có thể đại phát thần uy cho nên hắn là khẳng định không nơ bán ai các loại dạng này liên tưởng lời nói hỗn độn lực lượng có chút cùng loại với vận khí a có lẽ dư thần trên thân cụ bị hỗn độn loại này siêu p h à m chi lực bất quá giang phong cũng không có xâm nhập tiếp tục nghĩ dù sao đây chỉ là một khả năng mà thôi đem vận mệnh một lần nữa treo về bên hông giang phong hướng phía vợ linh đã gật đầu nói ta sẽ nghĩ biện pháp đi làm đến ngươi muốn muốn đồ vật ừng ta hội đang mong đợi ngươi lần sau con lâm vợ đi ra xem bói phòng giang phong quyết định tối nay trước tìm đeo ra tư lao bản hỏi một chút vị này bởi linh đạ có phải là thật hay không lợi hại như vậy nếu quả thật như chính nàng nói toàn bộ họ vừa dìm m à đều không có chiêm bạc sư so với nàng lợi hại hơn lời nói giang phong cũng có thể thử nghiệm qua đem nàng mở ra giá cả làm ra tiếp lấy giang phong lại đi dạo chút hắn cửa hàng cuối cùng cước bộ đứng ở buôn bán nô lệ lối vào cửa hàng tuy nhiên thú nhân tộc pháp luật bên trên cấm đoán buôn bán nô lệ nhưng trừng phạt cường độ cũng không tính lớn cho nên vẫn là có không ít hắc á c thế lực có can đảm ngược gây án nhìn cái gì vậy liền xem như nô lệ cũng so nhân loại các ngươi cao qu tại giang phong ngừng chân quan sát lúc một cái vừa mở cửa đi tới thú nhân đ ố i hắn quát không có ý định tại dạng này tốt xấu lẫn lộn địa phương đánh pháo miệng giang phong không để ý tới hắn quay người hướng phía bên cạnh cửa hàng đi đến một mực đi dạo đến năm h chiều giang phong trở lại lầu ba điểm hội hợp mặt khác bốn tên đội viên lúc này cũng đã đều tới cũng nói ra bản thân thấy đoạt được, được đến phiên quách lượng lúc hắn một mặt h ề ệ vải nói ra ai cái này thú nhân ngự a thực sự rất khó khăn học các ngươi làm sao cả đám đều thích chứng nhanh như vậy bây giờ chi tiểu đội này bên trong Loại bỏ còn c h ta tại đội ã liền đã học h trường h an g p h ủi quét lượng thở dài vẫn còn có chút thất lạc không có tiếp tục cảm an ủi giang phong đem đề tài kéo về đến nguyên bản điều tra đã nói nói lầu ba xem bôi phòng nhỏ lão bản tựa hồ rất lợi hại ta chuẩn bị qua điều tra một chút nào nếu như nàng thật có chính nàng nói lợi hại như vậy vậy chúng ta có khả năng rất nhanh liền có thể được đến một số quan trọng tình báo đỗ ninh nghe xong gật đầu nói có thể ở loại địa phương này mở xem b ó i phòng bản sự khẳng định không nhỏ nhưng thu phí cũng rất cao à. vâng nàng cần một kiện cấp hã trang bị làm trả thù lao Trước trang bị. Quá đắt đi. Quách lượng nghe song đối phương trực tiếp muốn một kiện cấp trang bị, lập tức nếu như hắn thật có thể vì chúng ta vạch tìm tới này, hai cái tội phạm truy lượng phương như cấp Quách cấp có chúng vạch cái 429, hổ nghe há hô. hắn hai phạm lập song muốn kiện Nếu này bị. bị, Quá đi. đối vì chưa đổi lấy tinh thần bảo châu bên ngoài giang phong vinh d i ệ u phân cơ bản liền không c h ú t hoa lại thêm trước đó tiêu diệt hành động bên trong một mực cầm đầu giờ phút này hắn vinh d i ệ u phân được sưng tụng g i à u có hai chữ biết giang phong là chó nhà g i à u hắn đội viên cũng sẽ không nói cái gì chính mình giúp đỡ đến một chút loại này chịu đục lời nói lẳng lặng chờ đợi giang phong tiến một bước kế hoạch hôm nay trước hết đến cái này đi trước mắt chúng ta đã bắt được không ít manh mối tiếp xuống thời gian trước chậm rãi tiêu hóa đi minh b ạ c h mọi người gật đầu ừ n vậy các người đi về trước đi ta qua tìm một chuyến đeo già tư lá bản、Tốt. ngày mai gặp lẫn nhau tạm biệt về sau mấy người Từ đối với b e o tỷ s ở dạng này đại lão bản lễ phép giang phong trước khi đi gọi điện thoại cho hắn khi biết hắn đang chuẩn bị ăn bữa tối lúc giang phong đưa ra muốn cùng hắn gặp một lần sự tình không có vấn đề nơi này tùy thời hoan n ê ngươi n b e o tỷ s ở sảng khoái đáp ứng nói thế là giang phong kêu lên một chiếc xe đi vào x o n g bạc cũng tại trong nhà ăn nhìn thấy đang ăn b ò bít tết b e o tỷ s ở muốn cùng một chỗ ăn chút sao chính xâm một miếng thịt hướng miệng bên trong đưa b e o tỷ s ở hỏi không cần nói xong giang phong mở miệng hỏi ta tới là muốn hỏi một chút đeo ra tư lão này đeo tỷ sợ tang lấy thịt b h ắ c thị cái kia bợ linh đ ạ đúng nàng thật là cái rất lợi hại chiêm bạc sư nhưng tương tự cũng rất nguy hiểm cùng hắn liên hệ ngươi có thể đến cẩn thận một chút nguy hiểm thì như đâu đem một miếng thịt chất phấn n ộ n bò bít tết đưa vào bên trong miệng đeo tỷ sở cầm lấy san bố trà trà miệng hồi đáp bởi vì nàng không khỏi am hiểu xem bói am hiểu hơn vu thuật mà lại là h ắ c vu thuật nghe đến nơi này giang phong có chút minh bạch vì cái gì vị này năng lực mạnh như vậy chiêm bạc sư lại muốn tại hát thị mở tiệm bởi vì hát vu thuật là một loại rất dễ dàng ảnh hưởng giấy viết thư tại ác ma pháp bình thường tu luyện loại ma pháp này người sau cùng đều sẽ cho nên vậy ô l u n nhân loại hay là loại h a là trước h nhân, ú ấ m đoán dân chúng học tiên hắc thuật. Mà á này bở l đã đã lắc lắc, cảm ơn beo gia tư lão bản nói qua nói như vậy giang phong có thể không có một chút muốn hỏi hắn vay tiền ý tứ hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng vị này có thể tại mỏ dị k ỉ n chấn loại địa phương này mở sòng bạc lại là người tốt lành gì cho dù hắn nhìn đối với mình rất lợi hại khắc khí nhưng đây chỉ là chắc đối diện hắn có giá trị lợi dụng chờ sự tình vừa kết thúc hắn vẫn sẽ hay không cho loại này tốt tính coi như nói không chừng đến lúc đó đột nhiên đến một đợt lãi mẹ để lãi con giang phong có thể không trả nổi loại này sổ sách nói chuyện sau khi kết thúc đeo t ỉ sơ để hắn quản ra gia đem giang phong đưa ra sòng bạc còn thân mật chuẩn bị một chiếc xe không cần làm p i ề n chúng ta gọi xe trở về liền tốt giang phong đối vị kia quản gia khoát tay nói giang tiên sinh không cần k h á c h khí quản gia nói kéo ra cửa sau xe đối giang phong làm mời thủ thế mắt thấy thịnh tình không thể chối tử giang phong cũng liền không lại k h á c h khí ngồi lên xe con xếp sau hôm sau trước kia giang phong ngồi xe buýt đi vào dòng đại học vừa mới tiến phòng học liền thấy hẹo vịt kích động chạy hướng hắn hỏi ngươi này lâm môn một chân đá ra sao còn không có giang phong lắc đầu hai ngày này hắn một mực đang mò dị kín chấn làm điều tra cơ hội không có thời gian luyện tập ngày vất vật tự nhiên cũng, cũng không có cái gì tiến triển hạ hạ ta độ hoàn thành thế nhưng là lại đ ầ cao lưu cho ngươi thời gian không nhiều á chuyện tốt tiếp tục cố lên đ ố i e o vịt làm cổ vũ thủ thế sau giang phong trở lại chỗ mình ngồi theo sát lấy giang phong trở lại chỗ ngồi eo vịt đ ậ p vỗ bàn nói ui ui ui chúng ta tốt xấu là đối thủ cạnh tranh có được hay không ngươi dạng này để cho ta rất lợi hại không động lực à. bạch e o vịt liếc một chút giang phong l ắ c lắc đầu nói đó là bởi vì ta cảm thấy ngươi căn bản không có khả năng thắng nội ta coi như ta lại để cho ngươi một tuần lễ ngươi cũng không có khả năng thắng ta có thể eo vịt triều giang phong dựng thẳng một cái ngón tay cái cái này sóng trào phúng rất đúng chỗ ta cảm giác động lực tới nhưng vừa nói xong kẹo v ị t liền dò xét giang phong biểu lộ một cái nói ngươi sẽ không thật sự là nghĩ như vậy à giang phong nghe xong mỉm cười ngươi đoán ha ha hướng phía giang phong dùng lực dựng thẳng dựng thẳng ngón giữa kẹo v ị t liền nhắm mắt lại tiếp tục minh tưởng đến giữa trưa giang phong tại qua nhà ăn trước đó trước tìm một chuyến kia đeo giáo sư ngươi muốn đổi lấy hổ cấp trang bị tại dùng trong đại học trường học áp lực có thể đổi được trang bị bị chia làm báo sói cùng dê mà dê cấp cái tên này có thể nói là áp ý tràn đầy cũng chỉ có nghèo đến thật chỉ có mấy chục vinh rượu phân thú nhân mới sẽ đi đổi lấy tốt nhất báo cấp trang bị làm theo cùng trang phục nghề nghiệp không sai bị lắm có thể tăng cường kỹ năng uy lực hoặc gia tăng hiệu quả đặc biệt nhìn lấy kia đeo giáo sư kinh ngạc xin giang phong gật đầu nói vâng không biết có thể chứ có thể ngược lại là có thể nhưng ngươi vinh diệu phân đủ sao hổ cấp trang bị nhưng là muốn đại sư cấp đoán tạo sư xuất thủ mới được xem như có không ít nếu như không đủ lời nói ta hội tiếp tục cố gắng đi kiếm kia đeo giáo sư nghe s o n g sờ lên cầm ngấm lại vậy được ngươi muốn cái gì dạng trang bị ta thử giúp ngươi qua liên lạc một chút biết kia đeo giáo sư muốn vì chính mình ghi nợ ân tỉnh giang phong hơi, hơi túi người chào nói tạ tạ giáo sư không cần k h á c h ký k i a đeo giáo sư k h o á t k h o á tay nói đi muốn cái gì dạng trang bị ta tận lực thỏa mãn ngươi vinh dự phân nhu cầu thấp một chút liền tốt h ổ cấp trang bị lời nói thấp nhất cũng tại sáu nghìn vinh d i ệ u phân t ả h ư u tiện nghi hơn liền không có vậy liền sáu nghìn vinh d i ệ u phân tốt ta còn thiếu không ít chờ ta gom góp sau hội lại đến tìm giáo sư ngươi tốt không có vấn đề nói xong k i a đeo giáo sư vang lên cái gì giống như nói bổ sung đúng cuối tuần chúng ta qua tiêu diện toàn bộ bán nhân mã bộ lạc nếu như ngươi còn có thể có h u dị biểu hiện lời nói có lẽ liền có thể một hơi kiếm được những này điểm số bán nhân mã sao giang phong gật gật đầu ta sẽ cố gắng ừ n bất quá việc này ta liền nói với ngươi ngươi cũng đừng chuyển đi tiêu đeo giáo sư căn dặn một câu đạo được giang phong gật đầu đáp ứng trở về giáo sư giang phong trở lại chỗ mình ngồi liền thấy hẹo vịt vô cùng lo lắng chạy đến trước mặt hắn nhỏ giọng nói uy nghe nói à cuối tuần thật mong muốn qua tiêu diệt bán nhân mã chương bốn trăm ba mươi thần hai đời tại chủng tộc phong phú cả r ẻ m bao lưỡi lục bán nhân mã tuyệt đối xem như có thể đứng hàng hào sinh vật cường đại cường tráng thân thể tăng thêm g i i mã hữu lực bốn chân để bọn này bình quân thân cao vì ba mét sinh vật tại bất luận cái gì trong hoàn cảnh đều có thể tới lui tự nhiên nhưng liền cùng xài lang nhân một dạng những n à y bán nhân mã thiên tính liền yêu cướp bóc tại sở hữu văn hiến cùng đồ bí thư ghi chép bên trong đối bọn hắn xưng hô đều là dơ bẩn xấu xí sinh vật c ả d ẻ m nhiều hơn nhận qua bán nhân mã xâm lược chủng tộc nhiều vô số kể bên trong n g u đầu nhân cũng là lớn nhất người bị hại một trong thậm chí có thể nói n g u đầu nhân sẽ chủ động xin thú nhân bộ lạc cũng là bởi vì bán nhân mã mà sở dĩ bán nhân mã như thế nhân thần cộng ẫ n nhưng như cũng còn có thể chống đỡ được thú nhân cùng hắn nhiều chủng tộc lần tiêu diện toàn bộ Hình hành trong ạ i cả d truyền n g u thuyết từ cả cái hành tinh tự nhiên sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ mã thành hoang dã chúng thần tri thủ là ám dạ tinh linh cùng ngưu đầu nhân dợ ý cộng đồng sùng bái người yêu mà có thể được xưng là bán thần thực lực tự nhiên không cần nhiều lời hô phong hoán vũ vậy cũng là cơ bản thao tác cái sau được xưng là công chúa đó là đương nhiên cũng là xuất sinh cao quý là tứ đại nguyên tố lính chủ một trong thạch m u xì l à giảng nữ nhi cái gọi là tứ đại nguyên tố lính chủ thực cũng là nguyên tố c h i thần đơn giản tới nói thạch m u xì l à giảng cũng là thổ bùi thạch đâu cao sơn t r ở một chút thổ nguyên tố người thống trị bị sở h ư u thổ nguyên tố cùng ở tại khắp nơi ra đời vật chỗ sùng bái dạng này hai cái thần nhị đại kết hợp đi ra t r ủ n g tộc tự nhiên là thiên phú lầy điểm không chỉ có thân thể đào thương bất nhập càng là trời sinh liền có thể sử dụng cường đại tự nhiên ma pháp có thể xưng bá chủ cấp huyết thống nhưng mà đáng tiếc là bọn họ phụ mẫu cũng không phải là tự nguy làm nửa thần c h i tử ba giờ tháp cũng thân phụ thủ vệ tự nhiên chức vụ một ngày hắn nghe nói t h ê lương c h i địa cây c ố i cùng thổ địa đều tại lấy cực nhanh tốc độ hoang vu hóa thế là liền khởi hành tiến về xem xét mà tạo thành mảnh đất này hoang vu nguyên nhân chính là s ắ t dĩ đỡ k i a công chúa nàng khi đó tính toán là ở vào phản n g ị c h kỳ làm ra mọi chuyện đều là vì phản kháng mẫu thân đã mẫu thân chức trách là thủ hộ khắp nơi n à y nàng liền muốn hủy diệt khắp nơi thế là tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều hai cái thần nhị đại gặp nhau ba g i tháp tựa như hắn bán thần phụ thân tấp nạp lưu tư một dạng phàm là đặt chân qua thổ địa đều sẽ mọc ra mầm non đồng thời những ngày mầm non sau đó đều sẽ trưởng thành c h e khuất bầu trời đại thụ ở tại thê lương c h i địa trong huy ệ t động nguyên tố công chúa đối vị này cao lớn lại có thể dẫn phát thần tích nam tử vừa gặp đã cảm mến đồng phát thề chính mình nhất định phải đạt được cái này anh tuấn nam tử vĩnh hằng yêu kết quả là nàng cũng không lo được cái gì phản l ị c h kỳ cùng phản kháng n u thân nàng đem chính mình chỗ có thần lực toàn bộ tập trung đến một loại ma pháp bên trên cái tia chính là m ị hoặc đây chính là mang có thần tính mỹ hoặc dù cho bà g i tháp làm nửa thần tri tử cũng là trong nháy mắt c ê u khi nhìn đến sắt dị đỡ tia công chúa một khắc này liền vô pháp tự kiềm ch về sau s á c dĩ đ ỡ t tia công chúa láo xưng nàng cũng là đến hoạt động cha thê lương c h i địa h o à n g vu nguyên nhân cũng chính đang nghĩ biện pháp khôi phục mảnh đất này sinh cơ đã bị mị hoặc hoàn toàn chinh phục bạ dở tháp sớm đã mất đi làm rõ sai trái năng lực hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng s á c dĩ đ ỡ t tia công chúa mời cùng nàng cùng một chỗ trị liệu t h ủ n g trăm ngàn lỗ thê lương c h i địa cùng một chỗ vì thê lương c h i địa khôi phục nỗ lực bên trong hai cái đã yêu nhau người thuận lý thành trương sinh hoạt chung một chỗ liền trở thành bạn nữ bạ dở tháp tuy nhiên có ý thức đến hắn làm như vậy không đúng lẽ thường nhưng hắn thực sự h ã n quá sâu yêu xác dị đợt i a công ch hai cái thần nhị đại hải tử sinh ra cái k i a chính là bán nhân mã tộc nhưng bán nhân mã tộc cũng không có đối bạ dợ tháp sử dụng mỹ hoặc cho nên đang t h ắ t n g ư ờ i tháp trong mắt chính mình hải tử là vô cùng dị dạng tồn tại tuy nói nửa người dưới giống như hắn là chết đủ nhưng nửa người trên thực sự xấu xí không chịu nổi đơn giản không có chút nào y ê u nhã có thể nói đơn giản cũng là đối với hắn dừng d ậ m chi t ử khinh n h u n đồng thời nương theo lấy hắn đối hải tử chắn ghét s á t dĩ đỡ t i ê u công chúa mỹ hoặc thuật đối với hắn ảnh hưởng cũng dần dẫn yếu bớt hắn tựa như là một cái uống say nam nhân đột nhiên tại sáng sớm xuống tới phát hiện bên cạ Càng p sắt thanh tỉnh bạ dĩ ở tháp b ắ đỡ tia công chúa khi biết chồng mình bị chính mình con nối roi tươi sống tức chết về sau cũng lâm vào bạo tàu hình thức bắt đầu điên cuồng đồ sắt bán nhân mã bán nhân mã căn bản không có phản kháng quyền lợi bởi vì bọn hắn biết mình thường tổn đến lớn nhất c h i ái mẫu thân sau cùng hai vị thần nhị đại con trai trưởng y dì tây đa quý gối sắt dĩ đỡ tia công chúa khẩn cầu nàng tha thứ đồng phát thể vĩnh viễn tôn kính bọn họ phụ thân bạ giờ tháp đại khái là bởi vì tại đại trên người con trai nhìn thấy bạ giờ tháp bóng dáng sắt dĩ đỡ tia công chúa cuối cùng mềm lòng nhưng nàng cũng vứt bỏ những mầm ngống này tự rời đi t h ê lương c h i địa v ề sau bán nhân mã tộc chi này từ hai vị thần nhị đại sáng tạo ra đến hậu nhân giống như là bên trong sâu n g u y n rủa một dạng bọn họ trở nên mặt mẹo hỗi loạn lại quy cực thấp dưới trừ giết biết cuối tuần muốn đi tiêu diệt toàn bộ về sau gồm đại học cấp cao học sinh lộ ra đến hưng phấn dị thường dù sao so với có thể cùng cường đại chủng tộc giao thủ tử vong cái gì căn bản hoàn toàn không đáng sợ hãi vậy đại khái cũng coi là cả d ẽ m nhiều hơn đại đa số chủng tộc cộng đồng đặc tính đối với lực lượng khao khát luôn luôn lớn hơn e ngại tử vong nhìn lấy luyện tập thất bên trong kín người hết chỗ bộ dáng giang phong thẳng thắn đám người này đến điên đơn giản có độc rơi vào đường cùng giang phong đành phải hướng phía thao trường đi đến nhìn xem có thể hay không tìm khối thanh tính địa phương Ấm, ẩm ẩm phế vật ta để cho ngươi tê giả trang cái gì trang cho lão tử gọi đi ngang qua một đầu một c h à n g lầu dậy hóc lúc giang phong đột nhiên nghe được cách đó không xa chuyển đến c h à o phúng cùng đập nghệ âm thanh nhốn mày giang phong hướng phía thanh âm phát ra địa phương đi đến đừng cho ta g i ả chết đứng lên ẩm một đầu trong hẻm nhỏ cả người cao tại hai m năm khoảng t r ừ n g màu nâu g a thị thú nhân đang dùng lực đá lấy một cái nằm dạp trên mặt đất lục bị thú nhân lục bị thú nhân tuy nhiên bị đá cả người quận thành một đ o ạ n nhưng là cắn răng không rên một tiếng cũng chỉ là dùng tay che chở chính mình bộ vị yếu hại chương bốn trăm ba mươi mốt ma trượng đại sư tại từng tiếng c ư ớ t thích â m thanh bên trong giang phong chậm rãi đi đến này thi bạo người trước mặt cảm giác được giang phong ngừng ở trước mặt mình thi bạo màu nâu g a thị thú nhân mắt nhìn giang phong nói làm gì nhân loại ngươi muốn xen vào việc của người khác sao giang phong lắc đầu ngươi cản trở ta đường tránh ra ngươi màu nâu g a thị thú nhân vẫn nổ hé miệng nhưng hắn lại là nghe qua giang phong danh tiếng do dự sau một lúc lâu chỉ chỉ giang phong nói chờ lấy sớm tối có người tới thu thập ngươi nói xong quay người rời đi chờ màu nâu g a thị đến thú nhân đi xa giang phong liền vượt qua co do lục bị thú nhân tiếp tục hướng phía trước đi đến uy ta sẽ không cảm ơn ngươi ngay tại giang phong nhanh muốn đi ra hẻm nhỏ lúc đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến tiếng la giang phong r ỗ i lên tay phải phất phất cũng không quay đầu lại nói ra ta vốn là không giúp ngươi chỉ là hắn cản ta đường nói xong liền quay người rời đi ngõ nhỏ lục b ì thú nhân nghe xong đột nhiên nết miệng cười một tiếng giơ tay lên trà trà khỏe miệng tràn ra tới máu tươi sau đó đứng dậy khập k i ễ n g rời đi hẻm nhỏ một mực luyện tập đến thái dương nhanh xuống núi lúc cảm giác được mình đã thành công áp xúc chung quanh thánh quang giang phong quyết định trước không đi nhét đầy cái bao tử đem ám kim sắc t h á n h k h ế treo ở bên hông giang phong dối ra hai tay bắt đầu cảm giác trong không khí thánh hạt ánh sáng ba động cũng bắt đầu cùng chúng nó đồng bộ dương viêm theo một tiếng tụng niệm ở vào giang phong phía trên thánh hạt ánh sáng cấp tốc hương tụ cũng dần dần bắt đầu áp s ú c thành đoàn khi sâu một hơi giang phong bắt đầu dẫn đạo đã thành hình đến thánh quang đoàn bắt đầu tụ lại một hai ba theo từng cái thánh quang đoàn như bánh răng đồng dạng chăm chú đan sen một đoàn phân tán thánh quang đoàn bắt đầu lẫn nhau truyền lại năng lượng ngay tại lúc này giang phong hai tay một nắm sở hữu thánh quang đoàn toàn bộ không có khe hở liên tiếp đến cùng một chỗ cũng buộc phát ra cự đ r ờ i xuống đi giang phong tay phải vung lên một đạo quýt chùm sáng màu đỏ đ ỗ n g nhiên phóng tới mặt đất vê a n g một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh về sau giang phong phía trước đất chống bị tạc ra một cái hố to thành giang phong một nắm nắm tay phải thương phấn vung một chút cùng hắn trong dự đoán một dạng chỉ cần đem thánh quang đoàn ngưng tụ thành công mượn nhờ thái dương thần lực lượng cũng là nước chạy thành sông、Xách. xem á c h x ra hẹo vị thật muốn chuyển qua chiến sĩ viện a nhìn trước mắt hố sâu giang phong n ú n núi bay hắn lần này dùng ngày vẫn thuật nổ ra đến hố sâu tuy nhiên so ra kém đạn tờ xương p h giáo sư nổ ra đến cái kia nhưng l、so、ạ đi dần dần có có đang điều l tra ớ c k hai tên tội phạm truy nã phương diện cũng không có cái gì quá tiến nhanh dương hát thủ chấn vẫn như cũ ở vào phong tỏa trạng thái giang phong tạm thời vô pháp cùng người bên trong bắt được liên lạc đeo ra tư lão bản này liên quan đến hoàng kim khu vực đổ vương tranh bá thi đấu cũng còn chưa bắt đầu xem bói phòng còn phải chờ giang phong đem vinh diệu phân kiếm l ợ i với xem ra ngày mai bán nhân mã tiêu diệt chiến đến nhiều bắt mấy cái mập z ta tính toán chính mình vinh diệu phân giang phong nghĩ đến giang phong ta như vậy vẽ có vấn đề sao tại giang phong tự hỏi ngày mai nên hành động như thế nào lúc đáng tờ xương v h giáo sư chỉ trên mặt đất vừa vẽ đi ra tinh tượng mà pháp trận hỏi làm ngày vẫn thuật trao đổi giang phong mỗi ngày giữa t r ư a đều sẽ tới đến đặc biệt xương v h giáo sư văn phòng cùng hắn nghiên cứu thảo luận mà pháp trận vấn đề tiến lên một bước giang phong nhìn lấy đ á n tờ xương p h giáo sư chỗ khắc vẽ ma pháp trận nói ra thế p ư ơ n g vị vẫn còn có chút sai lầm m từ khác hóa, không gật gật đầu, nói, khác khác phủ theo chiều hành hóa, thể thức. thở nghe chấm minh pháp hắn khiêm hướng、giang、phong lĩnh nói, giang, thể giáo công đặc cũng Tiếp văn vó đến ngang tiến biến lần dụng Đàn sương song giọng nói, Ấn, bên song trận, tốn giang nói, giang, tính toán đều đầu, đại đến một gật gật ta một tư một mặt tại ta một tinh quyết t giao sao. mỗi bài. lai quý ma của có lấy sử sư sư sẽ dạy số bí sơ lần gặp gỡ lúc miệt thị đến bây giờ mở miệng hô đại sư k h á c lai、like、tư đặc kinh lịch bị chấn động hai tuần vừa mới bắt đầu kiến thức giang phong vẽ ra hoàn toàn mới ma pháp trận lúc hắn tuy nhiên rất lợi hại rung động nhưng cái này rung động cũng không phải là rất cụ thể tựa như là một cái tiểu học sinh đồng thời nhìn thấy trường cấp ba đề toán cùng đại học đề toán với hắn mà nói nhìn đều rất lợi hại đều hoàn toàn khó giải nhưng chờ hắn tin h t ư ợ n g học cùng quan g hoàn học c h i thức dần dần tích lũy về sau hắn liền càng phát ra bắt đầu minh bạch giang phong ma pháp trận học thức cao siêu đến mức nào thậm chí có thể nói hoàn toàn dẫn trước tại thời đại này lắc đầu giang phong hồi đáp có thể dạy cho ngươi bí quyết ta đều đã dạy cho ngươi còn lại tri thức ngươi chỉ có thể tràn đầy học t ậ p từ tích lũy không có đường tắt có thể、đi. giờ phút này khắc lai tư đặc giống như một cái khiêm tốn học sinh bị đạo sư phê bình không muốn tổng là muốn đi đường tắt ta biết khắc lai tư đặc giáo sư gật gật đầu sau đó từ phía sau xuất ra một cây tử sắc ma trượng đưa về phía giang phong căn này ma trượng ta hoa một tuần thời gian rốt cục chế t á c tốt mời thu cất đi giang phong cũng không chối từ trực tiếp tiếp nhận khắc lai tư đặc giáo sư trong tay tử sắc ma trượng bởi vì ngay từ đầu lúc khắc lai tư đặc giáo sư liền từng nói với hắn hắn từ trước tới giờ không bạch chiếm tiện nghi người khác về sau cũng mấy lần cường điệu mình tại vì giang phong chế tắc một thanh ma trượng chỉ cần vừa x u n g công liền lập tức mang đến đưa cho、hắn. c ân ta biết giang phong gật gật đầu sau đó hỏi nó có thể sử dụng mấy lần khắc lai tư đặt dựng thẳng lên bốn ngón tay hồi đáp bốn lần đây đã là ta chế tắc cực hạn bốn lần giang phong hơi kinh ngạc đã rất lợi hại phải biết hoang ngôn sử dụng số lần cũng liền ba lần mà thôi mà đây chính là cái k i a chức cao giai cấp khác lao sư đưa tuy nhiên giang phong không rõ ràng lắm ma trượng đến chế tác công nghệ nhưng hắn tin tưởng căn này mà trượng chế tác độ khó khăn khẳng định không thấp không đợi khắc lai、like、tư đặc giáo sư m ở miệng một bên đạn tờ xương v h giáo sư liền trả lời trước nói khắc lai、like、tư đặc thế nhưng là trường học của chúng ta tốt nhất ma trượng chế tác sư không phải nói tại toàn bộ họ vừa dìm m à đều không có bao nhiêu người có thể tại ma trượng chế tác công nghệ bên t r ê n thắng nổi hắn khắc lai、like、tư đặc nghe xong cũng không kiêm tốn ngước cổ nói ra tại pháp sư trên con đường này dậy v à nhiều năm như vậy dù sao cũng phải có chút đem ra được đồ vật nha rất lợi hại chương ó t ờ i g bốn trăm ba mươi hai bán nhân mã cung t i ễ n đội ánh nắng tươi sáng ngàn dắm không mây d u n g mò di sơ ấn l ờ i nói tới nói hôm nay là cái g i ế t bán nhân mã ngày tốt buổi sáng tập kết xong đội ngũ về sau giang phong đi theo bộ đội một đường trèo non lội suối đi vào giao cạo cao điểm nơi này cư trú huyết hoàn thị tộc thú nhân bởi vì cùng thê lương tri địa liền nhau cho nên thường xuyên nhận bán nhân mã cướp bóc bây giờ mắt thấy nhanh muốn đi vào mùa đông bán nhân mã cướp bóc bắt đầu biến càng phát ra tấp nập cho nên mới thỉnh cầu viện trợ giống như quá khứ giang phong dẫn đầu dòng đột kích đội vẫn như c ũ phụ trách gặm sương cứng xem hết bản lão sư giao cho hắn tác chiến tình báo giang phong quất r a kẹp ở bên trong địa đồ bắt đầu nghiên cứu lần này chúng ta mục tiêu là cái gì phùng tín hồng đi đến giang phong bên cạnh vừa hỏi ngăn chặn bán nhân mã cung tiến đội giang phong vừa quan sát địa đồ một bên hồi đáp cung tiến đội làm gì từ cá nhân, bán nhân mã cung tiến thủ tạo thành tiểu đội phụ trách bên ngoài quầy dối một bên đang uống nước tái hách lạp sau khi nghe được biểu lộ không khỏi co lại những tên kia có thể p h i ề n phức t trước đó ta tham gia qua một lần bán nhân mã tiêu diệt chiến không nói trước bọn họ chiến lược như thế nào tốc độ đó là là nhất đ à nhanh g n mà lại dạng này cùng t i ễ n đội có hơn mấy chục chi bọn họ hội lẫn nhau hiểm hộ phụ trách ngăn chặn bọn họ cơ bản đều sẽ bị x o á t xoay quanh tại trên địa đồ vẽ cái vòng giang phong đáp lại nói ngăn chặn bọn họ tiểu đội cũng không ngừng chúng ta một chi chúng ta phụ trách là cánh rừng tây này chờ chính diện chiến trường khai hỏa chúng ta phụ trách phòng thủ cũng là khối này nói xong giang phong hướng trước mặt chỉ chỉ bán nhân mã cung tiến đội nghe liền rất có khiêu chiến a mọi gì sơ â n cười lớn nói đến lúc đó ngươi liền sẽ biết một trận sẽ đánh nhiều b i ệ t khuất tái hách lạp nhún núi h mai đi đến một bên xuất ra một cái thịt bò đồ hộp ra tới bắt đầu ăn như h ổ đói chờ đem t á t chiến tình báo toàn bộ xem hết giang phong để sở hữu tiểu đội thành viên tập hợp cũng bắt đầu phân phối nhiệm vụ lang chu ngươi phụ trách tại cái này lục sử ta vòng đi ra địa phương t r ê n và ổ xệ v ợ vớt ổ xệ v ợ vớt là t ắ t mãn độc hữu điều tra kỹ năng là một loại có thể biến mất chính mình thân hình đồ đẳng chỉ cần đưa no cắm ở một nơi nào đó ổ xệ vỡ vớt liền sẽ đem chúng quanh hình ảnh truyền lại đến người sử dụng trong đầu. tái hách lạp nghe xong nhìn một lần địa đồ gật đầu nói minh bạch thương ưng người phụ trách tại những vị trí này bố trí bể dập lao thử người phụ trách đem sở hữu nhiệm vụ phân phối xong giang phong thu hồi địa đồ nói t ố t bắt đầu làm việc đi thu đến căn cứ chiến báo miêu tả bán nhân mã đem tại ngày mai bắt đầu tiến công cho nên buổi tối hôm nay bọn họ tiểu đội đem tại ven rừng rậm hạ trại ở một đêm bên trên lúc ban đêm đã hoàn thành sở hữu bố trí dồn đột kích đội ngồi vây chung một chỗ ăn thịt đồ hộp giang phong không có nhóm lửa nguyên nhân lo lắng cho h ắ n sẽ có bán nhân mã thảm báo đến dò đường nếu như sáng lên hỏa quang lợ bọn họ rất dễ dàng trở thành điểm n ắ m nhỏ giọng trò chuyện xong ngày mai kế hoạch cùng mục tiêu về sau mọi gì sợ ẩn nhìn về phía giang phong nhỏ giọng nói ra đội trưởng các ngươi lần này trao đổi học sinh kế hoạch lúc nào kết thúc à. đem một cái ăn xong lon không tử để qua một bên giang phong cười nói thế nào vội vã muốn ta đi làm sao lại thế mọi gì sợ ẩn k h o á t k h o á tay nếu như có thể lời nói ta ước gì ngươi vẫn lưu tại c ả rèm nhiều đây như thế ta liền có thể nhiều theo một số cường đại dị tộc giao thủ một bên tái h á c lạc nghe xong không khỏi lắc đầu mọi gì s n ngươi biến ta biết ngươi cũng không có như thế chân chó、Vì mọi gì sợ ân c h i ề u tái hách lạp xì một t h a n h ngươi mới chân chó chẳng lẽ ngươi không phải cùng ta một cái ý nghĩ đào r a nhất đại khối thịt bò để vào trong miệng tái hách lạp trả lời là về là nhưng ta sẽ không nói ra hương ngụy lần nữa phỉ nổ một lần tái hách lạp sau mọi gì sợ ân một lần nữa nhìn về phía giang phong chờ đợi mình vấn đề đ á án tạm thời không có định ra thời gian cụ thể bất quá ta muốn hẳn là còn muốn đợi không thiếu thời gian giang phong tự nhiên rõ ràng bọn họ lần này cần làm bao lâu trao đổi học sinh hoàn toàn do lúc nào bắt được này hai tội phạm truy nã vì định mà bây giờ liền này hai cái tội phạm truy nã ở đâu cũng còn không tìm được cho nên đoán chừng vẫn phải tại cái này đợi không thiếu thời gian vậy là tốt rồi mọi gì sợ ẩn cao hứng lại mở ra một cái đồ hộp thực ta nghĩ đến nếu như có thể lời nói ta cũng muốn x i n qua nhân loại các ngươi này khi trao đổi học sinh một bên đang gặm châu cô lết phùng tín hồng sau khi nghe được kém chút bị n g ẹ đến ngươi muốn làm trao đổi học sinh phải biết đội ngũ ma sát sơ kỳ liền cái này mọi gì sợ ẩn cùng hắn xung đột nhiều nhất bởi vì ra hỏa này khắp nơi đều lộ ra đối với nhân loại khinh thường đúng vậy a nhận biết các ngươi về sau ta đối với nhân loại xác thực đổi mới nghe được mọi sợ ẩn như thế thẳng thắn phùng tín hồng cười hướng hắn đưa tay ra nói được à tùy thời hoan nghênh đến lúc đó ta cho ngươi làm dẫn đường nhìn lấy hai người nắm tay bộ dáng giang phong không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười mọi gì sợ ẩn đ ố i với nhân loại đổi mới phùng tín hồng làm sao từng không có đối t h ú nhân đổi mới đây tại đến cả g i m nhiều trước đó phùng tín hồng tuyệt đối tính toán là nhân loại bên trong phái cấp tiến nhắc lên thú nhân liền hận không thể trực tiếp mở quân đội quá khứ diệt bọn họ nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có dạng này cảm giác một bên vừa ăn no quách lượng đánh ở no nê nhìn lấy phùng tín hồng lưỡng có người nói cũng không biết có hay không dạng này thời cơ nhất định sẽ có tái hách lạp một mặt khẳng định sau đó dụng lực vô xuống mỏ ị ỉ sờ ẩn phía sau lưng nói liền dạng này lao phái cấp tiến đều có thể bị cải biến mà lại ta tin tưởng các ngươi cũng có thể nhìn ra chúng ta tù trưởng lúc có khuynh hướng cùng nhân loại thành lập hữu nghị chờ các ngươi lần này sau khi trở về ta tin tưởng về sau dạng này tới lui hội càng ngày càng nhiều ừ n ta cũng cho rằng như thế giang phong nói xong cầm từ bản thân ấm nước ngả vào một vòng người bên trong ở giữa lấy nước thay rượu cho chúng ta hữu nghị cạn một chén người khác nhìn thấy cũng n h o nhao cầm từ bản thân ấm nước đụng vào nhau vi hữu nghị hôm sau trước kia giang phong bọn họ đem lều vải thu hồi sau liền vào nhập tác chiến vị trí chờ đợi lấy bạt lao sư chỉ lệ n h chờ thời gian đi vào mười giờ sáng giang phong trong thai nghe vang lên bạt lao sư thanh âm phía nam xuất hiện bán nhân mã thảm báo tiến công hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu chú ý ẩn nấp thu đến thông chi chỗ có người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu giang phong mở ra chuyên chú vầng sáng đem chính mình khí tràn g hướng ra phía ngoài khuyết chương qua năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ hai mươi phút một giờ theo thời gian một chút xíu trôi qua Đang c ả、so、một g i loại bất an tâm tình tại giang phong trong lòng dâng lên hắn vội vàng thông qua thai nghe nói ra lan tru người cái kia có phát hiện bán nhân mã tung tích sao không có phát hiện k i ể mặc tra xong xe sở hưu h ổ vợ ộ dù lớn nhận không thương tổn nhưng đỗ ninh vẫn như cũ bảo trì lại tâm tình ổn định tại tiếp vào giang phong mệnh lệnh sau bắt đầu là dùng ngưng nhãn thuật nhìn về phía vừa rồi rõ ràng phát ra cảnh minh địa phương chỉ chốc lát sau đỗ ninh thông qua bộ đàm hô đội trưởng 9 giờ vị trí phát ngay g i n Phong g l ấ tại ố c chú chính lực độ đem nhanh nhất thông qua linh âm phủ chú đem chính mình linh lực quyết trương quá khứ. Ông. Ngay phủ khứ. qua quyết quá âm giang phong linh lực tiếp xúc đến cái kêu bán nhân mã lúc tinh thần lực của hắn chấn động mạnh một cái giống như là đụng vào v á c t ư ờ n g vượt qua hai giai bán nhân mã linh lực vô pháp thăm dò đối phương đại khái thực lực loại tình huống này chỉ sẽ phát sinh tại cả hai tranh lệch đẳng cấp quá lớn cho nên giang phong lập tức xác định cái này bán nhân mã có ba giai trở lên thực lực cường đại biết được cái này một tình báo giang phong quả quyết thông qua bộ đ ả n hô bặt lao sư ta phát hiện một cái ba giai bán nhân mã hướng chúng ta đánh tới thỉnh cầu trợ g i ú p thu đến ta lập tức tới ngay tại ta trước khi đến không nên khinh cử vọng động trong hai ngày bạt lão sư thanh âm rất nhanh vang lên thu đến vung ra nút cồn xoa xoa thái dương h u y ệ t lần nữa khống chế linh lực hướng phía vừa rồi cái kia bán nhân mã phương hướng kéo dài đưa tới nhưng ngay tại hắn nhanh muốn tìm tới cái kia bán nhân mã lúc một loại mánh liệt h o à n g sợ vây quanh hắn hắn cảm giác được mình bị cái gì khó a chặt không chút do dự giang phong trực tiếp mở ra tam giai thái dương thanh ấn thái dương thanh ấn cũng là thái dương thần h á bỏ cũng chính là cái kia thượng cổ phong rắn nội trú tại trong thân thể của hắn lúc hiện ra hồng sắt thanh tại này về sau giang phong thử nghiệm mở ra mấy lần loại này thánh ấ n phát hiện nó có thể cho thực lực mang đến tăng phúc xa so với mệnh lệnh thánh ấ n mạnh hơn nhưng tương tự tiêu hao cũng không bình thường khoa trương chứ mang đến cho hắn cường độ thân thể cự đại tăng phúc bên ngoài loại này thánh ấ n còn có nhiệt độ cao đặc tính bình thường vũ khí tại chém vào tầng này thánh ấ n bên trên lúc thậm chí sẽ trực tiếp bị tan đoạn cho nên giang phong liền cho nó đặt tên là thái dương thánh ấ n tại mở ra thái dương thánh ấ n trong n h y mắt giang phong vội vàng hướng phía bên cạnh đánh tới nhưng bả vai vẫn là bị một mũi tên nhọn xuyên h ủ n g kịch liệt cảm giác đau để giang phong đại giang phong không bình thường xác định nếu như không phải hắn phản ứng cấp tốc vừa rồi mũi tên kia tuyệt đối có thể trực tiếp bắn thủng đầu hắn nhưng mà dưới loại tình huống này bật lao sư vẫn không có xuất hiện từ báo cáo phát hiện tam giai bán nhân mã đến bây giờ đã nhanh quá khứ một phút đồng hồ bật lao sư nhưng vẫn không có xuất hiện mà lại cũng không có thông qua bộ đàm nói cho hắn biết mặt cho nguyên nhân nào nghĩ đến điểm này giang phong nổi ra gà một chút toàn đứng lên không lo được chính mình vẫn như c ũ còn bị tập trung vào nguy hiểm giang phong đè xuống nút cồn hô tất cả mọi người sử dụng hẹ ở sở tồn đây là mệnh lệnh cháy mau nghe được giang phong vô cùng đội và ngư khí sở hữu đội viên tập thể s ứ c sở nhưng lại không chút do dự nhao n h a u móc ra bản thân hẹ ở sở tồn nhưng mà trốn ở một mảnh trong đuổi có đố ninh vừa móc ra hẹ ở sở tồn liền thấy một cái chó săn hướng phía hắn n h o tới rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể sử dụng chiếc đào thoát sau này nhảy ra hơn m ộ mươi mét sau đó thông qua bộ đảm bảo cao chính mình vô pháp sử dụng hẹ ở sở tồn tình huống rất nhanh đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở hắn trên thân người bọn họ toàn bộ bị chó săn tập kích đáng chết bọn họ mục tiêu quả nhiên là chúng ta nếu như nói vừa rồi giang phong là cho rằng bạn có rất lớn xác suất muốn mượn bán nhân mã chi thủ giết chết bọn hắn vậy hắn hiện tại cũng là xác định điểm này bắt xác thực muốn giết bọn hắn không để ý tới khó hiểu cùng phẫn nộ giang phong quần quận lấy né tránh một chi hướng hắn phóng tới mũi tên về sau lập tức móc ra điện thoại di động của mình nhưng lại phát hiện nơi này là tín hiệu ngoài vòng tròn căn bản là không có cách thông qua điện thoại đáng chết đây đều là hắn tính toàn kỹ cố nén trực tiếp bóp nát điện thoại di động xúc động giang phong để đầu mình trước tỉnh táo lại loại thời điểm này bối rối sẽ chỉ ra tốc bọn họ tử vong tốc độ hắn nhất định phải tỉnh táo lại suy nghĩ. Thở dài ra một hơi. giang phong móc ra tinh thần bảo châu bắt đầu kêu gọi hẹo vịt nhất định phải mang theo a giang phong tại cầu nguyện trong lòng giang phong một giây sau hẹo vịt thanh âm tại giang phong trong đầu vang lên cảm ơn trời đất trong lòng tình may mắn mấy lần chính mình may mắn có cho hẹo vịt một k h ỏ a tinh thần bảo châu về sau giang phong mở miệng nói ta không có thời gian giải thích với người ta bây giờ đang hôn qua đại doanh phía tây hai nghìn gạo vị trí trong một rừng tây có một cái tam giai bán nhân mã muốn giết chúng ta hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta nhanh đi thông chi má cất giải nói đến đây giang phong đột nhiên tinh thần r u lên không đúng bước mặt nguy hiểm giang phong đại não vận chuyển tốc độ cực nhanh ai kỳ quái cái này bộ đàm làm sao chỉ có một cái kênh a trước kia bộ đàm không phải như vậy sao đúng vậy a trước kia mấy cái kênh đây đoạn đối thoại này đột nhiên hiện lên ở giang phong trong đầu đây là bọn họ gỡ dồn đột kích đội vừa tạo thành lúc đối thoại khi đó hắn liền kế hoạch muốn giết chúng ta bộ đàm chỉ có một tiểu đội kênh không thể nghi ngờ chính là vì hôm nay chuẩn bị điện thoại di động không có tín hiệu bộ đàm vô pháp liên hệ đại bộ đội nếu như không phải giang phong có được tinh thần bảo châu vậy bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì đem tin tức chuyển ra ngoài thủ đoạn mà có thể đem dạng này bộ đàm phát đến trong tay bọn họ giang phong cho rằng cũng không phải bắt một người có thể làm được hoài nghi lên điểm này giang phong lại làm ra càng nhiều liên tưởng nếu như không phải thân là quan chỉ huy má cất bỏ mặc lại làm sao có thể có một cái tam dài bản nhân mã ra hiện tại hắn quản khống khu vực đây tuyệt đối không phải bắt một người liền có thể hoàn thành giết người kế hoạch không thể nói cho má cất không phải vậy bọn họ vẫn là một con đường chết nghĩ thông suốt điểm ấy giang phong lập tức sửa lời nói nghĩ biện pháp tìm tới đạn tờ xương v h giáo sư hoặc là người biết mặc cho hà đại nhân vật theo vịt giờ phút này cảm giác đầu hoang lòng tự đại lượng tin tức để hắn trong lúc nhất thời có chút ngộng nhưng hắn lại biết mình đã không có thời gian tại cái này cho váng bởi vì hắn biết giang phong cũng không phải hội cầm loại sự tình này nói đùa người hắn nhất định phải tranh thủ thời gian hành động tuy nhiên giang phong còn muốn đối căn dặn ẻo vịt hai câu nhưng thật sự là tình thế không cho phép cái kêu ba dài bản nhân mã vẫn như cũ tập trung vào hắn giang phong căn bản không có thời gian tiếp tục phân thần qua vì ẻo vịt làm ăn bài a ngay tại giang phong toàn lực tự hỏi làm như thế nào thoát khớ lúc một tiếng hét thảm v ă n g lên chính là quách l ư ợ n g phát ra tất cả mọi người t ắ c chiến vị trí đều là giang phong ăn bài cho nên đang nghe quách lượng phát ra tiếng kêu t h ả m một k h ắ c này giang phong liền đem linh âm p h ụ chú cải thành nhanh như đ i ệ n chớp cũng uống xong cự nhân thuốc nước hướng phía quách lượng phương hướng chạy tới lấy tốc độ nhanh nhất đi vào quách lượng bên người giang phong phát hiện hắn ngực trái đã bị một mũi tên xuyên qua giờ phút này chính khua tay đại đao chống cự lại không ngừng hướng hắn phát động công kích cho săn vội vàng cấp quách lượng x o á t một thanh thánh q u a n thuật nhưng ngay tại giang phong chuẩn bị quá khứ giúp quách lượng đổi đi cái kia cho săn lúc hắn nghe được dây cùng tiếng vang giang phong biết mình nhất trí bị cái kia bán nhân mã tập trung vào cho nên linh lực cùng ngũ rác đều một mực ở vào tối cao tình trạng cơ hồ ngay tại tiếng dây cung vang lên trong n g a y mắt ba mũi tên liền đến đến giang phong trước mắt giang phong biết mình tránh cũng không thể tránh liền nâng lên c h ạ m làm chi tâm ngăn trở ngực trái k e n một tiếng vang dòn cái mũi tên này trực tiếp xuyên thấu c h ạ m làm chi tâm tiếp lấy lại đột phá thái dương thánh ấ n cùng quang minh lập pháp giả song trọng phòng ngự thẳng đến giang phong trái tim mà đi còn tốt giang phong hiện tại nhục thể cường độ cũng đã không thấp mũi tên tại chui vào bộ ngực hắn sau liền dừng lại bất quá tuy nhiên ngăn lại chi này trí mạng nhất tiễn nhưng mặt khác hai chi lại là phân biệt xuyên qua giang phong bụng cùng đầu gối lần nữa cho mình soát miệm thánh q u a n thuật giang phong thông qua tinh thần Bảo Châu nói cho người đến phụ trách chỉ huy còn lại người ta đi đối phó cái k i a bán nhân mã nhớ kỹ có thể sử dụng h ẹ ở s ợ tồn chạy thời điểm tuyệt đối không muốn do dự đỗ ninh sau khi nghe xong không có bất kỳ cái gì ra mồm trực tiếp trả lời biết bởi vì hắn biết bọn họ lưu lại trừ cho giang phong cản trở bên ngoài không có bất kỳ trợ giúp nào tất cả mọi người tập hợp đến b ấ điểm có cần trợ giúp hiện tại nói cho ta biết n g h e trong thai nghe đỗ ninh dùng thú nhân ngữ bắt đầu chỉ huy giang phong từ phía sau tay l ạ i bên trong móc ra một chương quyển trục h í n h là đường tĩnh nhu tại văn thương thành phố lúc đưa cho hắn này hai tấm một trong hướng quyển t r ụ bên trong đưa vào ma lực về sau quần triệu Nguyên Nguyên xuất trong nháy mắt khai, cũng hơn hiện trong nháy mắt, lập tức liền biến ảo thành một đạo màn nước trục mắt triệt một mét Thủy Tố. Tại Thủy Tố mắt, tức ra cái cao Phúc! Phúc! Phúc! ảo đạo khai, hồi một lập vừa ì Giang Phong ngăn bà chi hướng chi tới tiễn. bay hắn mạnh! chở Thật v rồi giang phong đã đích thân thể nghiệm qua mũi tên này l ự t đạo trước kia có thể ngăn cản các loại công kích chạm làm chi tâm tại trước mặt nó tựa như một khối đồ chơi thuẫn bài đồng dạng bị tùy tiện bắn thủng quan minh lập pháp giả thêm thái dương thánh nhấn song trọng phòng ngự đưa đến hiệu quả cũng mười phần hữu hạn nhưng thủy nguyên tố vừa ra trận liền trực tiếp ngăn lại ba mũi tên thế công ở trong lòng cảm tạ mấy lần đường tích nu giang phong thừa dịp cơ hội này lại từ trong túi tiền móc ra biến dị uống hết đối mặt một cái tam giai bán nhân mã giang phong không có bất kỳ cái gì may mắn tâm lý trực tiếp liền dùng biến dị đem sinh mệnh mình giá trị biến thành mp về phần tác dụng phụ trước chống nổi một kiếp này rồi nói sau cảm nhận được thể nội bạo tăng mp giang phong vừa định dùng màu nâu cổ lao tức giận triệu hoán tờ m ở sáng liền thấy một cái bóng người to lớn lấy cực nhanh tốc độ đi vào trước mặt hắn nửa người, trên là nhân làm, nửa người dưới là thân ngựa thể bốn chân chính là cạ rẽm nhiều hơn tàn bạo nhất sinh vật một trong bán nhân mã không đợi giang phong làm ra bất kỳ phản ứng nào Này bán nhân một ã đã dơ h a tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên d i ệ t chiến giả toàn lực nhất kích vậy mà vô pháp đột phá trước mắt bán nhân mã phòng ngự vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương Nhưng cái này nhàn nhạt, nhạt vết thương lại pháng phất là làm tức giận cái lại là vết làm ẩm thủy nguyên tố lần nữa hóa thân thành thuẫn ngăn trở bán nhân mã một cách này nhưng tràn ra đến b ọ t nước lại là so với một lần trước phải nhiều hơn nhiều có thể thấy được nó lúc này cũng kháng không thoải mái phát hiện cái này thủy nguyên tố như thế khó chơi bán nhân mã rõ ràng cũng là rất lợi hại không kiên nhẫn chỉ nghe hắn mánh liệt t h i một tiếng h u ý sáo hai cái hình thể cực đại chó săn giữ lại nước bọn hướng phía giang phong đánh tới chấm đoán trước đó giang phong thông qua thư tịch nghiên cứu bán nhân mã lúc biết bọn họ hội n u ô i c h ó săn trợ giúp bọn họ bắt mục tiêu huấn luyện sở hữu kỹ xảo đều là vì săn bắt tuyệt đối là không bình thường khó giải quyết tồn tại ngao một tiếng giống lên một tiếng bên trong hai cái chó săn cùng một chỗ chiều giang phong nhào tới một cái nhắm chuẩn giang phong cổ một cái nhắm chuẩn giang phong e o cùng năng lượng thể đối luyện một tháng giang phong hiện tại phản ứng cực nhanh khi nhìn rõ hai cái chó săn đường tấn công sau hắn tay trái chạm làm chi tâm ngăn trở nhào về phía cổ của hắn cái kia tay phải làm theo huy động diệt chiến giả hướng phía một cái khác chèm tới ô một vòng dao phong về sau bị diệt chiến giả cắt đứt xuống một khối thịt lớ nhưng đau đớn lại hoàn toàn ngăn cản không hắn tiến công dù cho chân t r ư ớ c bị thương nặng hắn vẫn là cắn một cái vào giang phong cầm kiếm tay phải chó săn lực cắn k i n h người hàm răng đang cắn mặc giang phong hộ hoàn về sau tiến vào giang phong cánh tay bắp thị bầy đau hừ một tiếng giang phong trước vung là mở tay trái cái kia cắn chạm làm chi tâm bên trên chó săn sau đó hướng phía cắn tay phải hắn chó săn cũng là một chiêu vạn người đá b ả n thập tự quân đà kích ẩm mười thành lực một chân trực tiếp đá này chó săn kem chút lật ra k i n h h ư ờ n g nhưng nó thiếu không có chút nào nhả ra ý tứ ngược lại càng dùng lực cắn ngay tại giang phong chuẩn ch cái k i a bị hắn hất ra c h ó săn đã chạy trở về cũng lần nữa nhắm chuẩn giang phong cổ nhào tới cho ta đẩy ra nó miệng giang phong tinh thần lực nhất động một vàng một bạc hai cái hư ảnh đại thủ từ ý chí chi lực từ r ố i ra r i ê n g phần mình bắt lấy chó săn trên miệng hạ bộ tách ra bắt đầu dùng lực chương ba trăm linh năm thế bất khả đáng tại ý chí chi lực đẩy ra c h ó săn miệng lúc giang phong lần nữa huy động c h ạ m làm chi tâm ngăn trở một cái khác c h ó săn lại một lần công kích một bên khác thủy nguyên tố tại ngăn trở bán nhân mã mấy lần công kích sau đột nhiên ngưng tụ ra hai đoàn băng tiên hương bán nhân mã khởi sướng phá kích đem bán nhân mã cánh tay trái một mực đông cứng không hổ là đường đốc cha thủy nguyên tố. lợi hại tại văn thương thành phố lúc chiến đấu giang phong liền có quan sát được đường tĩnh nhu tựa hồ mười phần am h i ể u triệu hoán thủy nguyên tố mà lại mỗi một cái thủy nguyên tố chiến đấu lực đều rất mạnh phát hiện bán nhân mã bên này tạm thời không có uy hiếp giang phong liền tập trung tinh thần bắt đầu đối phó trước mắt cái này hai cái hung ác cho săn ý chí chi lực lực lượng quả nhiên không để cho giang phong thất vọng vẹn vẹn chỉ là một lần phát lực liền đẩy ra liệp con chó cắn tay phải hắn miệng này chó săn đau nhức kêu một tiếng lui về sau qua nhưng một đôi mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm giang phong lúc này lại một tiếng h u t sáo văng lên giang phong lần nữa cảnh nhưng mà lần này theo tiếng còi đến lại không phải cho săn mà chính là từ phương hướng khác nhau phóng tới năm mũi tên nhọn dưới sự kinh hãi giang phong đem nhanh như điện c h ấ p chuyển đổi thành mỹ ảnh v ầ ờ n sáng trong nháy mắt rời đi vị trí cũ lại còn có k h ắ c bán nhân mã giang phong tâm tình rơi xuống đến g ố c đối mặt một cái tam dài bán nhân mã hắn xứ ra tất cả vốn liếng cũng chỉ là có thể làm được kéo dài thời gian mà thôi bây giờ lại có càng hơn nửa hơn nhân mã xuất hiện hắn nơi nào còn có sinh hoạt thời cơ hiu hiu hiu lại là năm mũi tên từ năm cái phương hướng khác nhau phóng tới đã không cách nào lại dùng m ị ảnh vầng sáng c h u y ể n v ị giang phong chỉ có thể nâng lên trạm làm c h i tâm bảo vệ yếu hại k e n k e n keng i a n g phong biết năm mũi tên toàn bộ c h ú n g đích hắn nhưng c á i này năm cái tiến uy lực so với vừa rồi tam giải bán nhân mã này mấy lần công kích tới đến lại là tranh l ệ n h rất xa mũi tên chỉ là miễn cưỡng bắn thủng q u a n minh lập pháp giả chui vào hắn trong cơ thể mà thôi không phải tam giải nhận biết đến điểm này sau giang phong tâm tình đ ố n g nhiên buông lỏng hắn còn có tiếp tục sinh hoạt thời cơ. mà những cái k i a nút trong bóng tối bán nhân mã tựa hồ cũng ý thức được bọn họ cùng tiễn tựa hồ cũng không thể đối giang phong tạo thành trí mạng thương hại thế là tại một trận thực sự tiếng chân về sau năm cái bán nhân mã giơ lên trong tay bọn họ đại phủ hướng phía giang phong xung ố lại đồng thời vừa rồi hai cái cho săn cũng thừa cơ lần nữa hướng phía giang phong khởi s ư ớ n g b ụ nào đối mặt một vòng này tuyệt đối đủ lấy trí mệnh với công giang phong quả quyết mở ra quang minh lập pháp giả quy tắc khí tràng để phụng hiến có giảm tốc độ đặc tính tâm niệm nhất động giang phong mở ra phụng hiến mà khi này năm cái bán nhân mã tạy dẫm lên phụng hiến lúc đột nhiên phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ không thấy bốn cái móng phảng phất như là dấm vào đầm lầy bên trong đồng dạng khó mà tiến lên hai cái cho săn cũng giống như vậy bọn họ móng v ố t tựa như là dấm vào nhựa cao su bên trong làm sao bạt đô không nổ ra được đem thập tự quân đả kích cải thành chùm sáng hình thái đem thập tự quân đả kích cải thành có thể liên tục sử dụng tại phụng hiến ngăn lại cái này một đợt vây công về sau giang phong lần nữa lần nữa sửa đổi quy tắc mở ra tay phải nhắm chuẩn bên trong một cái bán nhân mã liên tục bành ra ba phát thập tự quân c h ủ n sáng đồng thời sau cùng một phát thập tự quân c h ủ n sáng là mang theo năm viên thanh năng tăng cường h Nhắm chuẩn giang phong. quang diệu không có thay đổi đâm mù ánh sáng hiệu quả nổ bể ra đến quan mang trực tiếp lóe mù bốn cái bán nhân mã, Nhưng cái này, bốn cái bán nhân mã chiến n n hề c đấu ý thức lại là dị thường cao siêu đang bị đâm mù ánh sáng lóe mù sau vẫn như cũ nương tựa theo cảm giác chiều giang phong bắn ra mũi tên nhưng mà giang phong sớm tại bọn họ bắn ra mũi tên trước liền đã rời đi vừa rồi vị trí đem lực lượng c h ú c phúc cải thành có thể tập trung gia tăng cánh tay lực lượng tâm niệm lại tự động giang phong vì chính mình thực hiện lực lượng c h ú c phúc lại đem nguyên bản bình quân phân phối cho lực lượng toàn thân toàn bộ tập trung ở trên hai tay đem thập tự quân đả kích cải thành công kích gia trì cũng phụ gia cắt đứt n g ặ tính t đồng thời giang phong đem m ị ảnh v ầ n g sáng đổi thành trường giới chi viêm huy động thiêu đốt lên đỏ cùng làm hai loại họa diễm diệt chiến giả giang phong một kiếm chém liền dưới bán nhân mã đầu người sau đó lập tức lại hướng phía một cái khác bán nhân mã tiến lên lúc này đâm m ù ánh sáng hiệu quả đã bắt đầu hạ thấp bị giang phong nhắm chuẩn bán nhân mã đã phát hiện giang phong chiều hắn v ọ t tới thế là lập tức giơ hai tay lên b ú a hướng phía giang phong chém tới chế tải thế bất khả đáng giang phong không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp huy động diệt chiến d ạ n g n ê n đón、Ken. kim e n loại tiếng va chạm về sau giang phong đem này bán nhân mã liền b ú a mang thân thể toàn bộ cắt thành hai nửa tại giang phong giết chết cái này cái thứ ba bán nhân mã lúc m t khác hai cái cũng tương tự đã khôi phục thị lực bán nhân mã hướng hắn bắn ra mũi tên nhưng giang phong không sợ chút nào tại biết đối phương mũi tên vô pháp đối với hắn tạo thành vết thương tr hắn trực tiếp đỉnh lấy hai cái tiễn liền phong tới con thứ từ bán nhân mã p Phúc. Phúc. hai ú Phúc. c h chi tiễn một chi cắm vào giang phong n g ự c phải một chi cắm vào b ả vai hắn đều không có tạo thành quá lớn thương hại nhưng giang phong lại là lần nữa giơ lên d i ệ t chiến giả chém giết một cái bán nhân mã ngươi lại hắn vừa lên tới hai giai không bao lâu d ừ n g cây chỗ bóng tối một người mặc pháp bảo màu tím lục b ị thú nhân nhìn về phía bà hỏi ta xác định bà gật gật đầu ta trước đó cũng đã nói cái này giang phong có viễn siêu hắn đẳng cấp thực lực nhưng cái này cũng vượt qua quá nhiều ăn mặc pháp bảo màu tím lục bì thú nhân quát hắn chính là chế định đánh giết giang phong kế hoạch chủ mưu một trong vì để giang phong tử vong nhìn đầy đủ giống ngoài ý mớn hắn nhưng là hoa cực lớn tâm tư đầu tiên một điểm bọn họ một trận này trong danh thú nhân là tuyệt đối không thể ra tay không phải vậy rất dễ dàng liền sẽ bị những vu sư đó điều tra đến cho nên chỉ có thể mượn nhờ bán nhân mã chi thủ đến giết chết cái này giang phong nguyên bản kế hoạch là chờ cái kia tam d à i bán nhân mã giết chết giang phong về sau đem hết thể đều giao cho ngoài ý mớn liền nói không biết cái này tam d à i bán nhân mã không biết là từ nơi nào xuất hiện không cẩn thận chấn giữ tại phiến khu vực này nhân loại cho giết Mà lại vì lộ vì ra chương ẳ n g p h bốn trăm ba mươi sáu càng mạnh hai con bán nhân mã một cái tam giai bán nhân mã vô pháp cấp tốc giải quyết hết vài cái nhân loại học sinh thật là lục bị thú nhân chưa từng ngờ tới hắn vốn cho là mình đã hướng trình độ lớn nhất qua đánh giá cao những nhân loại này chiến lược nhưng nghĩ không ra lại còn hội ngoại ý muốn nổi lên cái này xáo trộn hắn vốn là muốn dùng một cái tam giải bán nhân mã tốc chiến tốc thắng kế hoạch bất quá bây giờ đã là tên đã trên dây không phát không được những nhân loại này phải chết giờ phút này đỗ ninh chính chỉ huy dùng đột kích đội nó thành viên cùng một đám nắm g cho phép bọn họ chó săn l ư ợ n vòng cẩn thận phùng tín hồng đẩy ra mọi di sởn đồng thời một chiêu thần long bãi vi quất hướng một cái đánh tới chó săn nhưng mà chó săn cường hãn thân thể đứng vững thần long bãi vi trùng kích lực vẫn như c ũ n à o trúng phùng tín hồng cũng cắn một cái vào tại chó săn khủng bố lực cắn trước mặt phùng tín hồng huyền vũ g ắ c không có đưa đến quá lớn hiệu quả bên phải xương bả vai trực tiếp vỡ vụn a thống hào một tiếng phùng tín hồng một chiêu lưu vân trưởng chụp về phía chó săn lại bị cái sau nhẹ nhàng linh hoạt t r á n h thoát đồng thời lại một cái chó săn hướng phía phía sau hắn đánh tới căn bản không kịp né tránh phùng tín hồng eo liền bị gắt gao cắn vừa bị đẩy ra mọi gì sợ ẩn vội vàng chạy về đến giúp đỡ nhưng vừa g ơ lên trong tay đại phủ một cái sớm đã tiếp cận hắn cho săn lợi dụng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ nào về phía cổ của hắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đỗ ninh chấn động xạ kích c h ú n g đích cái này chó săn không phải vậy mọi gì s ở ẩ n cổ tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt c á n đ ứ ớ c không cần loạn bảo trì trận hình lẫn nhau hiểm hộ đối chiến một vòng về sau đỗ ninh bọn họ đã phát hiện những này chó săn tất cả đều có hai dài thực lực mà lại chúng nó không chỉ có tốc độ cực nhanh lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng hết sức căn ý để đỗ ninh bọn họ hoàn toàn tìm không thấy một cơ hội nhỏ nhoi tiêu diệt từng bộ phận thần lăng phá một tiếng long n â m về sau trong mọi người thực lực mạnh nhất phùng tín hồng đánh bay một cái muốn vô rết về phía tái hách lạp chó săn sau nói với đỗ ninh đáng chết cái kêu bán nhân mã phóng suất mấy con chó đều có loại thực lực này này bán nhân mã bản thân nên mạnh bao nhiêu đội trưởng có thể đối phó sao từ đi săn ống tên bên trong quất ra một chi bạo liệt tiễn đỗ ninh đang nhắm vào một cái nơi xa tùy thời chờ phân phó chó săn nói đã cái kêu bán nhân mã còn chưa từng g i ế t đến đã nói lên đội trưởng của chúng ta đem hắn ngăn chặn về phần tiếp đó trừ tin tưởng hắn bên ngoài chúng ta cũng làm không đừng ngao đến vì sao lại biến thành dạng này p h ẫ n nộ gào thét một tiếng phung tín hồng hướng phía lại một cái nào về phía bọn họ chó săn nên đón vậy cũng chỉ có sống sót mới có thể biết đỗ ninh nói xong bông ra giữ chặt dây cung ngón trọ Chế tải. một bên khác giang phong đã chém giết sau cùng một cái bán nhân mã nhưng ngay tại hắn chuẩn bị qua đem mặt khác hai cái chó săn cũng giải quyết hết lúc lại nghe được cái kia tạm dài bán nhân mã lại thổi lên huýt sáo đến lúc này giang phong thực đã có chút minh bạch đối phương tại sao có dạng này một vòng lại một vòng phái ra thủ h ạ n h ư n g bây giờ những n à y với hắn mà nói đều không trọng yếu hắn cần làm liền là tiếp tục chống đỡ số dưới tại biết còn có địch nhân tình hố dưới giang phong tạm thời trước quan bế quang minh lập pháp giả quy tắc khí tràng tuy nhiên hắn hiện tại có lam tâm huy chương giúp đỡ ra tốc hồi phục ma pháp giá trị cũng có tờ mở sáng giúp đỡ hắn chia sẻ một bộ phận mp tiêu hao nhưng dù cho dạng này muốn đồng thời bảo trì tam giai thánh nhấn cùng quy tắc lập trường lời nói mp tiêu hao tốc độ vẫn là quá mức kinh người nương theo lấy một trận giang phong nghe không hiểu lời nói hai cái bán nhân mã phân biệt từ hai bên hướng hắn vào tới bên trái cầm trong tay song phủ bên phải tay cầm lonao từ khí tràng lên cảm giác cái này hai cái muốn so vừa rồi này nằm cái bán nhân mã càng mạnh biết không có thể để bọn hắn tùy tiện cận thân giang phong đem trừng trị v ầ n sáng chuyển đổi thành cải tiến bản thành kính đột nhiên xuất hiện cờ dịt tô bình t r ư ớ n g để hai cái bán nhân mã lắc một chút thần nhưng chúng nó lựa chọn rất đơn giản cái kia chính là mãng đi lên ẩm cờ dịt tô bình t r ư ớ n g độ cứng viễn siêu hai cái bán nhân mã tưởng tượng đồng thời kêu đau một tiếng lui về phía sau thật là cường lực lượng tuy nhiên cờ dịt tô bình t r ư ớ n g ngăn lại hai cái bán nhân mã nhưng phía trên này mạng nhện đồng dạng vết rách lại làm cho giang phong không thể không sinh lòng cảm khái chỉ là một lần va chạm thiếu chút nữa đem cải tiến bản thành kính vầng sáng hình thành cờ dịt tô bình chướng đụng nát phần này lực lượng không thể bảo là không cường phù phù phù、vu. lắc có chút bị đụng t r o n đầu hai cái bán nhân mã lần nữa hướng cờ di tổ t bình t r ư ớ n g khởi s ư ớ n g trúng kích nhưng mà lần này giang phong đã đem cải tiến bản thành kính vầng sáng cải thành phản trần hình thức ẩm lại là một tiếng va chạm hai cái bán nhân mã giống như là bị chính mình đụng đồng dạng liên tiếp lui về phía sau mà giang phong đương nhiên sẽ không đ u n g tha cái cơ hội tốt này lập tức chỉ huy t ở mở sáng hướng phía bên trái cái tay kia cầm song phụ bán nhân mã tiến lên chế t ả i tiêu hao hết vừa mới đối phó năm cái bán nhân mã chỗ góp nhặt thành năng giang phong huy động diện chiến giả đâm về cái kia còn chưa đứng v ư n g bán nhân mã k e n khắc giang phong không nghĩ tới là cái này bán nhân mã tại không có đứng vững tình huống dưới nhưng như c ũ n â n g tay phải lên lưới búa to ngăn chở hắn công kích cũng đồng thời huy động tay trái lưới búa to hướng hắn bổ tới ngăn chở nó theo giang phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái cánh tay màu vàng nóng r ô i ra một phát bắt được bán nhân mã tay trái cổ tay mà giang phong thì là lần nữa huy động diệt chiến giả hướng bán nhân mã phát động công kích Ú u ưu đọc sách vạn ú u ưu cá án sụ. ngọ em k e n lại là một lần va chạm đối phương vẫn như c ũ dùng một cái tay phải ngăn chở giang phong công kích ý thức được thực lực đối phương cường đại giang phong không còn g á n chiến vội vàng chỉ huy tờ mở sáng hướng tới、lui. bởi vì mặt khác cái tay kia cầm loan đao bán nhân mã cũng đã hướng phía giang phong xông lại miễn cưỡng kéo ra một điểm khoảng cách ngay tại giang phong lo lắng lấy nên chủ động ra ngoài vẫn là lấy thủ làm công lúc chỉ gặp này hai cái bán nhân mã toàn thân đột nhiên buộc phát ra lúc thì đỏ ánh sáng trước ngực hát sắc chiến văn cũng thay đổi thành màu đỏ sợm biến hóa như thế làm cho nguyên bản tốc độ liền đã rất nhanh bán nhân mã biến m a lẹ hơn trong chớp mắt liền vọt tới giang phong trước mặt nhưng giang phong phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng trong nháy mắt đem thành kính vầng sáng chuyển đổi thành mị ảnh vầng sáng biến mất tại nguyên chỗ cầm trong tay song bán nhân mã đau ư h a h nhức kêu một tiếng nhưng hắn nhưng không có chạy ngược lại quay người cũng là nhất phủ hướng phía giang phong b ộ tới giang phong hoàn toàn không nghĩ tới cái này bán nhân mã dưới loại tình huống này còn có thể phạt kích tránh cũng không thể tránh phía dưới chỉ có thể cưỡng ép nghiêng người sang thể dùng bả vai tiếp xuống cái này nhất phủ t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bảy tuyệt sử phùng sinh cảm giác được nơi b ả vai truyền đến đau đớn một hồi giang phong không thời gian qua kiểm tra vết thương lập tức dấm lên b á n nhân mã phía sau lưng sau này nhảy lên sớm đã cùng hắn tâm hữu linh t ê tờ m ở sáng lập tức chạy tới đưa nó tiếp được cũng lái về phía trước bắt đầu phi nước đại kiểm tra phía dưới giang phong mới phát hiện mình bên trái b ả vai kém chút liền bị toàn bộ tháo xuống vết thương nhìn qua không bình thường dữ tợn bất quá còn tốt giang phong tại thương hại trong không gian cái dạng gì trọng thương đều nhận được cho nên còn có thể tương đối bình tĩnh đối mặt cho mình soát bên trên một thanh thánh q u a n thuật giang phong phát hiện cái tay kia c Thế là quang Phong diệu biết rõ đạo vô pháp dựa vào cậy mạnh cấp tốc đánh bại đối phương về sau giang phong tụng niệm một tiếng về sau giữa không chung một đoàn thánh quang nổ tung trong nháy mắt lóe mủ bán nhân mã con mắt nhưng mà coi như mất đi thị lực bán nhân mã chiến đấu giác quan vẫn như cũ siêu quần giang phong công kích vẫn như cũ bị liên tiếp ngăn lại rất nhanh bán nhân mã thị lực khôi phục trong miệng hô lên một cái giang phong nghe không h i ể u từ ngự sau loan đao mang theo lúc thì đỏ ánh sáng chặt đi xuống một đao kia uy lực lớn lại trực tiếp ném bay giang phong trong tay diệt chiến giả nhìn thấy giang phong vũ khí tụ tay loan đao bán nhân mã chạy ra một cái tản nhẫn nụ cười lần nữa huy động mang theo hồng quang loan đao hướng phía giang phong chém đi xuống mất đi diệt chiến giả giang phong chỉ có thể giơ cánh tay lên qua cản nhưng kết quả lại là liên thủ mang thân thể cùng một chỗ bị loan đ nhìn thấy giang phong nửa người bị đánh mở loan đao bán nhân mã cười to vài tiếng sau huy động loan đao thẳng đến giang phong đầu nhưng lại tại hắn đao muốn chém trúng giang phong cổ lúc đồng tử lại là đột nhiên co r ụ t lại bởi vì con người trước mắt vậy mà hóa thành một đoàn tinh phấn bị thổi tan ý thức được tình huống không đúng loan đao bán nhân mã vừa định triệt thoái phía sau một chi linh hầu thường cũng đã đâm xuyên hắn cái cổ ha ha nhìn thấy loan đao bán nhân mã ẩm vang ngã xuống đất giang phong lại quay đầu nhìn về phía cái kia song phủ bán nhân mã phát hiện hắn cũng đã ngã trên mặt đất thi thể một mảnh cháy đen dù sao hắn tuy nhiên ra thịt phòng ngự lực đại khái ngay thẳng tiếp đều đốt cháy khét t h ở dốc hai cái giang phong giải trừ tam giai thái dương thành ấ n ma pháp của hắn giá trị gần như sắp muốn gặp nhất định phải thừa dịp hiện đang khôi phục một số vừa rồi hắn đang dùng đâm mù ánh sáng lóe mù loan đào bán nhân mã đi sau hiện công kích vẫn như cũ vô pháp có hiệu quả liền sử dụng hoang nôn ma trượng chế tạo một cái phân thân đợi tại trên lưng ngựa chính mình làm theo lặng lẽ ẩn nạc âm thanh dấu đến một cây đại thụ sau nhất đao đem giang phong nhìn thành hai nửa bán nhân mã không có lên bất luận cái gì lòng nghi ngờ lòng tràn đầy tất cả đều là phải nhanh rết trước mắt tên nhân loại này thừa dịp loan đào bán nhân mã cảnh giác thấp nhất thời điểm rút ra sau lưng linh hầu thường tìm đến phía hắn tuy nhiên rất muốn uống một bình hắc kình khôi phục một chút mp nhưng giang phong giờ phút này trong thân thể ma pháp độc tố sớm đã đến điểm tới hạ hiện tại cho dù là một bình độc tố chỉ có một hắc kình cũng rất có thể trực tiếp để hắn độc phát thân vong xoay người cưới lên tờ mờ sáng giang phong vừa dự định hỏi một chút đố ninh bên kia tình huống như thế nào cũng cảm giác được một c ô mánh liệt sát khí hướng hắn đánh tới giang phong không cần nhìn đều biết đây nhất định là cái kia tam g i i bán nhân mã không có thời gian đi cân nhắc thủy nguyên tố có phải hay không đã bị tam g i i bán nhân m giang phong quả quyết quay người hướng phía sát ý chuyển đến phương hướng quất i a trong túi eo tấm thứ hai ma pháp q u y ể n trục đưa vào ma lực q u y ể n trục lật ra về sau một đoàn cực hàn khu vực trong nháy mắt hình thành giữa không trung từng đạo từng đạo vô cùng tráng kiện hàn băng tiễn p h ả n g phất không cần tiền đồng dạng hướng xuống đập mạnh đây cũng là đường tĩnh nhu đưa cho giang phong một cái khác mở đầu ma pháp q u y ể n trục bạo phong tuyết là pháp sư cường đại nhất quần thể pháp thuật công kích một trong không chỉ có uy lực cự đại mà lại sẽ hình thành cực hàn khu vực chỉ hoãn mục tiêu cấp bộ đường tĩnh nhu làm trung g i trước n h i p giả Lại c một tiếng n băng dài pháp, tụng u ma pháp quyển c tự h i n n là c lực c nhiệm n một chút n về sau giang phong huy động diệt chiến giả phát động thập tự quân đà kích ngay tại chó săn chuẩn bị tránh né một kiếm này lúc kim ngân hai bàn tay to đồng thời dỗi ra một thanh b ó t bắt hắn để nó hoàn toàn không thể động đậy ô một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong chó săn đầu lâu bị giang phong chặt xuống đồng thời tay trái chạm làm chi tâm cũng ngăn trở một cái khác c h ó săn công kích nhìn thấy chó săn cấp tốc triệt thoái phía sau giang phong trực tiếp rút ra phía sau một cây v â n ưng thương hướng phía hắn đầu quân quá â n q u khứ Phúc. v â n ưng thương chuẩn xác chúng đích cho săn đầu lâu ưu đọc ưu đọc s á vạn ưu ưu cá hắn g ọ em mở cắm sâu vào bên trong、ô. nhìn thấy cho săn nga xuống giang phong cũng giống như bị rút sạch khí lực quá nhiều lần sử dụng ý chí chi lực để tinh thần lực của hắn đã gần như sụp đổ thân thể độ mệt mỏi cũng đã đạt tới cực hạ nhưng n một giây sau lệnh hắn tuyệt vọng một màn xuất hiện cái kia tam giai bán nhân mã đã xông ra bạo phong tuyết cũng tới gắn hướng hắn chậm rãi đi tới chỉ có thể làm sau cùng phấn đấu giang phong hiện tại còn lại một cái bài cái kia chính là sử dụng màu nâu cổ lao thanh khế nhưng hắn hiểu được cái này vẫn như cũ chỉ có thể chậm lại hắn chết đầu tiên hắn sau khi biến thân chỉ là phòng ngự lực bạo tăng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 g bốn g Phong hiện t ạ i còn lại m ộ t cái ba à i cái i k chính dụng là sử m à u nâu thanh n cổ lao thanh khế, h ư n hắn g h i ể u được cái này vẫn như cái cũ chỉ có này vẫn t h h ể c ậ m lại hóa ắ hắn n tiên hắn sau khi biến thân chỉ là phòng ngự lực bạo tăng là phòng ngự lực bạo tăng. Chương chết, chỉ lực lực khi h đầu sau bạo bạo là là 438,、hóa、gấu kinh ngạc phẫn nộ hoảng sợ trốn ở chỗ bóng tối lục bị thú nhân tâm lý ngũ vị t ạ p trần nhưng cuối cùng chiếm cứ nội tâm của hắn vẫn là hoảng sợ nếu như giết những nhân loại này cùng thú nhân như vậy tại không có chứng cứ tình huống dưới bọn họ làm sao cứng rắn nói dối đều được nhưng bây giờ tuy nhiên hắn vẫn còn không biết rõ cái kia cự ưng từ chỗ nào đến nhưng theo nó có thể nhất trào b ẻ vụn tam dài bán nhân mã thực lực đến xem hắn đã không có bất cứ cơ hội nào lại đi giết chết nhân loại kia cái này ưng đến là đâu đến lục bị thú nhân thu hồi dễ dơ dô dơ chi nhãn đ ỗ n g nhiên nhất quyền đánh tới hướng m ặ t tưởng hắn tự nhận kế hoạch hoàn toàn không có vấn đề coi như nhân loại kia thánh kỵ sĩ gượng chống xa so với hắn tưởng tượng bên trong thời gian dài hơn nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới kế hoạch hội thất bại nhưng mà cái này cự ưng đột nhiên xuất hiện lại làm cho hắn lâm vào tuyệt vọng. Cái gì cự nhìn thấy lục b ì thú nhân đột nhiên sụp đổ b à t ố i kêu không tốt biết sự tình xuất hiện biến cố lại là nhất quyền đánh tới hướng mặt tường lục b ì thú nhân trở lấy sung huyết con mắt nói ra lần này chúng ta phiền phức đ ạ i một bên khác mới vừa rồi còn chỗ sâu tuyệt cảnh giang phong giờ phút này một mặt một b ư ớ c nhìn trước mắt cái k i a chiều cao có chừng hai em mở cự ưng vừa muốn mở miệng hỏi thăm liền thấy cự ưng lần nữa mở ra cánh hướng phía hắn hậu phương bay đi giang phong giờ phút này mặc dù có chút thoát lực nhưng vẫn là lập tức chỉ huy tờ mở sáng đuổi theo không chạy bao lâu giang phong liền phát hiện cái kia cự ưng chính tại công kích đô ninh bọn họ chó săn liền tam giai bán nhân mã đều có phải hay không cái này cự ưng đối thủ giết những này chó săn tự nhiên cũng là nhất trào một cái mà lại cái này cự ưng tốc độ cực nhanh những chó săn đó ngay cả chạy trốn thời cơ đều không có cả n g ư ờ i là thương tổn phùng tín hồng nhìn thấy cự ưng lúc cũng là một mặt một b ư ớ c sau đó lập tức liền nhìn thấy theo sắt đứng lên giang phong chỉ chỉ cự ưng lại chỉ chỉ giang phong phùng tín hồng tràn đầy kinh ngạc mở miệng hỏi cái này đây là ngươi đừng hỏi ta giang phong khoát k h o t a y ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra tóm lại chúng ta tạm thời để cứu giang phong lời vừa nói ra được phân nửa đột nhiên cảm giác được tay phải chuyển đến một cỗ cảm giác khác thường giống như là muốn nổ tung a kịch liệt cảm giác đau đớn để giang phong nhịn không được phát ra một thân kêu thảm ký cảm giác được giang phong trạng thái không đối tờ mờ sáng khẩn trương đá hai lần chân sau quay đầu lại một mặt lo lắng nhìn lấy giang phong phung tín hồng bọn họ cũng bị giang phong cái này bất chợt tới kêu thảm giật mình cho là hắn thủ cái gì trọng thương t á i hách l ạ p vội vàng hướng giang phong sử dụng trị liệu sóng nhưng mà giang phong thống khổ thần sắc lại là không chút nào giảm a lại là kêu đau một tiếng giang phong cảm giác được chính mình đùi đồng thời hiểu được là chuyện gì xảy ra là biến dị tác dụng phụ đang có hiệu lực căn cứ lì e ẹ t e r đại s ư nói biến dị tác dụng phụ là lại biến thành giá thú lại dần dần mất lý trí đem tờ mở sáng thu hồi màu nâu cổ lao thanh khế giang phong cấp tốc cởi xuống trên thân quang minh lập p h á p giả cũng phát hiện tay phải hắn đã mọc ra màu nâu mọc l ô n g đội trưởng người sao đừng tới đây giang phong hướng phía hướng hắn tới gần vùng tín hồng hơi vung tay nghe ta nói đi theo cái này cứ ưng trốn đến rừng cây chỗ sâu qua ta lập tức liền không cách nào khống chế chính mình vậy ngươi làm sao ai biết địch nhân còn ở đó hay không phụ cận Trước ta a giang phong phát hiện cái này biến dị tác dụng vụ xa so với hắn tưởng tượng bên trong đến càng thêm tấn mãnh lợi vừa nói ra được phân nửa hắn liền mất đi ý thức đội trưởng đội trưởng nhìn thấy giang phong thống khổ kẽ quỵ dưới đất phùng tín hồng vội vàng đi lên đem hắn nâng đỡ nhưng nhìn thấy lại là giang phong một đôi vô cùng tinh mắt đỏ ngao tay phải đã hóa thành hùng trưởng giang phong đống nhiên hướng phùng tín hồng đập tới mắt thấy phùng tín hồng đầu liền bị giang phong đập nát bên cạnh một mực quan sát đến giang phong tự ứng lấy cực nhanh tốc độ đi phùng tín hồng ngao một giây sau giang phong tứ chi bắt đầu bành trướng màu nâu lông tóc lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ bao trùm toàn thân hắn là ta thần nguyện dùa sao chắc nhất mặt lo lắng nhìn về phía giang phong cũng lớn tiếng la lên t h á n h quang sử giả phải nhớ kỹ chính ngươi là ai đừng cho ý chí bị t h ố n vệ ngươi đang gọi hàng chắc đột nhiên toàn thân run lên bởi vì đã biến thành một cái cự hùng giang phong đang dùng một loại khóa chặt con n g ồ i ánh mắt nhìn lấy hắn từ ngực nuốt xuống một ngụm nước miếng chắc đệ nén trong lòng hoảng sợ nói văng sương chi chủ tử không e ngại ta là bọn ngươi bạn ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta nhưng đã hóa thành một cái cự hùng giang phong đã nghe không vô bất kỳ lời nói nào nộ hào một tiếng sau liền hướng phía chắc tiến lên quả quyết sử dụng thoáng hiện né t r a n h cái này va chạm chắc minh bạch giang phong đã hoàn toàn mất lý trí đang toàn lực vơ vét lấy trong đầu sở hữu tri thức muốn tìm đến có hay không có thể tỉnh lại giang phong biện pháp không có nhà chúng chắc hùng hình hình d á n g giang phong rõ ràng rất lợi hại ảo não ngay tại hắn chuẩn bị điều chỉnh tư thế một lần nữa lúc cái k i a cự ương đập x u ố n g đến rôi ra s o n g c h ả o đem giang phong mang lên trên trời phùng tín hùng có thể nhìn ra cái này cự ưng không có muốn thương tổn giang phong ý tứ nhưng trong lòng vẫn là rất lợi hại lo lắng cứ như vậy cự ưng mang theo giang phong ở giữa không chúng xoay qu để hắn xuống đi vạn phần lo lắng dồn đột kích đội thành viên nhao nhao hướng thanh n m phát ra người nhìn lại chỉ gặp cả người cao ba thường nhiều đầu đội con rơi mặt nạ bên cạnh đi theo một cái cự hùng thú nhân triệu lấy bọn hắn chậm rãi đi tới khi nhìn đến tên thú nhân này trong n g a y mắt phùng tín hồng bọn người liền không dám thở mạnh một cái bởi vì đối phương thực sự quá mạnh dù cho không có tán phát ra cái gì linh lực nhưng phùng tín hồng bọn người vẫn như cũ có thể từ tên thú nhân này trên thân cảm giác được giống như núi áp lực nghe được thú nhân chỉ lệnh cự ưng đem cự hùng hóa giang phong để thoát khỏi về mặt đất ở giữa không chúng kêu gào nửa ngày giang ph quả quyết hướng phía này thú nhân đụng tới ha ha b u ô n g lỏng một chút bằng hữu thú nhân ngồi sổn người xuống hướng phía giang phong làm thân mật thủ thế mà như vậy ăn một câu đơn giản lời nói lại như có ma lực đồng dạng để phát cùng giang phong trong nháy mắt tỉnh táo lại một mặt mộng b ư c ngồi tại nguyên chỗ phảng phất tại suy nghĩ gấu sinh đi lên trước thuận thuận giang phong phía sau lưng lông thú người nói đúng chính là như vậy ta đối với ngươi không có ác ý đi theo ta đi ngao cự hùng hóa giang phong gật gật đầu đáp ứng một tiếng trấn an xong giang phong thú nhân ngầm đầu nhìn về phía hắn có người nói yên tâm đi các ngươi không có việc gì hiện tại ta mang các ngươi về họ vựa dìm mạ t tại một trận kịch liệt đau đầu bên trong giang phong từ từ mở mắt nhớ tới mất đi ý thức trước sau cùng một màn hắn vội vàng hướng phía chung quanh nhìn lại nhưng lại phát hiện mình đã tại trong phòng bệnh n g ư ờ i có thể rốt c ụ c tình bên giường p h n g tín hồng một mặt mỉm cười nhìn lấy giang phong nói ra chương bốn t r ư ơ chín lôi khát t á c tại các đồng bạn trong miêu tả giang phong rất nhanh minh bạch tại hắn hôn mê m ộ ư ơ i sáu giờ bên trong phát sinh cái gì đầu tiên cứu bọn họ người là lôi khát tát đang nghe cái tên này lúc giang phong trong tay chén nước đều kém chút rơi xuống mặt đất lôi khắc t á t thú nhân bộ lạc nhất là truyền kỳ anh hùng một trong cũng là giang phong không bình thường chờ mong nhìn thấy anh hùng một trong vị này cường đại thú nhân anh hùng là thực nhân ma cùng thú nhân con lai trời sinh liền có được thường người vô pháp tưởng tượng lực lượng cường đại tại ma thú thế giới b ấ tốt c ổ cờ g i c bên trong hắn cả đời đều không bình thường truyền kỳ chỉ là giang phong không biết trong thế giới này lôi khắc t á t có cái dạng gì kinh lịch tại biết cứu bọn họ thú nhân là lôi khắc t á t về sau giang phong cũng rất nhanh từ kẹo vịt trong miệng biết vì cái gì lôi khắc tắt sẽ đến cứu bọn họ thu đến giang phong tín hiệu cầu cứu về sau k o vịt vốn định gọi điện thoại nói cho đạn tờ xương phó nhưng điện thoại di động lại không tiếp thu được bất kỳ tín hiệu gì hắn cũng không dám xin phép nghỉ trở về thành nguyên nhân lo lắng cho hắn như thế sẽ chọc cho đến má cất trưởng quan hoài nghi lo lắng phía dưới e l v i t nhớ tới đạn tờ xương v h giáo sư lưu ở trong cơ thể hắn tổ tiên ân ký cái này vốn là lao sư thuận tiện cùng hắn thần giao dạy cho hắn ngày vẫn thuật tri thức nhưng bây giờ lại thành hắn cùng lao sư câu thông phương pháp tốt nhất thông qua tổ tiên ân ký e l v i t rất nhanh tại phương diện tinh thần lên liên hệ đến đặc biệt xương v h giáo sư cũng đem giang phong tình huống nói cho hắn biết đạn thờ xưng ơ v h giáo sư biết được sau rất là suất ruột biết sự tình v ạ n phần khẩn cấp hắn lập tức thông qua tắt duy la thôn trưởng liên hệ với bọn họ thủ trưởng khai ân huyết đề bởi vì đây là hắn biết người bên trong biện pháp nhiều nhất biết được việc này khai ân huyết đề biết coi như lập tức qua tìm thú nhân thủ trưởng g ờ rằng thảm cũng có rất lớn sát xuất hội không kịp cứu giang phong thế là liền nghĩ đến hắn lão bằng hữu lôi khắc tát vị này tự do thú vương mỗi ngày đều du đãng tại c ả d è m nhiều các ngọc ách mấu chốt là hắn chiến lưng tinh linh có được toàn cạ rèm nhiều tốc độ nhanh nhất hạ quyết tâm sau khai ân huyết đ ể sử dụng hồi âm thạch liên hệ với vị lão bằng hữu này đến biết do chuyện đã xảy ra lôi khắp tắt một lời đáp ứng khai ân huyết đ ể thỉnh cầu cùng tồn tại tức phái ra chiến đ ư ơ n g tinh linh bay hương n ẹ o vịt miêu tả khối kia khu vực cuối cùng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chiến đ ư ơ n g tinh linh tìm tới bị vây ở trong rừng cây giang phong bọn người cũng đem bọn hắn toàn bộ cứu cảm ơn nếu như không có ngươi lời nói chúng ta lần này liền muốn hết chết tại này ngay xong chuyện đã xảy ra giang phong nam nhẹo vịt tay phải nói ra chút lòng thành chúng ta là bằng hữu nha n g ư ơ i biết tới giết người bán nhân mã là ai chăng người nào giang phong hỏi bùi xeo hoắc bắt đặc đây chính là dao cạo cao điểm nổi danh nhân vật k h u n g h á c bình thường tam giai chức nghiệp giả đều không phải là đối thủ của hắn n g ư ơ i vậy mà có thể chống đến thú vương tới cứu n g ư ơ i cũng là đủ mạnh eo vịt vừa nói xong một bên vùng tín hồng liền nói bổ sung đúng n g ư ơ i giết chết này hai cái d ư ớ i nhân mã giống như cũng rất nổi danh một cái gọi hỏa ria mép một cái gọi hát vó chém giết qua rất nhiều hai giai cừng giả thậm chí ngay cả hai giai cấp bảy chức nghiệp giả đều chết tại bọn họ liên thủ vây công phía dưới nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể đồng thời giết chết bọn họ đơn giản không hợp t h i thường trước đó giang phong giết chết này hai cái hùng quái thân vệ lúc nói đây còn không phải là hắn toàn lực phùng tín hồng lúc đầu cảm thấy vậy liền coi là không phải giang phong toàn lực cũng kém không xa khi kinh lịch sự kiện lần này sau hắn liền hoàn toàn phục giang phong đánh này hùng quái thân vệ nào chỉ là không dùng toàn lực quả thực là một nửa thực lực đều không phát huy a nghĩ đến dù sao nâng đều nâng phùng tín hồng dứt khoát tiếp tục nói mà khác năm cái bị ngươi giết chết bán nhân mã cũng có hai giai cấp năm trình độ ta thực sự là ai chỉ có thể dùng không hợp thói thường để hình dung q u a n hắn tại giang phong bên cạnh tiểu đội thành viên sau khi nghe xong cũng là gật đầu biểu thị đồng ý tại ngăn t r ở một cái tam giai bán nhân mã đồng thời còn có thể giết chết hai cái cơ hồ có hai giai cấp bảy cường độ cùng năm cái nhị giai cấp năm bán nhân mã cái này cũng chưa tính này hai cái thực lực cũng tương tự không kém cự hình cho săn tóm lại cả cuộc chiến đấu cũng là đột xuất một cái không hợp t ố i thường ép một chút tay giang phong nói ra t ố t trước khác t h ô i ta sau chuyện này tục điều tra thế nào một mực ngồi ở một bên đỗ ninh mở miệng hồi đáp chuyện này sức ảnh hưởng phi thường lớn gỡ rằng thảm có đến tham quan g ư ơ i một lần nói chờ ngươi khôi phục sau nhất định sẽ hảo hảo cho chúng ta một cái công đạo、Ấm. lúc này m ọ d g t sờ ẩ n đột nhiên nhất quyền nện ở trên tường giận dữ hét đám điên này giang phong có thể lý giải m ọ d g t sờ ẩ n giờ phút này tâm tình cái tiêu ý đồ giết chết bọn họ thú nhân rõ ràng cũng không có ý định buông tha m ọ d g t sờ ẩ n bọn họ mà loại này xuống tay với đồng tộc hành vi luôn luôn nhất làm cho người phẫn nộ nghe nói ngươi tỉnh tiểu bằng hữu ngay tại bầu không khí có chút trầm mặc lúc một cái thanh âm hùng hậu tại cửa ra vào v ă n g lên giang phong bay đầu nhìn lại liếc mắt liền thấy này mang tính tiêu chí con dơi mũ vén chăn lên g i a phong đi xuống giường hướng lôi khắc tắt hành lễ nói cả tạ ngài trừng cứu tất cả chúng ta lôi khắc tát sau khi nghe xong đi tới dò xét giang phong mấy mắt cuối cùng thở dài nói ta vẫn tương đối thích ngươi hùng hình hình dáng mốt đương thời tử nhìn thấy giang phong có chút vẻ mặt bối rối lôi khắc tát cười to nói chỉ đ ù a một chút chúc mừng thân thể ngươi khôi phục lần nữa hướng n g à i ngỏ ý cảm ơn từ bên cạnh quả trong rổ xuất ra một cây nhang tiêu đưa cho giang phong lôi khắc tát nói ra hy vọng ngươi không muốn bởi vậy đối t h ú nhân thất vọng tiếp nhận lôi khắc tát đưa tới chối tiêu giang phong lắc đầu cái này ngược lại không đến nỗi mặc kệ là chủng tộc gì chung pi ra một số bại loại nhưng ta tin tưởng bại loại luôn, luôn số ít ngươi có thể nghĩ như vậy l i tốt lôi khắc tắt thuận tay cũng nắm căn chối u tiêu đ y ra gờ rằng thảm là cái không tệ thủ trưởng ta rất lợi hại thưởng thức hắn cũng tin tưởng hắn có thể đem bộ lạc mang hướng tốt hơn tương lai về phần chuyện này lôi khắc tắt cắn một cái chối u tiêu có lẽ ngươi không sẽ nhận được hoàn toàn để ngươi hài lòng đáp án nhưng ta tin tưởng gờ rằng thảm sẽ dành cho ngươi đầy đủ đền bù t ổ n thất hy vọng ngươi có thể hiểu được hắn đang định đem chối u tiêu hướng miệng bên trong đưa giang phong đón đến hắn hiểu được lôi khắc tắt trong lời nói ý tứ lần này muốn muốn giết bọn hắn khẳng định là thú nhân mà nếu như gờ rằng thảm bởi vì thú nhân muốn giết nhân loại mà đi nghiêm trị thú nhân lời nói tất nhiên sẽ gây nên cực lớn bất mãn cho nên kết cục rất lợi hại có thể có chút không đau không nữa nhìn thấy giang phong như có điều suy nghĩ lôi k h ắ c tát v ô v ô b ả vai h ắ n nói không cần lo lắng ta tin tưởng gờ răng thảm khẳng định sẽ cho người một cái công đạo cho nhân loại các người một cái công đạo ta hội xét cân nhắc giang phong gật đầu ha ha ha này đi theo ta đi ta hiện tại liền mang các người đi gặp gờ rằng thảm hiện tại giang phong xứng sờ làm sao người thương thế còn không có khôi phục sao này đến không có vậy còn chờ gì đi nhanh lên đi chương bốn trăm bốn mươi nguyên tố cao điểm vài giờ trước họ ừ a d ì mạ trung tâm vinh diệu trong đại trướng g ờ rằng thảm thần sắc mười phần bình tĩnh đem chuẩn bị kỹ càng phát biểu bản thảo phóng tới một bên hắn nhìn về phía dưới các vị thị tộc tộc trưởng nói ra ta biết các ngươi những n à y thị tộc đang suy nghĩ gì các ngươi cho là ta gọi các ngươi quân quyền cho là ta tận lực chèn ép các ngươi thị tộc nói xong g ờ rằng thảm nhìn về phía bên trái một cái trên ánh mắt có vết sẹo thú nhân n ạ i gỗ ngươi có phải hay không rất lợi hại muốn lần nữa đối với nhân loại phát động chiến tranh tên kia vì nải gỗ thú nhân vội vàng quỳ một chân trên đất nói đại tù trưởng chuyện này không phải ta làm ta làm sao có thể đối mấy cái tiểu mao hài từ ra tay cái k i a có tổn hại thú nhân v i n h d i ệ u trả lời ta vấn đề gợ rằng thảm tăng thêm n ư ớ khí ngươi có phải hay không rất lợi hại m u ố n lần nữa đối với nhân loại phát động chiến tranh lộc cộc ngài gỗ nuốt vài ngụm nước miếng tay phải chống đỡ ngực trái túi lầu nói chúng ta sợ rằng thị tộc vĩnh viễn hiệu chung với đại tù trưởng cũng đem toàn lực chấp hành đại tù trưởng hạ đặt chỉ lệnh một lần cuối cùng chính diện trả lời ta vấn đề ngươi có phải hay không rất lợi hại một lần nữa đối với nhân loại phát động chiến tranh cảm giác được phía sau đã chạy ra mồ hôi lạnh mải gộ liền vội vàng lắc đầu nói không đại tụ trưởng chúng ta giống như ngài hy vọng bộ lạc có thể từ trước đến nay bình xuống dưới rất tốt gợ r ă n g t h ả m khẽ gật đầu t ò a kia làm bờ b i ể n chiến hạm cùng ngươi hẳn không có quan hệ a mải gộ nghe xong toàn thân lắc một cái nhưng vẫn là cố gắng chấn định hồi đáp thuộc hạ không biết ừng ngươi không biết liền tốt gợ r ă n g t h ả m nói xong vừa nhìn về phía khác một bên một cái mang theo nuôi vòng thú nhân hỏi phất cắt nhĩ ngươi lầy ngươi muốn muốn tiếp tục nhắc lên chiến tranh sao phất cát nhĩ n g h e xong quả quyết theo nải gộ một dạng một gối q u ỳ xuống lang chu thị tộc chỉ nguyện cùng đại tù trưởng cùng một chỗ thủ hộ lấy kiếm không dễ hòa bình tuyệt không cái gì muốn phải tiếp tục bước lên chiến tranh ý nghĩ vậy xem ra mạc cách na trong nông trại những vật kia cùng ngươi cũng không quan hệ rồi phất cát nhĩ chỉ cảm thấy tâm lý co lại túi đầu nói ta không biết đại tù trưởng chỉ là chuyện gì đã ngươi không biết vậy ta liền phái người lại đi điều tra một lần gờ rằng thám nói xong vừa nhìn về phía một cái khác thú nhân theo gờ rằng thám lại hô lên một cái thị tộc tộc trực tên trong lều vải sở hữu thú nhân này hiểu được bọn họ tù trưởng đang định thừa dịp lấy bọn hắn tất cả mọi người mười phần tâm hỏng lúc hung hăng chen ép hắn nhóm một lần nếu như đổi lại bình thường bọn họ còn có thể kéo đông kéo tây lăn lộn quá khứ thậm chí có chút vấn đề bọn họ cũng d á m trực tiếp chống đối vị tù trưởng này nhưng hôm nay khác biệt ý đồ giết chết những cái kia nhân loại trao đổi học sinh chuyện này có thể lớn có thể nhỏ hướng tiểu thuyết chỉ là giết vài cái nhân loại con non mà thôi người nào để bọn hắn dám đặt chân thú nhân địa bàn đại đa số dân chúng sau khi nghe được cũng sẽ ủng hộ bọn họ hành vi nhưng nếu như hướng đã nói đó chính là bọn họ công nhiên chống lại tù t r ư ở n g mệnh lệnh tại tù t r ư ở n g liên tục cường điệu tuyệt không cho đối mấy người này loại học trao đổi học sinh xuất thủ tình huống dưới xuất thủ nguyên bản tại đến vinh d i ệ u lều vải trước đó bọn họ những n à y thị tộc tộc t r ư ở n g tập hợp một chỗ mở qua một cái tiểu hội cũng nghĩ kỹ ứng đối phương pháp cái kia chính là đem lần này vấn đề hướng thú nhân cùng nhân loại trên lập trường đấy đem nước trộn lẫn trước nhưng mà không nghĩ tới bọn họ vị tù trưởng này căn bản không theo phương pháp ra bài hắn không có đi sách lần này trao đổi học sinh bị ám sát sự tình mà chính là đem trước kia một số bọn họ kéo lấy đổ thừa nợ cũ toàn bộ lật ra đến mà b ọ kéo kéo tộc tộc như nhưng, nhưng mà một vòng này đặt câu hỏi sau khi xuống tới bọn họ sở hữu thị tộc đều gặp khác biệt trình độ nghiêm trọng tổn thất cái này có thể xa so với chỉ hy sinh một cái thị tộc muốn thua thiệt quá nhiều có chịu không đều đáp ứng bọn họ lúc này còn có thể đổi ý hay sao sau cùng tạ i g ờ răng thảm tuyên bố lần này hội nghị kết thúc lúc các thị tộc tộc trưởng đều đột xuất một cái người cơm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được nhưng coi như tiếp tục lưu lại cái này cũng vô pháp thay đổi gì cũng chỉ đành tại hướng tụ trưởng sau khi hành lễ rời đi vinh diệu đại trướng chờ sở hữu thị tộc tộc trưởng rời đi ngồi tại chủ vị g ờ răng thảm thở dài ra một hơi cùng bọn hắn đấu chi đấu dũng lâu như vậy hôm nay rốt cục bắt được thời cơ hung hăng thảm một đ ợ t bọn họ máu bất quá vậy cũng là về sau sự tình dưới mắt hắn còn có một việc cần xử lý nửa giờ sau vừa tắm rửa xong thay đổi một bộ trang phục chính thức g ờ răng thảm nghe được tiếng đập cửa tiến đến đang chật cúc cáo g ờ răng thảm đáp lại nói đại c ử a bị đ ẩ y ra một tên thú nhân quản gia đi tới cung kính nói ra đại tù trưởng lôi khắc t á t đại nhân mang theo những học sinh t i a t ớ i t ố t dẫn bọn hắn qua phòng tiếp khách đi g ờ răng thảm gật đầu nói vâng thú nhân quản gia gật gật đầu không người rời đi mấy phút đồng hồ sau tại thú nhân quản gia chỉ huy dưới lôi khắc t á t cùng giang phong bọn họ đi vào g răng thảm trong phòng đối mặt lôi khắc tắt dạng này thế hệ trước thú nhân anh hùng dù cho g răng thảm là cao quý tù trưởng c ũ n g phải t r ư ớ c c u n g kính hướng hắn hành lễ, sau đó mới nhìn hướng Giang Phong bọn họ lời nói, họ mới lễ, lời sau đó tham ậ t t có lỗi, bởi vì ta không có để ý dạy tốt thuộc hạ, để cho như h người lớn nguy gặp gỡ có các để để ể ý dạy vậy tốt i Gặp gỡ Giang Thảm biểu lộ thành khẩn đại biểu mọi người giang phong cũng tới trước một bước đáp lên nói ta tin tưởng đại tù trưởng cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh vâng gờ rằng thảm gật gật đầu đây là ta không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình nói xong gờ rằng thảm đối giang phong bọn họ làm mời thủ thế ngồi trước đi giang phong gật gật đầu rất tự nhiên ngồi vào khách tọa bên trên p vâng t đại tù trưởng tái hách lạc gật gật đầu mang theo hắn thú nhân học sinh ngồi vào giang phong bên cạnh bọn họ phân phó người hầu gái vì giang phong bọn họ đưa lên trà cùng điểm tâm về sau gợ rằng thảm nói với bọn họ rất nhiều đầu tiên là lại ở vinh dự chia lên cho bọn họ đền bù tổn thất cũng đáp ứng bọn hắn sẽ để cho chiến ca hạp cốc b ù i thép thị tộc vì mỗi người bọn họ chế tạo một thanh vũ khí mọi gì sơ ẩn nghe được câu này lúc con mắt đều sáng phải biết b ù i thép thị tộc thế nhưng là có được thú nhân dị tộc bên trong nhiều nhất truyền kỳ thiết tượng rất nhiều trên chiến trường lưu lại truyền kỳ cố sự vũ khí đều là từ bọn họ thị tộc thành viên chế tạo mọi gì sơ ẩn khi còn b é mộng tưởng cũng là có thể ủ n g có một thanh b ù i thép thị tộc thành viên chế tạo vũ khí không nghĩ tới hôm nay đột nhiên liền thực hiện nhưng giang phong toàn bộ hành trình nghe xuống tới đều không biểu tình gì bởi vì so với đền bù tổn thất hắn còn có c à n g muốn nghe đến sự t ì n h g răng tham đương nhiên cũng phát hiện điểm này cho nên đang nói xong sở hữu đền bù tổn thất cùng an ủi sau nhìn về phía giang phong nói chú ý đơn độc tâm sự sao giang phong nghe xong quay đầu nhìn bên cạnh các đội viên liếc một chút sở hữu đội viên lập tức dùng thủ thế biểu đạt ngươi nhanh đi ngươi nhanh đi thế là giang phong quay đầu hướng phía g răng thảm điểm, điểm chờ đến g răng thảm cùng tù trưởng cùng một chỗ tiến một cái khác phòng khách mọi gì sợ ẩn thở ra một hơi nhìn về phía phùng tín hồng nói đội trưởng cũng quá bình tĩnh、đi. phùng n chúng thấy ta t tín hồng lắc đầu theo ta được biết h ắ n không có bất quá hắn thấy các ngươi vị này đại t ụ trưởng số lần h ắ n là xa so với các ngươi nhiều cho nên mới không khẩn trương như vậy đi cũng không biết đại t ụ trưởng muốn cùng hắn trò chuyện thứ gì phùng tín hồng nhún núi b a i chờ hắn đi ra chẳng phải sẽ biết bên trong phòng tiếp khách g ơ r ă n g thám nhìn lấy giang phong nói ra đối đền bù tổn thất không hài lòng lắm giang phong lắc đầu ta mới biết là đại tù trưởng ngài tránh những chuyện kia ha ha ha ha gợ rằng thám nghe xong cười ha hả ngươi vẫn là như vậy cái gì cũng dám nói bởi vì ta tin tưởng ngài là một vị anh minh thú nhân đại t ủ t r ư ở n g nghe xong giang phong khích lệ gờ rằng thảm thở dài nói là một cái anh minh đại t ủ t r ư ở n g thật quá mệt mỏi nói xong hắn đi đến bên cạnh mở ra tủ rượu ra sân từ bên trong xuất ra một cái nhìn mười phần tinh xào bình rượu cùng uống một chén sao gờ rằng thàm mở ra nắp bình hỏi giang phong đạo giang phong cũng không có phá hư gờ rằng thảm hào hứng dự định điểm điểm đồng ý nói vậy ta liền không k h á c khí đây chính là rất tốt lôi đình cựu hắn địa phương ngươi rất khó quát gờ rằng thàm một bên nói một bên hướng một cái trong lì thủy tinh ngược lại nửa chén sau đó đem cái chén đưa cho giang phong giang phong đưa tay tiếp nhận cái chén lại vì chính mình rót một chén gờ răng tham ngẩng đầu nhìn về phía giang phong nói ta đã triệt tiêu má cất chức vị cùng quân hàm m ặ t khắc bạc cũng không hề lại là g i ù n g đại học lao sư ta đem hắn xung quân qua một cái rất xa địa phương t ừng ngực ừng ngực đem nửa chén lôi đ ỉ n h t u một hơi uống sạch gờ răng t h ạ m đem cái chén nện vào trên mặt bàn nói ra nói thật ta không bình thường không nghĩ ra má cất là ta thân thủ cất nhắc lên nhân tài cũng giúp ta giải quyết rất nhiều phiền phức ta thật không rõ hắn vì sao lại làm ra loại chuyện này giang phong có thể lý giải gờ răng thảm thất thố Bởi vì tại hắn lần thứ nhất tiến hành t h à n h tạo hành động lúc tiêu đeo giáo sư liền đã nói với hắn vị này má cất quân q u â n là thủ trưởng tâm phúc là đặc địa điểm đến che chở hắn nhưng mà sự thật lại là cho hắn một cái bàn tay chính mình tâm phúc giúp đỡ đối thủ làm việc đối với g ờ rằng thảm tới nói tuyệt đối là một cái cự đại đặc kích hô thở dài ra một hơi một lần nữa tỉnh táo lại g ờ rằng thảm đối giang phong nói thật có lỗi ta thất thố tóm lại chuyện này là ta an bại không làm tạo thành cũng cho ta khắc sâu ý thức được ta còn có rất nhiều không đủ lại cho mình ngược lại nửa chén lôi đình cựu g rằng thảm cầm lấy cái chén vươn hướng ra p ò n g tuy nhiên nghe có điểm lạ nhưng ta không bình thường cảm tạ ngươi có thể tại trận này hành động ám sát bên trong sống sót không phải vậy ta phải đối mặt phiền phức sẽ phi thường lớn gặp gờ răng thảm không chút nào bậy đại tù t r ư ở n g ra đỡ giang phong d ơ ly lên cùng hắn chạm thử cười nói nếu như một lần nữa lời nói ta có thể liền không thể cam đoan ta còn có thể toàn thân trở ra ngay ra giang phong làm mở giọng đ ù a dỡn gờ răng thảm cười một tiếng nói yên tâm ta sẽ không lại để dạng này sự t ì n h phát sinh nhìn lấy gờ răng thảm đem trong chén lôi đình tựu một hơi uống sạch g i a phong cũng g ơ ly lên uống một ngụm đi và họ ủa tìm m sau giang phong cũng coi là uống qua không ít lần liệt ựu nhưng cái này lôi đỉnh t i ể u kích thích trình độ còn là vượt qua hắn tưởng tượng một cỗ m á n h liệt kích thích làm cho hắn bản năng khó khăn đây là siêu phàm tài liệu ủ thành quá ba t h ô n g thả lại sức giang phong hỏi không có chế rêu giang phong dáng vẻ chật vật g ờ rằng thảm gật đầu nói vâng loại rượu này là từ lôi đỉnh tích dịch máu tinh luyện mà đến luận cương liệt là sở hữu trong rượu mạnh nhất Sắp thực với liệt giang phong sờ sờ miệng bất quá ta còn thật thích loại cảm giác này nói xong lại đi miệng bên trong rót một thanh riêng ta thì thưởng thức ngư dạng này hắn tử hướng phía giang phong dựng thẳng một cái ngón tay cái gợ răng thàm cầm bình rượu tới lại cho giang phong rót một số ngược lại s o n g vạn bên trên nắp bình gợ răng thàm nói ra có nguyện ý hay không cùng ta làm cái giao dịch mời nói ta có thể đoán được ngươi đến cả dẹm nhiều trừ làm trao đổi học sinh ngoại ứng nên còn có hắn mục đích nếu như ngươi có thể đáp ứng ta không truy cứu chuyện này nữa ta có thể vì ngươi lại mở cửa sau thuận tiện ngươi đi làm ngươi muốn làm sự tình bao quát cung cấp nhân thủ sao giang phong hỏi cái này phải xem tình huống gợ răng thàm nói xong đột nhiên có chút bất đắc dĩ lại uống hết nửa chén lôi đình cựu giang phong cũng nhìn ra vị này nhìn như phong quang đại tù trưởng thực cũng là khắp nơi bị người cả tay thậm chí có thể nói có chút bếp khuất suy nghĩ một lát giang phong hỏi ta có thể hỏi một chút đại tù trưởng là xử lý như thế nào những muốn đó muốn giết ta thú nhân sao ta lấy chuyện này làm làm điều kiện đổi lấy rất nhiều thứ có thể nói ta thiếu ngươi thú nhân đại tù trưởng nhân tình sao giang phong cảm thấy cái này coi như thẳng đại thu hoạch về phần cầm r a muốn giết bọn hắn hung thủ điểm ấy giang phong thực cũng không có mãnh liệt như vậy dục vọng nếu như có thể đem cái này đổi thành thực tế lợi ích hắn khẳng định là cầu còn không được gặp giang phong không nói lời nào g răng thảm tiếp tục nói mặt khác chờ ta đem chuyện này xử lý xong ta có thể mang các ngươi qua một cái đại đa số thú nhân này không đi qua nơi tốt ở nơi đó các ngươi có thể thu được không tưởng tượng nổi lực lượng ta có thể hỏi trước một chút là địa phương nào sao g răng thảm hơi do dự một chút liền hồi đáp nguyên tố cao điểm đó là trong truyền thuyết nguyên tố tri thần nơi ở phương nguyên tố tri thần giang phong khẽ gật đầu giang phong tin tưởng g răng thảm là cao quý đại tủ trưởng cũng không trở thành tại loại sự tình này bên trên lừa hắn hắn nói nơi tốt vậy khẳng định cũng là nơi tốt hơi suy nghĩ về sau giang phong cầm lấy cái chén vươn hướng g răng thảm nói lớn như vậy tủ trưởng chuyện này có tính không đầy cảm động nhân loại cùng thú nhân ở giữa hữu nghị gờ rằng thảm nghe xong đầu tiên là s ứ c sở sau đó cười cầm lấy cái chén cùng giang phong c h ạ m thử nói đương nhiên hữu nghị và thuế t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi mốt mặt đất mạnh nhất lại uống hết nửa chén lôi đình giang phong hơi có chút cấp trên trầm cầu khí đổi đề tài nói đại tụ trưởng ta có thể hỏi một chút hát thủ c h ấ n những bệnh nhân kia thế nào sao lại tại cho mình rót rượu gờ rằng thảm nghe xong ngẩng đầu lên nói khôi phục không được tốt lắm hai ngày nữa ta chuẩn bị điều một vị cao dài tắc mãn trở về vì bọn họ trị liệu khó như vậy chị giang phong hơi kinh ngạc giang phong vốn cho rằng chỉ cần là g răng thảm xuất thủ những bệnh nhân kia khẳng định vài phút liền khỏi hẳn nhưng không nghĩ tới lâu như vậy quá khứ lại còn ở vào vẹn vẹn không chết trạng thái Ừm. Thảm cám mối làm mặt làm đem điểm G-Răng gật gật ngươi, không những ngươi không Giang Phong nghe xong vẻ mặt căng thẳng, long vùng xuống tra, trước trước ra rất nói lên chuyện này ơn chấn hiện chính này đoán. hắn đoán ta ta tại hát thủ xoát ít thứ, tại theo tại Thật tắt thể cách đầu, được đầu điều địa đ suy suy có có có lại sai. view lục là lấy lẽ lúc là dọc vẻ hắn không thể không biết view cách tắt long v ô n g xuống đến c ả d è m nhiều đối với nhân loại tới nói là tin tức tốt gì tại xác định cắt lý phệ cũng là từ tám n g h n năm trước sống đến bây giờ lao quái vật về sau n à y lúc trước hắn nói tới cố sự cũng liền không còn là cố sự những này cổ thần thế nhưng là đã từng chế bá qua cái thế giới này tồn tại mà lại dùng cắt lý phệ lời nói tới nói trên cái tinh cầu này trí tuệ sinh vật đệ nhất không bằng đệ nhất vậy thì càng thêm không phải những cổ thần đó đối thủ cho nên một khi view cách tắt long thật v ô n g xuống thành công n à y phải tao ư ơ n g xa không chỉ cạ rèm nhiều nhân loại thế giới bị lan đến gần cũng là sớm muộn sự tình ta đương nhiên rất xem trọng gờ răng thảm lắc lắc chén rượu trong tay ta đã từ cấm kỵ chi địa triệu hồi không ít hảo thủ khẳng định hội xử lý thích đáng tốt chuyện này nói xong hắn cầm lấy liền bị hướng phía giang phong rối rối lần nữa hướng ngươi biểu đạt cảm ơn ngươi rất có thể cứu vãn c ả dèm nhiều đại tù trưởng nói quá lời ta chỉ là nhắc nhở ngài một câu mà thôi hạ hạ nhân loại đặc thù khiêm tôn h cười một tiếng gờ răng thảm tiếp tục nói tính cả lần này ngươi đã giúp ta hai cái đại ân cũng cho ta minh bạch bên người có rất nhiều vấn đề cái này chén ta kính ngươi giang phong nâng, nâng chén tử cười trả lời đại tù trưởng khác cảm thấy ta là h a i tinh liền tốt. gờ răng thảm nghe xong cười to nói ha ha ha làm sao lại thế chỉ là ngươi nhân loại cái này đặc thù thân phận nhóm lửa bên cạnh ta rất nhiều tuổi khô thôi tại ngươi xuất hiện trước đó bọn họ nhưng không có biểu hiện như thế vội vã không nhịn nổi qua nhìn lấy gờ răng thảm đem lôi đình t i ể uống u một hơi cạn sạch giang phong vừa cười vừa nói tại nhân loại chúng ta dài dàng dặc trong lịch sử hội vội vã không nhịn nổi thường thường đều là yếu thế phương xem r a đại t ủ trưởng đã đem bọn họ sinh tồn không gian đè ép đến c ự c h ạ n lộ ra một vòng mỉm cười gờ răng thảm đáp lại nói cùng ngươi nói chuyện p h i ế cuối cùng sẽ để cho ta cảm thấy có thú ta có dự cảm có lẽ ngươi sẽ trở thành ta người tốt nhất loại bằng này thật đúng là ta vinh hạnh giang phong mỉm cười hướng gờ rằng thảm thi lễ hát thủ c h ấ n sự t ì n h cũng coi như ta thiếu ngươi ngươi có cái gì muốn muốn đổ vật sao muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi không đợi giang phong mở miệng g ờ rằng thảm trước hết khoát k h á t tay nói ra đ ú n g ở ta nơi này tốt nhất thu hồi nhân loại các ngươi khách sáo ta đã nói ra miệng này liền sẽ không thu hồi ta cũng không định chối tử giang phong n ú ố n m a y đi và họ ỏ gỡ gì m à lâu như vậy điểm ấy ta vẫn là rất lợi hại hiểu biết rất tốt này nói đi ngươi muốn cái gì bốn g a i lôi đình tích dịch biến dị dạ dày gờ rằng thảm hơi có vẻ kinh ngạc ngươi lại còn hiểu biết chính xác đường loại này hy Hi hữu tài liệu đâu xem ra thư viện không ít đi à. xác thực gươm đại học để cho ta tăng trưởng không ít tri thức tốt không có vấn đề ngày mai ta cũng là người ta đem bốn giai lôi đ ỉ n h tích dịch biến dị dạ dày đưa đến ngươi trường học a cảm ơn đại tụ trưởng đem rượu bình thả lại ngăn tủ gờ rằng thảm quay người nhìn nói với giang phong vậy chúng ta ra ngoài đi bên ngoài người cũng nên sốt u ruột chờ giang phong cũng không có vấn đề gì cần muốn tiếp tục hỏi liền gật đầu đáp ứng nói được cùng đi về phòng tiếp khách chờ giang phong trở lại trong đội ngũ sau gờ rằng thảm nói ra đền bù tổn thất chi tiết ta đã cùng các ngươi đội trưởng trò chuyện xong nếu như có thể lời nói chuyện này ta hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật tuy nhiên chuyện này tại cao tầng là n á o xôn xao nhưng thực liền liền lúc ấy cùng giang phong bọn họ cùng đi giao cạo cao điểm đồng học cùng binh lính cũng không biết giang phong bọn họ kinh lịch một trận sinh tử đại chiến mọi người đầu tiên là lẫn nhau nhìn vài lần sau cùng cùng một chỗ nhìn muốn giang phong gặp giang phong gật đầu bọn họ liền cũng cùng một chỗ gật đầu đáp ứng cảm ơn các vị lý giải hướng phía mọi người gật đầu thăm hỏi sau gỡ răng thảm nói tiếp mặt khác từ hôm nay trở đi ta sẽ an bài một chi đặc vụ đội đến cam đoan các ngươi an toàn đợi lát nữa ta. không cần gờ răng thảm nói được nửa câu lúc một chi đứng ở bên cạnh không nói chuyện lôi khắc tát đột nhiên mở miệng nói nhìn lấy gờ răng thảm sửng sốt biểu lộ lôi khắc tát tiếp tục nói tiếp xuống trong khoảng thời gian này liền để ta tới phụ trách bảo vệ bọn hắn a gờ răng thảm cùng dòng đột kích đội các đội viên đồng thời kinh hô hiện tại dòng đột kích đội sở hữu đội viên đều đã biết vị này lôi khắc tát lợi hại vị này chính là cao trên bậc truyền kỳ cấp bậc thú nhân anh hùng thuộc về trên cái tinh cầu này mạnh nhất một nhóm kia siêu phà người gờ răng thảm cũng không nghĩ tới lôi khắc tát lại đột nhiên nói như vậy sững sờ một hồi lâu mới nói nếu như ngài nguyện ý lời nói đó là đương nhiên không thể tốt hơn ừm lôi khắc tắt gật gật đầu liền không nói thêm gì nữa sau cùng mãi cho đến bị quản gia tiên sinh lúc đưa ra cửa giang phong vẫn làm mộng không biết vị này truyền kỳ thú nhân anh hùng làm sao lại đột nhiên làm ra quyết định như vậy lôi khắc tắt tiên sinh đưa bọn hắn rời đi trong xe trầm mặc một đường sau giang phong nhìn về phía hắn đối diện lôi khắc tắt mở miệng nói ta có thể hỏi một chút ngài vì sao lại đột nhiên làm ra quyết định này sao lôi khắc tắt mỉm cười dùng cái kia đặc biệt tiếng nói hồi đáp người thông minh như vậy hẳn là có thể nói được dọc theo con đường này giang phong s á c thực n g h i tới không ít lôi khắt tắt vì sao lại đột nhiên đưa ra m u ố n khi bọn hắn bảo tiêu nguyên nhân nhưng đều bởi vì hắn đối vị này thú nhân anh hùng hiểu biết thực sự quá ít mà vô pháp xác định nhưng cảm giác được lôi khắt tắt tựa hồ cũng không có muốn chính diện trả lời ý hắn giang phong cũng đành phải thôi lúc này xe hơi chậm rãi đứng ở một cỗ đại cửa biệt thự đến các vị mời xuống xe quản gia tiên sinh mở cửa đối giang phong mấy cái người nói đã đến cần muốn bảo vệ đẳng cấp này giang phong những nhân loại này học sinh tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục tách ra ở cho nên gờ rằng thảm đã vì giang phong bọn họ an bài một cái mới chỗ ở đầy đủ bọn họ đều ở bên trong xuống xe giang phong nhìn lấy trước kia cự đại biệt thự thở dài nói thật hắn vẫn là thật thích ở tại p h ệ lịch tiên sinh trong nhà tất cũng không kể là p h ệ lịch trước sinh hay là cả g ì n đều cho giang phong lưu lại cực ấn t ự tốt phung tín hồng bọn họ nhìn cũng có chút cảm k h á i xem ra đều riêng phần mình ở không tệ đối giang phong bọn họ làm mời t h ủ thế quản gia tiên sinh nói ra ta trước mang các vị đi vào thăm một chút Tốt, phiến phước ngài giang phong hướng phía quản gia tiên sinh gật đầu nói ngài khắc ký mời bên này đi quản gia tiên sinh vừa nói vừa mở ra bên ngoài biệt thự cửa sắt theo quản gia tiên sinh tham quan biệt thự này lúc giang phong bắt đầu suy nghĩ bọn họ còn có cần thiết hay không tiếp tục qua dòng đại học vừa rồi gờ rằng thảm tù trưởng đã điểm phá bọn họ đến cả dẹm nhiều còn có hắn mục đích điểm này này thực cũng, cũng không cần phải tiếp tục n g trang thành trao đổi học sinh nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tuy nhiên nhân loại cao tầng phái bọn họ đến này chủ yếu mục đích là bắt lấy này hai tên tội phạm truy nã nhưng hảo hảo là một tên trao đổi học sinh thực cũng là bọn hắn nhiệm vụ một trong mà lại nếu như bọn họ hoàn toàn không đến đến trường lời nói cũng dễ dàng cho những phái cấp tiến đó lưu lại đầu để câu chuyện cho nên muốn, muốn giang phong vẫn là quyết định tiếp tục hảo hảo hả tại tòa này trong đại học bọn họ cũng xác thực có thể học được đồ vật chờ tham quan hoàn chỉnh tòa biệt thự quản gia tiên sinh hướng giang phong bọn họ d o hỏi như thế nào các vị còn hài lòng không nếu như không hài lòng lời nói ta còn có mấy bộ chuẩn bị tuyển có thể mang các vị đi xem một chút giang phong bọn họ đối dừng chân điều kiện đều không có cái gì yêu cầu cho nên đều gật đầu biểu thị hài lòng Tốt, trước một trước Ta trước ngủ một muốn này nghỉ ngơi vẫn hành ngủ Giang Phong là là các cầm đáp vị lý đem đầu hồi, hồi hồi đi đi. bể. xoa xoa vậy ta an bài trước người giúp các vị quét dọn một chút nơi này có cần mời theo lúc phân p h ó ta quản gia tiên sinh nói xong hướng phía giang phong bọn họ thi lễ tiếp lấy liền đi xuống lầu dưới xoa xoa cái chán giang phong nhìn về phía lôi khắc tắt nói như vậy lôi khắc tắt tiên sinh ta liền đi nghỉ trước ừng đi thôi lôi khắc tắt gật gật đầu lại hướng hắn đội viên phất phất tay về sau giang phong trở lại vừa rồi tham quan lúc liền chọn tốt gian phòng một đầu n g ã xuống lần nữa mở mắt lúc ngoài cửa sổ đã là đen kịt một màu giang phong lấy điện thoại cầm tay ra xem xét phát hiện là ba giờ sáng ngáp một cái cảm giác được đại nao đã khởi động lại giang phong nhảy xuống giường. hoàn thành rửa mặt mặc quần áo tử tế giang phong đi ra khỏi cửa phòng đi vào lầu một trao buổi tối xin hỏi hiện tại cần dùng bữa ăn sao giang phong vừa đi xuống thang lầu đã nhìn thấy một cái thú nhân người hầu gái đi lên trước hướng hắn hành lễ hỏi â s ư ớ n g sờ một lát giang phong hồi đáp các ngươi còn không có trở về sao hết sức xin lỗi x e n cho phép ta trước tự giới thiệu mình một chút tên của ta là mật nhi na sau này đem để ta tới phụ trách các vị sinh hoạt thường ngày sinh hoạt a dạng này a ngươi tốt ở trong lòng cảm tạ một lần gờ răng thảm tin tức dù sao lớn như vậy một cái khắc cũng xác thực cần người tới thu thập mà lại cũng xác thực cần một người cho bọn hắn nấu cơm lôi kéo váy lại hướng giang phong thi lễ mật nhi na hỏi lại lần nữa xin hỏi ngài hiện tại cần dùng bữa ăn sao ừng thật có chút đói ngươi thủy tiện cho ta làm điểm liền tốt t ố t ngay lập tức đi vì ngài chuẩn bị hướng phía giang phong thi lễ mật nhi na hướng phía nhà bếp đi đến ngồi lên s ố p ghế s o f a giang phong vừa dự định mở ra điện thoại di động nhìn xem hai ngày này có tin mới gì đột nhiên phát hiện rơi ngoài cửa sổ tựa hồ có cái hát ảnh đang này lắc lắc qua biết có lôi khắc tắc tại bảo vệ bọn hắn giang phong cũng không có mảy may bối rối đứng dậy đi đến cửa sổ sắt đất một bên ngao chỉ nghe một tiếng gấu bảo giang phong phát bên ngoài bây giờ trong viện lúc cần lúc hiện nguyên lai、like、là một cái cự đại hùng s á m liên hệ với lôi khắc tát giang phong lập tức hiểu được đây chính là cái kia mỹ trạ tại giang phong trong ấn tượng lôi khắc tát có rất nhiều động vật đồng bọn nhưng nổi danh nhất chính là cái này cự hùng mỹ trạ truyền thuyết mỹ trạ xuất thân lúc liền bị tự nhiên ma pháp trúc p h ư c qua có được cực mạnh sức khôi phục cho nên mỗi lần cùng lôi khắc tát cùng một chỗ trinh chiến xa trường lúc luôn luôn bánh sông lên phía trước nhất vì lôi khắc tát ngăn lại qua vô số trí mạng công k đem cửa sổ s ắ t đất mở ra giang phong chậm rãi đi ra ngoài cảm ứng được giang phong đi ra mỹ trạ cấp tốc hướng phía hắn nào h tới hoàn toàn không có chuẩn bị giang phong chỗ nào gánh vác được cái này thể trạng viễn siêu với hắn đại hùng trực tiếp liền bị bổ nhào vào trên đồng cỏ nô vui vẻ giống một tiếng mỹ trạ đầu tiên là cẩn thận nghe giang phong một lần sau đó liền hung hăng bắt đầu dùng thân thể mánh liệt cỏ xem ra dù cho ngươi biến thành hình người vẫn là vẫn như cũ rất lợi hại chiêu mỹ trạ ưa thích tại giang phong một mặt mộng bức lúc cầm một s â thịt nướng lôi k ắ c tắt chậm rãi đi tới nói với hắn hình người câu nói này để giang phong nhớ tới này mất đi trí nhớ mười sáu tiếng bởi vì từ giường bệnh sau khi tỉnh lại liền muốn đối mặt các loại bạo tạc tính tin tức cho nên trong lúc nhất thời q u ê n hỏi một chút trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì nỗ lực từ mì trả thân thể khổng lồ dưới thò đầu ra giang phong nhìn về phía lôi khắc t á c d o hỏi trước đó là ngài một mực đang chiếu cố ta sao xem là khá nói như vậy lôi khắc t á c gật gật đầu đó là một loại nào đó vô thuật dẫn đến sao không đó là muốn trồng dược tề phụ diện hiệu quả vậy thật đúng là thần kỳ dược tề là tinh linh khai phát sao không là chu nho lôi khắc tắc gật gật đầu ta có nghe nói qua đó là một cái điên cuồng chủng tộc cái này đánh giá rất lợi hại đúng trọng tâm nói xong giang phong lấy tay c ư n g ép chống lên mỹ cha nói ha ha tiểu nhị ta nhanh thở không nổi tựa hồ có thể nghe hiểu giang phong ý tứ mỹ cha đứng lên nhường qua một bên hô thở dài ra một hơi giang phong ngồi xuống nhìn về phía mỹ cha nói cảm ơn người nhiệt tình muốn ăn sao lôi khắc tắt cầm trong tay một sâu thịt nướng đưa về phía giang phong tuy nhiên mật nhi na đã đang giúp hắn chuẩn bị bữa ăn khuya nhưng giang phong tin tưởng mình ăn hai bữa cũng không phải việc khó gì liền nhận lấy lôi khắc tắt đưa tới thịt nướng nói đ ặ tuy mông một Hô! ngồi vào Giang Phong. Hô. Thở dài ra một hơi giang Phong ngồi dài hơi vào ra Thở x ố Muốn n nhìn về phía Mỹ nói, cảm ơn người nhiệt tình. ăn sao? Lôi khắc tắt cầm trong g phía khắc về sao? a Mỹ cảm cầm trả tắt t Lôi một thịt sâu nhiên ư đưa ớ n g về p í a g a n Phong. n g h Tuy i mật nhi na đã đang giúp hắn chuẩn bị bữa ăn khuya nhưng giang phong tin tưởng mình ăn hai bữa cũng không phải việc khó gì liền nhận lấy lôi khắc tắt đưa tới thịt nướng nói Bữa bữa ăn ăn nhưng Giang Phong tin tưởng mình ăn hai bữa cũng khuya, đưa nướng hai tắt tới thịt việc liền Trường 442, trở giang phong nhìn về phía bên cạnh lôi khắc tắt hỏi lôi khắc tắt tiên sinh muộn như vậy ngươi tại sao phải ở bên ngoài ăn thịt nướng so với dương chiếu ta càng ngỡ thích ngủ ở trên bãi cỏ lôi khắc tắt nói nằm xuống một đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trong đời sao giang phong cũng học theo cùng theo một lúc nằm chết dí lôi khắc tắt bên cạnh cùng một chỗ ngưỡng vọng một hồi tinh không giang phong đột nhiên mở miệng nói lôi khắc tắt tiên sinh ngươi sẽ chủ động yêu cầu bảo hộ chúng ta là vì không cho đại tủ trưởng về sau sẽ làm khó đi càng nghĩ giang phong cảm thấy lôi khắc tắt sẽ chủ động yêu cầu bảo vệ bọn hắn nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là hắn không muốn để cho g ờ r ă n g thảm lưu lại đầu để câu chuyện đơn giản tới nói cũng là nếu như g ờ r ă n g thảm phái ra hắn thân tín tới làm giang phong bọn họ bảo tiêu như vậy nếu như phái cấp tiến thật phái ra thú nhân chức nghiệp giả làm sát thủ đến tập kích giang phong bọn họ sự thái như vậy liền sẽ biến vô cùng phiền phức bởi vì chỉ cần những người hộ vệ này giết những n à y đột kích thú nhân chức nghiệp giả như vậy phái cấp tiến liền có thể đem những sát thủ này tạo thành trong thú nhân nghĩa sĩ bọn họ bởi vì không quen nhìn nhân loại tại thú nhân trên địa bàn diệ võ dương oai phẫn mà ra tay nhưng lại bị đại tủ trưởng thủ hạ cho giết chết về phần giang phong bọn họ có hay không diệ võ dương vậy dĩ nhiên là mang tiết tấu truyền thông nói tính toán mà đối với chuyện như thế này đại đa số thú nhân dân chúng là sẽ không đi phân biệt cái gì không đ e n t r ắ n g phái cấp tiến chỉ cần bắt được đại tù trưởng thủ hạ bởi vì muốn bảo hộ nhân loại mà giết chết thú nhân đồng bào chuyện này làm mưu đồ lớn cũng đủ để cho gờ rằng thảm uống nhất đại ấm mà lôi khắc tát tại cạ r ẻ m có nhiều lấy rất lợi hại địa vị siêu phàm hắn không thuộc về bất kỳ một cái nào phe phái cũng không thuộc về bất kỳ phe cánh nào hắn là bộ lạc dũng sĩ bộ lạc anh hùng không có người có thể cũng không người nào dám hướng về thân thể hắn dội nước bẩn ngay song giang phong lời nói lôi khắc tát hồi đáp、ừ. ta nói ngươi nhất định có thể nghĩ đến nhưng cái này cũng không hề là ta bảo vệ các ngươi lý do duy nhất còn có cái gì giang phong hiếu kỳ hỏi chờ sau này sẽ nói cho ngươi biết tuy nhiên trước đó đã cảm thấy nhưng bây giờ giang phong xác định vị này thú nhân anh hùng tựa hồ thích vô cùng sâu người khác khẩu vị chủ nhân ngài bữa ăn điểm đã chuẩn bị kỹ cảng đang lúc giang phong tự hỏi còn có cái gì hắn lôi khắc t ắ t đến bảo vệ bọn hắn điểm lúc người hầu gái mật nhi nạ dạ mở cửa sổ s ắ t đất hướng phía giang phong hô tuất ta lập tức tới ứng một tiếng sau giang phong nhìn về phía lôi khắc t ắ nói lôi khắc tắc tiên sinh muốn cùng một chỗ ăn chút sao không cần ta lại nằm một lát được giang phong gật gật đầu vừa nhìn về phía một bên mì trạ nói ngươi đây muốn ăn cái gì sao mì trạ nghe xong gật gật đầu tốt vậy chúng ta liền cùng đi ăn chút giang phong nói liền hướng trong phòng đi nhưng lại phát hiện mì trạ cũng không có đuổi theo hắn mà chính là ghé vào lôi khắp tắt bên người đánh cái búng tay giang phong minh mạnh nói tốt ta đem ăn cho ngươi bưng ra rất nhanh tại mật nhi n à cùng hai gã khác người hầu gái trợ giúp hạ lưu t r ư ở n g giang phong đem bữa ăn khuya đều chuyển đến sân vườn bên trong mì trạ cũng không kèn ăn làm ăn mặn nó đều thích ăn hốt lĩnh lợi đem một bàn mì sợi toàn bộ hút vào miệng bên trong mì cha dùng m ó n g vớt cắm lên năm quả táo phóng tới bên miệng mở miệng một tiếng có chuối tiêu sao tại giang phong bị mì cha ăn liệm chấn nhiếp đến lúc đó n a m lôi khắc tát đột nhiên hỏi có giang phong nói xong từ bên cạnh mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy một chuỗi chuối tiêu đưa cho lôi khắc tát tiếp nhận chuối tiêu lôi khắc tát nổ dưới một cây lột ra nói gờ rằng thảm nói ngươi còn có hắn nhiệm vụ tại thân có thể nói cho ta một chút là cái gì không đối với vị này ân nhân cứu mạng giang phong tự nhiên không có gì tốt dầu giếm t ừng ta i ế p minh bạch giang phong nói xong vừa dự định lấy thêm căn lòng nướng lại phát hiện trong bàn ăn đã là giống tuyết nhìn lấy đối diện hai cái quai hàm đều đã nâng lên đến mì trạ giang phong cười cười nói ta lại đi giúp ngươi lấy chút buổi sáng tám giờ giang phong cùng hắn tỉnh ngủ tiểu đội thành viên cùng đi đến dồn đại học cảm ó ta ở đây, ơn g ư i o ngài kịp h ó a l i thời đem tin tức truyền lại cho khai ân thủ trưởng không phải vậy ta chỉ sợ cũng về không được nhìn thấy tiếng người đến là giang phong đạn thợ xương phó giáo sư kinh hỷ nói không có việc gì ừ n h ờ n g à i phúc giang phong gật gật đầu b ọ h ò ha ha ha ta chỉ là chuyện một lợi mà thôi nói xong hắn nghiêm sắc mặt hỏi tìm tới muốn giết ngươi người sao lắc đầu giang phong hồi đáp đại tụ trưởng dùng khác điều kiện cùng ta trao đổi không đang đổi cứu chuyện này đàn thợ sương vò giáo sư nghe xong ngướng mày không khỏi nhanh liền t h ở giải nói ta muốn cũng là như thế này hiện tại phái cấp tiến thế lực vẫn là quá lớn bất quá ta tin tưởng đại tụ trưởng một ngày nào đó hội đem cái công đạo này trả lại cho ngươi ừ n ta cũng cảm thấy như vậy à đúng đàn t h sương p h giáo sư nhớ tới cái gì giống như nói ra tiêu đeo giáo sư nói nếu như ngươi trở về đi học liền thông chi hắn một tiếng hẳn là có chuyện t ì m ngươi tiêu đeo giáo sư giang phong tâm lý nổi lên một tiêu nghi hoặc dựa theo g ỡ rằng thảm t ụ trưởng muốn đem chuyện này giữ bí mật tình huống đến xem cùng sự kiện ám sát nhân viên không quan hệ hẳn là sẽ không biết chuyện này này tiêu đeo giáo sư làm sao lại sốt u ruột đến chạy kỵ sĩ viện bên này tìm hắn hơi làm sau khi tự hỏi giang phong gật đầu nói tốt vậy tự ta qua liên hệ giáo sư tốt cũng được vậy ngươi mau đi đi lần nữa hướng ngài biểu thị từ đấy lòng, lòng biết ơn được xong kỵ sĩ lễ giang phong rời khỏi văn phòng đóng cửa lại giang phong lấy điện thoại cầm tay ra tìm tới kia đeo giáo sư dây số cho hắn đẩy tới b í b ò một chút âm thanh bận về sau trong ống nghe liền nhớ lại kia đeo giáo sư lo lắng thanh â m giang phong vâng giáo sư là ta hô kia đeo giáo sư thở một hơi dài n h ẹ n h õ m ngươi không có việc gì cũng quá tốt ngươi hiện tại ở đâu thanh kỵ sĩ viện giáo sư lâu t ố t ngươi tại loại kia lấy ta đến tìm ngươi nói xong điện thoại liền bị cú máy cảm nhận được kia đeo giáo sư vội vàng giang phong nhún nhún bay liền tại cửa ra vào đợi rất nhanh kia đeo giáo sư thân ảnh liền xuất hiện tại giang phong trong tầm mắt cũng một đường chạy chậm đến đi vào giang phong trước mặt nhìn quanh một vòng m ộ n phía phát hiện không có người chú ý bọn họ bên này sau kia đeo giáo sư nhỏ giọng hỏi giang phong nói là có người hay không ra tay với ngươi giang phong nhất thời có chút do dự ngược lại là không biết trả lời như thế nào chú ý tới giang phong khó xử biểu lộ kia đeo giáo sư thở dài một hơi nói ta minh bạch không tiện lời nói đừng nói là lạ. lại thở dài một hơi kia đeo giáo sư lắc đầu nói ta nghe được má cất bị điều đi liền biết chắc là ngươi x ả ra chuyện vũ vũ chán kia đeo giáo sư một mặt không thể tin. ta thật không nghĩ tới má cất hắn vậy mà hội ai sự tình không nên biến thành dạng này à vươn tay vô vô kia đeo giáo sư bà vai giang phong an đ u ổ i vẹn vẹn chỉ làm ấ y cái phái c ấ p tiến sẽ không ảnh hưởng hai chúng ta tộc ở giữa hữu nghị không bình thường cảm tạ ngươi có thể nghĩ như vậy bất quá ta càng thường cảm là chuyện này vậy mà lại là má cất làm ta vẫn cho rằng hắn cùng ta có loại cùng một cái mơ ước cũng cùng một chỗ tại vì giấc mộng này mà nỗ lực nhưng liền má cất dạng này người lại cũng hội phản chiến hướng phái cất tiến đây mới là để cho ta lớn nhất thương c ả n địa phương dùng lực gãi gãi tóc mình kia đeo giáo sư tiếp tục cảo nao nói、ra. ta bản cho là chúng ta đã nắm giữ cực thế nhưng hiện tại xem ra chẳng qua là ta quá ngây thơ mà thôi ta tin tưởng chỉ cần có gờ rằng thảm tù t r ư ở n g tại nhân loại cùng thú nhân thành lập được hữu nghị là sớm muộn sự tỉnh giáo sư ngài cũng không cần bi quan như vậy tuy nhiên chỉ gặp qua gợ rằng thảm ba lần nhưng giang phong có thể cảm giác được hắn là một vị không bình thường cơ t r í lĩnh ngươi nói đúng gật gật đầu kia đeo giáo sư điều chỉnh một chút tâm tình tóm lại ngươi không có việc gì thật quá tốt n à y đại tù trưởng có hay không nói được nửa câu kia đeo giáo sư tựa hồ ý thức được cái gì tóm lại xác định ngươi không có việc gì ta cứ yên tâm về sau nếu như có gì cần hỗ trợ cứ tới tìm ta t ố t tạ tạ giáo sư không cần k h á c h khí vậy ta liền đi trước kia đeo giáo sư nói xong vô vô giang phong bạ bay quay người rời đi nhìn lấy kia đeo giáo sư có chút cô đơn b ó n g lưng giang phong có thể cảm giác được má cất sự t ì n h đối với hắn đ ã kích phi thường lớn thở dài giang phong quay người hướng phía lầu dạy học đi đến đi vào p h ò n g học giang phong vào cửa lúc phát hiện chung quanh sở hữu thu nhân đồng học ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía hắn mà lại ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ tình huống như thế nào có chút buồn bực giang phong chậm rãi đi đến nẹo vịt bên cạnh chỗ ngồi xuống cầm lấy một quyển sách cản tại mặt bên eo vịt nhỏ giọng hỏi giang phong nói ngươi nhanh như vậy liền có thể lần nữa tới đến trường sao ta lại không thụ thương đương nhiên muốn tới đến trường ngươi biết ta nói suy. giang phong đối eo vịt làm im lặng thủ thế tóm lại ta không sao lại nói bọn họ vì cái gì đều nhìn ta như vậy há các ngươi tiểu đội lực kháng tam giai bán nhân mã bùi xèo h o ắ c bắt đặc giết chết nhị giai cấp bảy bán nhân mã hòa ria mép cùng hắt vó bảo vệ được đại bộ đội cánh sự t ì n h đã truyền ra hiện tại toàn trường đều đã biết ngươi là nhất đẳng quái vợt tuy nhiên trước kia cũng biết ngươi rất mạnh nhưng không ai nghĩ đến ngươi có thể mạnh đến mức này bảo vệ đại bộ đội cánh giang phong ở trong lòng mặc niệm một lần cho nên đây chính là chuyện cho đại chúng nghe phiên bản ạ bất quá cái này nói thật giống như ta cùng này tam d à i bán nhân mã đại chiến ba trăm hiệp giống như cũng khó trách bọn hắn dùng ánh mắt này nhìn ta khẽ cười một tiếng giang phong gật đầu nói chuyện h u n g một chút cũng tốt cũng tỉnh lao có chút không khỏi người tuyệt vời chạy đến khiêu khích ta eo vít nghe xong không khỏi cười nói hiện tại đừng nói khiêu khích n g ư ờ i đoán chừng d á mắt m nhìn thẳng ngươi người đều không m y cái nếu thật là dạng này vậy liền quá tốt nói xong giang phong nghiêm túc nhìn về phía eo vít nói lần này thật nhiều ư ở n g cho ngươi vì cảm tạ ngươi ta quyết định đến chúng ta vì t e o vịt quả quyết đôi giang phong giơ ngón tay giữa lên ta cần ngươi nhường ngươi là không biết ta hai ngày này tiến độ có bao nhanh ha ha ha tốt này đến lúc nghỉ trưa chúng ta qua luyện tập thất so t ả i một chút so t ả i một chút liền so t ả i một chút e o vịt một mặt tự tin nói ra buổi sáng chương trình học rất nhanh kết thúc e o vịt không kịp chờ đợi liền đem giang phong kéo tới luyện tập thất cũng triệu hồi ra chính mình tranh s á t t h a n h k h ế xem trọng e o vịt nói tiến lên một bước tụng n i ầ m nói ngày viêm và anh chỉ gặp một đạo chùm sáng màu vàng nóng từ trên trời giang xuống tại h i vịt r ư ớ c người cách đó không xa ném ra một cái hố to、Hiu. thổi tiếng huyết sáo giang phong vỗ tay nói có thể a quả nhiên tiến bộ không nhỏ so với lần trước đến eo vít dùng ngày vẫn thuật ném ra hô s ắ c thực lớn hơn rất nhiều đây chính là ta nghiêm túc thực lực eo vít nghển đầu một mặt đắc ý không tệ vậy kế tiếp đến phía ta tuất ngươi ừ m g eo vít đ ố n g nhiên s ư ớ n g sở ngươi ngươi đã hoàn thành ngày vẫn thuật đương nhiên giang phong gật gật đầu triệu hồi ra ám kim sắc thánh khế hướng phía một bên khác tụng nhầm nói ngày viêm vê anh theo một đạo quít chùm sáng màu đỏ nện xuống eo vít cảm giác được chính mình tâm cùng mặt đất cùng một trốn át hắn vậy mà thật học hội giờ k h ắ c này eo vi không khỏi hồi tưởng lại chính mình luyện tập ngày vẫn thuật lúc thời gian một năm cùng đủ loại gian nan nhưng mà trước mắt con hàng này vậy mà thật dùng một tháng không đến lúc đó ở giữa liền học được ngày vẫn thuật quang diệu chi tử liền có thể dạng này muốn làm gì thì làm sao thu hồi ám kim sắc thanh k h ế giang phong đi đến e o vịt bên cạnh vô vô bả vai hắn nói ra ta hiểu ngươi tính cách ta nhường lời nói ngươi ngược lại sẽ không vui đúng không ta eo vi tắn răng một cái nhìn về phía giang phong nói ai ta tính ngươi ân nhân cứu mạng đúng không đương nhiên tuyệt đối tính toán giang phong hướng phía h o vịt dựng thẳng cái ngón tay cái chỉ cần một câu nói của ngươi ta tùy thời vì ngươi x ô n g pha khói lửa e o vịt nghe xong lộ ra một cái mỉm cười không cần nghiêm trọng như vậy chỉ cần ngươi bây giờ để cho ta đánh một trận là được không cho phép hoàn thủ loại kia nói xong không đợi giang phong đáp ứng e o vịt liền đấm ra một q u y ề n qua bản năng đồng dạng hiện lên này một đám giang phong nói ra này này ngươi tỉnh táo một điểm ta mẹ nó tỉnh táo không không cho ngươi tránh để cho ta đánh ngươi một chầu một mực đến lúc nghỉ chưa ở giữa nhanh kết thúc hai người mới rốt cục từ luyện tập thất bên trong đi ra tới đánh thoải mái không giang phong nhìn lấy h o vịt hỏi thoải mái cấp a. Muốn học a. Ta dạy cho a. chương á giám, i liền k ô n đánh lần. Phun n g g có câu, quá tới Theo một mấy bất Vy i p h ả ứ n thật bốn h a được. trăm bốn mươi ba hạt l ệ c liệt, liệt d i ễ m v h ẫ n nộ chờ buổi chiều duy nhất một tiết khóa kết thúc giang phong đi tới trường học nhà kho trước đó giang phong đang thay đổi thành gấu trước đó liền đem trên thân sở hữu trang bị toàn bộ cởi ra về sau là phùng tín hồng đưa chúng nó cùng một chỗ mang về trường học tổn hại thật nghiêm trọng a nhìn trước mắt vết thương chồng chất quang minh lập pháp giả giang phong quả thực có chút đau lòng đầu tiên là một đôi hộ hoàn bị này hai cái chó săn cắn có chút biến hình sau đó là kiên giáp chỗ có một đạo thật sâu vết rách để giang phong không khỏi nhớ lại lúc ấy chính mình gian lận kém chút bị toàn bộ tháo xuống nhẹ phun một n g ụ t khí giang phong dối tay vớt v ề một chút quang minh lập pháp giả hung giáp nói ra ta sẽ tìm người sửa chữa tốt ngươi nói đến đây giang phong đột nhiên nhớ tới g ờ răng thảm t ù trưởng nói qua muốn bổ sung cho chúng nó vinh dự phân thế là giang phong liền mở ra chính mình học sinh tài khoản mắt nhìn cái này nhìn lấy trên số tài khoản trình một chút ba vạn năm ngàn điểm vinh dự phân giang phong có chút mắt trợn đây cũng quá nhiều a trừ bỏ tài khoản bên trên ban đầu vốn là có năm n g h n điểm vinh dự phân gợ rằng thảm tụ trưởng vậy mà một hơi đền bù tổn thất hắn ba vạn vinh dự phân nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cái này ba vạn hẳn là không hoàn toàn là đền bù tổn thất vì xác định chính mình suy đoán giang phong cho đô ninh gọi điện thoại điện thoại kết nối sau giang phong trực tiếp hỏi ngươi trong chương mục nhiều hơn bao nhiêu vinh dự phân hai vạn đô ninh hồi đáp nghe được cái số này giang phong biết mình suy đoán đúng ba vạn bên trong hai vạn là đền bù tổn thất mặt khác một vạn thì là hắn đánh giết những nhị giai đó bán nhân mã sở được đến vinh dự phân trước t ờ n g xuất đó giang phong liền đã theo mọi gì sờ ẩn hiệu biết qua bụi thép thị tộc biết bọn họ là trong thú nhân am hiểu nhất đoán tạo nhất tộc trong thú nhân nổi danh nhất máu giống cùng hủy diệt chi truy đều là xuất từ cái này một thị tộc thiết tượng chi thủ tuy nhiên giang phong cũng sẽ không ngây thơ đến cảm giác đối phương hội chế tạo ra cái gì tuyệt thế thần khí cho hắn nhưng dù sao danh tiếng bày ở này khẳng định không kém đi đâu chính là đối với loại này đột nhiên phất nhanh cảm giác giang phong vẫn là có như vậy điểm kinh nghiệm biết những n à y vinh diệu phân nhìn qua là rất nhiều nhưng thực thật muốn hoa lời nói cũng hoa rất nhanh điểm này hắn tại hiến đại đã chứng thực qua hắn tin tưởng dùng đại học cũng không có gì không giống nhau móc ra tiểu b u ồ n b u ồ n giang phong quyết định lần này nhất định hảo hảo làm cái kế hoạch không thể giống trước đó tại h ế n đại như thế liên tục xúc động tiêu phí đầu tiên dùng tám nghìn vinh d i ệ u phân đổi lấy một kiện cấp h i trang bị qua tìm h ắ c thị vị thầy bói toán kia bỡ lĩnh đại chuyện này giang phong quyết định trước chậm g i ả i bây giờ trong tay hắn tình báo sung túc mà lại gợ rằng thảm cũng đáp ứng hắn tận lực vì hắn đại mở cửa sau tuy nhiên vẫn như c ũ không cách nào cung cấp hắn quan phương lực lượng nhưng giang phong cũng không cần giống trước đó làm như vậy cái gì đều phải tìm lý do về sau điều tra hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều cho nên cái này tám nghìn vinh d i ệ u phân hắn vẫn cảm thấy dùng để tiêu xài trên người mình so sánh hương thứ hai nha vẫn là trước tìm xem chỗ nào có thể sửa đổi đi Giọt hiến đại kinh khôn n ệ một Giang Phong cảm thấy dùng trong đại học hẳn là cũng có đồng dạng học sinh tiếp xúc không đến ẩn tàng đại sinh tiếp đại điện thoại di hẳn đến ẩn năng. hắn thấy học học Thế cảm có xúc cầm đ là là n lên g r ư sư ớ c cho kia đeo giáo kia gọi điện thoại. Một tiếng h o ạ Một t i âm thanh bận về sau trong ống nghe chuyển đến kia đeo giáo sư thanh âm thì ta có việc vâng kia đeo giáo sư ta muốn xin hỏi một chút ngài nhận biết trong trường học tương đối lợi hại thiết tượng sao ta khải giáp cần sửa chữa một chút ngoài ra ta còn có ba vạn vinh diệu phân muốn tiêu phí một chút kia đeo giáo sư rất nhanh liền hiểu được cái này ba vạn vinh diệu phân giang phong là làm thế nào chiếm được thế là hồi đáp gồm đại học không bao giờ thiếu cũng là thép tốt tượng vậy ngươi bây giờ đến hôi ưng cửa công viên ta dẫn ngươi đi tìm đại sư tin tưởng hắn nhất định có thể thỏa mãn ngươi nhu cầu Tốt, vậy ta hiện tại liền đến cúp điện thoại giang phong tâm tình có thể nói là tràn đầy trờ mong không biết dị tộc đại sư cấp thiết tượng hội mang đến cho hắn thế nào kinh hỉ cao hứng đi vào hôi ưng công viên giang phong rất nhanh sẽ ở cửa trở đến kia đeo giáo sư lần này p h i ề n phức giáo sư giang phong triều đi tới kia đeo đại sư hành lễ nói ta đã sớm nói ngươi cùng ta ở giữa không cần khắc khí này đi thôi ta vừa liên hệ vị đại sư kia ngươi vận khí không tệ hắn hiện tại vừa vận trong trường học. giang phong nghe xong hơi s ữ n g sở hỏi bình thường những đại sư này đều không đợi trong trường học sao kia đeo giáo sư gật gật đầu đại đa số thời gian bọn họ đều du tẩu tại c ả d ẻ m nhiều các n g ọ n g ngách tìm kiếm một số quán hiếm thấy thạch mặt khác vẫn phải thỉnh thoảng về một lần gia tộc lãnh địa đào tạo sâu cho nên đợi trong trường học thời gian xác thực không tính là nhiều thì ra là thế giang phong gật gật đầu nói xong lặng lẽ triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh khế mắt nhìn may mắn bên trên biểu hiện sổ tự là sáu một cái coi như không tệ chỉ số đi theo kia đeo giáo sư một đường đi vào chiến sĩ học viện tại một loại chiến sĩ học sinh phức tạp trong ánh mắt gi chính là chỗ này kia đeo giáo sư nói với giang phong thật đúng là rất lợi hại công nghiệp phong a nhìn trước mắt cái này t r à n g cao đến ba tầng lại tràn ngập sở t ì m vụ phong cách kiến trúc giang phong ở trong lòng cảm khái m ộ t câu đi theo kia đeo giáo sư tiến hành đăng ký về sau thủ vệ rõ xét giang phong mấy mắt sau mới rốt c ụ c hình v ô n g để giang phong tin tưởng một mình hắn đến lời nói đ o á n chừng có thể bị làm khó dễ chết keng keng keng nghe chung quanh bên thai không dứt rèn sắc thầm thành giang phong hiếu kỳ tìm hiểu lấy mỗi một cái mở rộng ra đại môn lò rèn so với hiến đại lò rèn đến Gồm đại học lò rèn không thể nghi ngờ giáo giới Giang Phong biết rất nhiều nữa, tên đại sư cũng Cũng không đại đeo đại đại đa số thời điểm tại Tại phải nhiều thiệu biết nhiều cái cái thời tới học thể hơn chỉ lò lớn là rèn rất rất treo nữa tên này tên, kêu Bất quá sư sư số sẽ dù sao tại trong thú nhân thiết tượng liền giống như chiến sĩ là nhất là truyền thống tín ngưỡng một trường học có bao nhiêu lợi hại chiến sĩ cùng bao nhiêu lợi hại thiết tượng thường thường sẽ trở thành học sinh cân nhắc cái này trường học lợi hại hay không chỉ tiêu mặc dù đại học làm thú tộc thứ nhất đại học loại này mặt bài bên trên đồ vật tự nhiên không thể rơi xuống tại kia đeo giáo sư chỉ huy dưới giang phong đi vào lầu hai một gian lò rèn cửa phanh phanh phanh dùng lực liền gõ ba lần cửa sắt cách cạch môn từ bên trong bị mở ra một cái giữ lại b ả n thốn ở trần màu nâu ra thị tú h nhân đi tới giới thiệu một chút hạt lệ liệt, liệt diễn phẫn nộ là ta biết người bên trong khải giáp đánh tốt nhất k i u đeo giáo sư hướng giang phong giới thiệu đến ngài khỏe chứ hạt lệ đại sư giang phong hướng phía vị kia thú nhân hành lên ó i hướng phía giang phong gật gật đầu hạt lệ hướng k i u đeo giáo sư đưa tay nói mang khói sao vài ngày không đi ra ngoài hốt xong kia đeo giáo sư lắc đầu xấu g i i nhưng hạt lệ nghe xong lại là trực tiếp đưa tay sở về phía kia đeo giáo sư bên trên bản thân、Ai? n g ư ơ i người làm gì có học sinh ở đây uy ta liền nói ngươi làm sao có thể cai thuốc nha thành công t ử kia đeo giáo sư trên thân lấy ra một điếu xì gà hạt l ệ t cười nói n g ư ơ i người này thực sự là kia đeo giáo sư một trận tức giận quay đầu nhìn về phía bên cạnh giang phong nhưng phát hiện giang phong đã sớm nhìn về phía một bên khác làm bộ không nhìn thấy đem xì gà bỏ vào trong miệng hạt l ệ t ở trên người sờ nửa ngày sau đó xoay người từ trên giá cầm xuống một thanh mỏ hàn hơi lốt thuốc có thể với gia tính giang phong ở trong lòng yên lặng vì vị này thú nhân đại sư điểm cai tán xấu hít sâu một cái phun gia nhất đại đoàn khói bụi hạt l ệ biểu lộ cực kỳ hài lòng thoải mái ngươi thuốc lá này không thể à như đầu nhân vậy cái kia làm ra đi hôm nào cho ta cũng làm lưỡng hộp thôi ngươi làm điểm đồ tốt cho ta học sinh này mở mắt một chút ta liền giúp ngươi mang lưỡng hộp tới hạt lệch nghe xong cầm xuống ngậm lên môi x ì gà túi người dò xét một lần giang phong nói đây chính là gờ rằng thảm phí hết tâm tư làm tới nhân loại trao đổi học sinh không phải vậy đâu ngươi cảm thấy còn có người khác loại có thể đi vào cái này đến ta đây không phải xác định một chút nha thu hồi dò xét ánh mắt hạt lệch một lần nữa đứng thẳng người dùng ngón cái hướng về sau mặt lò rèn chỉ chỉ nói, tiến đến đi theo hạt lệ đi vào lò rèn đường thượng giang phong triệu bốn phía trên tường nhìn sang phát hiện vị đại sư này tựa hồ rất lợi hại ưa thích chế tạo đầu khôi treo trên tường đầy một loạt tạo hình khác nhau đi vào tận cùng bên trong nhất gian phòng hạt lệ đem cửa phòng vừa đóng giang phong bên thai nguyên b à n ken ken không ngừng đánh âm thanh trong nháy mắt biến mất giống như là tiến vào k h á c không gian mở dạng cách âm hiệu quả tốt như vậy sao giang phong ở trong lòng sợ hai thán phục một câu hô phun ra một vòng khói hạt lệ ngồi lên bàn làm việc nhìn về phía kia đeo giáo sư nói người nổi với nhân loại này với đề bục à trên người hắn giá trị rất lớn như thế đáng giá ngươi đầu tư sao giang phong cùng k i a đeo giáo sư đồng thời phun đây cũng quá thẳng đi tuy nhiên đi vào cạ d ẽ m nhiều sau giang phong đã gặp rất nhiều thẳng tính thú nhân nhưng thẳng đến mức này thật đúng là là lần đầu tiên gặp k i a đeo cũng là nhất quyền đánh vào hạt lệ bụng ta không phải đã nói với ngươi rất nhiều lần nói chuyện phải cẩn thận một chút sao sách tại trước mặt bằng h ư u còn muốn trang nhiều mệt mỏi à đã ngươi nhìn như vậy tốt tiểu t ử này vậy liền đều tính toán người một nhà ngươi hãy bỏ qua ta đi để cho ta thật dễ nói chuyện được hay không bất đắc dĩ thở dài tia đeo giáo sư nhìn nói với giang phong thật có lỗi ngươi cũng nhìn thấy hắn cũng là người như vậy rất tốt ta thích cùng h ạ t lệ đại sư dạng này ngay thẳng người giao lưu ai ngươi nhìn người ta nhiều thông t ì n h đại lý h ạ t lệ nói xong đối giang phong giơ ngón tay cái lên t i ê u đeo giáo sư lắc đầu đối giang phong nói ngươi sẽ hối hận cho nên có thể trả lời ta vừa rồi vấn đề không trên người hắn có giá trị gì để ngươi coi trọng như vậy h ạ t lệ lần nữa đặt câu hỏi cùng giá trị không quan hệ chỉ là đứa nhỏ này cùng ta lý niệm hợp nhau để cho ta không nhịn được nghĩ quan tâm hắn một điểm ta cũng ngươi lý niệm hợp nhau à làm sao không gặp ngươi nhiều chiếu cố một chút ta mỗi lần để ngươi nhiều phân phối một điểm tư nguyên cho ta đều không được người cùng ta lý niệm hợp nhau c á i r á m tranh thủ thời gian làm việc ai thở dài hạt l ệ nhìn về phía giang phong nói nói đi tìm ta có chuyện gì há là muốn viện p h ư c ngài giúp ta sửa chữa một chút khải giáp giang phong nói đem trên lưng khải giáp dương bông xuống đem bên trong tổn hại quang minh lập pháp giả triển lãm cho hạt l ệ nhìn đang định đem xì gà hướng miệng bên trong đưa hạt l ệ con mắt đột nhiên một cỗ ngồi s ổ n người xuống s ờ s ờ quang minh lập pháp giả nói tốt kỹ thuật à, cái này khải giáp ai giúp người đánh một vị gọi là ạ sở ca ả i nhân công tượng đại sư a ả i nhân nay khó trách những người nhỏ bé đó tại đoán tạo bên trên thật có chút bản sự đem xỉ gà điêu đến miệng bên trên h ạ t lệ cẩn thận kiểm tra quang minh lập pháp giả nhiều lần sau cũng không ngẩng đầu lên hỏi ngươi cùng cái quái gì chiến đấu a đem bộ giáp này bị thương thành d ạ n g này bán nhân mã cùng nó cho săn bán nhân mã h ạ t lệ có chút hiếu kỳ ngẩng đầu giang phong liếc một chút sau đó nhìn về phía kia đeo nói hiện tại trường học này đã như thế đ i ê n sao bắt đầu đưa học sinh theo bán nhân mã chính diện vừa hắn xem như cái trường hợp đặc biệt mặt khác cùng hắn giao chiến thế nhưng là tam dài bán nhân mã tam dài hát lệ xỉ gà kém chút không ngầm lấy đứng người lên nhìn nói với gia p h n g ngươi xác định các ngươi trao đổi là học sinh mà không phải lao sư nhìn thấy trong hộp đặc biệt kinh ngạc biểu lộ kia đ e o giáo sư trong lòng không khỏi có chút đắc ý nói ra là học sinh mà lại là sinh viên năm ba mở mang h i ể u biết đi nhân loại hiện tại cũng đã có được loại này tân sinh lực lượng có ý đồ hát l ê n cầm xuống xì gà gật gật đầu bất quá ngơi ư cái này khải giáp thật là hàng thượng đẳng nhưng cũng quá lãng phí à? lãng phí giang phong có chút không minh bạch hỏi đúng vậy à tốt như vậy khải giáp phụ ma cũng không phụ cương tiến cũng không thiết đây không phải lãng phí là cái gì t cái này giang phong biểu lộ nhất thời có chút xấu hổ hắn sở dĩ cảm thấy trước đó tại yến đại là liên tục xúc động tiêu phí cũng là bởi vì hắn vốn là dự định tốt phải dùng còn lại vinh dự phân cho quang minh lập pháp giả phụ ma nhưng bởi vì hắn t ạ i hiệu thuốc xúc động tiêu phí một đợt cho nên dẫn đến không lưu lại một điểm phân có thể đi phụ ma nhìn lấy giang phong vẻ mặt bồi dối hắn lệ sờ sờ dùng thánh văn kép làm thành kinh giáp có thể sử dụng loại tài liệu này đến chế tạo khải giáp n g ư ơ i dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì thiếu tiền m giang phong rất lợi hại thành thật hồi đáp chật c h nay đây cũng quá lãng phí cái này khải giáp tính năng h ạ t lệ nói nhìn về phía kia đeo giáo sư nói nghe được không người ta khó khăn đây ngươi không tranh thủ thời gian đầu tư một chút không cần ta người ta chính mình có ba hơn vạn vinh d i ệ u p h ầ n bao nhiêu lúc này h ạ t lệ là thật kinh hại đến miệng bên trong x ỉ gà đều rớt xuống đất hơn ba vạn thật hỏi cái này lời nói lúc h ạ t lệ con mắt đã nhìn về phía giang phong ừ n thật có giang phong gật gật đầu ai nha nói sống đi h ạ t lệ nói xong một thanh ôm lấy giang phong b ả vai cả d ẻ m bao lớn lục tốt nhất thiết tượng hạt lệ tận tụy phục vụ cho ngươi chương bốn trăm bốn mươi b ố gỡ rằng thảm chú đáo một tận tới đêm khuya bảy giờ thu hồi hành lý giang phong một đoàn người trở lại bọn họ nhà mới bên trong chỉ là trên mặt tất cả mọi người đều có chút cô đơn hoan nghênh các vị chủ nhân trở về xin hỏi các ngươi là t r ư ớ c dùng cơm vẫn là t r ư ớ c tắm rửa đâu giang phong vừa h ở i giày ra mật nhi na liền dẫn theo váy chào đón đem giày bỏ vào tủ giày giang phong vừa cười vừa nói mật nhi na ta hôm qua cũng đã nói ngươi không cần gọi chúng ta chủ nhân tại tên chúng ta đằng sau tăng thêm tiên sinh là được t ố t chủ nhân mật nhi na mỉm cười gật đầu cho nên ngài là muốn chức dùng cơm vẫn là chức tắm rửa đây bất đắc dĩ lắc đầu giang phong bay đầu lại hỏi hắn có người nói vậy liền ăn cơm trước đi được mật nhi na nhấc lên váy thi lễ quay người hướng phía nhà bếp đi đến chờ giang phong bọn họ ngồi vây quanh đến trước bàn mật nhi na cùng mấy tên khác người hầu gái đem một phần phần tinh mị ăn thịt bưng lên cho lôi khắc tắt tiên sinh đưa đi sau khi một cái cự đại gà nướng bị đưa lên bàn ăn xoay lúc giang phong quay đầu hỏi mật nhi na đạo đưa qua bất quá lôi khắc tắt tiên sinh nói hắn ứa thích chính mình nướng cho nên đưa đều là thịt tươi tốt vậy là được lúc ăn cơm bầu không khí có chút một ngạn tựa hô tất cả mọi người còn đắm chìm trong phân biệt thương cảm bên trong đem một khối thịt bò thả vào bên trong、miệng. giang phong đánh vỡ ngột ngạt nói ngày mai các ngươi buổi chiều đều có khóa sao có trừ chắc chính bên ngoài người khác cơ bản đều gật đầu biểu thị có khiêu đi ngày mai chúng ta phải đi n h ư u đầu nhân bên kia một chuyến cảm tạ khai ân thủ trưởng thông chi lôi khắp tắt tiên sinh qua tới cứu chúng ta nguyên bản việc này giang phong một người đi là được nhưng hiện tại bọn hắn nhất định phải tập thể hành động cho nên giang phong cũng chỉ đành kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ khi học sinh xấu biết mọi người cùng nhau gật đầu chờ một bữa cơm ăn xong mọi người bắt đầu thu lại bắt đũa giang phong thì là bưng hai cái to lớn mâm đựng trái cây đến đến sân vườn bên trong、Ô. một tiếng gấu gọi mỹ trạ cao hứng hướng phía giang phong nào tới hoảng sợ giang phong vội vàng dơ cao mâm đựng trái cây tránh cho giải ra bất quá hôm qua bổ nhào quá giang phong mỹ trạ lần này thu liễm rất nhiều chỉ là dùng sức từ từ giang phong ở ngực t h ở pháo giang phong lúc này mới đem hai cái mâm đựng trái cây bông u xuống nói với mỹ trạ cho đều là người ưa thích hoa quả mỹ trạ nga o ô t h ầ y thuốc liền dùng móng l u ố t thuần thục bắt đầu xin trong mâm hoa quả lấy đi bên trong một chuỗi chối u tiêu giang phong từng bước một đi đến đang ngồi ở trước đống lửa lôi khắp tắt bên cạnh không đợi giang phong mở miệm lôi khắp tắt liền đem giang phong trong tay chuối tiêu tiếp nhận đem một vâng giang h phong gật gật đầu này hy vọng ngươi có thể đem cái này lý niệm kiên trì ta sẽ giang phong vừa nói xong liền nghe đến phía sau chuyển đến một loạt tiếng bước chân quay đầu đi xem xét phát hiện là đô ninh ngươi cũng đi ra canh chừng sao giang phong cười hỏi lắc đầu đỗ ninh hồi đáp ta có chút vấn đề muốn lĩnh giáo lôi khắc tắt tiên sinh h ả vậy ngươi hỏi ta phải trở về phòng qua an bài ngày mai kế hoạch nói xong giang phong liền bay người rời đi đi vào biệt thự lúc giang phong xuyên thấu qua cửa sổ vụ n trộm nhìn lôi khắc tắt bên kia liếc một chút phát hiện đô ninh đã ngồi tại bên cạnh hắn hắn có thể cuối cùng nhớ tới có một vị truyền kỳ người một mực đang chúng ta bên cạnh thực hôm qua giang phong liền muốn nhắc nhở đô ninh có cơ hội liền theo lôi khắc tắt lĩnh giáo hai chiều dù sao tại giang phong trong lòng lôi khắc tắt đây chính là người mang tính tiêu chí nhân vật tuyệt đối người mạnh nhất một trong nhưng lại cảm thấy đô ninh có khả năng có khả năng cho nên mới một mực không mở miệng bây giờ nhìn thấy đô ninh rốt cục chủ động tiếp cận lôi khắc tát lúc này mới yên lòng lại bất quá lôi khắc tát giống như cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua cung nhớ lại mấy cái hình ảnh giang phong phát hiện vị này được xưng là thú vương người thật giống như một mực là dựa vào một cặp đũa từ cạ d ẹ m nhiều đông chặt tới cạ d ẹ m nó xi、si, thỏa thỏa định cấp cận c h ứ n người không biết lao đ â có thể hay không cũng đi đến con đường này ở trong lòng cảm khái một câu về sau giang phong đi lên thang lầu trở lại gian phòng của mình ngày thứ hai giang phong vừa tới trường học liền thu đến cửa trường vệ thông chi nói là có hắn kiện hàng giang phong lập tức nghĩ đến đây nhất định là gờ rằng thảm t ù trưởng đem bốn d i a i lôi đ ỉ n h tích dịch biến dị dạ dày đưa tới cho hắn ngồi trường học xe buýt đi vào phòng gác cửa giang phong từ hai tên cường tráng thú trong tay người ký nhận dưới một cái dương lớn quỷ quỷ đây cũng quá đại đi nhìn trước mắt cái này cơ hồ giống như hắn cao ngõ nhỏ giang phong rất khó trong tương t ư ợ n g trang là một cái dạ dày bốn d i a i lôi đ ỉ n h tích dịch đến là lớn bao nhiêu a ở trong lòng cảm khái một câu giang phong ôm lấy cự đại ngõ nhỏ hướng phía nhà kho đi đến buổi sáng tiết khóa thứ nhất giang phong chính tự hỏi một vòng ánh sáng công thức cũng cảm giác được cánh tay mình bị đụng hai lần làm sao giang phong nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy h o vịt hỏi quan sát một chút chung quanh không có người chú ý hắn h o vịt xích lại gần giang phong nhỏ giọng nói tình huống như thế nào ta số tài khoản bên trong đột nhiên nhiều hai vạn vinh d i ệ u phân giang phong nghe xong đầu tiên là xứ sở hắn ngược lại là không nghĩ tới h o vịt vậy mà cũng sẽ có vinh d i ệ u phân đền bù tổn thất dù sao hắn cũng không phải là sự kiện ám sát người bị hại thiếu nhân tình của hắn là mình mới đúng suy nghĩ một lát giang phong hỏi không ai nói cho ngươi cái này hai vạn vinh d i ệ u phân vì cái gì cho người sao nếu là có người nói cho ta biết ta liền không như vậy n ộ n g nhưng trực giác nói cho ta biết khẳng định cùng ngươi sự kiện kia có quan hệ làm im lặng thủ thế giang phong thông qua tinh thần bảo châu đối e o vít nói sự kiện lần này sau khi kết thúc thủ trưởng đền bù tổn thất chúng ta những này kém chút trở thành ngộ hại người người mỗi người hai vạn vinh d i ệ u phân mà ngươi lời nói hẳn là khen thưởng ngươi cứu chúng ta đây cũng quá thoải mái đi Eo bảo Vít vạn vinh tinh thần quát, nhất thể không đột dùng diệu hắn năm cộng không định phân, nghĩ không nhiên đại lại kiếm châu học có được đều ra nghe được giang phong vấn đề e ẹ o vịt biểu lộ cứng đờ sau đó phản bác nói cái gì đó ta là cái loại người này nha huynh đệ an toàn đương nhiên so vinh d i ệ u phân trọng yếu nhiều ta quên nói cho ngươi đang sử dụng tinh thần bảo châu thời điểm ta là có thể nghe được trong lòng ngươi lời nói cái gì e ẹ o vịt biểu lộ lại là cứng đờ ha ha ha ha ha đùa ngươi không có loại công năng này sau khi cười xong giang phong lại bổ sung một câu cái này hai vạn vinh d i ệ u phân ngươi an tâm hoa chính là ta sẽ thay ngươi hướng đại tổ trưởng biểu đạt cảm tạ được không đúng ta cảm thấy ta vẫn là tự mình đi cùng đại tổ trưởng biểu đạt cảm tạ tương đối tốt tin tưởng ta đại tù trưởng tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngươi tự mình đi nói lời cảm tạng chuyện này liền dừng ở đây ngươi coi làm cái gì cũng chưa từng xảy ra là tốt nhất nhìn lấy giang phong nghiêm túc biểu lộ kẹo vịt gật đầu nói ta minh bạch nói xong kẹo vịt trần c h ờ m ộ t hồi mới tiếp tục nói giang phong tuy nhiên ta không biết ngươi đến tột cùng bị cuốn vào cái dạng gì đại sự kiện bên trong nhưng nếu như ngươi còn cần hỗ trợ lời nói cứ việc nói cho ta biết ta gia tộc tại họ vựa gì m à vẫn có chút thế lực ha ha ha tốt nếu quả thật có ta giải quyết không kiến thức nhất định tới tìm ngươi giữa trưa cơm nước xong xuôi giang phong cùng hắn các đội viên cùng đi đến chớ cao lôi nơi này là ngưu đầu nhân trung tâm thành thị tù trưởng khai ân huyết để chính là ở chỗ này biết giang phong hôm nay sẽ đến khai ân huyết để chuyên môn phái hai tên ngưu đầu nhân chấp sự đi nên đón bọn họ ngồi xe tới đến một chỗ dốc núi mà dốc núi chỗ cao nhất chính là khai ân huyết để chỗ ở địa phương x u ố n g xe giang phong phát hiện chung quanh tất cả đều là đủ loại kiểu dáng cự đại đồ đằng mà trung gian cây kia dài nhất thô nhất cây kia quả nhiên là chim đồ án tượng trưng cho thái dương thần ăn bỏ các ngươi tốt hoan n ê n đi vào chớ cao lôi ta là đại tù trưởng quản gia dị mở màn bùi gai đồ đằng thật cao hưng có thể tiếp đại đến các vị. tại mọi người hết nhìn đông tới nhìn t â y lúc một vị cao lớn n h ư u đầu nhân đi đến giang phong trước mặt bọn hắn ồ mồ hô chờ tất cả mọi người hướng gì mở màn đáp lễ sau giang phong ngẩng đầu nói ra phiến phước ngài không cần khách khí mời bên này đi so với thú nhân thành thị đến n h ư u đầu nhân công trình kiến trúc càng thêm to lớn vào phòng giờ t í giang phong có loại đi vào cự nhân quốc cảm giác trần nhà đơn giản cao không hợp thói thưởng xuyên qua mấy đầu hành lang giang phong nhóm đi vào một gian cự đại phòng khách bên trong mà khai ân huyết để đã ở bên trong các loại lấy bọn hắn h ư ớ n g ngài gửi lời chào tôn kính n g u đầu nhân tục trưởng nhìn thấy khai ân huyết、để. giang phong túi người trịnh trọng hành l ễ nói không cần khách khí như thế khai ân huyết để k h o á t khoác tay sau đó đ ố i quản gia dị mở m ạ n nói ra ngươi xuống dưới mau lên bữa tối chuẩn bị phong phú điểm t ố t tù trưởng đại nhân vậy ta cáo lui trước quản gia dị mở m ạ n đầu tiên là đ ố i khai ân huyết để hành lễ tiếp lấy lại đ ố i giang phong bọn họ thi lễ sau mới rời khỏi phòng tiếp khách chờ quản gia rời đi khai ân huyết để nệ bước nhanh chân đi đến bọn họ bên này ôm chặt lấy lôi khắc tắt nói đã lâu không gặp lao bằng hữu vũ khai ân huyết để kiên cố phía sau lưng lôi khắc tắt gật đầu nói nhưng ngươi nhìn một chút cũng không lão bọ họ ha, ha, ha. ta dâu trắng nhiều cái tận mấy cái đây bung ra lôi khát t á c khai ân huyết đề vô một cái b ả vai hắn nói ngươi vẫn là như thế đáng giá tín nhiệm lần này không có ngươi lời nói bộ lạc chỉ sợ có đại phiền thoái giang phong tự nhiên nghe ra khai ân huyết đề chỉ là lẽ cứu đám người bọn họ thế là lần nữa hành lê nói lần này xác thực rất lợi hại cảm tạ khai ân t ủ trưởng ngài trợ r ú t phần ân tình này ta nhất định sẽ báo đáp bọn ỏ họ hạ khai ân huyết đề lắc đầu gỡ rằng thảm tù trưởng đã thay ngươi báo đáp qua về phần nội dung nhà không tiện lắm nói cho ngươi tóm lại chúng ta n ư u đầu nhân lần này kiếm một món hời ngược lại là ta hẳn là cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này mới đúng. đương nhiên hy vọng loại cơ hội này không cần xuất hiện bỏ họ hạ hạ đi theo khai ân huyết để cười vài tiếng về sau giang phong ở trong lòng cảm khái một câu g ờ rằng thảm thật đúng là chú đáo buổi sáng hắn vừa biết g o vịt cũng thu đến hai vạn vinh d i ệ u phân mà gạo vịt tại sự kiện lần này bên trong cũng không nhận được uy hiếp tính mạng cho hắn cái này hai vạn vinh d i ệ u phân tự nhiên là giúp giang phong còn rơi nhân tình hiện tại nghiêu đầu nhân bên này nhân tình g ờ rằng thảm rõ ràng cũng giúp hắn trả cái này khiến giang phong tâm lý có chút dễ chịu cảm thấy vị này bị người đại tù trưởng đang lôi kéo người tâm phương diện xác thực không bình thường đúng chỗ ăn trong phòng hợp chuẩn bị kỹ càng đ i ể m tâm khai ân huyết để nhìn lấy lôi khắc tát nói ra bất quá ngươi sẽ chủ động xin muốn bảo vệ giang phong bọn họ là ta không nghĩ tới ta coi là không có bất kỳ cái gì sự t ì n h có thể cho ngươi rời đi hoang dã lôi khắc tát nghe xong gó gó ngược trái đáp lại nói ta mãi mãi cũng là bộ lạc dũng sĩ bọn họ ha ha ha khai ân huyết để nghe xong vui vẻ cười to hai tiếng mặc kệ lúc nào nghe được câu này đều như vậy để cho người ta an tâm nghe hai cái bộ lạc lao anh hùng nhớ chuyện xưa giống như nói chuyện t h ế m giang phong không khỏi suy nghĩ lên vị k i ê một tay xây dựng nổi mới bộ lạc vĩ đại tù trưởng đi nơi nào chẳ nhưng hai người không đề cập tới giang phong cũng không cách nào hỏi đành phải yên lặng làm một t í n h giả một canh giờ đã qua về sau rốt cục tự song cũ khai ân huyết để nhìn về phía giang phong nói ai cũng là làm k h ó người chỉ là bởi vì nhân loại cái này đặc thù thân p h ậ n liền bị cuốn vào trung tâm phong bạo bất quá bây giờ có lôi khắt t á t bảo hộ các ngươi các ngươi cũng không cần lo lắng còn có người dám ra tay với các ngươi giang phong nghe xong cười gật đầu nói nếu như không phải lôi khắt t á t tiên sinh nguyện ý bảo hộ chúng ta lời nói chỉ sợ ta đã sớm ngồi lên về nhà phi cơ bọ hò ha, ha ha khai ân huyết để cười hai tiếng nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt nói ta tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra gỡ rằng thảm vì nhân loại cùng thú nhân cùng bình nỗ lực bao lớn nỗ lực cho nên hy vọng ngươi sau khi trở về cũng có thể khiến nhân loại ta cấp cao tầng ý thức được điểm này ta sẽ cố gắng bất quá điểm này thực giang phong trong lòng cũng không có gì dù sao nhân loại quốc gia số lượng quá nhiều có lẽ so với thú nhân đến nhân loại bên này muốn thống nhất tư tưởng hội khó hơn càng nhiều nhìn ra giang phong biểu lộ có chút mất tự nhiên khai ân huyết đề đi tới vô v ô bả vai h ắ n nói đừng quên ngươi là trong dự ngôn q u a n diệu tri tử nhất định có thể làm được người bình thường vô pháp làm đến sự tình giang phong lúc này thật là có điểm hy vọng chính mình không biết ngưu đầu nhân tín ngưỡng thái dương thần là đầu thượng cổ phong rắn bởi như vậy hắn nói không chừng còn có thể mụ quán g tự tin một điểm ăn xong một hồi phong phú bữa tối giang phong bọn họ ngồi xe rời đi chơ cao lôi đến tận đây giang phong cảm tạ hành trình có một kết thúc tiếp xuống liền nên tiếp tục hoàn thành hắn chủ yếu nhiệm vụ bất quá trước đó giang phong t r ư ớ c mang theo này cái cự đại bốn d a i lôi đ ỉ n h tích dịch biến dị dạ dày đi vào hát thị xem bói phòng đông một tiếng giang phong đem chứa bốn g a i lôi đình tích dịch biến dị dạ dày ngõ nhỏ để dưới đất nhìn trước mắt trong cạy một tên không biết thú nhân nam tự、hỏi. xin hỏi bợ lính đạ nữ sĩ có ở đ â y không thú nhân nam tử đầu tiên là nhìn xem cái ngõ h ẻ m kia sau đó dò xét giang phong vừa nói nàng ở phía sau ta giúp ngươi qua gọi nàng Tốt. Thiên khoa về sau, An Mạc Trường bảo đả từ bên trong đi tới, cũng cao nói, ta tới phát tốt, tốt Trưng vật ta tích bốn Khoa lĩnh hứng cho hôm sinh chuyện chuyện chỉ cho đỉnh dịch Phong đi cười nói, buổi liền bói cái ngươi. ngươi dai lôi đỉnh tích dịch biến dị dạ dày. Giang phong vu cái dương nói với bên An cũng sáng nay này cũng Nữ mang đến, dương bảo cao sau, ra về Vu. vu sẽ Mạc xem xem dạ bở bở đả là l Đồ dày. dị Bởi nói lính n h đã đi ra quầy à giang đ vào cái dương trước hỏi, dương t có thể h chút hàng đương nhiên, i Giang ệ m một Đương sao. phong một một mở một bên bên bị lên nói nắp Nga. dương Giang Phong sau lưng Cái xốc lúc, ly. và Hoa ra sau đồng á phát m một đội đều đ viên tiếng kinh、hô. Giang Phong hô. ra dạng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này bốn d i a i lôi đ ỉ n h tích dịch biến dị dạ dày bởi vì hắn tin tưởng đường đường thú nhân đại tù trưởng không có khả năng cho cái hàng giả đến hô hắn cho nên trực tiếp nhảy qua kiểm hàng một bước này đương nhiên hắn cũng nghiệm không ra cái gì chính là lúc này hắn nhìn trước mắt cái này như thủy tinh trong suốt sáng long lanh phía trên còn tỉnh h phản g hiện lên mấy đạo hồ quang điện tác phẩm nghệ thuật không khỏi ở trong lòng cảm k h á i cái này lại là cái dạ dày Bỡ lính đã khi nhìn đến trong dương tài liệu lúc con mắt đều ngồi ngồi xuống vươn tay ở phía trên vớt ve hai lần sau ngẩng đầu hỏi giang phong nói khắp nơi mẫu thân ở trên phẩm chất cao như thế lôi đình tích dịch biến dị dạ dày ngươi là từ nơi đó làm ra nếu như ngươi có thể nói cho ta biết con đường lời nói ta có thể miễn phí sẽ giúp ngươi xem b ó i một lần con đường giang phong do dự đường à y không biết nên không nên nói vợ lính đã gặp giang phong do dự còn tưởng rằng là bảng giá cho không đủ cao thế là khẽ cắn môi h ô hai lần ngươi chỉ cần đem cái này con đường giới thiệu cho ta ta liền miễn phí giúp ngươi xem bói hai lần không phải không phải giang phong vội vàng k h o á t tay không phải giá cả vấn đề cái này con đường nói cho ngươi ngươi cũng thật dùng không là đầu không bình thường quan phương con đường nghe được quan phương hai chữ bợn l ĩ n h đã một chút nụ trí nếu như có thể từ quan phương con đường đạt được đồ vật nàng cũng không trở thành muốn tại hát thị bên trong mở tiệm đem hộp một lần nữa đắp lên bợn l ĩ n h đã v ô v ô tay liền thấy bên trong đi tới lục bị thú nhân đem hộp cho mang tới qua bất quá có thể từ quan phương con đường lấy tới phẩm chất cao như thế biến dị dạ dày cũng chứng minh ngươi xác thực rất lợi hại có bản lĩnh không là tương đương có bản lĩnh nếu như về sau còn có gì cần ta hỗ trợ địa phương ta có thể bớt cho ngươi chỉ cần ngươi có thể sẽ giúp ta làm ra loại này cao phẩm chất tài liệu vậy phải xem chúng ta lần thứ nhất hợp tác có thuận lợi hay không giang phong nói gỡ xuống vận mệnh đặt ở trên q u o ả a ha ha ha phát ra một trận mười phần có đặc sắc quái dị tiếng cười bỡ lính đã cầm qua vận mệnh nói đương nhiên đương nhiên ta xem bói thuật cam đoan để ngươi hài lòng ta hiện tại liền đi bên trong vì nó làm xem bói nếu như không yên lòng lời nói ngươi có thể đi theo ta cùng một chỗ tiến đến t ố t vừa vặn ta xác thực đối xem bói thuật rất ngạc nhiên vậy l i ề n cùng đi đi vợ lính đã nói cầm lấy vận mệnh hướng phía hậu trường đi đến mà giang phong làm theo là hướng về phía đằng sau mấy tên đội viên vấy tay ra hiệu bọn họ cùng một chỗ phùng tín hùng bọn họ thật là thật tò mò nhưng cảm giác được đây là giang phong giao dịch cho nên không có ý tốt đuổi theo bất quá đã giang phong chủ động kêu lên bọn họ bọn họ tự nhiên cũng liền cùng kính không bằng t u n mệnh đi theo bỡ lính đã xuyên qua hành lang tại nơi cuối cùng nàng mở ra một cánh cửa đi vào giang phong vừa muốn đuổi theo liền nghe đến trong phòng truyền đến một trận kỳ tiếng quá thiếu cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong giò xét liết một chút giang phong phát hiện là năm cái treo ngược trên trần nhà con rơi chỉ dùng chúng nó xanh m ơ n mượn con mắt nhìn mình chằm chằm mặt khác trừ cái này nằm con rơi bên ngoài trong phòng khác đồ vật cũng lộ ra quỷ dị tại bên tường trên kệ có to to nhỏ nhỏ mười mấy cái bình bên trong ngâm đủ loại kỳ quái đồ vật bao quát cũng không giới hạt tròng nhãn cầu rán chi chu bị cắn qua một thanh táo các loại giá đỡ bên cạnh bậy đặt thì là đủ loại kiểu dáng máy móc cùng thủy tinh cầu nơi hẻo lánh còn có một cái c h í n h bốc lên bừng bừng nhiệt k h í cái này rất lợi hại nữ vu gian phòng này đơn giản thỏa mãn giang phong đối nữ vu hết thể mơ màng có thể nói nên có tất cả đều có không nên có cũng đều có đang định tiếp tục đi lên phía trước giang phong đột nhiên cảm giác phía sau có người bắt hắn lại y phục quay đầu lại xem xét phát hiện quả nhiên là chác dù sao con hàng này liền lão thử đều sợ sợ điểm con rơi chi chu cái gì cũng quá bình thường thực ngươi cũng c h ờ ở bên ngoài cảm giác được chác tay đều đang run giang phong nói ra ta ta ta chỉ là bị tỉnh lại một số kiếp trước h á cám nhớ lại ngươi không cần phải để ý đến ta được thôi đã chắc muốn vậy mạnh giang phong cũng không ngăn hắn cầm vận mệnh v ỡ l í n h đã đi đến trong phòng một cái b à n lớn trước đem hắn b à y đặt tại một trường phủ văn b à y lên giang phong vừa quan sát chung quanh sự vật một bên tới gần v ỡ l í n h đã nói v ỡ l í n h đã nữ sĩ ngươi t u ổ i hồ còn là một vị xuất sắc luyện kim sư từ trong ngăn tủ xuất ra hai cái túi v ỡ l í n h đã cười hồi đáp đương nhiên đây là người nữ v u cơ bản nhất kỹ năng tại giang phong tìm đọc các loại trong thư tịch nữ v u giống như t ắ t mãn đều là cạ d è m nhiều đại lục ở bên trên một loại cổ lao chức nghiệp nếu như muốn chia nhỏ lời nói còn có thể chia làm bạch nữ vô cùng hát nữ vô bạch nữ vu cùng h ắ c nữ vu trung điểm là đều am hiểu v u thuật ma pháp chiêm tinh thuật khác nhau ở chỗ tại cái này tam đại trụ cột kỹ năng bên trên bạch nữ vu còn am hiểu trúc phúc cùng tự nhiên ma pháp h ắ c nữ vu làm theo am hiểu nguyền rủa cùng cổ độc thậm chí tại h ắ c nữ vu bên trong còn có vong linh nữ vu cái này chi nhánh mà bỡ lính đã lại ở h ắ c thị m ở tiệm giang phong cảm thấy nàng đại khái dẫn đầu hẳn là một cái h ắ c nữ vu nhìn giang phong không ngừng đánh giá những năm đó nhan lục sắc bình, bình lọ lọ bỡ lính đã mở miệng hỏi thế nào muốn mua chút dược tề sao â ta có thể hỏi một chút trong này là dược tề chiếm đa số vẫn là độc dược chiếm đ a ha ha ha vợ lính đã phát ra một trận quỷ dị tiếng cười ngươi đoán độc dược giang phong thử nghiệm suy đoán nói chính xác vợ lính đã cười gật đầu nói từ ngực nếu không phải giờ phút này có lôi khắc tắt ở bên ngoài trông coi giang phong thật là có chút sợ chính mình tiến h ấ p điếm ta cái này nhưng đều là tốt nhất độc dược nếu như ngươi muốn mua lời nói ta có thể tiện nghi một chút bán cho ngươi dù sao ngươi cho ta cung cấp một phần tốt như vậy tài liệu lúc này đứng ở phía sơ đỗ ninh mở miệng nói có gì có thể để huyết dịch ngưng kết độc dược sao vợ lính đã nghe xong cười hồi đáp người trong n g h nhà cái này đ ộ c dược ta cái này xác thực có không ít chờ ta giúp hắn làm xong xem bói ta có thể chậm rãi vì ngươi giới thiệu được đỗ ninh gật gật đầu không nói thêm gì nữa nhưng lại cảm giác được tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn làm gì tại trên đầu tên bôi độc là một cái thợ săn cơ bản tố dưỡng giang phong nghe xong nghiêm túc dọ xét một lần đỗ ninh rồi nói ra nghĩ không ra ngươi là như thế này lao đ ố đỗ ninh nghe xong mỉm cười mở miệng nói ngươi không phải là loại kia cảm thấy dùng độc dược là hạ lưu thủ đoạn người a không thể nào không thể nào không không có giang phong quả quyết lắc đầu ta ý là làm xinh đẹp chỉ là trước kia giống như không chút gặp ngươi dùng qua đâu cả không đối ngươi dùng qua mà thôi lần sau muốn thử một chút sao tính toán ngươi vẫn là cho địch nhân giữ đi mấy người nói chuyện phiếm ở giữa vợ lính đã giống như hồ đã làm tốt xem bói chuẩn bị vận mệnh đã bị hắn ném vào một cái hình vuông trậu thủy tinh bên trong muốn bắt đầu rồi vợ lính đa nhìn nói với giang phong được giang phong bọn người gật gật đầu đều không nói thêm gì nữa ảm ảm đọc lên một chuỗi giải giang phong nghe không hiểu chú ngữ về sau vợ lính đa bắt đầu đem trên mặt bạn các loại đồ vật hướng bên trong ngược lại mà lại mỗi lần đi đến ngược lại thời điểm đều sẽ nói ra chúng nó tên chỉ là có chút danh từ thực sự quá thiên môn giang phong cũng không phải toàn năng nghe hiểu chỉ có thể vụn vặt lẹ tẻ nghe được một số trăng tròn tinh hoa đọc xa cắn qua vận r ủ i quả một túm bạch đầu ưng lông đ ô i một giọt hoa yêu nước mắt các loại dù sao đều là chút cực huyền học đồ vật chờ đến hình vông c h ậ u thủy tinh cơ hồ bị đổ đầy bỡ lính đạ từ bên hông quất ra một cây từ s ắ c ma b ồ n g khua tay lại đọc lên một đoạn giang phong nghe không hiểu chú ngữ nhưng ở bỡ lính đạ niệm xong trong nháy mắt trong tay nàng ma bổng hướng phía trậu thủy tinh bên trong bắn ra một đạo tia chớp màu bạc ba một tiếng thanhu tiếng n Hình bông chậu vông t từng đoàn, từng đoàn đây tinh là trộm o n g vận ma pháp trận nhưng phù văn không giống nhau lắm chẳng lẽ là chính nàng cải tiến qua sao vậy thật đúng là rất lợi hại a muốn nói hiện tại giang phong phương diện ảo siêu phàm học tri thức rất phong phú vậy khẳng định là ma pháp trận không thể nghi ngờ có thể nói cơ hồ sở hữu cơ sở ma pháp trận đều đã ghi t ạ c trong đầu hắn mà b ỡ lính đã tấm b ù a này đồng trên giấy vẽ cái này rõ ràng không tại cơ sở phạm vi bên trong mà có thể cải tiến ma pháp trận người tuyệt đối là tại trên ma pháp trận có rất cao tạo nghệ vị này hắc thị nữ vô quả nhiên thật không đơn giản a lần nữa tụng nghiệm một đoạn chú ngữ về sau b ỡ lính đã xuất ra bốn khối lam bảo thạch có quy luật đặt ở p h ù văn trên giấy một giây sau phù văn giấy tách ra lam sắc qua n mang cơ hồ đem chọn cái tối tam g i a n phòng toàn bộ chiều sáng dùng bảo thạch đến cường hóa phủ văn trên giấy ma pháp trận xa xì a cái kỹ xảo này giang phong cũng biết nhưng lúc này đại lượng rút đi bảo thạch ở trong chứa có siêu phàm năng lượng mà có thể dùng để cường hóa ma pháp trận bảo thạch bình thường đều không rẻ liền lấy cái này bốn khối lam bảo thạch phẩm tướng tới nói giang phong liền biết chúng nó khẳng định có giá trị không nhỏ nhưng lam quang dần dần ảm đạm xuống nguyên bản hiện lên m è o hình thái vận mệnh đột nhiên biến thành hình vông cái này khiến giang phong không khỏi vui vẻ có phản ứng đã nói lên có hiệu quả vỡ lính đã cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó từ giới bản xuất ra cứu cùng sự lại từ phía sau nàng rổ bên trong bắt mấy cái giang phong không nhận ra bông hoa cùng lá cây bỏ vào cứu bên trong vợ lính đã bắt đầu dùng sử đưa chúng nó đập nát chờ những cánh hoa đó cùng cây dựa đều bị đào thành cháo vợ lính đã dùng ngón tay trọ đi đến bôi một thanh bôi tại vận mệnh phía trên chờ đem vận mệnh mặt ngoài hoàn toàn thoát k h ắ p vợ lính đã lại mở ra một cái hoàng sắc túi lên trên v ù n g chút sáng lừng lánh một phấn sau đó đôi giang phong bọn họ lời nói mời chờ một chốc lát được bị chấn động đến giang phong bọn người cùng một chỗ gật đầu tí tách tí tách, tí tách. tại kim p h ú t chuyển tới m ộ ư ơ i một phía trên lúc vợ lính đã đi tới trước cửa sổ đ ỗ n g nhiên kéo màn cửa sổ ra đồng thời một đạo ánh t r ă n g tinh chuẩn vùng tiền đến cũng thẳng tắp chiếu vào vận mệnh phía trên ngoa tạo một mực ở vào căng cứng trạng thái phùng tín hồng nhịn không được bảo câu nói t ụ thật sự là trước mắt một màn này quá lợi hại giang phong cũng mười phần giật mình bất quá hắn giật mình lý do cùng phùng tín hồng không giống nhau lắm hắn giật mình điểm ở chỗ vị này vợ lính đạn nữ sĩ tựa hồ đối với hành tinh lúc không bình thường hiểu biết c tại giang phong kinh ngạc trong ánh thành công Bỡ lính đã đi trở về đến bên cạnh bàn nói ra cầm lấy p h ủ văn trong giấy vận mệnh bỡ lính đã nhìn l ấ y giang phong nói hiện tại kiện vật phẩm này thể bên trong hỗn độn chi lực đã bị hoàn toàn kích hoạt khi nó gặp được quen thuộc sự vật lúc lại phát ra ba động ngươi có thể thử dẫn nó qua tìm tới nó địa phương đi một vòng nó ba động càng mãnh liệt liền càng nói rõ chung quanh có cùng nó tương quan độ vật minh bạch gật gật đầu giang phong hướng bỡ lính đã nói tiếng cảm ơn ngay từ đầu bỡ lính đã đáp ứng nàng chính là vì nàng xem bói ra có thể giải vận mệnh biện pháp cho nên giang phong đối kết quả này đã rất hài lòng hiện tại chỉ cần chờ hắn sau khi trở về hỏi r a tôn đốc cha là ở đâu đạt được cái này vật phẩm trang sức liền có cơ hội chính thức nắm giữ cái này sử thi cấp trang bị mà không phải dựa vào vận khí đến khu động n ó mà được chứng kiến vận mệnh năng lực mạnh bao nhiêu giang phong đối với cái này vạn phần mong đợi chờ giang phong đem vận mệnh một lần nữa treo về bên h ồ n g đem bảo thạch thu lại bỡ linh đạ cười nói tốt nếu như ngươi cảm giác cho chúng ta lần giao dịch này coi như thuận lợi lời nói hiện tại chúng ta có thể đ ả t một chút khác sinh ý sao đương nhiên giang phong nói kéo một thanh đô linh nói ngươi trước ngươi trước đỗ ninh gật gật đầu mở miệm hỏi vẫn là vừa rồi vấn đề kia、đó. dùng có thể cho huyết dịch ngưng kết độc dược sao có b ỡ lình đạn nói chỉ hướng bên tường trên kệ một bình bình dược thủy nói có độc rắn chiều độc hủ độc cần ta giới thiệu cho n g ư ơ i một chút chúng nó riêng phần mình đặc sắc sao ừng vậy liền tốt nhất đô ninh gật gật đầu đầu tiên là độc rắn loại độc này đối với có b ỡ lình đạn nói chỉ hướng bên tường trên kệ một bình bình dược thủy nói có độc rắn chiều độc hủ độc cần ta giới thiệu cho n g ư ơ i một chút chúng nó riêng phần mình đặc sắc sao ừng vậy liền tốt nhất đô ninh gật gật đầu đầu tiên là độc rắn loại độc này đối với có bờ lình đạn nói chỉ hướng bên tường trên c ậ một bình bình dược thủy nói chương ó độc c rắn, i độc, độc. giới thiệu ề gật gật u đầu. Đầu độc, độc, cần ta giới thiệu cho hủ n ta g i một chút c h ú nó r bốn trăm bốn mươi sáu ngoài ý muốn trả mặt tiểu hai tử mới làm lựa chọn đại nhân tất cả đều lớn nhưng là không có tiền vợ lính đã giới thiệu độc dược đô ninh đều cảm thấy rất hứng thú nhưng hỏi một chút giá cả sau trừ từ độc r ắ n chế thành mục ruột bên ngoài hai loại khác dược thủy giá cả đều cao dọa người tối thiểu nhất coi như tiêu hao phẩm đến dùng lời nói đô ninh cảm thấy mình có chút không đủ sức nhìn lấy đô ninh do dự biểu lộ vợ lính đã cầm lấy từ triệu độc chế thành cháo x e cười nói đây chính là có thể đối ba giai siêu phạm sinh vật sinh ra hiệu quả máy độc giá tiền này tuyệt đối không cao lắm ta biết giá cả rất lợi hại hợp lý nhưng ta không nhiều tiền như vậy đô ninh ngay thẳng hối đáp vợ lính đã nghe xong nụ cười không thay đổi vừa nhìn về phía đem phong nói Ta thực c ò nói xong h n bởi linh chút, u ngươi có t h đã lấy ra một tờ danh sách nói ta cũng không chơi với ngươi văn tự du hí đây là ta toàn bộ tồn kho liệt biểu chỉ cần ngươi giúp ta làm ra một khoả cái này liệt biểu bên trên độc dược toàn bộ bốn gậy bán cho ngươi cầm qua danh sách quét hai mắt giang phong phát hiện phía trên thình lình còn có có thể đối tứ giai siêu phàm sinh vật sinh ra hiệu quả độc dược chân q u ý trình độ có thể thấy được lồn đốn tuy nhiên giang phong đối bốn giai hương thân nữ yêu lập lõe kết tinh không có bất kỳ cái gì khái niệm nhưng hắn cảm thấy cái này mua bán hẳn là có thể làm thế là hắn suy nghĩ một lát sau hỏi người cái này có hay không loại kia uống hết độc không chết người nhưng là lại có thể một mực tồn tại đối phương thể nội sinh ra làm dùng độc dược a、ah、ha、ah ah、ha、ah. vợ lính đã nghe xong phát ra một trận quỷ dị tiếng cười thượng hạ dò xét một bên giang phong nói có có đương nhiên là có nói xong nàng chỉ giá đỡ chỗ cao nhất một bình tranh sắt dịch thể nói cầm bình thuốc gọi sợ biệt là dùng tứ trào địa lòng nước b ọ t chế thành ngươi chỉ cần để mục tiêu uống hết một n g ũ i nhỏ hắn khẩu vị liền sẽ càng ngày càng kém chờ hắn phát hiện tình huống không đúng lúc độc tố liền đã thâm căn c ố đế đến lúc đó hắn ăn vào qua cái gì liền sẽ phun ra cái gì sau cùng tươi sống bị chết đói giang phong nghe xong hít sâu một hơi k h o á t tay nói không cần ác như vậy có hay không ôn nhu một điểm cũng là một mực lưu tại thể nội phát huy độc tính nhưng cũng sẽ không tổn thương đến thân thể đối phương vợ lính đã nghe xong có chút choáng phản phất tại xác định lại lặp lại một lần nói uống hết rất lợi hại ôn hòa. một mực lưu trong thân thể còn sẽ không tạo thành tổn thương hậu quả đ ộ c dược giang phong cũng cảm thấy mình giống như có chút ép buộc thế là liền đem lời nói làm do nói bởi vì đ ộ c dược này là chính ta muốn uống a lần này tất cả mọi người kinh hãi phùng tín hồng càng là trực tiếp vỗ giang phong bả v a i nói huynh đệ đừng như vậy có cái gì không vui theo ca tâm sự không muốn cái này không đợi phùng tín hồng nói xong giang phong liền ba một cái đem hắn tay đánh mở qua qua qua ta cần loại đ ộ c dược này tự nhiên có ta đạo lý nói xong hắn một lần nữa nhìn về phía bờ linh đã nói có loại đọc dược này sao ngươi yêu cầu này ta còn thực sự là từ chưa từng nghe qua bất quá ta có thể thử nghiệm chế tác được vẫn là câu nói kia chỉ cần ngươi giúp ta đem tứ giai hương thân nữ yêu lập lõe kết tinh lấy ra ngươi nói tới yêu cầu gì ta đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi được thành giao sảng khoái nói ra anh minh quyết định vợ lính đã nói hướng giang phong đưa tay phải ra ngụ ở đâu chúng ta lần này cũng có thể hợp tác vui vẻ vui sướng cùng vợ lính đã n ắ m chắc tay giang phong cười nói đương nhiên ta tin tưởng nhất định sẽ đặt thành giao dịch t ước định về sau giang phong bọn họ rời đi hát thị trở về trên đường mọi người chính trò chuyện qua bước kế tiếp đi nơi nào điều tra giang phong cũng cảm giác được điện thoại di động của mình chấn động đứng lên móc ra xem xét giang phong phát hiện là sòng bạc lão bản beo tỷ sợ đánh tới đối mọi người làm im lặng thủ thế giang phong đẻ xuống nước cồn chào buổi tối beo ra tư lão bản chào buổi tối nha ta nhân loại bằng hữu còn nhớ rõ giữa chúng ta ước định sao đương nhiên là đánh cược muốn bắt đầu sao không sai liền tại tối ngày mốt vậy chúng ta sau thiên hạ buổi chưa tới có thể chứ có thể quá có thể vậy ta ngay tại ta sòng bạc cung nên các vị cần phải đem ta tiểu đồ thần chiếu cố tốc nha yên tâm chúng ta sẽ vậy chúng ta ngày kia gặp gặp lại cúc điện thoại giang phong nhìn về phía c h ắ c nói độ thần ngày kia nhìn ngươi biểu hiện chắc mỉm cười lắc đầu nói bọn họ sẽ minh bạch cùng thần t á c đúng là kết cục gì rất tốt chính là cái này khí thế chiều chắc dựng thẳng cái ngón tay cái giang phong tiếp tục đối người k h á c nói như vậy chính là như vậy sau thiên hạ buổi chưa tập hợp thu đến lưỡng thiên thời gian trôi qua rất nhanh giang phong một đoàn người cũng đúng giờ nhìn thấy bèo tí sở hoan n g n h hoan n g n h giang phong bọn họ vừa tới trong sòng bài liền thấy mấy cái thú nhân thỏ cô nàng lên lại là cho trác bộ vòng hoa lại là cho nắn b a i bàng đeo ra tư tiên sinh đây coi như là sớm bắt đầu chúc mừng ha ha ha ha đeo tỷ s ở cười to vài tiếng nói ra bàn đ ồ thần lần trước lần kia vứt bỏ bài ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ ta tin tưởng hắn sòng bạc những cái kia thối cá mục tôn cũng không phải đối thủ của hắn uống xong dùng để chúc mừng chẳng định đeo tỷ s ở chỉ hai chiếc ngừng tại cửa ra vào xe dìm nói vậy chúng ta bây giờ xuất phát được đi tới cửa đeo tỷ s ở tự thân vì chắc mở cửa xe nhưng ngay tại hắn chuẩn bị chính mình cũng tới xe lúc đột nhiên liếc về đằng sau lôi khắc tác sau đó con mắt chừng càng lúc càng lớn từ ngực nuốt ngủ nước bọt đeo t ỉ sở vỗ vô, vô giang phong nói này vị kia là lôi khắc tắt tiên sinh a không hổ là đeo ra tư lão bản cũng là có ánh mắt lúc đầu lôi khắc tắt đến cho giang phong làm b ả o tiêu lúc giang phong vốn cho là bọn họ chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị một đám người vây xem nhưng mà hắn lại muốn sai loại tình huống này cơ bản liền chưa từng xảy ra ngay từ đầu hắn tưởng rằng bởi vì lôi khắc tắt luôn luôn xuất quỷ n h ậ p thần cơ bản không xuất hiện trước mặt người khác liền giang phong cũng không biết hắn đến có hay không theo sau lương tự mình nhưng về sau giang phong phát hiện có chút thú nhân coi như ở trước mặt nhìn thấy lôi khắc t ắ t cũng không biết hắn là ai cái này để giang phong rất lợi hại không khỏi về sau thông qua hỏi thăm lôi khắc t ắ t mới biết được nguyên lai、like、là hắn để mấy đời tù trưởng đừng đi tuyên truyền hắn thậm chí là không cho phép người khác tuyên truyền chỉ cần có người tại trên internet phát ra cùng lôi khắc t ắ t có quan hệ thế mời vài phút liền bị xóa nguyên nhân rất đơn giản cái kia chính là lôi khắc t ắ t ưa thích thanh tĩnh hắn cũng không hy vọng ở trên vùng hoang dã đi dạo thường có một đám ký dạ hoặc là p a n quần khắp thế giới tìm hắn điều này sẽ đưa đến lôi khắc tắt danh tiếng chỉ ở một quần thú nhân lão binh bên trong một mực được truyền tụng nhưng bình dân thú nhân thậm chí không biết có như thế một vị truyền kỳ thợ săn cũng coi là điệu thấp tới cực điểm nhìn lấy đeo tỷ sơ một mặt hưng phấn bộ dáng giang phong nhỏ giọng nói ngươi tốt nhất đừng đi muốn ký tên gì lôi khắc tắt tiên sinh không thích d ạ n g này không không không đeo tỷ sơ một hồi khoát tay ta hẳn là hỏi ngươi muốn ký tên mới là đại điệu mẫu thần ở trên các ngươi vậy mà mời lôi khắc tắt tiên sinh khi các ngươi không mời lôi khắc tắt tiên sinh đến bảo hộ các ngươi chúng ta chỗ nào mời được đủ loại nguyên nhân đi tóm lại ngươi vẫn là thiếu hi minh bạch minh bạch đeo t ỉ sơ một bên nói một bên ngồi lên xe chỉ là thỉnh thoảng muốn hướng phía sau nhìn vài lần ngồi xe dịp đi vào mọi dị kỉnh trấn khu vực trung tâm giang phong nhìn lấy chung quanh từng sàn vàng son lộng lấy kiến trúc có chút muốn cười tại sòng bạc sửa sang phong cách trên người loại cùng thú nhân ngược lại là thẳng tương tự kẹt kẹt một tiếng xe dịp đứng ở một nhà cửa miệng bậy biện hai cây kim sắc đồ đằng sòng bạc bên ngoài lúc xuống xe giang phong nhịn không được nhỏ giọng hỏi đeo tỷ sơ nói này hai cây đồ đằng không phải là vàng dòng đeo tỷ sơ nói đương nhiên nơi này chính là toàn mọi ị kỉnh trần tất cả mọi thứ dùng đều là hàng thật đây là thật không sợ bị chụp a ở trong lòng cảm khái một tiếng sau giang phong một đoàn người đi theo đeo tỷ sợ tiến vào c u ồ n g hoan sông bạc h ắ c nhà quê ngươi vậy mà thật dẫn người loại đến tham gia trận đấu vừa mới bắt đầu nghe được lúc ta còn tưởng rằng là cái gì kiểu mới trò cười đâu ha ha ha ha mới vừa đi vào chưa được hai bước một trận tràn ngập ác ý thanh âm liền chuyển tới giang phong quay đầu đi xem xét phát hiện là một cái mang theo kính dâm màu nâu ra thị thú nhân kính dâm thú nhân tiếng cười đem càng nhiều chú ý lực hấp dẫn đến nơi đây càng nhiều thú nhân bắt đầu chiều cái này vào tới ha ha, ha. vậy mà thật là nhân loại các người đến nơi đây là muốn tìm cái chết sao mẹ hắn chết c ư ờ i ta lão tử tại họ vựa gì m mà đợi lâu như vậy còn là lần đầu tiên đụng phải buồn cười như vậy sự t ì n h một cái từ trại tập trung đi ra thú nhân muốn mang lấy vài cái nhân loại cầm x u ố n g m ỏ d ì kìn c h ấ n hoàng kim khu vực n g ư y i mẹ hắn là đến cho chúng ta biểu diễn tiểu phẩm sao ta giống như nghe nói mấy người này loại là cái gì cậu thí trao đổi học sinh mấy cái tiểu cùng nước tiểu đều không phân biệt được học sinh cũng dám tới nơi này chơi chơi lên các ngươi có này vị nha tại không có tới cả g è m nhiều trước đó giang phong trong tưởng tượng chính mình tới sau gặp được tình cảnh chính là như vậy nghĩ không ra ngay từ đầu không gặp được bây giờ lại cho bổ sung đối mặt một quần thú nhân trả phúng đeo t ỉ sơ sắc mặt xanh lét một trận hoàng nhất trận nhưng ngay tại hắn chuẩn bị lên tiếng mắng lại lúc một cái mọc ra hai khoả cự đại răng nanh thú nhân đẩy ra đám người đi tới nhìn lấy đeo t ỉ sơ quát đeo t ỉ sơ cho ngươi một cơ hội hiện tại liền mang theo mấy cái này dơ bẩn nhân loại cút ra ngoài cho l a o tử không phải vậy ngày mai ta liền dẫn người đem ngươi này lồng chim sòng bạc cho sông ngươi biết ta ta luôn luôn nói được thì làm được tựa hồ là có chút e ngại trước mắt cái này răng nanh thú nhân đeo tỷ sơ vừa tụ đi ra một điểm khí thế trong nháy mắt liền、tán. chỉ là dùng bình tĩnh giọng nói trận đấu này vốn là không có quy định qua nhân loại không có thể tham gia dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi quy định g i a n g anh thú nhân cùng tiếu hai tiếng sau đó xích lại gần beo tị s ở dùng ngón tay cái chỉ mình nói ở chỗ này lao tử cũng là quy định ha ha ha ha ha h chung quanh thú nhân ồn ả o cùng theo một lúc cười rộ lên mà liền tại beo tị s ở tiến thối lưỡng năn lúc một cái cực kỳ xuyên thấu lực âm thanh vang lên tới ta giống như nghe được một số có ý tứ lời nói đâu mặt lộ bên trong, trong chốc lát g i a phong phát hiện cái kia nguyên bản còn phách lối vô cùng răng anh thú nhân dốc hết ra giống run dày một dạng cả khuôn mặt cũng cơ hồ khẩn trương đến và mèo hắn thú nhân cũng kém không nhiều tuy nhiên bọn họ không biểu hiện giống giang nanh thú nhân như thế khoa trương như vậy nhưng cũng đóng chặt lại miệng liền thở mạnh cũng không dám mặt l ỗ bên trong ta hiện tại lỗ thai không tốt lắm ngươi có thể đem ngươi lời mới vừa nói lặp lại lần nữa sao bà ngoại lão lão đại ta vừa rồi mặt l ỗ bên trong lời vừa nói ra được phân nửa một cái xa bao đại quyền đầu liền đánh vào trên mặt hắn trực tiếp đem hắn oanh ra ngoài cửa tiệm tại tất cả mọi người chấn kinh tại mặt lộ bên trong bị đánh bay ra ngoài lúc giang phong lại là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đánh bay mặt bên trong thú nhân, khắp khuôn mặt lộ b đội ô kèn lặp đi lặp lại nhìn qua đồ k ẹ n ảnh chụp vô số lần giang phong xác định chính mình sẽ không nhận lầm trước mắt cái này hai tay mang theo mười cái bảo thạch giới chỉ trên cổ treo ba cái xích vàng đầu thú nhân chính là họ ụa dìm mạ bên trong quyền thế ngập trời buôn bán vũ khí đội ô kèn mẹ lão tử ghét nhất cũng là cả lăm đội ô kèn trà trà tay phải lam bảo thạch giới chỉ sau đó nhìn về phía hắn thú có người nói đều tại này xử lấy làm gì không biết ta một quần thú nhân vội vàng túi đầu không lương nói chào ông chủ tại tất cả mọi người túi người túi đầu lúc còn thẳng tắp đứng đấy giang phong một đoàn người liền lộ ra so sánh đ ặ thù mắt thấy đồ ổ kèn bắt đầu chiều phía bên mình đi đeo tỉ sợ hung hăng lôi kéo giang phong góc áo ra hiệu hắn cũng tranh thủ thời gian xoay người nhưng giang phong cũng không có muốn xoay người ý tứ cứ như vậy thằng t ó c nhìn lấy đồ ổ kèn hướng mình đi tới rốt cục đội ổ kèn tại gần như sắp muốn cùng giang phong dán lên khoảng cách chỗ dừng lại cúi đầu xuống nhìn lấy giang phong nói các ngươi cũng là dùng đại học trao đổi học sinh không sai giang phong gật gật đầu rất tốt hoan lên các ngươi đi vào ta sông bạc chúng ta nhà ăn tôm hùm ăn cực kỳ ngon muốn hay không nếm thử đối với đ ậ ổ kèn thái độ này giang phong là có chút không khỏi thực sự không nghĩ ra cái này h ắ c đạo đại lão làm sao lại đối với mình như thế thân hòa ha ha lão b ả n của chúng ta nói chuyện với người đâu thẳng thắn chút cho cái lời nói được hay không tại giang phong k ỳ quái lúc đòi ổ kèn sau lưng một cái bảo tiêu quát nhưng hắn vừa giống xong liền bị đ ậ ổ kèn một thanh nhấn trên mặt đất vê anh mặt đất một trận rung động về sau đòi ổ kèn vô vô tay cười tủm nhìn lấy giang phong nói thật có lỗi thủ hạ đều là chút thô lô ra hỏa há không quan hệ ta thói quen đem đã ngất đi bảo tiêu đá một bên đòi ổ kèn đối giang phong làm mời thủ thế nói lý giải và thuế vì ngươi phần này tha thứ ta hôm nay nhất định phải mời ngươi uống một bình tiệm chúng ta bên trong tốt nhất rượu v a n g đỏ còn mời cần phải đến đến dự vậy chúng ta liền không k h á c h khí tuy nhiên không biết đ i ổ kèn đến có chuyện gì muốn tìm chính mình nhưng bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đòi ổ kèn tại nhiều như vậy trước mặt thú nhân k h á c h khí với chính mình thành dạng này giang phong tự nhiên cũng không dễ bắt hắn mặt m ũ i thông khoái đánh cái búng tay đòi ổ kèn đi tới ông i a n g phong bả vai đi vào bên trong lưu lại một b ả mặt m u i tràn đầy đều là dấu chấm hỏi thú người đưa mắt nhìn nhau Chương ăn ngon liền nhiều đến đây là ta sòng bạc lược tối cao cấp trí tôn viết t ạ m có thể tùy ý đổi lấy thẻ đánh bạc trong sòng bạc công trình cũng tùy ngươi sử dụng coi như lễ gặp mặt đi đem thú nhân đổi bàn bưng đến trước mặt mình khay cẩn thận đầy ra giang phong nhìn lấy bản đối diện đậu â kèn nói nhân loại chúng ta có câu nói gọi vô công bất thụ lộc ta cùng đậu â lao bản mới lần thứ nhất gặp mặt quý giá như vậy đồ vật ta cũng không dám thu bưng lên ly rượu đỏ nhấp một thành đòi ổ ken cười nói được vậy ta liền trực tiếp một điểm ta muốn xin ngươi giúp một chuyện ồ giang phong đang cắt lấy thịt tôm hùm tay phải một hồi ngẩng đầu hỏi không biết ta như vậy tiểu nhân vật có thể đến giúp đ ậ ổ lao bản gấp cái gì ha ha ha ha ha đòi ổ ken cười to hai tiếng ngươi cũng không là tiểu nhân vật muốn là tiểu nhân vật cũng có thể để thú vương lôi khắp tát che chở vậy ta cũng không làm cái gì cầu thí buôn bán vũ khí khi cái tiểu nhân vật nhiều dễ chịu a nghe đến nơi này giang phong dứt khoát đặt dĩa xuống nhìn thẳng đầu kèn nói không biết ta có cái gì có thể thành đạo ngươi lao bản c ô n g hiến sức lực đâu nhìn thấy giang phong biểu lộ nghiêm nặng phùng tín hồng bọn họ cũng dừng lại trong tay giao nghĩa thẳng tắp nhìn về phía loại ổ kèn sau đó cầm lấy một khối san b ố quệt quệt mồm đ ọ i ổ kèn đem cặp kia mang đầy đủ bảo thạch giới chỉ tay giao nhau đặt lên b à n thân thể nghiêng về phía trước nhìn lấy giang phong nói ta muốn mời ngươi giút ta tạc gỡ rằng thảm đại tổ trưởng bên kia n g ư cái trước ngay xong nói một lần nữa cầm lấy dao nghĩa bắt đầu cắt chém tôm thịt giang phong cười đáp lại nói đội hố lao bản cũng đừng bắt ta nói đùa đội hổ kèn lắc đầu tiếp tục nói ta người này xưa nay không nói đùa tại họ đùa dìm mạ lâu như vậy ta tin tưởng ngươi cũng nhìn ra những phái cấp tiến đó từng cái não tử đều có vấn đề mà ta đây lúc tuổi còn trẻ não tử cũng có chút vấn đề cho nên cùng đại tủ trưởng hơi náo ra một điểm nhỏ mâu thuẫn thật cứ như vậy một điểm nhỏ đội hổ kèn nói đem ngón trỏ cùng ngón cái dựng cùng một chỗ một chút bên trong sợ không phải bao hàm tinh hạ ở trong lòng đậu đen rau m ố n xong giang phong đem một khối thị tôm t hùm để vào miệng bên trong nhai n g a i sau nhìn về phía bên cạnh thú nhân bồi bàn nói xin hỏi các ngươi cái này thấp nhất tiêu phí là bao nhiêu thú nhân bồi bàn nghe xong có chú ngộng không hiểu nhiều giang phong lời nói là có ý gì đành phải quay đầu nhìn mình l ắ o bản khắp khuôn mặt là vô tội đội ổ ken cười ha ha rời đi chỗ ngồi đứng lên nói yên tâm coi như ngươi thật giúp không ta chuyện này ta cũng không trở thành hẹp hòi đến hỏi ngươi thu tiền cơm đội ổ ken một bên nói một bên đi vào giang phong trước mặt chuyện này ngươi nhất định g ú p mà lại chỉ có ngươi có thể g ú p đỡ đội ổ lao bản sợ là đối ta có cái gì hiểu lầm t、so、ồ chẳng lẽ đồ lão bản cũng là người tham dự giang phong nhìn về phía đồ kèn mỉm cười hỏi dĩ nhiên không phải ta bắt đầu liền nói phái cấp tiến những thủ lĩnh đó đều là ngu ngốc chuyện gì đều không làm xong ta làm sao còn có thể tham gia cùng bọn h ắ n kế hoạch đây cầm qua sau lưng người hầu đưa qua xì gà đòi ổ kèn đưa cho giang phong một cây nói đến một cây sao không c ả m ơn không tốt cái này miệng không động vào cái đồ chơi này tốt ta là lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện nào biết được đụng tới về sau liền thân bất do kỳ a thở dài đòi ổ kèn đem xì gà điêu đến miệng bên trên dùng một cái vàng dòng cái bật lửa nhóm lửa cảm giác được đòi ổ kèn trong lời nói có hàm ý nhưng giang phong cũng không có tiết tra mà là tiếp tục ăn tôm hùm thật sâu hút vào một ngụm xì gà, vừa mới ta cũng nói ta bên này con đường tương đối nhiều mà lại con người của ta lòng hiếu kỳ lại so sánh trọng cho nên liền cha một chút chuyện này cái này không cha không biết cha một cái thật đúng là đem ta cho giật mình giang bằng hữu mặc dù mới đến họ v ự a gì mà hai tháng nhưng cái này kết bạn đều là ta bình thường liệu mạng muốn tiếp xúc đều tiếp xúc không đến đại nhân vật ta giang phong nghe xong mỉm cười trả lời xem ra đồ lao bản hiện tại ngay cả ta còn làm màu gì đều biết ta đừng nói như vậy chớ ta cũng chỉ là hơi hiểu một chút mà thôi đội ổ kèn nói đem bên cạnh thú nhân bồi bàn khay bên trong năm tấm vip chi tôn tạc phong tới giang phong trước mặt nói cái này coi như bội biết mình hôm nay là không có cách nào nhẹ nhõm lừa dối quá quan giang phong đặt ria xuống cầm lấy san bố trà trà miệng sau cũng đứng người lên nhìn về phía đòi ổ k ẹ n không biết đỡ ổ lao bản là điều tra đến đâu chi tiết cảm thấy ta chỉ là một người sinh viên đại học có thể giúp đỡ n g ư ờ i lớn như vậy b ậ t điệu gặp giang phong rốt cục chịu nghiêm túc trò chuyện vấn đề này đòi ổ k ẹ n lập tức bông u xuống xì gà tránh thoát dao cạo cao điểm ám sát còn từ hát thủ chấn vũng nước đục bên trong toàn thân trở ra lợi hại hơn là sự tỉnh sau khi kết thúc không có bị đại tủ trưởng điều về ngược lại càng phát ra coi trọng ngươi thậm chí tìm đến xưa nay không quan tâm bộ lạc sự vụ anh hùng lôi khắc tát bảo hộ ngươi liền xông điểm ấy ta liền có thể xác định ngươi tuyệt đối là người thông minh mà ta đây thích nhất cũng là hợp tác với người thông minh đòi ố lao b ả n chỉ sợ là lầm biết cái gì ta chỉ là vận khí tốt mà thôi được a đòi ố kèn gật gật đầu vậy ta coi như giang bằng hữu ngươi là vận khí tốt vậy có thể hay không đem vận khí này cũng cho ta mượn một điểm đâu giúp ta tại đại tù trường trước mặt nói tốt vài câu g t r ư ớ c mặt nói tốt vài câu chỉ cần việc này có thể thành ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi thật có lôi chuyện này ta là thật không biết giút thế nào đòi ố lao bạn liền đừng làm kh giang phong biết hiện tại gờ rằng thảm đối với hắn các phương diện ấn tượng cùng giác quan cũng không tệ nhưng bên trong chủ yếu nguyên nhân chủ yếu chính là mình không có đảo hướng bất luận cái gì phe phái là một cái hoàn toàn người ngoài cuộc hoặc là nói cứng rắn bị lôi kéo tiến thú nhân quan viên trị vòng xoáy người ngoài cuộc mà một khi chính mình thành đạo ngươi kẹn dạng này tiêu hùng nói chuyện vậy hắn tạ i gờ rằng thảm tù trưởng vậy được phần coi như hoàn toàn biến gặp giang phong cự tuyệt như thế quả quyết đội ổ k ẹ n không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh thẻ đánh bạc nói khác gấp gáp như vậy cự tuyệt nhà mọi thứ đều có cái giá cả chúng ta có thể từ từ nói chuyện a đội ổ k è n vừa nói vừa xuất ra một cái khắc lấy sổ tự một nghìn hoàng sắc thẻ đánh bạc đặt lên b à n chỉ cần ngươi có thế để cho g ờ rằng tham đại tù trưởng hoặc là hắn thân tín cùng ta gặp mặt ta danh nghĩa có năm nhà tiệm trang bị ngươi cùng ngươi đội viên có thể đi vào tùy ý chọn lựa vũ khí cùng sao trang chọn đến ngươi hài lòng mới thôi không đợi giang phong mở miệng đội ổ k è n lại cầm lấy một cái khắc lấy sổ tự năm nghìn tranh sắc thẻ đánh bạc phóng tới trên mặt b à n nếu như ngươi có thể trực tiếp hoặc là gián tiếp thúc đẩy ta tại g rằng tham đại tù trưởng này thu hoạch được cái một quan viên nữa trước ta tư nhân trong kho hàng có rất nhiều thượng cổ di tích bên Ta hiện tại liền có thể tự hiện mình liền ngươi dẫn có chức đội i thăm m t chút. Nhưng g a n g p h o n ngay g giây lại cả một đều kèn h mở ra giá cả đối với giang phong tới nói đương nhiên là cực kỳ sức hấp dẫn làm chức nghiệp giả trang bị cũng là hắn sinh mạng thứ hai mà thượng cổ di tích bên trong có thể tìm được b ả o bối đ o á n chừng cất bước đều là vận mệnh cấp nhưng hắn hiểu hơn tiền gì có thể kiếm lời tiền gì không thể kiếm lời cự đại lợi ích phía sau luôn luôn ẩn giấu đi càng g i to hơn hiểm lần nữa bị cự tuyệt đồ kèn thật cũng không thanh k h ế cười tiếp tục nói ngươi trước tiên có thể qua nhìn một chút mới quyết định n h a ta cam đoan nhất định có rất nhiều để ngươi động tâm đồ v ậ đòi ố lao bản tại ngài dạng này đại thương nhân nơi này ăn một bữa tôm hùm đã là ta tiêu phí cực hạn ngài lại trào hàng đ ừ n g cho ta ta cũng là thực sự mua không nổi a i n g h e s o n giang g phong trả lời đòi ố kèn cầm lấy xì gà lại rút ra một thành sau đó đem trên mặt bản cam vàng hai cái thẻ đánh bạc thu hồi móc ra một cái k ắ c lấy sổ tự mười nghìn thẻ đánh bạc triển lãm cho giang phong nói nói thật ta nguyên bản thật không muốn dùng cái này đến cùng giang bằng hữu ngươi tới làm giao dịch nhưng ta cũng thật sự là không có cách nào nói xong hắn đem mười nghìn thẻ đánh bạc để lên v à nói ta có thể đem ngươi đang tìm kiếm nhân loại đưa đến trước mặt ngươi nghe được câu này sau giang phong không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu hắn lo lắng nhất sự t ì n h rốt cục vẫn là tới nhưng mặt ngoài hắn vẫn là khẽ cười nói đòi ố lao bản có phải hay không lại hiểu lầm thứ gì tựa hồ đối với chính mình cái này cuối cùng thẻ đánh bạc không bình thường có tự tin đòi ố kẹn nhàn nhã rút ra miệng xì gà nói tại nghe được có nhân loại muốn tham gia ta tổ chức đồ thần tranh bá thi đấu lúc ta đã cảm thấy rất lợi hại có ý tứ lại thêm ta trước đó điều tra đến các ngươi khi tiến vào họ ụa dịm mạ liền cái thứ hai tuần lễ liền đi hát thủ c h ấ n về sau lại tới mọi dị kỳ c h ấ n mà hai cái này tiểu c h ấ n vừa lúc cũng đều tại ta phạm vi còn hạt phun ra một đoàn k h ó i bụi đòi ổ kèn nói ai giang bằng hữu cũng quá k h á c h khí cần muốn tìm người lời nói trực tiếp đi hỏi ta chính là nhà làm gì lãng phí khí lực lớn như vậy đâu đeo tỷ sợ có thể biết cái gì coi như ngươi thật giúp hắn thắng được cái k i a khu vực hắn cũng trả lời không ngươi cái gì nghe đến nơi này giang phong cũng đành chịu tại đ kèn không có chú ý lúc trước hắn hắn những động tác này còn không có quan hệ gì nhưng mà một khi đội â kèn chú ý tới hắn vậy hắn hết thể hành vi liền thực sự rất rõ ràng lộ ra gặp giang phong không nói gì đ ò i ổ kèn liền tiếp tục nói ngươi đối tài bảo không hứng thú thủ hạ ta hẳn là cũng không có trọng yếu đến cần nhân loại phái ra như ngươi loại này tuổi trẻ thiên tài tới giết thú nhân cho nên ta đoán ngươi hẳn là tìm đến đồng bào tìm ngươi những bởi vì đó tại nhân loại quốc độ không tiếp tục chờ được nữa mà chạy đến ta nơi này tội phạm đồng bào ai nghe đến nơi này giang phong biết mình tiếp tục giả vờ ngây ngốc cũng không có tác dụng gì dù sao lấy hiện tại tình thế hắn muốn tìm được này hai tên tội phạm truy nã liền tuyệt đối không vòng qua được đội â kèn đòi ố lao bản liền không thể đổi cái giao dịch điều kiện sao gặp giang phong không lại giảng đ ốc đòi ố ken cười nói thực cái này đối với n g ư ơ i mà nói thật sự chỉ là cái tiện tay mà thôi mà thôi ngươi nhìn hiện tại đại tù trưởng như thế thưởng thức ngươi ngươi chỉ muốn giúp ta dựng cái dây về sau ta đem ngươi muốn người cho ngươi ngươi trở về nhân loại này giao nộp chính là đối với ngươi mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì không phải sao đòi ố lao bản làm sao lại đối ta tin tưởng như vậy ngươi mạng l ư ỡ i tình báo là rất lợi hại nhưng không đến nổi ngay cả ta cùng đại tù trưởng tán gẫu qua biết tất cả mọi chuyện a cái này ta đương nhiên không biết nhưng ta vừa rồi liền nói ta cảm thấy ngươi là người thông minh ngươi nhìn à, ngươi mới đi đến n ọ hựa d ì m mà hai tháng như đầu nhân tù trưởng khai ân huyết đ ề thú nhân anh hùng lôi khát t á c cùng chúng ta kính yêu nhất g ỡ rằng t h á m đại tù trưởng đều cùng ngươi thành lập được hữu nghị phần này xã giao năng lực đơn giản để cho ta nhìn má than thở sợ là ngươi bây giờ nếu như ra chút chuyện toàn bộ họ hựa d ì mạ m thượng tầng đều phải phát sinh chấn động à. biết mình không có cách nào tránh thoát cái này đại phiền toái về sau giang phong hít sâu một hơi suy nghĩ một phen rồi nói ra có thể hay không trước hết để cho ta xác định một chút ta muốn tìm tới người có phải hay không xác thực tại ngươi nơi này đương nhiên không có vấn đề đội hồ kèn nói xong đánh cái búng tay một tên căn bản lập tức đem một phần văn kiện kẹp đưa qua trong này năm tên nhân loại đều là gần nhất trốn đến ta nơi này người xem một chút có hay không n g ư ờ i muốn tìm người kết quả t ú i văn kiện giang phong lách qua cuốn lấy hàn dây thường đem bên trong năm tấm giấy lấy ra tờ thứ nhất không phải tấm thứ hai không phải tấm thứ ba lâm trạch giang phong liếc một chút liền nhận ra trên tấm ảnh cái này mang theo kính mắt mặt chữ điện nam tử đúng là hắn lần này mục tiêu một trong tiếp lấy lại lật đến tờ thứ tư số hai mục tiêu c ủ dương chiếu sáng phiến cũng tiến vào giang phong tầm mắt tiếp tục xem xong thứ năm c h ư ờ n g giang phong ngẩng đầu nhìn về phía đậu h kèn nói đội h lao bản quả nhiên lợi hại năm người này chính là ta muốn tìm mục tiêu năm cái đều là đội hồ kèn cười vậy ta đoán thật đúng là chuẩn vâng điểm này ta cũng rất bội phục đội h lao bản giang phong ý nghĩ rất đơn giản dù sao hội trốn đến nơi đây nhân loại cơ bản đều không phải là cái gì tốt tài liệu nhiều bắt về mấy cái tổng sẽ không thua thiệt đội h kèn cũng là ngầm hiểu lẫn nhau dù sao những nhân loại này với hắn mà nói giá trị không lớn cho dù có hai cái giá trị hơi chút cao cũng hoàn toàn không có cách nào cùng giang phong có thể làm được sự tính so ta có thể gặp bọn hắn một ch g i a n g p h o n g đ e m t ư l i ệ u g i ấ y m ộ t lần n ữ a n h é t t r ở về á n túi s a u n h ì n về phía l ò i ổ kèn đương nhiên không có vấn đề chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện ta tựa hồ không có cái gì lựa chọn nếu như ta không đáp ứng lời nói chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại những người này à hạ hạ đòi ổ kèn cười hai tiếng giang bằng h ư u quả nhiên là người thông minh thực ta vốn là thật không muốn náo đến một bước này nhưng cánh mạng du quan ta cũng không có cách mọi ngươi có thể nhất định phải lý giải ta à. Chương 448, Ba đ ạ i Thị Tộc không nhưng cái này bận bịu i ta là thật sự không cách nào rút đương nhiên đ ò i ổ kèn bưng hai cái ly rượu đỏ đi đến giang phong trước mặt đưa cho hắn một chén nói chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác ngươi muốn biết cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi biết tiếp nhận chén rượu giang phong hỏi có thể hỏi trước một chút đầu lao bản vì cái gì như thế cấp thiết muốn muốn hướng đại tù trưởng biểu đạt t r u n g thành sao câu nói này giang phong đã nói đến rất lợi hại huyền c h u y ể n thực lòng nghĩ cũng là ngươi làm sao đột nhiên muốn tẩy trắng lên mở cầm lấy ly rượu đỏ theo giang phong c h ặ n thử đội h kèn hối đáp vừa rồi ta liền cường điệu qua phái cấp tiến những này thủ lĩnh đều quá ngu Căn bản không phải đại Ta t i nhất tưởng 3 năm trong tụ trưởng t năm vòng, liền đại có ể q u một miệng rượu văn g đỏ giang phong có chút ngoài ý muốn nói đã đổ lao bản như thế xem trọng đại tụ trưởng biểu trung phương thức có rất nhiều đi tại sao phải thông qua ta đây liên tiếp phản bội để đại tụ trưởng đối người bên cạnh lâm vào tín nhiệm nguy cơ đừng nói ta loại này đã từng cùng hắn từng có một số tiểu hiệu lầm coi như hắn một số thân tín đều có chút hàng đâu ta loại thời điểm này qua quy hàng c cũng, cũng mỉm cười giang phong trả lời đòi ố lao bản thật đúng là nhìn rất lợi hại thấu trẻ ta vậy ngươi cảm thấy ta có thể đến giúp ngươi cái gì đâu ta cũng không biết đòi ố kèn lắc đầu cho giang phong một cái hoàn toàn không nghĩ tới đáp án ta chỉ biết là liền hiện tại tới nói ngươi người ngoài này nói chuyện có lẽ là đại tủ trưởng có thể nhấc ngay vào về phần nói thế nào làm thế nào ta tin tưởng giang bằng hữu làm vì một người thông minh nhất đ ị lúc này ngồi tại trên bàn cơm đô ninh đột nhiên một mặt men say hô đội trưởng việc này vốn là với phiền phức còn không có cái gì chất béo không làm đầu à nếu không chúng ta liền trở về thôi địa phương quỷ quái này ta đã sớm đợi ngán có thể a cái này bạch kiểm hát đúng chỗ ở trong lòng cho đô ninh điểm cái tán giang phong quả quyết chấp hành lên hắn mặt đỏ chức trách đ ỗ ninh ngươi cho ta uống ít một chút mỗi lần vừa quát say liền nói lung tung nấc đánh cái tựu nấc đ ỗ ninh lắc đầu nói ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật cái này địa phương khỉ gió nào vốn là khắp nơi nhằm vào chúng ta cũng liền đại t ủ trưởng anh minh mỗi lần đều đem chúng ta cho bảo vệ ngươi bây giờ nếu như đem cái này phá sự vừa tiếp xúc với đến lúc đó để đại t ủ trưởng không vui lời nói chúng ta chỉ sợ liền nhà đều không thể quay về a nói xong đ ỗ ninh quay đầu đối mặt với phùng tín hồng nói ra ngươi nói có đúng hay không cái này lý phùng tín hồng cũng không nấc đô ninh đề tài này quăng ra tới hắn trực tiếp điểm đầu nói liền đúng vậy à không phải liền làm ấy cái tội phạm giết người nhà bắt không được liền bắt không được tôi h đến lúc đó ta theo cha ta nói một tiếng chính là không trách được trên đầu ngươi cái này pha sự mình cũng đừng đụng về nhà sớm không so cái gì đều cường một hồi này giang phong nghe xong lâm vào trầm tư một hồi nhìn xem tài liệu trong tay đồng hồ một hồi nhìn xem đòi ổ kèn tựa hồ là đang làm gì lựa chọn mắt thấy đại hào cục diện bị hai cái con sâu rượu làm cho loạn đòi ổ kèn mỉm cười nhìn đỗ ninh bọn họ l i ế c một chút vừa muốn tản mắt ra chính mình khí chàng cũng cảm giác được toàn thân chấn động run r u y một loại phảng phất bị rắn độc tiếp cận cảm giác để hắn từ da đầu tê dại đến chân tâm là thú vương vội vàng thu từ bản thân định dùng khí tràng uy hiếp một chút mấy người kia loại ý nghĩ cảm giác được phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh đầu kẻn cười lớn xuất ra vừa rồi một nghìn cùng năm nghìn thẻ đánh bạc để lên mà nói ta thừa nhận đây là có chút khó khăn các vị nếu không rằng này chỉ cần các vị rút ta chuyện này ta không chỉ có đem năm người kia loại đưa đến các ngươi trước mặt mà lại vừa rồi đáp ứng lưỡng điều kiện ta cũng t h ủ lao bên trong các ngươi thấy thế nào cái gì phung tín hồng luốt vớt mái tóc lại uống xong một miệng rượu vang đỏ nói nguyên lai đỏ lao bản vừa rồi không đem những này bỏ vào hợp lấy liền muốn dùng mấy cái tội phạm truy nã đem mấy người chúng ta đổi đây cũng quá tiện nghi đi được được mắt thấy đậu kèn biểu lộ lại phải biến đổi giang phong đi lên đạp phùng tín hồng một cớt nói được nói ít điểm lời say đòi ố lao bản cho điều kiện đã rất không tệ n g ư ơ i ít tại này khinh xuất được được được ta uống ta tiểu người tiếp tục đàm nói xong cầm chén rượu lên cùng đỗ ninh c h à n thử ừng ngực ừng ngực một thanh buồn b ự c trấn an tốt đội viên giang phong cười đối đậu kèn nói không có ý tứ ta đội viên cũng đều so sánh thô đòi ố lao bản khắc cùng bọn hắn so đo làm sao lại thế bọn họ nói cũng có lý vậy chúng ta Tiếp lấy đàm. Giang phong đầu tiên là do dự một chút, gật bất thể tay trường ta rất ta một Tốt, Giang mới nói, ngươi giống rồi phải nhiên, nhiên, liền nói Phong lấy là lao làm lần vậy vậy đàm. đầu đó đầu được, đồ Đương cũng không vung không chúng đương chúng sau vừa nữa qua. nữa qua. bản như khăn. lần nói khó do quá quỹ, dự một vậy ở trong lòng lần nữa cho đ ố ninh điểm c á i tán hắn c á i này bạch kiểm hát cũng không chỉ là vì bọn họ tranh thủ đến càng phong phú thù lao càng đem giang phong nguyên bản ở vào yếu thế đàm phán địa vị cho phản quay tới vừa rồi đâu kẹn là cảm thấy mình cầm chắc lấy giang phong mạnh mạnh cho nên vô luận là ra điều kiện vẫn là đưa yêu cầu đều lộ ra đặc biệt không kiêng nể gì cả mà bây giờ đỗ ninh cùng phùng tín hồng đem nước một quái trong bóng tối ý tứ đều là mấy người này bọn họ không bắt về cũng không quan trọng tuy nhiên ổ kèn không nhất định tin thuyết pháp này nhưng xác thực hội lo lắng vạn nhất giang phong thật cảm thấy không đáng bỏ gánh không làm hắn còn qua này tìm cơ hội tốt như vậy để cho mình tẩy trắng lên mở cho nên hiện tại giữa hai người đ à m bên trên là hình thức đảo ngược giang phong thành cường thế phương một lần nữa chạm thử chén rượu đòi ổ kèn thở dài nói không phải ta không muốn cung cấp phương pháp mà là ta không rõ ràng đại tủ trưởng đến có bao nhiêu tín nhiệm ngươi hoặc là nói ta không biết các ngươi quan hệ cá nhân đến tốt bao nhiêu. Được, vấn đề này không nổi. vừa rồi đạo lao bản nói trước kia cùng đại tù trưởng từng có một số mâu thuẫn nhỏ không biết là nhiều mâu thuẫn nhỏ đâu đón đến giang phong lại bổ sung cũng hy vọng đạo lao bản có thể nói thật tuy nhiên ta tại họ vừa dịp mà không có giống đạo lao bản ngài lợi hại như vậy mạng lưới tình báo nhưng vẫn là có thể có địa phương có thể thăm dò được tin tức ha ha ha yên tâm yên tâm vừa rồi ta cũng đã nói chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác ngươi thành công chính là ta thành công cho nên sẽ không đối ngươi có dấu diếm đội ô、okay、n nói uống hết nửa chân cựu tại phái cấp tiến bên trong có ba cái thị tộc thế lực cường đại nhất chúng nó theo thứ tự là hành khúc thị tộc hát thạch thị tộc cùng huyết hoàn thị tộc giang phong nghe s o n g y ê n lặng gật gật đầu cái này ba cái thị tộc tên hắn đều ở trong sách gặp qua là nhân loại cùng thú nhân chiến tranh thời kỳ bị nâng lên tần suất lớn nhất cao hơn mấy cái thị tộc đồng thời cũng khía cạnh chứng minh mấy cái này thị tộc năng trinh thiện chiến gặp giang phong tựa hồ có hiểu biết qua cái này ba cái thị tộc đòi hồ kèn liền tiếp tục nói chiến tranh vừa kết thúc đoạn thời gian kia trong bộ lạc đại đa số thú nhân này đối với nhân loại hận t ấ u xương đều làm tốt muốn đánh vang lần thứ ba chiến tranh chuẩn bị gia gia của ta dễ gỉ ngươi kèn cũng là bên trong một viên nhưng ngay tại tất cả mọi người thú nhân ma quyền Khi đó đại đó tù t r ư ở n vì sau hắn thị bộ lạc hiện dựa vào chính mình chắc tuyệt nhãn quan cùng trí tuệ đầu nao mang theo thú nhân thành lập mới bộ lạc một cái để thú nhân bình dân đều có thể an cư lạc nghiệp bộ lạc bất quá đầu k ẻ n cũng không biết giang phong sẽ đối với tắt nhị cái tên này nhạy cảm như vậy cho nên nói tiếp hắn cố sự tắt nhị đại tụ trưởng lúc ấy tại bộ lạc cực kỳ nổi tiếng cho nên dù cho tam đại thị tộc rất lợi hại không nguyện ý tiếp nhận mệnh lệnh này nhưng vẫn là n h ì n xuống nghĩ đến dù sao qua cái mấy năm lại đánh cũng giống vậy nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới là tắt nhị đại tụ trưởng dùng từ nhân loại này học được biết do biết giá o hóa một nhóm trung thành với hắn thú nhân từ đó bộ lạc tiến vào công nghiệp hóa thời đại đang hưởng thụ đến công nghiệp hóa thành thị mang đến tiện lợi về sau các thú nhân không hề đẩy trong đầu đều là cướp bóc cùng giết hại bắt đầu hưởng thụ lên và bình sinh sinh hoạt cho nên mấy năm sau tam đại thị tộc lần nữa nhắc lên hướng nhân loại khai chiến lúc không chỉ có tắt nhĩ đại t ủ trưởng không có đồng ý một bộ phận dân chúng cũng bắt đầu không n g u y ệ n ý từ khi đó lên thân hòa phái cùng phái cấp tiến thú nhân liền bắt đầu biến thủy hòa không thể tưng ơ dung nói xong những n à y sau đầu k ẻ n đem trong chén còn lại rượu vang đỏ đều uống xong vừa rồi ta nói qua chúng ta kẻng i a tộc vẫn luôn là phái cấp tiến kẻ ủng hộ ta đương nhiên cũng không ngoại lệ có thể nói gỡ rằng thảm đại t ủ trưởng bên trên lúc ta cho hắn chế tạo qua không ít phiên phức nhấp một miệng rượu văn đỏ g i a phong mở miệng nói cái này nghe cũng không giống như là một chút xíu mâu thu đội ổ kèn hồi đáp chỉ là một điểm chút phiền v á i nhỏ mà thôi ta có thể biết một chút thời gian cụ thể nhiều tiểu sao chỉ là lúc mới bắt đầu phản kháng một số đại tù trưởng ban bố tân chính khiến mà thôi thánh quang ở trên công nhiên chống lại pháp luật gọi một chút xíu mâu thuẫn thả nhân loại thế giới này cho sớm n g ư ơ i tạo hoàng càn quét tệ nạn càn quét băng đảng có được hay không gặp giang phong đột nhiên trầm m ặ t đội ổ kèn giải thích nói vậy cũng là cực kỳ lâu trước kia sự tình đại thủ trưởng lên sân khấu sau không bao lâu ta liền phát hiện hắn lợi hại lại thêm và bình sinh sinh hoạt đã sớm để phái cấp tiến mất đi đất này cho nên ta khi đó đã cảm thấy thân hòa phái hoàn toàn vượt trên phái cấp tiến chỉ là vấn đề thời gian cũng không có tham dự rất nhiều phái cấp tiến hành động suy nghĩ một lát giang phong hỏi lâu như vậy đến nay liền không có qua một lần phù hợp thời cơ để ngươi đầu nhập vào hướng gờ rằng thảm đại thủ trưởng ai gia đại nghiệp đại nào có dễ dàng như vậy nói chuyển biến trận doanh liền chuyển biến trận doanh a đội ổ kèn một mặt bất đắc dĩ nói ra cho nên ngươi bây giờ là cảm thấy phái cấp tiến không đến bao lâu có thể nhảy nót không sai đội ổ kèn gật gật đầu hành khúc thị tộc cùng huyết hoàn thị tộc đương nhiệm thủ lĩnh đơn giản xuẩn vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu mấy năm này gờ d ì lan sắc mẫu đại t ủ trưởng ra qua bao nhiêu d i ệ u chiêu bọn họ liền ra qua bao nhiêu thiệu chiêu không phải nói bọn họ ra thiệu chiêu viễn so gờ r ă n g thảm đại t ủ trưởng d i ệ u chiêu phải nhiều hơn cái này dẫn đến phái cấp tiến hiện tại là càng ngày càng không được ưa chuộng bị tiêu diệt chỉ là sớm muộn vấn đề mà thôi minh bạch đội hồ kèn chuyện này đến có bao nhiêu khó rút đội hồ kèn mới vừa nói một đồng lớn g i a n phong tổng kết lại thực liền hai điểm cái t i ệ chính là gờ rằng thảm đại tù căn cơ bất ổn lúc vị này qua đỡ ổ lao bản qua đảo qua loạn sau đó hiện tại gở rằng thảm đại t ủ trưởng đã trưởng thành đại thụ che trời quyền thế ngập trời lúc hắn lại muốn đi đầu nhập vào nào có dễ dàng như vậy sự tình thở dài một hơi giang phong xoa xoa xương mùi lối đỡ ổ kèn nói đội ổ lao bản này mấy năm gần đây ngươi có nghĩ biện pháp hướng gở rằng thảm đại t ủ trưởng lấy lòng qua sao ta ngược lại thật ra nghĩ đội ổ kèn nói một thanh buồn bực rơi trong tay rượu văn đỏ nhưng ta cũng có ta khó xử à giống như ta vậy muốn chuyển đầu quân gở rằng thảm đại tù trưởng thú nhân cũng không b t nhưng có chút hành động những cái kia đều đã bị nội bộ xử lý. Cho nên, chính là không có lấy lòng lạc giang bằng hữu ngươi là không hiểu trước đó nhiều lần hành động ta không có tham dự đã nhanh dẫm lên tam đại thị tục dây nếu như lại lấy lòng lời nói ta cũng không m á y bay lại ở chỗ này hàn huyền với n g ư ơ i hợp tác đến giang phong minh bạch trước mắt vị này trong t u y ế t không đưa qua than cũng coi như liền dạy hoa trên gấm đều không có cái này khiến hắn đơn giản muốn trực tiếp vung tay rời đi hợp lấy thiên hạ chỗ tốt đều bị ngươi chiếm thôi gặp giang phong biểu lộ có chút rút ra ở đòi ổ kèn bất đắc gì nói thực còn có nguyên nhân kia chính là ta lúc đầu cảm thấy cấp tiến lại chống đỡ cái trăm năm không có vấn đề chờ đến lúc đó ta đã sớm về hưu đợi sau sự t ì n h l i ê n quan ta cải dám nhưng ai biết hội đến như vậy nhanh uống hết trong chén còn lại rượu văn đỏ giang phong lời nói t h â m thiế nói ra đ ò i ố ồ lá bản đầu tiên đâu ta rất lợi hại cảm tạ ngươi có thể thẳng thắn nói với ta ra đây hết thảy nhưng ta tin tưởng chính ngươi cũng minh bạch chuyện này có bao nhiêu khó tuyệt đối không phải ta một ngoại nhân giúp đỡ nói hai câu liền có thể thúc đẩy ai đ ò i ố ồ ken cười khổ một tiếng ta cái này không phải cũng là thực sự không có cách nhìn thấy cơ hội tốt như vậy cũng nên thu được một chút không phải không phải vậy coi như thật là chờ chết chứng bốn trăm bốn mươi chín cụ hữu thần tính quyền sáo cầm chén rượu đi qua đi lại một trận giang phong thở dài ra một hơi nhìn lấy đ ồ i ổ kèn nói ra đội ổ l ắ o bản ngươi hẳn là minh bạch ngươi cần ta giúp chuyện này có bao nhiêu khó khăn à. đội ổ kèn cầm lấy trên bàn ba cái thẻ đánh bạc đối giang phong nói ta tin tưởng ta cho ra thủ lao đã có thể chứng minh ta biết điều này giang phong nghe xong mỉm cười trả lời nhưng ta cũng không cảm thấy như vậy đây đội ổ kèn nghe xong cũng không tức giận cười lắc đầu ngươi hội cảm thấy như vậy là bởi vì còn chưa từng đi ta tư nhân nhà kho Ồ, giang phong nhãn tình sáng lên làm cho ta trước kiến thức một chút sao đương nhiên có thể ta vốn chính là chuẩn như vậy chuẩn bị nói xong đợi ổ kèn đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch vi biểu đạt thành ý ta trước mang các vị qua ta tư nhân nhà kho chọn lựa các ngươi ngưỡng mộ trong lòng đồ vật sau đó lại tiếp lấy hướng xuống đ à m giang bằng hữu cảm thấy thế nào đợi ổ lao bản rộng thoáng vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi đối với giang phong tới nói đợi ổ kèn nhiệm vụ này xác thực khó giải quyết nếu như không thể thật xinh đẹp giải quyết hắn rất có thể rơi cái hai đầu không lấy lòng đến lúc đó tuy nhiên không đến mức về nhà đều có vấn đề nhưng lần này cạ rèm nhiều chi hành không thể nghi ngờ liền quá thất bại nói thật nếu không phải này hai cái tội phạm truy nã rất có thể chuyện rất quan trọng giang phong hiện tại khẳng định liền cự tuyệt nhưng bây giờ đã không thể không tiếp đó là đương nhiên muốn đem lợi ích tối đại hóa kéo lên mấy cái say m ề m đồng đội giang phong nói theo ngươi kèn một lần nữa trở lại sòng bạc đại sành lúc này những sòng bạc đó lao bản còn trong đại sành không nhúc nhích trở lấy vừa nhìn thấy đậu ổ kèn đi ra vội vàng tập thể cúi đầu dừng bước lại đòi ổ kèn quét bọn họ một cái nói đều tại cái này ngốc đứng đấy làm gì đâu nghe được đậu ổ kèn vấn đề vừa bị hắn đánh phi mã lạc lý một trận tê cả ra đầu bởi vì hắn thật là ph cho nên vừa rồi mới có thể nói ra ở chỗ này ta chính là quy tắc loại này vô cùng bành trướng lời nói nhưng bất kể thế nào e ngại mặt lỗ bên trong vẫn là kiên trì tiến lên một bước định mà nó nói đã lao bản ngài hôm nay tự mình đến cuộc thi đấu này đương nhiên phải ngài đến chủ trì a cho nên tất cả mọi người tại bực này ngài đây trận đấu đội hồ ken sơ sơ cằm h ả cái kia đổ thần tranh bá thi đấu đúng không không cần so khen thưởng liền trực tiếp phát cho đội hồ ken nói dựng thẳng lên ngón tay đối đám kia sòng bạc lao bản khoảng t r n g lắc lắc cuối cùng chỉ hướng đồng dạng túi đầu đeo tỷ sơ nói liền cho đeo tỷ sơ đi lần này ngươi làm không tệ đeo tỷ sơ nghe xong xứng s ờ có chút không thể tin ngẩng đầu chỉ chỉ chính mình nói ta đúng liền ngươi đội hồ kèn nói xong phất phất tay t ố t giải tán đi đều nên để làm chi qua thằng đến đầu kèn một đoàn người toàn bộ cách mở s o n g bạc ở đây sở hữu lao bản cũng đều làm động không thể so với làm sao lại không thể so với tình huống như thế nào bên trong không ít lao bản vì lần tranh tài này đều là làm đủ chuẩn bị nhưng không nghĩ tới còn không có s u ấ t lực đâu trận đấu liền kết thúc nhưng bọn hắn lại không dám qua chất vấn ngươi kèn chỉ có thể toàn diện nhìn về phía đeo tỷ sơ đeo tỷ sơ vừa rồi thực so với bọn hắn còn mộng so nhưng bây giờ đã c h ậ m tới bởi vì đậu kẻn sẽ trực tiếp đem khen thưởng đưa cho hắn lý do chỉ có một cái cái k i a chính là giang phong bọn họ không hổ là có thể bị anh hùng lôi khắt tắt bảo vệ người quả nhiên có bản lĩnh lúc này đeo tỷ sơ vạn phần may mắn chính mình ngay từ đầu liền cùng giang phong bọn họ tạo mối quan hệ mà không phải là bởi vì bọn họ nhân loại thân phận qua thoá mắng bọn hắn nhìn thấy sở h ư u mới vừa rồi còn tại n i a mai hắn lao bản lúc này đều một mặt không khỏi nhìn về phía hắn đeo tỷ sơ dứt k h á c cáo vượn a i hổ một chuyến nóc lên cổ có thể đeo m của c ta khế h tỷ a không. Đeo t sợ ở nói hù mặt lời ô bên trong sừng n sốt một chút, tuy này tại điều hắn đi. lúc mặc dù là một mặt lạnh nhạt thật tâm bên trong đã sớm thoải mái bạo bởi vì hắn không có cái gì ra tộc bối cảnh nguyên nhân hắn một mực không hòa vào mọi dị kìn trên c h ấ n chạy phạm vi mỗi lần tập hội lúc đều muốn giống tên hệ bị các loại trào phúng bây giờ rốt cục có thể dương mi thổ khí một lần về sau người nào còn dám ở trước mặt ta nói nhân loại không tốt lao tử cắt ngang hắn chân mang theo dạng này c á c h nghĩ đeo tỉ sợ đi theo mặt lộ bên trong về phía sau đài một bên khác giang phong bọn họ ngồi đầu k ẹ n xe tới đến một tòa hào hoa đại biệt thự bên trong phân phát một đám theo sau lưng bọn họ người hầu gái đòi ổ kèn đợi giang phong đi vào biệt thự trong tầng hầm、ẩm. thông qua tầng tầng phòng thủ c đội ổ kẹn mở ra một cái cần võng mạc phân biệt sau đại môn đối giang phong làm mời tư thế nói hoan nghênh đi vào ta b ả o khố gật gật đầu giang phong chen chân vào bước vào đầu kẹn tư nhân trong kho hàng quả nhiên có ít đ ồ a đội ổ kẹn cái này tư nhân nhà kho không chỉ có sửa sang không bình thường cao đại thượng mà lại không có chút nào thu l i ệ m ý tứ đáng tiền bảo vật tất cả đều bày ở bên ngoài t ỷ như trước mắt một loạt thủy tinh pha lê che đậy bên trong liền để đó đủ loại bảo thạch giang phong chỉ là hơi tản mát ra một điểm khí chẳng liền có thể cảm nhận được những này tuyệt đối đều là hắn chỉ ở chừ min huy đại sư này mới thấy qua chơi hắc quả lại chính là dầu a giang phong còn nhớ rõ đường đốc cha lúc ấy nói qua dạng này đại sư cấp bảo thạch nàng cũng chỉ có hai khối nhưng mà trước mắt kho hàng này bên trong nói ít cũng b ả y biện hai mươi khối theo ở phía sau phùng tín hồng càng là kém chút liền giả say đều quên làm vì con em đại gia tộc trong nhà hắn đồ tốt cũng là không ít nhưng kho hàng này bên trong tồn lấy đồ vật vẫn là kinh hại lấy hắn nhìn thấy giang phong không có che giấu kinh ngạc biểu lộ đội ổ kèn mang theo đắc ý nói các vị có thể chậm dãi tham quan có cái gì không hiểu có thể hỏi ta quản g ra hắn sẽ vì ngươi giải thích c á kẽ đội h kèn vừa dứt lời một người mặc mã giáp trung niên thú nhân đi đến hướng giang phong bọn họ cúc không người nói gặp ngươi rèn n e rất vinh hạnh có thể vì các vị phục vụ hướng phía gặp ngươi rèn n e gật gật đầu giang phong hướng phía trước đi hai bước nói ra xem ra ô nhà tích xúc s ắ c thực rất đủ a nếu như ta là đại tù trưởng lời nói hẳn là cũng sẽ đội ổ kèn vội ho một tiếng h ắ n tự nhiên minh bạch giang phong lời nói là có ý gì trong lòng mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng không dám biểu đạt ra đến dù sao hiện tại hắn vẫn phải dựa vào giang phong hỗ trợ đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thú vương lôi khắt vừa rồi hắn chỉ là vừa muốn mở ra khi chàng liền thu đến cảnh cáo. cho nên hiện tại đối giang phong là một điểm tính khí cũng không dám có mẹ lão tử vậy mà cũng sẽ có như thế bất t ư c một ngày quay lưng lại đốt một điếu x ì gà đòi ổ kẹn roi ra mấy miệng tâm lý mới rốt cục h ò a hoạn một điểm lần nữa củng cố chính mình đàm phán cường thế địa vị về sau giang phong cũng không quá phận hướng phía một lần nữa xoay người lại đầu ổ kẹn thi lê nói vậy chúng ta liền không k h á c h khí ừ n t ù y ý chọn đừng k h á c h khí dù sao giống như giang bằng hữu ngươi nói như thế nếu như ta không gánh nổi hiện tại vị trí tự nhiên cũng không giữ được những vật này nghe đạo ngươi kèn nói như thế trực tiếp giang phong gật đầu nói hiện tại ta bắt đầu cảm giác đến giữa chúng ta nhất định có thể có một lần vui sướng hợp tác hy vọng như thế hàn huyên xong giang phong liền ra hiệu các đội viên bắt đầu ở trong kho hàng chọn lựa mình muốn đồ vật gặp người rèn n ẹ rõ ràng là cái hết sức ưu tú của i a thông d ò n g đi theo giang phong bọn họ đồng thời dùng đơn giản nhất lời nói vì giang phong bọn họ giải đáp cái này đến cái khác vấn đề này tấm bao tay gọi là bạo quân ô tác khắc chi trảo nó có thể giao phó người sử dụng hùng quái thủ hộ giả lực l ư ợ bạo quân ô tác khắc giang phong nghe cảm thấy có chút con hay cẩn thận nhớ lại một phen giang phong nhớ tới tại ma thú thế giới vớt bót bó ô t ắ c khắc cùng hắn h minh đệ ô sổ là hai vị hoang dã chi thần tại thượng cổ chi chiến bên trong về sớm nhất ứng bán thần tắc nạp lưu tư kêu gọi đầu nhập cùng thiêu đốt quân đoàn trong chiến đấu nghĩ đến thiêu đốt quân đoàn giang phong không khỏi lại cảm thấy một trận tê cả ra đầu mặc dù nhưng trong thế giới này cũng không có thư tịch ghi chép qua thiêu đốt quân đoàn cái này mà thú thế giới v ở tốp ổ cờ giặc bên trong lớn nhất chùm phản diện nhưng bây giờ thượng cổ chi thần đã xuất hiện lại đến cái thiêu đốt quân đoàn cũng không có gì quá kỳ quái bất quá giang phong cũng không có quá xâm nhập quá sâu suy nghĩ những này dù sao hắn muốn cũng vô dụng nắm chặt tốc độ lấy lại tinh thần giang phong nhìn lấy này tấm văn có đặc thù văn tự bao tay hỏi gặp ngươi rèn lèn ó i cái này bộ bao tay vì sao lại ẩn chứa ô tác khắc lực lượng bởi vì nó là dùng ô tác khắc da lông may mà thành ô tác khắc da lông nếu như theo ma thú thế giới ư ớt bóp hồ cờ dạp thiết lập tới nói ô tác khắc đó cũng là cố có thần tính dùng nó ra lông chế thành bao tay tự nhiên cũng có thể được xưng là thần khí ngăn chặn chính mình kinh ngạc tâm tình giang phong lần nữa thỉnh giáo có thể nói cho ta một chút ô tác khắc cố sự sao lấy giang phong trước mắt kinh lịch tới nói ma thú thế giới ớt phó t hổ cờ giặc bên trong những chứ danh đó nhân vật tuy nhiên ở chỗ này có khác biệt tế nộ cùng nhân sinh nhưng như bức điểm này là chưa từng thay đổi vô luận là bị ghi vào sách giáo khoa hữu vẫn là tận mắt nhìn đến chuyển kỳ cường giả lôi khắc tát thậm chí còn không b n g xuống liền có thể q u ấ y phong vân vưu cách tắt long đều hướng giang phong chứng thực điểm này không có vấn đề hướng giang phong khẽ gật đầu gặp ngư ờ i dân nes miêu tả nói ô tác khắc là thượng cổ thời đại hoang dạ chi thần là hùng quái cùng dạ tinh linh sùng bái người yêu hùng quái nhất tộc trời sinh tự nhiên ma pháp cùng cường kiện thể phách đều xem ra có thể tại cạ d ẽ m nhiều hơn kiếm ra điểm danh khí chủ tộc tổ tiên đều rất cứng a bán nhân mãi như là h ù n g c á i cũng giống vậy đồng thời những cái kia tuân theo gấu chi đạo giờ y đều phải kinh lịch một cái cùng ánh trăng cánh rừng cự hùng chi hồn nói chuyện với nhau nghi thức mới có thể trở thành hung manh cuồng bạo móng nuốt giờ y mà cái này cự hùng chi hồn chỉ cũng là ô tắc khắc lợi hại giang phong cảm khái một câu quay đầu nhìn về phía đội ổ kèn nghĩ không ra đỡ ô lao bản liền thần linh chi vật đều có rút ra miệng xì gà đội ô kèn cười nói hiện tại giang bằng hưu không cảm thấy ta vừa rồi câu kia là khoác lắc ca là ta thất kính giang phong thừa nhận chính mình thật có chút xem thường vị này giao cạo lĩnh lớn nhất đại quân hỏa t h ư ờ n g t í c h xúc giang phong b u ồ n nhất vị đầu k ẹ n trong kho hàng tồn phóng hẳn là các loại trang bị nhưng không nghĩ tới vừa nhìn không bao lâu tìm đến ủng có thần tính trang bị đơn giản đột xuất một cái hào vô nhân tính l i ê n giang phong từ trong sách vợ h i ể u được tới nói ủng có thần tính trang bị tuy nhiên cũng giống như trang bị rất khó khống chế nhưng bởi vì từ quá mạnh coi như ngươi không bị thần khí thừa nhận có lẽ không biết nên như thế nào sử dụng nhưng chỉ là đưa nó đeo ở trên người liền sẽ có cự đại đề bạt làm cho ta đội viên thử mang một chút không giang phong nhìn về phía đ ầ kèn hỏi Đương nhiên, đòi ố k ẹ n thẳng thắn chút gật đầu thế là giang phong mắt nhìn phùng tín hồng thử một chút phùng tín hồng gật gật đầu từ quản gia gạc ngươi rèn nèt r o n g tay tiếp nhận thổ hào như phùng tín hồng hắn cũng từ không mặc qua mang c o thần tính trang bị cho nên giờ phút này hắn thật là có điểm hơi khẩn trương khi sâu một hơi phùng tín hồng đem mang đến tay sau đó liền cảm giác được một cỗ cường đại đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng xuống tới cảm giác thế nào giang phong nhìn lấy phùng tín hồng cái kia không biết phải hình dung như thế nào biểu lộ hỏi quá mạnh phùng tín hồng mắt nhìn chính mình hai tay ta ta cảm giác hiện tại có dùng không hết khí lực lúc này đỡ ổ k é n đột nhiên mở miệng nói bộ này bao tay tại giao phó ngươi lực lượng cường đại đồng thời cũng sẽ dần dần thôn vệ ngươi nội tâm để ngươi biến mười phần dễ dợn nóng nảy sau cùng hội dần dần thoát không xuống nó cho nên mỗi lần mặc nó thời gian tốt nhất đừng quá lâu làm ngươi cảm thấy nội tâm khô nóng vô cùng lúc nhất định phải tranh thủ thời gian cởi nó phùng tín hồng nghe xong nội vàng cởi bao tay bởi vì hắn xác thực đã cảm giác được chính mình sắp không nhịn nổi chính mình huy quyền đánh tới hướng vách tường xúc động mạnh như vậy tác dụng phụ sao giang phong nhìn lấy cặp kia bị phùng tín hồng cởi ra thần khí bao tay nói ra dù sao cùng thần ngưu t o à n sử dụng thần linh lực lượng thực có thể xưng là khinh n h u n ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa thì ra là thế giang phong gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó lại quay đầu nhìn về phía phùng tín hồng nói ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp nhận sao vẫn là xem trước một chút khác đi phùng tín hồng tuy nhiên từ bên trên cảm nhận được vô cùng cường đại lực lượng nhưng là vừa vặn mới qua không tới mười giây hắn liền cảm thấy mình tâm trí tại dần dần mất k h ô n g chế cái này khiến hắn có chút bận tâm mình tới có thể không thể sử dụng này đôi bao tay qua chiến đấu được vậy liền nhìn nhìn lại thần khí cố nhiên rất lợi hại mấy người nhưng dùng không nói gì còn không bằng một kiện cấp hóa trang bị đến lợi ích thực tế mà n à y tấm thần khí cấp bao tay hội nằm tại đậu k ẹ n trong kho hàng làm đồ cất giữ đoán chừng cái này cũng chiếm một bộ phận nguyên nhân chương bốn trăm năm m thời không chi luân đi dạo hết toàn bộ nhà kho giang phong bọn người có thể nói là mở rộng tầm mắt bất quá bởi vì cơ h ộ i đều là đồ tốt dẫn đến giang phong khó được lâm vào lựa chọn khó khăn c h ứ n g thả xuống một miếng có thể trong nháy mắt thanh trừ thể nội sở hữu ma pháp độc tố dược thể giang phong lại hướng phía bên cạnh quầy thủy tinh đi đến gặp giang phong có chút do dự hút xì gà đ ậ kèn đi tới nói ra thế nào cũng nhìn không đạo nhi lão bản s i ê u tầm bảo vật s á c thực đều có thể xưng c ự c phẩm để cho ta có chút thêu hoa mắt tất nhiên sẽ thêu hoa mắt đã nói lên vẫn là không có tìm tới để ngươi xuất phát từ nội tâm môn a đòi ổ kèn nói xong nhìn về phía quản gia gặp ngươi rèn nèt nói đem cửa mở ra gặp ngươi rèn nèt sau khi nghe được biểu lộ tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn là cùng kính túi người chào nói vâng chủ nhân còn có dấu càng sâu giang phong hơi kinh ngạc nhìn đỡ ổ kèn liếc một chút sau đó nhìn quản gia gặp ngươi rèn nèt đi đến nơi hẹo lánh xuất ra một khối phủ văn p ả i trà trà trên tường pha lê một chút hai lần ba lần khi g chỉ gặp pha lê vách tường đột nhiên dốc hết r a động một cái từ giữa đó hướng t r u n g quanh nổi lên một vòng vận sóng mời đến gặp n g ư ờ i rẽn nẹt nghiêng người sang đối giang phong bọn người làm mời tư thế gặp giang phong bọn họ vẫn còn kinh ngạc bên trong đòi ổ k ẻ n dẫn đầu phóng ra cước bộ đi vào này mặt đã biến thành thông đạo pha lê tường bên trong đây là không gian ma pháp giang phong tuy nhiên không phải pháp sư nhưng đối ma pháp hệ thống vẫn là từng có hiểu biết bên trong không gian ma pháp tuyệt đối là khó khăn nhất nắm giữ đồng thời từ có một không hai thậm chí có không í t ma pháp sư tại lên tới cao dai lúc đều không có học hội bất luận cái gì không gian ma pháp mà trước mắt cái gương này tựa hồ liền cụ bị xé rách không gian hoặc là nói đạ thông không gian năng lực đây thật là giàu chảy mỡ a nội tâm cảm khái m ộ t câu giang phong vừa dự định đi theo vào nâng lên chân phải lại là đột nhiên dừng lại vạn nhất trực tiếp qua đến rất xa địa phương làm sao bây giờ giang phong sở dĩ có can đảm một mực chèn ép đầu ổ kèn đàm phán địa vị một là bởi vì hắn đã biết chuyện này đối với tại đầu ổ kèn tới nói cánh mạng du quan có thể nói trọng yếu cùng cực thứ hai cũng là có lôi khắc tát bảo hộ liền xem như đầu ổ kèn cũng không cách nào đối với hắn tới cứng nhưng nếu như bước vào cái này không biết không gian vậy nhưng thì khó mà nói được bên trong có cái gì chờ lấy hắn hắn cũng sẽ không bởi vì đầu kèn khách khách khí khí với hắn liền buông l ò n g cảnh giác bởi vì hắn thời khắc nhắc nhở lấy trước mắt mình tên thú nhân này thế nhưng là bộ lạc bên trong quyền thế lớn nhất đại quân hỏa thương gặp giang phong dừng bước p h n g tín hồng bọn họ liền cũng cùng một chỗ dừng lại ngay tại giang phong tự hỏi nên làm cái gì lúc không biết từ chỗ nào xuất hiện lôi khắc t ắ t đột nhiên đi đến trước mặt hắn cũng t r ư ớ c hắn một bước đi vào cái không gian kia trong thông đạo chỉ chốc lát sau lôi khắc tắt lại từ không gian thông đạo bên trong lộ ra nửa thân thể đối giang phong nói vào đi không quan hệ cảm tạ ngài quan tâm. Hướng phía khắp thi lễ, giang Phong phóng ra bước chân xuyên qua cái không bước Giang xuyên gian ra qua kia lôi lễ, thông cái tát đội ạ o Phong Không thù Giang gì giác, có cái gì đặc thù cảm m t chút l ề n t h ô n này cái gương, đi vào một gian sang hào hoa hơn trong phòng. g qua sửa hoa vào hào cái đi Đòi một ổ k ẹ n dùng một loại có chút ý vị sâu xa ánh mắt nhìn giang phong liếc một chút tiếp lấy mới nói nơi này có ta chân quý nhất đồ cất giữ hy vọng đủ để cổ vũ ngươi vì ta lần này bị t h ắ c dốc hết toàn lực đây coi là có trọng thưởng tất có dung phu đội ổ k ẹ n câu nói này ý tứ rất đơn giản đã ngươi trước đó không phải rất muốn tiếp ta cái này bị thác vậy ta liền dùng đồ tốt nện vào ngươi không thể không làm ta đem hết toàn lực dù sao đồ cất giữ không hắn còn có thể kiếm lại mệnh không liền cái gì đều không nhìn chung quanh một vòng chung quanh kỳ chân dị bảo giang phong ánh mắt đột nhiên bị trung gian một cái t ử s ắ c hình tròn vật thể hấp dẫn tiến lên một bước giang phong phát hiện quả cầu này hình vật thể là từ mười mấy cái vòng tròn chỗ cấu thành đây là cái gì giang phong chỉ hình tròn vật thể thói quen muốn hỏi quản gia gặp ngươi ghenes lại phát hiện hắn cũng không có cùng theo một lúc tiến đến thời không chi luân lúc này đỡ ổ kèn mở miệng giải thích đây là ta chú ruột tại thanh đồng long xào huyện phát hiện bảo vật thanh đồng long nghe được lại một cái quen thuộc tên g i a phong nhịn không được giật mình trong lòng Tại Ma pháp tri i vương vót h lục long y rìa sắt lạc nó phụ trách thủ hộ phỉ thúy mậu cảnh truyền thuyết phỉ thúy trong mậu cảnh có cái tinh cầu này nguyên thủy nhất bộ dáng ma pháp tri vương l a m long mã lợi cầu thả tư nó ma pháp vô cùng vô tận cũng thủ hộ lấy tinh cầu bên trên tôi thần bí ma pháp thánh điện vua mặt đất hắc long n u ậ t hạ dị ẩn nó đại biểu cho toàn bộ thế giới lực lượng có thể lắng nghe đến vạn vật thanh âm thủ hộ lấy khắp nơi cùng tâm viên năm đầu thủ hộ cự long đều có không thể địch nổi lực lượng cường đại nhưng giang phong cũng không biết cái này năm đầu cự long có phải hay không cũng thủ hộ lấy cái thế giới này bởi vì ngũ sắc cự long tương quan trong thư tịch dùng đều là truyền thuyết ít hít hít dạng này kiểu câu cũng chính là cũng không có người thật thấy tận mắt ngũ sắc cự long nhớ lại xong giang phong hỏi thanh đồng long chỉ là trong truyền thuyết thủ hộ lấy thời gian thanh đồng long sao đội h ken lắc đầu có thể tùy ý qua đến quá khứ vị lai、like、thanh đồng long chỉ là truyền thuyết mà thôi ta biết rõ thanh đồng lòng nắm giữ là không gian lực lượng không gian vâng không gian đội ổ k ẹ n gật gật đầu ngươi có thể thử hướng thời không chi luân bên trong đưa vào ma lực gật gật đầu giang phong quay người cầm lấy thời không chi luân cũng cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong đưa vào một điểm mp một giây sau tạo thành thời không chi luân mười mấy cái vòng tròn kịch liệt xoay tròn cũng chậm rãi ba mở biến thành một cái bất quy tắc hình dáng đồng thời thời không chi luân không gian xung quanh dần dần bắt đầu và ặ mẹo giống như bị là tại chiếu gương biến dạng cảm giác được thân thể của mình đang bị cái gì rút ra trong nháy mắt giang phong cấp tốc b ù n g ra thời không chi luân trên chắn cũng không nhịn được t o á t ra một số mồ hôi lạnh xem ra ngươi đã cảm nhận được nó lực lượng đội âu kèn vừa cười vừa nói vâng bất quá ta có thể hỏi một chút nó cụ thể tác dụng là cái gì không tăng phúc truyền thống hệ ma pháp năng lực đội âu kèn hồi đáp giang phong nghe xong tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì cái này thời không chi luân hội nằm tại đội âu kèn trong kho hàng dù sao trong thú nhân pháp sư vốn là khan hiếm vô cùng hội không gian ma pháp càng là phượng mao lân g á c coi như toàn bộ k ẹ n gia tộc cũng không tìm tới một cái hội không gian ma pháp pháp sư giang phong đều không cảm thấy k ỳ quái ta có thể thử lại lần nữa sao giang phong hỏi xin cứ tự nhiên đạt được đậu ổ k ẹ n đồng ý giang phong lần nữa hướng thời không chi luân bên trong đưa vào ma lực đồng thời mở ra m ị ảnh vầng sáng giang phong lúc trước khai phát m ị ảnh vầng sáng lúc nội hạch thực chính là không gian ma pháp hắn tại duyệt đại lượng ma pháp thư tịch sau nghiên cứu gia thích hợp nhất làm truyền tống ma pháp công thức cũng vận dụng đến vầng sáng bên trong cho nên nếu như cái này thời không chi luân đối với chỗ có không gian ma pháp đều có tăng phúc lời nói giang phong mỹ ảnh vầng sáng h ẳ n là cũng có thể được tăng thêm. tại giang phong thí nghiệm lấy thời không chi lẫn lúc đội ổ kèn lặng lẽ đi vào lôi khắc t ắ t bên cạnh nói rất vinh hạnh có thể cùng n g à i cùng chỗ một cái phòng thú vương nhưng lôi khắc t ắ t cũng không có đáp lại ý hắn chỉ là thẳng tắp đứng tại này đội ổ kèn cũng không thèm để ý vẫn như c ũ phối hợp nói ra ta tổ phụ dễ ghi ngươi kèn thường thường n h ấ t lên ngài nói ngài là hắn gặp qua cường đại nhất thú nhân mà trừ ngài bên ngoài ta tổ phụ cho tới bây giờ không khen ngợi quá đáng bất luận cái gì hắn thú nhân cho nên từ khi còn bé lên ta liền đặc biệt nội phục ngài dễ ghi ngơi ạ hắn nhưng là cái tương đương không an phận g a hỏa tựa hồ là bị câu lên một số nhớ lại. lôi k h ắ c tát mở miệng đáp lại nói ngươi kèn lời nói nếu như ta tổ phụ biết hắn có lưu lại cho ngươi ấn tượng nhất định sẽ cao hứng phi thường các ngươi kèn gia tộc làm qua cái gì trong lòng ngươi nhất là minh bạch muốn tại trận gió lốc này bên trong vẫn như cũ đứng vững góc chân ngươi nhưng phải làm tốt nỗ lực cự đại đại giới chuẩn bị vâng ta đương nhiên minh bạch đòi ổ kèn nhưng ta nhất định sẽ đem kèn gia tộc kéo dài kéo dài tiếp bất luận là lấy cái dạng gì phương thức xem ở ngươi tổ phụ phân thượng ta cho ngươi một cái đề nghị cho giang phong đầy đủ tín nhiệm tìm tới hắn thật là ngươi chính xác nhất quyết định đòi ổ kèn nghe xong h Thôi kinh ngạc một ắ khắc t thao túng thời tới tát tạng ta nhìn chính đang không Luân Giang Phong, không nghĩ hắn như đánh ngài chi cho nghị, h cao đề giá. lôi lại vậy vậy mà lại cho hắn cao như vậy đánh giá. Cảm i m ộ mực Một nhiều kỹ. Một bên khác mở ra mỹ ảnh v ầ n g sáng giang phong đang dùng tâm cảm thụ được thời không chi luân vì hắn mang đến tăng thêm cũng dần dần phát hiện thời không chi luân tựa hồ cũng không có đậu kẻ nói n đơn giản như vậy nó có thể làm được tuyệt không chỉ có chỉ là tăng phúc mà thôi tựa như chẳng lẽ toất chi nhãn một dạng tại không có khai quật ra nó tiềm năng trước nó cũng chỉ là một cái có thể để bạn thánh quăng kỹ uy lực vật phẩm trang sức mà thôi nhưng ở bị đầy đủ khai phát về sau liền thành có thể cải biến thánh quăng kỹ quy tắc cường đại tồn tại hô thở dài ra một hơi giang phong bôi đem trên c h á n mồ hôi tuy nhiên hắn có cảm giác đến thời không chi luân này vô cùng tiềm lực nhưng lấy hắn thực lực bây giờ căn bản không có cách nào đưa nó bước đi ra cho nên tại liên tục thử mấy lần sau hắn rốt cục vẫn là lựa chọn từ bỏ nhưng trong lòng lại là đã kiên định muốn thu hoạch được nó ý nghĩ gặp giang phong đem thời không chi luân trả về chỗ cũ đòi ổ kẻn nói ra xem ra giang bằng h ư u tựa hồ đối với nó cảm thấy rất hứng thú giang phong cũng không d i à u giếm gật đầu nói nó thật có lây rất mạnh tăng phúc năng lực thật cao hứng có thể nghe được ngươi nói như vậy nói đồ k ẹ n chậm rãi đi đến thời không chi l u ô n bên cạnh nó i chỉ cần ngươi có thể giúp ta tạ i gỡ rằng thảm tù trưởng này đứng vững gót chân nó cũng là ngươi giang phong nghe xong mỉm cười ta còn chưa nói liền muốn nó đây đương nhiên ngươi có thể tiếp tục xem nhìn đ ư ờ n g chúng nó đều là không thua gì thời không chi l u ô n bảo vật nửa giờ sau cơ h ồ đem bên trong không gian này sở hữu đồ cất giữ đều tham quan một lần về sau giang phong năm người rốt cục đều tìm đến chính mình ngưỡ ngộ m trong lòng đồ vật giang phong c u ố i cùng quyết định vẫn là thời không chi luân phùng tín hồng đang xoắn suýt sau một hồi vẫn là lựa chọn bạo quân ô t ắ c khắc chi trảo tuy nhiên hắn hiện tại còn hoàn toàn không cách nào nắm giữ này t ấ m hùng có thần tính bao tay nhưng trước đó đeo lên nó lúc này phảng phất vô cùng vô tận lực lượng vẫn là để hắn khó mà dứt bỏ đỗ ninh lựa chọn là một kiện hát nha áo choàng cùng bạo quân ô t ắ c khắc chi trảo m ở dạng cái này hát nha áo choàng cũng cố có thần tính dùng tài liệu cũng là cùng là hoang dã chi thần kim vũ hát nha đội cánh cái này áo c h o n g có thể hoàn toàn tận tàng ở người mặc khí tức cùng thân ảnh mà lại làm thần khí cấp bậc á đây đối với cần n ú t trong bóng tối cho địch nhân nhất kích trí mệnh đố ninh tới nói đơn giản lại thích hợp bất quá quách lượng lựa chọn là qua long c h i tâm qua long nhất tộc là tạm lợi mộ đa bên trên chiến đấu lực lớn nhất đứng đầu chủng tộc một trong bọn họ trời sinh thân hình to lớn còn có lấy làm người tuyệt vọng sinh mệnh lực theo âu k e n nói qua long nhất tộc cường giả lại bị chặt dưới đầu sau đều có thể tiếp tục tác chiến đây quả thực mạnh hơn tiểu còn muốn khoa trương mà viên này qua long c h i tâm cũng rất tốt kế thừa qua long nhất tộc cường đại thiên phú chỉ cần quách lượng dùng chính mình hiến máu qua tẩm bồ nó như vậy về sau tại đeo viên này qua long tri tâm lúc Càng h ắ càng sau cùng chắc lựa chọn là một cái gió bao hộ phù cái này hộ phù tài liệu đồng dạng xuất từ hoang dã c r i thần là điệu tộc tri vương evna trên thân vũ mao cũng chính là cũng tương tự cũ có thần tính đang nghe gió bao hộ phù cũng là từ hoang dã tri thần trên thân tài liệu chế thành lúc giang phong làm động nhịn không được hỏi thăm ngươi kèn nói ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy dùng hoang dã c h i thần trên thân tài liệu chế tác được trang bị đòi ổ kèn nghe xong lắc đầu hồi đáp cái này ta cũng không rõ ràng ta chỉ là đưa chúng nó mua được siêu tầm tại cá nhân ta trong kho hàng mà thôi bất quá giang phong lại là có chút không tin nói ngươi kèn trả lời luôn cảm thấy nhiều như vậy hoang dã chi thần trang bị ra hiện tại hắn trong kho hàng khẳng định có cái gì đặc thù nguyên nhân nói trở lại gió ba o hộ phù hiệu quả là đang sử dụng người chúng quanh hình thành một cỗ ma pháp phong bạo có thể bắn ngược bất luận cái gì m a pháp cùng vật lý công kích có thể nói là có thể so với vô địch hiệu quả nhưng những ngày hoang dã chi thần trang bị cũng cùng bạo quân ô tắc khắc móng vớt một dạng có rất mạnh phụ diện hiệu quả hắt nha áo c h o n g nếu như thời gian dài、mặc. hộ i dần dần dung nhập trong bóng tối cuối cùng thật hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa sẽ không bao giờ lại có người phát hiện ngươi tồn tại thời gian dài đeo qua long chi tâm sẽ để cho người sử dụng nhưng những n à y hoang dã chi thần trang bị cũng cùng bạo quân ô tắc k h ắ c móng đ u ố t một dạng có rất mạnh phụ diện hiệu quả hát nha áo chẳng nếu như thời gian dài mặc hộ i dần dần dung nhập trong bóng tối cuối cùng thật hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa sẽ không bao giờ lại có người phát hiện ngươi tồn tại thời gian dài đeo qua long chi tâm sẽ để cho người sử dụng ảnh bên trong cuối cùng thật hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa sẽ không bao giờ lại có người phát hiện ngươi tồn tại thời gian dài đeo qua long c h i tâm sẽ để cho người sử dụng chương 451, n ữ tinh linh thanh âm thỏa đ a m thù lao còn lại cũng là nói chuyện chính sự đối với đến nên như thế nào tương đạo ngươi k ẹ n giờ dạ ra đầm lầy chuyện này giang phong tâm lý thực còn không có gì cụ thể ý nghĩ dù sao hắn cũng không cho rằng chuyện này thật chỉ là hắn q u a gỡ rằng thảm đại tù trưởng này nói hai câu lời hữu ích liền có thể nhẹ nhõm giải quyết tại nhà kho chọn tốt thù lao sau giang phong bọn họ trở lại đầu k ẹ n đại biệt thự bên trong lúc này đang ngồi ở trên ghế xa lon thưởng thức quản gia gặp ngươi rèn n e t đưa tới rượu văn đỏ cũng là giang phong tâm tư đều tại như thế nào giải quyết trong chuyện này cho dù tốt rượu vàng đỏ tạm thời cũng không tâm tư gì uống các đội viên cùng đậu â kèn gặp giang phong thật tình như thế cũng đều không nói lời nào trong phòng khách nhất thời yên tĩnh có chút quỷ dị rốt cục giang phong đột nhiên thả ra trong tay chảy đến rượu nhìn thẳng đậu â kèn nói đội âu lao bản trong chuyện này nếu như ngươi thật nghĩ ta hảo hảo giúp ngươi vậy thì nhất định phải đến làm cho ta đầy đủ hiểu biết ngươi đội âu kèn n g h e xong để hai chân xuống hồi đáp ta an vị ở trước mặt ngươi còn chưa đủ ngươi tốt nhất hiểu biết sao giang phong mỉm đội hồ kenn sơ sờ tay phải ngón áp ú t núi cực đại đỏ bảo thạch giới chỉ suy nghĩ một lát sau nhìn về phía giang phong hỏi ngươi xác định là sở hữu vâng giang phong nghiêm túc gật đầu bất quá đ ồ lao bản ngươi cũng không cần lo lắng cho ta ảnh hưởng ngươi lợi ích liên giúp ngươi hoàn thành sau chuyện này ta khẳng định liền muốn trở lại ta quốc gia mình về sau sẽ không căn bản không có thể trở thành ngươi cạnh tranh nghiệp đối thủ đương nhiên một số nhận không ra người sự tình ngươi có thể lựa chọn dầu diếm nhưng cái này rất có thể ảnh hưởng đến sự tình lần này thành công hay không hy vọng ngươi có thể minh bạch điều này đội h k e n sơ lấy giới chỉ lại suy nghĩ một lần t không c á sai tại đến tạp lợi mô đa trước đó giang phong liền đã nghe tình báo nhân viên đề cập qua điểm này về sau cũng điều tra tài liệu tương quan đơn giản tới nói chỉ cần những ngày hắc bang có thể tái chế định pháp luật dưới tiến hành hoạt động vậy ngươi hẳn á t cho h là cũng có hiểu biết qua chúng ta doanh thu hạng mục hơi có hiểu biết nhưng nếu như ổ lao bảng có thể lại cho ta tường tận giới thiệu một chút lời nói vậy liền tốt nhất vỗ vỗ phía trước chỗ ngồi kế tài xế đòi ổ kèn nói ra đem cặp văn kiện cho ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên tiểu đệ lập tức gật đầu từ trong l ư ợ c xuất ra một cái hát sắc cặp văn kiện hai tay đưa về phía đòi ổ kèn đem cặp văn kiện sau khi nhận lấy đồ âu kèn trực tiếp giao nó cho giang phong ngươi có thể thô sơ giản lược xem trước một chút có nghi vấn gì có thể trực tiếp hỏi ta gật đầu tiếp nhận hát sắc cặp văn kiện giang phong lật ra tờ thứ nhất hô đòi ổ lao bản thật đúng là không có bông tha bất kỳ một cái nào kiếm tiền hạ một ca đem chọn cái hát sắc cặp văn kiện bên trong tư liệu toàn bộ sau khi xem xong giang phong thở ra một hơi nói ra dù sao thủ hạ lắm một như vậy chờ lấy ta đi đâu không nhiều phát triển nhiệm vụ chỗ nào có thể đút hắn no nhóm bất quá so ta tưởng tượng bên trong tốt hơn không giang phong nói xong đem hát sắc cặp văn kiện đưa trả lại cho đòi ổ kèn làm bộ lạc số một đại hình hát bang đòi ổ kèn thủ hạ nghiệp vụ rất nhiều đánh bạc mại dâm súng ống đạn dược sắc tinh ấn phẩm cùng thu bảo hộ phí những này có thể kiếm trắc bạo lợi hành nghiệp hắn đều có tham dự nhưng liền hát sắc cặp văn kiện bên trong nội dung tới nói đòi ổ kèn mỗi một cuộc làm ăn đều là tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong lại đều giao đại bút thuế khoản không sai vị này đ ậ lao bản trừ là hát thế lực đứng đầu bên ngoài vẫn là bộ lạc nộp thuế nhà giàu nộp thuế khoản chi cự tuyệt đối là thỏa thỏa long đầu cấp sản nghiệp đây cũng là để giang phong cảm thấy so hắn tưởng tượng bên trong tốt hơn không ít lý do chỉ cần vì tràn đầy quốc khố tố kiệt ra c ô n g hiến này rất nhiều thứ liền tương đối tốt đàm bất quá từ trong sổ sách những này ghi chép đến xem đội ổ lao bản tự h ổ không động vào độc là pháp luật không cho phép sao đây cũng không phải đội ổ ken lắc đầu kim làm hắc cực những độc phẩm này đều là tại cho phép phạm vi bên trong nhưng đụng cái đồ chơi này mạo hiểm quá lớn vạn nhất bởi vì độc phẩm dẫn xuất loạn gì vậy ta nhưng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn mà những thứ ngu xuẩn kia tại đập thuốc sau nhưng mà cái gì chuyện ngu xuẩn cũng dám làm cho nên ta liền để ra bộ phận này lợi ích đổi chút khác đồ v ậ o tới chính xác lựa chọn khó trách đồ lao bản g có thể có được hôm nay thành cựu đương nhiên ta hy vọng phần này sổ sách không phải chuyên môn dùng để che giấu t hai mắt người loại kia liền tốt lúc này xe dịp đột nhiên dừng lại đòi ổ kèn đem hát sắc cặp văn kiện một lần nữa đưa trả cho tay lái phụ tiểu đệ sau nói với gia n g phong đã ta đáp ứng ngươi đương nhiên sẽ không che che lấp lấp mà lại ta phê lớn như vậy tỉnh tới tìm ngươi giúp ta cũng là bởi vì ta có thể nhảy đến đại t ủ trưởng trận doanh máy bay sẽ rất lớn giang phong nghe xong cảm thấy có chút có đạo lý Đội kẹn cái ũ n không phải là ngu xuẩn, nếu như hắn thật làm rất nhiều phản g k phải thật h là làm rất n g đ ạ tù t r ư ở này g thương thiên hại lý sự tình, hắn liền sẽ không trắng, thậm thiên tình, tới tìm trợ tới chí hại hắn chính mình hỗ m liền lý sự sẽ chính là hắn là tại cùng cấp cực cuối. Cái hắn những phái cấp tiến đó thủ lĩnh thương lượng nên làm như thế nào đánh tiến lượng nên nào lần n là là làm à tại đó cũng chứng minh lúc trước hắn nói câu k i a đã sớm cho rằng g ờ rằng thảm tù trưởng hội hoàn toàn chèn ép phái cấp tiến không là nói dối hắn thật có một mực vì chính mình để đường rút lui bao quát không đi đụng độc loại này màu xám giao dịch bên trong nguy hiểm nhất cũng nhất là thương thiên hại lý đồ vật đột nhiên cảm giác việc này có thể thành giang phong nhìn mắt ngoài cửa sổ hỏi nơi này là chỗ nào xích dược khoáng sơn thủ hạ ta lớn nhất đại sản nghiệp một trong nguyên lai、like、cũng là cái này trước đó hiệu cao cổ có đã nói với hắn muốn đi điều tra đội ổ k ẹ n thủ hạ một cái khác sản nghiệp chính là cái này xích dược khoáng sơn mở cửa xe giang phong đi xuống xe nhìn mắt nơi xa hồng sắc hồng sắc sơn mạch nói đội ổ lao bản c h ạ m thứ nhất dẫn ta tới nơi này là vì cái gì ẩm giang phong hỏi vấn đề lúc đội ổ k ẹ n cũng xuống xe đóng cửa xe sau hồi đáp ngươi không phải là muốn hiểu biết ta sở hữu h tự nhiên muốn mang ngươi một chút xíu dài tốt vậy thì mời đội ổ kèn dẫn đường đi đuổi theo đội ổ kèn giang phong bọn họ một đường đi vào khoáng sơn công trường đường thượng giang phong nhìn thấy rất nhiều đầy người đều là đen s á m thú nhân nhưng xuyên tấu h qua đen s á m giang phong vẫn có thể nhìn thấy bọn họ màu da cơ bản đều là lục s ắ c giang phong đang quan sát bọn họ lúc những công nhân này cũng đang quan sát gia n g p h o n g càng chính xác nói thật ra quan sát đòi ổ kèn dù sao đ ầ ổ kèn bạo phát hộ hình tượng thực sự quá gây người nhãn cầu chỉ là những n à y lớn nhất tầng công nhân tựa hồ cũng không biết bọn họ lao bản d á n g dấp ra sao cho nên chỉ là nhìn xa xa không có tiếp cận cũng không có thoát đi thẳng đến một tên màu nâu g a thị thú nhân đi tới chuẩn bị giống hai câu tại này làm gì ngẩn ra đâu hắn cũng nhìn thấy đang hướng hắn đi tới đòi â kèn đồng đồng đồng chủ tịch Phốc. nghe được xưng hô này giang phong kem chút không cười ra tiếng bất quá từ vừa rồi này phần văn kiện kẹp bên trong giang phong cũng xác thực nhìn ra ở â kèn cái này hắc bang thật là xí nghiệp tự hạch toán quản lý có hắn cái này chủ tịch cũng có tổng giám đốc phát triển nghiên cứu giám đốc sản phẩm giám đốc tiêu thụ quản lý thậm chí thị trường giám đốc bất quá so với phổ thông xí nghiệp đến dưới tay hắn còn có một cái so sánh đặc thù chức vị cái kia chính là tay chân dù sao cũng là h ắ c băng nha không chỉ có thu bảo hộ phí thời điểm cần tay chân đoạn địa bàn thời điểm càng cần hơn tay chân ngạc nhiên loạn kêu cái gì làm ngươi sinh hoạt qua đội ổ kèn đối này chủ thầu cách g ă n m ặ t thú nhân v ấ t tay xua đ ổ i đạo vâng thú nhân chủ thầu hướng phía đội ổ kèn đến cái gần như sắp có một trăm tám mươi độ c ú i đầu sau vội vàng thúc giục công nhân dưới m ò qua tiếp tục mang theo giang phong bọn người lên núi trên đường đội ổ kèn nói với giang phong cái này toàn núi quặng sản lượng cùng lợi nhuận cùng một số hợp tác với quân p ư ơ n g chính đi đến cái thứ hai giếng mọi lúc hai cái mang theo đầu khôi thú nhân lấy cực nhanh tốc độ đội t h o cũng chạy đến đầu k ẹ n trước mặt thở hồng hộc túi người chào nói đ ồ n g chủ tịch chúng ta không biết ngài muốn tới cho nên không đi đón ngài thực sự rất xin lỗi nhìn lấy lưỡng cái không dám ngẩng đầu lên thú nhân đòi ổ k ẹ n sờ sờ cằm nói nhìn thấy ta khẩn trương như vậy làm gì chẳng lẽ các ngươi có chuyện gì g ạ t ta hai cái thú nhân nghe xong trực tiếp liền quỳ xuống hung hăng hô chủ tịch quan luồng à, chúng ta tuyệt đối không có làm qua bất luận cái gì vi phạm bang phái điều lệ sự tình nhất định là có người hãm hại chúng ta nhìn trước mắt hai cái thú nhân sắp hoảng sợ nước tiểu bộ g á n g giang phong không khỏi mắt nhìn biểu lộ nghiêm túc nói ngươi kèn phát hiện vị này tiêu hùng khắc không nói uy hiếp lực đây tuyệt đối là nhất lưu sở hữu cấp dưới nhìn thấy hắn đều theo l á o thử nhìn thấy mèo mở dạng không làm sai sự tình khẩn trương cái rắm đòi ổ kèn kèn đi lên chính là cho người hai thú người một người một chân đứng lên ta chỉ là tùy tiện đến tuần tra một chút mà thôi cũng không phải tới tìm các ngươi nghe được đ ậ i ổ kèn nói không phải tới tìm hàn nhóm hai cái thú nhân này đ ạ i thở dài một hơi ngẩng đầu lên nói vậy thì do chúng ta vì chủ tịch dẫn đường đi gần nhất mới mở hai cái đường hầm chúng ta vừa vặn mang chủ tịch ngài đi xem một chút được dẫn đường đi đòi ổ kèn vung tay lên để cho hai người ở phía trước dẫn đường trên đường bãi ổ kèn tiếp tục nói với giang phong lấy liên quan tới cái này toàn núi quặng sự tỉnh mà giang phong thì là một bên nghe một bên thỉnh thoảng làm xuống một số bậc ký mà liền tại hắn dự định h ỏ i ngược một câu lúc trong đầu đột nhiên vang lên một cái suy yếu giọng nữ đang lặp lại xác nhận hai lần về sau giang phong phát hiện cái này giọng nữ nói là tinh linh nữ g mau cứu tỉ m ộ i ta xin cứu cứu tỉ m ộ i ta giọng nữ không ngừng lặp lại lấy câu nói này mà giang phong thì là không để lại dấu vết hướng bốn phía nhìn sang nhưng cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào chỗ nơi này khoáng thạch một bộ phận sẽ bị vụ trộm vận chuyển bùi giang thị tộc mà bùi giang thị tộc cũng là phái cấp tiến bên trong một cô không thể khinh thường lực lượng cũng coi là ta lo lắng một cái điểm đi nhưng ta cũng có ta nội khổ tâm không có dạng này lợi ích những lao ra hỏa kia cũng sẽ không để cho ta nhẹ nhàng như vậy ăn lớn như vậy một tảng m ỡ dày ngươi phải biết đội ổ lao bản tại đội kèn chính tự thuật lấy hắn khó xử lúc giang phong đột nhiên hô một tiếng làm sao đội ổ kèn quay đầu hỏi vừa rồi tự hồ uống quá nhiều kiểu ta phải qua lội vây cờ lúc này ở phía trước dẫn đầu cao gậy thú nhân vội vàng sung phong nhận việc nói phía trước liền có một cái nghỉ ngơi điểm chủ tịch để cho ta mang vị khách nhân này đi qua đi đòi ổ kẹt gật gật đầu được đi thôi vâng người cao thú nhân ứng một tiếng sau đối giang phong làm mời tư thế nói ngài mời tới bên này đi theo người cao thú nhân một đường đi vào cái có chút cổ xưa c h ạ m nghỉ bên trong người cao thú nhân vì hắn mở cửa nói xin lỗi tuy nhiên hơi phá điểm bất quá chúng ta bình thường vệ sinh hay là rất đúng chỗ khách nhân ngài liền coi trọng lấy trước dùng một chút được tạ giang phong nói xong đi vào trạm nghỉ vê đứa cờ chờ giang phong thuận tay đóng cửa lại người cao thú nhân thở dài ra một hơi tuy nhiên hắn rất lợi hại ngạc nhiên vì cái gì chủ tịch hội mang một người loại tới này cũng không rõ ràng tên nhân loại này đến lai lịch gì nhưng vừa rồi trên đường đi láo bản mình đối với hắn thái độ gọi là một cái tốt mà lại thảo luận sự tình cũng dính đến không ít bí mật cái này khiến người cao thú nhân không có chút nào dám lãnh đạm vị này nhân loại thậm chí còn muốn tìm cơ hội liếm một đợt một bên khác giang phong tiến vào vê đ ú t cờ cái hót bên trong cái k i a giọng nữ còn đang không ngừng cầu cứu n g ư ờ i là ai n g ư ờ i ở đâu giang phong tại trong đầu thử nghiệm đáp lại nói nhưng này cái g ọ n g nữ tựa hồ không thu được hắn đáp lại vẫn là y nguyên nói này hai câu nói mau cứu tỉ mỗi ta xin cứu, cứu t giang phong hơi nghi hoặc một chút n h u nhữ mày lập tức bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại nghe được cái này giọng nữ vì cái gì đối phương sẽ dùng tinh linh ngữ hướng ta cầu cứu đâu hoặc là nói n à n g là thông qua biện pháp gì hướng ta cầu cứu đâu lựa suy nghĩ giang phong nghĩ đến một cái khả năng đó chính là hắn trên người có cùng tinh linh mật thiết tương quan độ vật nguyện tuyển bình này có thể lượng rất lớn khôi phục em về tinh linh tộc đặc sản giang phong một mực làm bất cứ tình huống nào mang ở trên người mà xem như chỉ có tinh linh tộc đó mới có thần kỳ s u ố n nước giang phong cho rằng nó cùng tinh linh g ọ n nữ ở giữa có lẽ sẽ có một số liên hệ thế là giang phong mở ra hờ bao đem bên trong chứa n g u y ệ t tuyển cái bình lấy ra cũng thử nghiệm đem chính mình linh lực thấm vào một giây sau n g u y ệ t tuyển đột nhiên một trận s ô i trào một t r ư ơ n g t u y ệ t mỹ tinh linh gương mặt xuất hiện tại n g u y ệ t tuyển bên trong n g u y ệ t t h â n n g ả lộ ân phụ hộ vậy mà lại có một người loại xuất hiện ở đây nhìn lấy n g u y ệ t tuyển bên trong tinh linh nữ t ử thành kính cầu nguyện bộ g á n g giang phong dơ lên cái bình hỏi là ngươi tại hướng ta cầu cứu sao không sai là ta ta là ngân n g u y ệ t thành nữ tế ti áo lì đi à anh trăng chúng ta bị này quần thú nhân tạp chúng bắt tới đây mời ngươi xem ở nhân loại cùng tinh linh minh hữu tỉnh nghĩa bên trên mau cứu ta cùng tị mỗi ta nhóm chương bốn trăm năm mươi hai t nhị nhị gặp, gặp giang phong đáp ứng u h Yên áo lì đi hết á lộ ra rất lợi hại hưng phấn lập tức trả lời nói chúng ta ngân nguyện thành làm tinh linh tộc biên phòng thành thị lâu dài nhận bộ lạc quái nhiễu một tuần trước ta qua ngoài thành một thôn trang tổ chức vịnh thắng lễ tế nhưng ngay tại chúng ta tại vì lễ tế chuẩn bị lúc một đám lang kỵ binh xông vào thôn trang ta cùng tỉ mọi ta nhóm tuy nhiên toàn lực phân chiến nhưng cuối cùng vẫn không địch lại bọn họ nói đến đây n g u y ệ t t u y ề n bên trong áo lý đi a mặt lộ ra rất lợi hại bi thương nhưng rất nhanh liền lại lần nữa tỉnh lại tiếp tục nói sau khi chiến bại chúng ta bị những lang kỵ binh kia tù binh cũng một mực bị giam tại một cái có thể áp chế chúng ta tinh thần lực trong dương ngăn cản chúng ta dùng linh lực thăm dò ngoại giới cho nên quá khứ lâu như vậy thực ta cũng không biết ta đến ở nơi nào cho tới hôm nay ta cảm giác được nguyện tuyển ba động nguyện tuyển là tẩm bụ chúng ta tinh linh trưởng thành tự nhiên ban tặng nó cùng chúng ta linh hồn tương liên cho nên ta tài năng thông qua nguyện tuyển hướng ngươi cầu cứu thú nhân lại còn tại xâm lược tinh linh tộc sao khó trách trạch nói khiến học tỷ mỗi lần n h ắ c lên thú nhân lúc đều mang theo lớn như vậy hận ý giang phong biết tinh linh tộc gia viên cũng tại cạ dẹm nhiều đại lục ở bên trên nhưng không nghĩ tới thú nhân cùng tinh linh ở giữa vậy mà đến nay đều có kịch liệt như vậy m à sát có cơ hội lời nói phải thật tốt hiểu biết một chút muốn xong những này giang phong tự hỏi nói ra không biết mình ở đâu à? nhưng ngươi có thể liên hệ với ta nói rõ ngươi cách ta không xa a vâng ô lý đế a gật, gật đầu ta có thể có cảm giác được người n cao thú nhân một mặt cung kính nói ra nói tiếng cảm ơn giang phong cầm qua khăn mặt lao sạch xe tay không biết khách quý xưng hô như thế nào một lần nữa tiếp nhận giang phong lao s o n g tay khăn mặt người cao thú nhân mang theo định mà hỏi giang phong a giang lão bản đúng không ta gọi khắc lạp luân tư ngươi gọi ta đại điệu liền tốt ngươi thật giống như lầm hội một ít gì ta cũng không phải là lão bản khắc lạp luân tư nghe s o n g nội nói chúng ta cái này quản đại nhân vật đều gọi lão bản được tôi h tùy ngươi làm phiền ngươi mang ta trả lời ngươi lão bản vậy đi tốt n g ờ i đi theo ta dẫn dắt giang phong trở về trên đường khắc lạp luân tư lại ngắn gọn giới thiệu một lần chính mình tuy nói giang phong cảm thấy mình đại khái dẫn đầu sẽ không lại nhìn thấy hắn nhưng vẫn là đôi tên thú nhân này lưu lại một định ấn tượng trở lại đ ợ i ổ kèn bên cạnh hai người tiếp tục hướng khoáng sơn bên trên đi mãi cho đến sắc trời hoàn toàn trở tối đợi ổ kèn mới nói bên này tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy nói xong d ơ cổ tay lên bên trên đại kim đồng hồ mắt nhìn muốn hay không t r ư ớ c ăn một chút gì lại đi dưới một chỗ một bên khắc lạp luân tư nghe được vợ nói ta đã tìm người đem cơm tối chuẩn bị kỹ cảng ngay tại chân núi vậy liền ăn chút đi giang phong gật gật đầu đợi ổ kèn thì là vỗ vô, vô khắc lạp luân tư khen không tệ với cơ linh nhiều tại chủ tịch khích lệ bị khen khắc lạp luân tư khỏe miệ đều nhanh vất ra một mặt cao hướng dẫn hai vị đại nhân vật hướng dưới núi đi đi vào nhà ăn giang phong phát hiện cái này khắc lạc luân tư xác thực rất lợi hại cơ linh bởi vì hắn không chỉ có chuẩn bị bữa tối còn vì bọn họ lâm thời thanh lý ra một cái sạch sẽ giang p h ò n g vậy phần tại sao giang phong vì cái gì biết là lâm thời là bởi vì hắn không cho rằng trên công trường sẽ có loại này không n h ố n m bụi trần giang p h ò n g thực tại sạch sẽ quá mức đem một bàn lớn đồ ăn ăn xong đòi hổ kẹn hài lòng đốt một điếu xì gà đang nghĩ ngợi tiếp xuống nên mang giang phong qua này lúc lại nhìn thấy giang phong đối với hắn làm thủ thế đội ố la bản chú ý ra ngoài đơn độc tâm sự sao đòi ổ kèn mặc dù có chút kỳ quái nhưng vẫn là đứng lên nói được vậy liền ra ngoài tâm sự đi đến ngoài phòng giang phong thuận tay đóng cửa lại mắt nhìn thôn vân thổ vụ đòi ổ kèn không biết ngươi lão bản t h ủ hạng h i ệ p vụ bên trong có hay không buôn bán nhân khẩu cái này m ộ t hạng đi qua đến chưa suy nghĩ giang phong quyết định vẫn là trực tiếp một điểm tương đối tốt hắn hiện tại cùng đ i ổ kèn xem như tại tuần trang mật rất nhiều vấn đề đều là thông qua câu thông giải quyết hoàn toàn không cần thiết buộc lên cùng đ i ổ kèn trở mặt mạo hiểm lặng lẽ đi cứu ô lì đề á giang phong cái này bất chợt tới vấn đề nhường đường ngươi kẹn rõ ràng s ứ n g sở hai n g ó n c h ố n g trọi xì gà để qua một bên nói giang bằng hữu làm sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này không dối gạt bữa ô lão bản nói ta có cái tinh linh bằng hữu đã cho ta được ta biết ngươi ý tứ không hề nghe giang phong tự thuật lý do đòi ổ kẹn một lần nữa đem xì gà điêu về ngoài miệng nói cho nên ngươi đã phát hiện cái này toàn núi quặng bên trong giam giữ tinh linh vâng giang phong gật gật đầu mẹ đòi ổ kẹn đột nhiên xì một thành tiểu tử ngươi bản sự thật là lớn bất quá cũng tốt ngươi bản sự càng lớn ta càng vui vẻ về phần mấy cái kia tinh linh nga cũng không phải ta có buôn bán nhân khẩu cái này nghiệp vụ chỉ là có mấy cái thị tộc tộc trưởng khẩu vị so sánh trọng liền ưa thích tinh linh này ngươi nói cái này tay chân lẻo k h è o có cái gì để mắt ngẫm lại ta đều buồn nôn đến người nào khẩu vị trọng á uy không có đi đậu đen rau muốn trùng tộc ở giữa thẩm mỹ vấn đề gặp b ầ u kèn tựa hồ trong vấn đề này thẳng dễ nói chuyện giang phong lại hỏi cho nên những này tinh linh đều là muốn đi bán cho những thị tộc đó tộc trưởng nói xong đầu kèn có chút tâm hỏng nhìn chung quanh một chút có chút muốn nói lại thôi tựa hồ là minh mạch đầu kèn tại cố kỵ cái gì lôi khắc tắt thanh em đột nhiên liền chuyển vào lỗ thai hắn ta chỉ là phụ trách bảo hộ việc khác không liên quan gì đến ta tin tưởng lôi khắc tắt dạng này anh hùng không đến mức đến lừa gạt lừa gạt mình đòi ổ k ẹ n rút ra miệng xì gà nói trong này đạo đạo rất lợi hại phức tạp đầu tiên một điểm đâu g ờ rằng tham đại tủ trưởng là cấm thú nhân bắt tinh linh tuy nhiên l ư ợ n g tộc biên phòng khu vực ma sát không ngừng nhưng đại tủ trưởng hay là hy vọng có thể từ đó điều đỉnh nhưng mà phái cấp tiến đâu chịu dễ dàng như vậy liền để đại tủ trưởng như thế hài lòng nhân loại các người đó là tại phía xa bên kia bờ đại dương đánh không đến chẳng lẽ cửa nhà tinh linh còn không cho phép đánh sao? cho nên thường xuyên sẽ đối với tinh linh phát động thế công đương nhiên tại bọn họ trong miệng là vì thú nhân thống nhất cạ d ẻ m bao lớn nghiệp tại cạ d ẻ m nhiều hơn chỉ cho phép có thú nhân một chủng tộc là bọn họ hiện tại sau cùng cũng là duy nhất còn có thể chiêu đến hưu sinh lực lượng khẩu hiệu nghe vợ rằng t h a mở m miệng một tiếng bọn họ phái cấp tiến cái mông này đơn giản liền là hoàn toàn ngồi vào đại tủ trưởng bên này cũng coi là cái nhân tinh suy nghĩ một lát giang phong nói ra cho nên tấn công tinh linh tộc là phái cấp tiến hiện trong tay lớn nhất thủ bài có thể nói như vậy không ít tuổi trẻ thú nhân này muốn trên chiến trường chứng minh chính mình Cố lực lượng này đương ể đại tủ t r ở khởi n cũng không dám cưỡng ép cấm đoán thú nhân hướng tinh linh tộc khởi xướng tiến công, không phải vậy, tuyệt đối sẽ gây nên bắn g gây cấm tộc kịch thú phải dám ngược. ép đối đ tuyệt liệt vậy sẽ nhiên trận chiến tranh này cũng không phải đại tù trưởng đơn phương liền có thể ngăn cản chúng ta sẽ đi tấn công tinh linh tinh linh tự nhiên cũng trở về đến công đánh chúng ta nếu như ngày nào tinh linh đến công đánh chúng ta lúc đại tù trưởng ngược lại nén giận muốn nói chuyện gì hợp tác hoặc là hữu nghị lời nói n à y phái cấp tiến chỉ sợ đến chết người n g h e xong những này giang phong có chút minh bạch l í tứ gờ rằng thảm hẳn là rất muốn đình chỉ thú nhân cùng tinh linh ở giữa chiến tranh nhưng phái cấp tiến không cho phép tinh linh tộc càng không cho phép để hắn ngược lại có chút vô kế khả thi cho nên đại tù trưởng hạ lệnh không cho phép bắt tinh linh là vì phòng ngừa song phương cựu hận làm sâu sắc không sai đội ổ kèn gật gật đầu vậy ngươi còn dám lội vũng nước được này ai đội ổ kèn hít sâu một cái xì gà rất nhiều chuyện ta đều là thân bất do kỳ a Tựa nếu h ư ta b i t tiến phái cấp đ ề là chút như g u xuẩn, n ngươi vẫn không là đ ợ c không có thể xuất nhiên lực điều đình tinh linh cùng thú nhân ở giữa chiến tranh ngươi nói đại tủ h trưởng có thể hay không không bình thường thưởng thức ngươi thì sao nói đùa cái gì đội ổ kện quả quyết vung tay cái này p h á sự nào có dễ dàng như vậy giải quyết đừng nói tinh linh bên kia thú nhân bên này ta cũng không giải quyết được à vậy ngươi cảm thấy chuyện dễ dàng có thể giúp ngươi tẩy t r ắ n g sao cái này lại cầm lấy xì gà hút mạnh hai cái đội ổ kện cau mày nói đạo lý là đạo lý này nhưng khiêu chiến này cũng quá khó ta cũng không nói để ngươi ngày mai liền điều đỉnh lưỡng tộc ở giữa chiến tranh đây chỉ là một cớ một cái đủ để cho đại tủ trưởng tâm động cớ để đại tủ trưởng tâm động cớ đội h kện nhấm mất một chút câu nói này tựa hồ có chút minh bạch giang phong ý tứ ngươi nói là muốn để đại tủ trưởng minh mạch ta giá trị vấn đề làm sao để đại tụ trưởng tin tưởng ta có thể làm được việc này đâu điểm ấy liền giao cho ta nghe được giang phong tự tin như vậy đòi ổ kèn đ ố n g nhiên vươn tay vỗ một cái giang phong phía sau lưng có thể à? ta liền biết ngươi có thể làm nhanh như vậy đã có biện pháp biện pháp là có nhưng được hay không thông vẫn là cái vấn đề tóm lại thử trước một chút đi có biện pháp thử liền tốt liền sợ ngốc đứng tại chỗ chờ chết giang bằng hữu lúc này có thể toàn bộ nhờ ngươi này nhìn ở ta nơi này a i nhanh liền nghĩ đến biện pháp giúp ngươi phân thượng đ ó ở chỗ này những n à y tinh linh có thể hay không giao cho ta、T. đòi ổ kèn hung hăng níu một cái l ô n g mày giang phong sau khi thấy còn cho là mình yêu cầu quá phận vừa định bổ sung lại một vài điều kiện liền nghe đến đ ầ i ổ kèn nói ra nghị không ra giang bằng hữu khẩu vị cũng nặng như vậy à cố nén chính mình một chân đạp tới xúc động giang phong hồi đáp ta cùng tinh linh tộc quan hệ không tệ không có khả năng trơ mắt nhìn lấy ngươi đem các nàng đưa đi cho này thứ gì thị tộc tộc trưởng khi đồ chơi mặt khác chính là ngươi đem những này tinh linh giao cho ta cũng đối với ta về sau giúp ngươi hành động có trợ giúp n g h e xong giang phong trả lời đòi ổ kèn một đôi mắt không ngừng đánh giá hắn trên mặt một bộ ta vậy mới không tin bộ dáng giang phong cũng lời lại cùng hắn giải thích trực tiếp hỏi một câu ngươi có thể hay không đem các nàng giao cho ta cái này đương nhiên không có vấn đề đội hồ kèn gật gật đầu chút vấn đề nhỏ này ta vẫn là có thể bãi bình bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi coi như ta đem mấy cái này tinh linh giao cho ngươi ngươi cũng không thể trực tiếp đem các nàng đưa về đạn nạ sật qua bởi vì tại thú nhân trong lánh địa xuất hiện tinh linh lời nói đây chính là tương đương chuyện phiền thoái có thể nói so với hiện nhân loại còn phiền phước đưa không đi sao giang phong ngấm lại được tóm lại ngươi trước đem các nàng giao cho ta còn lại ta đến nghĩ biện pháp được đội h kèn thẳng thắn chút gật đầu nhưng ngươi có thể ngàn vạn ngấp kỹ các nàng không phải vậy ta phải cùng ngươi cùng một chỗ xui xẻo viết phun ra một vòng khói đòi ổ kèn quay người mở cửa sông bên trong quát đại biểu đi ra khắc lạp luân tư sau khi nghe được vội vàng chạy đến hô chủ tịch ngài tìm ta mấy cái kia tinh linh ngươi đóng thì sao khắc lạp luân tư nghe xong chừng tóm ắ t đầu tiên là nhìn giang phong liếc một chút sau đó mới ngồi đáp đều tại mới đào trong hầm màu đâu cần ta mang hai vị đi xem một chút sao ngẫm lại đòi ổ kèn q a y người hỏi giang phong nói hết thẻ bảy cái tinh linh ngươi có địa phương giấu các nàng sao bảy cái giang phong ngẫm lại chính mình biệt gian g p h o n g tuy nhiên không đủ nhưng miễn c ư ơ n g thấu hoạt một chút lời nói có lẽ vẫn là có thể thế là hắn gật đầu nói có vậy được ngươi nói cái địa chỉ ta trực tiếp đem các nàng đưa ngươi vậy đi chuyện này vẫn là càng cẩn thận càng tốt có thể này quyết định như vậy gặp giang phong đồng ý đòi ổ k ẹ n nhìn về phía khắc l ạ p luân tư nói này về sau sự t ì n h liền giao cho ngươi phụ trách vâng chủ tịch ta cam đoan thật xinh đẹp hoàn thành từ giang phong này biết được bọn họ địa chỉ khắc l ạ p luân tư liền hỏa tốc đi xử lý tinh linh sự tỉnh chờ k h ắ c lạp luân tư biến mất tại hai người trong tầm mắt đòi ổ kèn hỏi này đằng sau còn muốn tiếp lấy nhìn ta sản nghiệp sao đương nhiên cần ta nói tinh linh tộc chỉ là lý do tránh thức muốn cho đại tủ trưởng tiếp nhận ngươi vẫn phải ngươi tự thân đủ cứng mới được được tôi h nghe ngươi tối thiểu nhất cho đến bây giờ ngươi xác thực theo ta tưởng tượng bên trong người thông minh một dạng vậy ta trước hết cảm ơn đ ổ lão bản khích lệ này đi thôi qua ta chỗ tiếp theo sản nghiệp được cứ như vậy giang phong hoa chỉnh một chút ba ngày thời gian hiểu biết kèn hắc ban toàn bộ lợi ích liên cũng đối đầu kèn thế lực cùng thân gia có toàn mới quen sáu giờ sáng vừa mở mắt ra giang phong liền nghe tới điện thoại di động văng lên đưa tay cầm quá điện thoại di động giang phong mở to mắt nhìn xem trên màn hình điện thoại di động điện báo người liên hệ phát hiện là k h ắ c lạp lớp tư ngáp một cái giang phong đẻ xuống nút cổn đưa di động phóng tới bên thai nói buổi sáng tốt lành thật có lôi quáy dày ngài r ấ t ngủ nhưng có chuyện ta nhất định phải liên hệ ngài bảy cái tinh linh ta đã đều an bài thỏa đáng ngài nhìn lúc nào đưa đi ngài này thuận tiện suy nghĩ một lát giang phong ngồi dậy hồi đáp vất vả có thể hay không đợi thêm ta một ngày ta có chút việc cần đi trước thỏa đàm đương nhiên không có vấn đề ngay từ từ nói chuyện ta cái này tùy thời đợi ngài tin tức không nóng này vậy liền làm phiền ngươi giang lão bản k h á c h khí việc nhỏ mà thôi vậy ngài xử lý tốt gọi cho ta là được được cúc điện thoại giang phong thay đổi y phục nhảy xuống giường đánh thức sở hữu đội viên năm người vây quanh ở b à n tròn t r ư ớ c bắt đầu ăn điểm tâm khi mật nhi na đem một bản hương pha cá đuối bưng đến trên bàn lúc tiếng chung cửa đột nhiên vang lên đứng lên ta đi mở gọi lại chuẩn bị đi mở cửa mật nhi na giang phong trà trà miệng từ trên ghế đứng lên nói ra vâng mật nhi na nghe xong ngoan mường qua một bên bước nhanh đi tới cửa giang phong vận động nắm tay mở cửa buổi sáng tốt lành cửa quan minh cùng lý n g n g dung hai tên quan ngoại giao hướng giang phong chào hỏi buổi sáng tốt lành lần này phiền phức hai vị chuyện này chúng ta tồn tại không phải liền là vì giúp các ngươi xử lý những sự tình này à. bất quá lần này ngươi tìm đại tù trưởng là chuyện gì một số cùng nhiệm vụ tương quan sự tình không sai tại đem các tinh linh tiếp trước khi đến giang phong quyết định trước tiên đem chân tướng cùng gờ rằng thảm đại tù trưởng nói rõ ràng miễn cho sinh ra không tất yếu hiểu lầm mà giang phong tuy nhiên trực tiếp qua tìm đại tù trưởng cũng được nhưng theo ngoại nhân hội quá khuyết điểm lễ cho n ê qua, gật gật tới a n g bây giờ quan minh cũng không biết giang phong bị phái cấp tiến ám sát chuyện này cái này không chỉ là bởi vì gờ rằng thảm xin nhờ hắn không nên đem chuyện này nói cho nhân loại phương càng là bởi vì giang phong chính mình cũng không muốn đem chuyện này làm l ớ chuyện so với vĩnh viễn không có điểm dừng lẫn nhau trả thù giang phong càng hy vọng hòa bình bông xuống đến sở hữu chủng tộc ở giữa mà lại gờ rằng thảm tù trưởng cũng biểu đạt ra cũng đủ lớn áy náy để giang phong bọn họ nguyện ý đem chuyện này trôn giấu ở trong lòng cho nên giang phong nói cho quan minh bọn họ dọn nhà nguyên nhân là tách ra ở không tiện bọn họ mở hội nghị tác chiến thế là xin nhờ thú nhân quan phương đem bọn hắn an bài đến cùng một chỗ hàn huyên một phen về sau quan minh ngồi tại trên ghế chân cao nhìn lấy giang phong nói đại tù trưởng tựa hồ đối với ngươi có rất lợi hại ấn tượng tốt ta vừa thân báo lên không đến, đến trưa đối phương liền cho chúng ta khẳng định hồi ph cũng biểu thị rất lợi hại hoan nghênh chúng ta quá khứ ta cũng rất lợi hại thích cùng vị kia cơ t r í tù trưởng nói chuyện với nhau cũng hy vọng lần này có thể thuận lợi đạt được hắn trợ r i ú p mắt nhìn đồng hồ quan minh nhìn lấy trên bàn bữa sáng nói chuẩn bị kỹ càng lời nói chúng ta liền lên đường đi tuy nhiên ước là chín giờ sáng nhưng chúng ta vẫn là sớm một chút quá khứ tương đối tốt được giang phong nói xong đập sợ tay đối một đám đội v i ê nói n thu thập một chút chuẩn bị xuất phát thu đến buổi sáng tám điểm giang phong một đoàn người đi và họ g a dì mạ trung tâm trong phòng hội nghị hoàn thành cơ bản ngoại giao trình tự về sau gờ r ă n g thảm mời giang phong bọn họ đi vào bên trong tư nhân phòng hội nghị Cho chuyện một số trường học việc vặt các loại một số tại họ vừa tìm mạ thấy đoạt được về sau gờ r ă n g thảm đứng người lên đối giang phong nói lần trước ngươi xin nhờ chuyện ta đã có rơi tư liệu tại phòng làm việc của ta có cần phải tới nhìn xem giang phong hơi s ữ n g sở lập tức liền kịp phản ứng nói nghị không ra làm cho đại tủ trưởng như thế đệ bụng ta thật đúng là thụ sùng được kinh nói xong đứng người lên đối hai vị quan ngoại giao cùng hắn đội viên nói vậy ta trước đi qua một chuyến mọi người n h o nhao gật đầu đi theo gờ rằng t h m cách mở tư nhân phòng hội nghị trên đường gờ rằng t h m trực tiếp hỏi lần này tới tìm ta vì sự tình gì không dối gạt đại tù trưởng nói là một kiện đại sự ồ、oh. g ơ răng tham đầu tiên là mắt nhìn giang phong nhưng sau đó xoay người móc ra chìa khóa mở ra một cánh cửa nói vậy liền tiến đến hào hào tâm sự đi đi vào một gian treo đầy các loại thuẫn bài cùng bữa bén giang phong giang phong bốn phía nhìn quanh một trận nói rất có thú nhân phong cách giang phong thích không g ơ răng tham ngồi vào một t r ư ơ n g s o f a ghế d ự a thượng khán giang phong hỏi rất không tệ giang phong gật gật đầu ngồi đi nói một chút ngươi đại sự gờ răng thảm đối giang phong làm mời thủ thế cảm ơn đại tù trưởng thi lễ giang phong ngồi vào g ờ răng thảm đối diện trên ghế salon vậy ta cứ việc nói thẳng trước mấy ngày đầu ổ k ẹ n có tới tìm ta đối với g ờ răng thảm nhân vật như vậy giang phong là có thể không nói láo liền không nói láo dù sao cả quốc gia bộ lạc đều là hắn chính mình nói lao biến khéo thành vụn x á t x u ấ t thực sự quá cao ừ n ta biết g ờ răng thảm gật gật đầu cũng trả lời rất lợi hại trực tiếp đối với g ờ răng thảm câu trả lời này giang phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đòi ổ k ẹ n làm quan phương trong mắt nguy hiểm nhân vật ngày bình thường mỗi tiếng nói cử động tự nhiên c ó người hội hồi báo cho vị này đại tù trưởng nghe hắn nói cho ta biết hắn muốn vì đại tù trưởng xử lý mấy cái chuyện lớn cũng mời ta hỗ trợ người đáp ứng gờ rằng thảm tay phải nắm tay chống đỡ đầu hỏi ánh mắt muốn so vừa rồi hơi sắc bén một số ta vốn không nguyện đáp ứng nhưng ta nhiệm vụ mục tiêu trong tay hắn cho nên ta chỉ có thể kiên trì tìm đến đại t ủ trưởng thì ra là thế ta liền nói ngươi làm sao lại đáp ứng loại chuyện ngu xuẩn này n g h e xong gờ rằng thảm nói xong câu đó giang phong trong lòng không khỏi lộn bộ một chút cảm thấy mình tự hồn là đánh giá t h ấ p đại t ủ trưởng đối vị này hắc bang tiêu hùng chẳng h é t trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào nói tiếp thầy lại không biết l à n h thế nào nói tiếp thầy cái tư thế ngồi gờ rằng thảm mở miệm nói k h ô cần t n chừng ngơi đ á nếu như nghe không nói b ậ y ta có thể xem ở mặt mũi ngươi bên trên cho hắn một cái cơ hội đa tạ đại tổ trưởng giang phong liền vội vàng đứng lên hành lễ nói lắc đầu gờ răng thảm nói ra ta tin tưởng tại thú nhân cùng nhân loại cộng đồng phồn b i n h điểm này chúng ta là lý niệm tương thông cho nên ta cho rằng ngươi đáp ứng lý do sẽ không khiến ta thất vọng ta cũng trung thành hy vọng như thế một lần nữa ngồi trở lại ghế s o f a giang phong đem chính mình mấy ngày nay tại đậu kẹt này chứng kiến hết thẻ trước tiên nói một lần sau cùng bình luận từ trên tổng hợp lại ta cho rằng đậu kèn không hề giống là đánh lớn tính toán lâm thời nhạy thuyền mà chính là sớm liền muốn toàn lực vì đại t ủ trưởng ngài phục vụ h ừ hắn ngược lại là đối ngươi giao phó thẳng sạch sẽ, sẽ không giang phong quả quyết lắc đầu hắn không đúng đối với ta giao phó mà là thông qua ta hướng t ủ trưởng đại nhân ngài giao phó ha ha ha ha g ơ rằng thẳng cười to vài tiếng cho nên ngươi cảm thấy ta hẳn là tín nhiệm hắn sao ta cho rằng đại t ủ trưởng không cần tín nhiệm hắn ồ g ơ rằng thẳng có chút ngoại ý muốn nhìn giang phong liếc một chút nói thế nào ngài chỉ cần nhìn hắn năng lực là được nếu như hắn có thể biểu hiện ra đầy đủ giá trị vậy hắn đến thuộc về cái nào trận doanh điểm này thật có trọng yếu không người cái miệng đó quả nhiên vẫn là cái gì cũng dám nói mà lại luôn có thể nói tại ta trong tâm thảm à xác thực không trọng yếu bộ lạc hiện tại càng cần hơn là có năng lực người về phần trận doanh cuối cùng còn không phải bên thắng nói tính toán đại tù trưởng anh minh cho nên đ ậ ổ kèn dự định làm cái gì đến biểu hiện hắn giá trị ngăn cản tinh linh cùng thú nhân ở giữa chiến tranh g ơ rằng t h á g nghe xong đầu tiên là s ư n g sở sau đó cười ha h a ha ha ha hắn a h ngược lại là giống như ngươi dám nói hắn từ đâu tới tự tin có thể dừng lại trận này để cho ta nhức đầu vô số năm chuyện phiền thoái thông qua mấy ngày nay điều tra ta phát hiện đợt ổ kèn nắm giữ phái cấp tiến rất lớn một bộ phận kinh tế mạnh mạnh phái cấp tiến rất nhiều hành động đều dựa vào hắn kiếm được tiền tài tại duy trì cho nên tuy nhiên hắn cũng không phải là phái cấp tiến bên trong đầu lĩnh thức nhân vật lại nắm giữ lấy không nhỏ thực quyền g ợ rằng thàm nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi sau đó lại mở ra nói sau đó thì sao cho nên ta tin tưởng chỉ cần đại t ủ trưởng có thể âm thầm ủng hộ đòi ổ kèn lấy h ắ n năng lực có thể chậm rãi đem những phái cấp tiến đó từng bước xâm chiếm hầu như không còn đến lúc đó chỉ cần để hắn trưởng khống một bộ phận quyền nói chuyện đình chỉ bộ lạc đối tinh linh tộc thế công tuyệt không là vấn đề. nhìn chằm chằm giang phong xem trọng mấy giây gờ r ă n g thảm mới trầm giọng mở miệng nói n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao ta biết ta rất lớn mật cũng biết những lời này không nên do ta tới nói nhưng chính như đại tủ trưởng ngài nói tới như thế muốn để sở hữu chủng tộc sống trung hòa bình là chúng ta cộng đồng tâm nguyện về phần ngài nếu như lo lắng đem đỡ ổ k ẹ n đến đỡ sau khi đứng lên hội không ta cũng không lo lắng điểm này gờ r ă n g thảm lắc đầu nếu như ngay cả cái này chút thủ đoạn đều không có vậy ta cũng không xứng ngồi tại vị này đưa bên trên là ta lắm miệng h í sâu một hơi gờ rằng thảm ngồi thẳng thân thể nói t u t coi như ta nguyện ý đến đỡ đòi ổ kèn hắn cũng xác thực làm đến ngăn lại p h ả i cấp tiến những thứ ngu x u ẩ n kia nhưng ngươi cảm thấy tinh linh tộc liền sẽ ngoan ngoãn cái gì cũng không làm sao giang phong dương mắt nhìn thẳng vào gờ răng thảm hồi đáp tinh linh tộc bên kia đàm phán để ta tới phụ trách ngươi gờ răng thảm kéo cái trường âm cho ta một cái có thể thuyết phục ta lý do có thể hay không lại để cho ta lớn mật nói một câu ha ha ha khó được nhìn thấy ngươi như thế không khí bộ dáng nói đi nói cái gì ta đều không trách ngươi mời đại tù trưởng tin tưởng ta năng lực chờ ta trở lại nhân tộc ta sẽ thuyết phục nhân loại cao tầng ủng hộ ta cùng tinh linh tộc đàm phán mà mật. Thám là lại ta tin tưởng tinh linh lớn tin tinh tới nhiên nhiên ta tưởng tộc nhất rất hòa、bình. Ha ha ha ha ha! định cũng hướng bình. rằng đông Gờ Quả vâng ô bản một cái, cho nên vô luận là chúng ta bên bên nên luận chúng này, vẫn là tinh linh ngươi cũng n một mở tộc ta ngân phiếu không thật sao. Vâng, ta cái, cho cho kia, vô là là g phiếu h k ô n ta h ậ t s o Vâng, thật a t là tại thỉnh cầu đại tù trưởng đầu tư tương lai một lần nữa dựa vào về thành ghế gờ rằng t h á m lắc đầu nói thái hư giang phong ta xác thực rất xem trọng ngươi cũng cho là chúng ta tương lai đại khái dẫn đầu sẽ trở thành rất tốt hợp tác đồng bọn nhưng nói được nửa câu v ừ a răng t h n g đột nhiên lời nói xoay chuyển ngươi mới vừa nói những cái kia s ắ c thực để cho ta có chút t â m động nhưng đều thái hư nếu như ngươi có thể trong ngắn hạn nhường đường ngươi kẹn làm điểm đối bộ lạc có thực chất tính trợ giúp sự tình ta ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể cân nhắc đến nói nhiều như vậy giang phong các loại thực cũng là câu nói này vậy ta đây có cái đề nghị đại tụ trưởng ngài muốn nghe xem sao nói đi nếu như có thể thuyết phục cự ma bộ lạc ngài cho rằng có tính không một kiện đối bộ lạc có thực chất tính trợ giúp sự tình g ơ răng thảm quả thực không nghĩ tới giang phong sẽ nói ra như thế một cái đề nghị nhìn chằm chằm giang phong nhìn sau một lúc lâu mới nói chỉ bằng các ngươi vâng không cần đại t ủ trưởng bất kỳ trợ giúp nào có thể nói cho ta biết ngươi đem nắm là từ đâu tới sao đi và họ ùa tìm mạ về sau ta liền nghe nói qua mấy lần cự ma có quan hệ tin tức biết đại t ủ trưởng ngài có hấp thu bọn họ trở thành bộ lạc lực lượng ý nghĩ vì thế ta làm qua một số điều tra cho rằng cự ma chậm chạp không chịu bộ lạc nguyên nhân có hai điểm g ơ răng thảm nhất thời đến hứng thú này hai điểm một là cự ma bộ tộc quá mức tán loạn lẫn nhau ai cũng không phục người nào căn bản không có người đáng tin cậy gơ răng tham rất là đồng ý gật gật đầu ừm còn có một chút đâu hai là ta phỏng đoán theo ta được biết cùng yêu đầu nhân chủ động tìm nơi n ư ơ n g tựa khác biệt tự ma là tù trưởng ngài muốn qua chủ động mời chào cho nên ta nhận vì chúng nó hẳn là mở ra rất lợi hại tham lam điều kiện rất biết đoán cũng đoán đúng nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể giải quyết vấn đề này vâng chỉ cần đại tù trưởng nguyện ý cho ta cơ hội này ta có thể đi thử một lần thật không cần ta bất luận cái gì ủng hộ không cần ta đã có hoàn chỉnh kế hoạch t g răng tham rất là nghi hoặc chầm chầm giang phong một hồi làm sao cũng nghĩ không thông hắn từ đâu tới tự tin có thể nói cho ta một chút ngươi kế hoạch sao đương nhiên giang phong nói từ trong hành trang xuất ra một sấp văn kiện tiến lên đưa về phía g rằng t h ạ m đại t ủ trưởng ngợi xem ngươi cái này đến có chuẩn bị a g rằng t h ạ m nói tiếp nhận giang phong đưa tới cặp văn kiện sau đó lật ra tờ thứ nhất chờ đem chọn cái cặp văn kiện toàn bộ lật hết g rằng t h ạ m cao mày nhìn về phía giang phong có phải hay không quá mức lý tưởng hóa nhưng thật có chấp hành khả năng không phải sao nói thật trong mắt của ta đó căn bản không có khả năng thành công nhưng đã ngươi không cần ta ủng hộ vậy ngươi muốn thử một chút liền thử một chút đi cho nên đại tù trưởng ngài là đồng ý g ơ r ă n g thàm do dự một chút gật đầu nói ừ m chỉ muốn các ngươi chỉ có thể nói phục cự ma nhất tộc quy thuận bộ lạc ta có thể âm thầm ủng hộ đầu kèn trở thành phái cấp tiến bên trong lớn nhất lời nói có trọng lượng người kia tốt này liền đa tạ đại thủ trưởng nguyện ý cho ta cơ hội này nếu như ngươi thật có thể làm được cái kia hẳn là là ta cảm ơn ngươi mới đúng nhưng g ơ r ă n g thàm mắt nhìn đã còn trở về cặp văn kiện có lẽ ngươi so ta càng tin tưởng kỳ tích chương bốn trăm năm mươi bốn cứu ra thực giang phong cảm thấy gờ r ă n g thàm dùng quá mức lý tưởng hóa để hình dung giang phong kế hoạch này đã coi như là rất lợi hại có lễ phép bởi vì nếu để cho giang phong chính mình đến đánh giá kế hoạch này vậy tuyệt đối sẽ dùng một câu ngơi ư có phải hay không đang cùng ta kéo con độc nhất đây p h u n trở về nhưng cái này không trọng yếu giang phong viết ra phần kế hoạch này chỉ là để dùng cho gờ rằng t h a m nhìn mà thôi từ vừa mới bắt đầu giang phong liền biết gờ rằng t h a m tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình trên miệng có thể ngăn cản tinh linh tộc cùng thú nhân tộc ở giữa chiến tranh kế hoạch liền đáp ứng hắn yêu cầu dù sao liền giang phong chính mình cũng cảm thấy cái này thái hư đơn giản chính là cho người vẽ bánh nướng tối đa cũng, cũng là vẽ ra một cái để cho người ta rất có muốn ăn bánh nướng cho nên trừ cái này vẽ ra đến bánh nướng bên ngoài giang phong còn chuẩn bị một cái có thể ăn vào miệng bên trong bánh nướng cái kia chính là cự ma bộ tộc từ giang phong đi và họ ùa gì mà ngày đó trở đi tin tức cũng tốt lớp học cũng tốt lên mạng cũng tốt luôn luôn có thể nghe được liên quan tới cự ma các loại tin tức mà bên trong nâng lên số lần nhiều nhất cũng là mấy năm gần đây thú nhân cùng cự ma tấp nập ngoại giao nhìn ra gỡ rằng thảm rất xem trọng cự ma c ố này c ả d ẽ m nhiều hơn lực lượng cường đại mà giang phong có lòng tin thuyết phục cự ma nhất tộc nguyên nhân dĩ nhiên không phải cái kia bị đại tủ trưởng xưng là quá mức lý tưởng hóa kế hoạch mà chính là cự ma cắt lý phệ cái này tám ngàn năm trước liền tồn tại ở trên cái tinh cầu này trung cực la giang phong ý nghĩ rất đơn giản đã cùng lưu đầu nhân tám gậy tre đều đánh không đến quan hệ phong gián áo tư vã đỡ đều có thể trở thành chúng nó thái dương thần này cắt lý phệ cái này tám ngàn năm trước cự ma làm lão tổ tông vấn đề không lớn à. đương nhiên giang phong cũng không xác định kế hoạch này nhất định có thể thành công nhưng coi như thất bại hắn cũng còn có chuẩn bị tuyển kế hoạch chỉ là cự ma kế hoạch này hẳn là có thể nhất đánh chúng gỡ răng thảm trong tâm khảm cũng là giang phong hắn có khả năng nhất áp dụng thành công cho nên mới bị giang phong làm có thể ăn đến bánh nướng cho bưng ra một cái vẽ ra đến bánh nướng một cái có thể ăn đến miệm trong bánh nướng xong bánh chạy xuống dòng dòng. đây chính là giang phong cảm thấy mình có thể thuyết phục g r ă n g thảm khí b a n g thỏa đàm chính sự g răng thảm từ trong tủ rượu xuất ra một bình chản ấy mở ra tại cho mình rót một chén về sau lại cho giang phong một chén chúc ngươi thành công cảm ơn đại tổ trưởng giang phong tiếp nhận ly đế cao theo g r ă n g thảm chẳng thử uống hết trong c h é n chẳng định giang phong gặp bầu không khí không tệ liền thừa cơ mở miệng nói đại tổ trưởng ta có một việc cần theo n g à i hồi báo một chút nói đi g răng thảm một bên cầm rượu lên bình cho mình tục chén một bên hồi đáp ta từ đ ầ kèn này muốn tới bảy cái nữ tinh linh các nàng sẽ thành ta cùng tinh linh tộc đàm phán tốt đẹp cơ hội cho nên hy vọng đại t ụ trưởng có thể cho phép chuyện này cầm lấy đổ đầy c h ạ m ứng ly đ ấ cao gợ răng thảm gật đầu nói có thể ngươi dự định làm cho các nàng ở tại ngươi trong phòng sao gặp gợ răng thảm không có bất kỳ cái gì không vui biểu lộ giang phong không khỏi hơi kinh ngạc xem ra đại t ụ trưởng đối với phái cấp tiến nước tiểu tính như lòng bàn tay chỉ là nhiều khi không có cách nào trực tiếp điểm phá mà thôi ở trong lòng cảm khái một phen giang phong hồi đáp vâng vì lấy phòng ngừa vắn nhất ta hy vọng đại tù trưởng có thể rút đi trong phòng những người hầu gái đó các nàng a gờ răng thảm k h o á t k h o á tay các nàng ngươi không cần lo lắng tại bảo thủ bí mật trong chuyện này các nàng là chuyên nghiệp không phải vậy ta cũng sẽ không phải các nàng qua ngươi này đã đại tù trưởng nói như vậy vậy ta cứ yên tâm uống miệng trong chén chẳng định gờ răng tham hỏi ngươi dự định tại trở về nhân loại đại lục lúc đem các nàng mang đi đúng cũng được lắc lắc chén rượu gờ răng tham hỏi còn có việc khác t ì n h sao không càng tạ đại tù trưởng nguyện ý tiếp thu ta đề nghị ta cũng sẽ không có tổn thất vì cái gì không tiếp thu đây nói xong gờ răng tham đặt chén rượu xuống đập hai lần tay rất nhanh một người đầu chọc thú nhân từ bên ngoài đi tới cũng bước nhanh răng bên người. Hướng gờ thảm gật đầu nói, đi đ vào quá, quá tốt giang phong từ đáy lòng cao hưng nói cha ra là nguyên nhân gì sao một loại ác ma nguyền rủa nói đúng ra là một loại hoàn toàn mới ác ma nguyền rủa phụ trách chuyện này người đã thành lập một cái nghiên cứu tiểu tổ ngươi lại không có hứng thú ta giang phong chỉ chỉ chính mình biểu lộ có chút ngoài ý muốn vâng ngươi so với chúng ta bộ lạc bên trong bất kỳ một cái nào thú nhân này càng phải hiểu biết cổ thần mang đến hai nạn cho nên nếu như ngươi có thể cái này nghiên cứu tiểu tổ lời nói cũng có thể cho bọn hắn mang đến hoàn toàn mới đột phá đồng thời cũng có thể nhân cơ hội này làm rõ ràng ngươi lần trước suy đoán đến cùng là thật hay không biết g ờ rằng thảm chỉ là cổ thần có khả năng hội bông xuống đến cả d e m nhiều giang phong hơi ra tư tắc liền hồi đáp nếu có cần lời nói ta tùy thời đều có thể quá khứ tốt có ngươi câu nói này là được bất quá một chút trên lưng nhiều chuyện như vậy ngươi có thể hay không bận không qua nổi giang phong nghe xong không khỏi cười một tiếng nói thật đã có chút thói quen ha ha ha ha gờ rằng thảm cười to hai tiếng tốt một câu một điểm thói quen này đến lúc đó ta hội đ ể bọn hắn tại lúc cần phải đợi phái người thông chi ngươi minh bạch đang khi nói chuyện vừa rồi đi ra ngoài cái tia đầu chọc thú nhân lại chạy về đến cũng tại đem lượng tấm danh thiếp đưa cho gờ rằng thảm sau thì thầm hai câu tốt vất vả vậy ta liền lui xuống trước đi ừng đi thôi gờ rằng thảm hướng phía đầu chọc thú nhân gật gật đầu chờ đầu chọc thú nhân lần nữa rời đi gờ rằng thảm cầm trong tay lưỡng tấm danh thiếp đưa về phía giang phong nói tuy nhiên ngươi nói không cần ta trợ giúp nhưng s á t nhập cự ma nhất tộc là ta rất xem trọng một sự kiện nếu như quá trình bên trong ngươi có gì cần hỗ trợ địa phương có thể gọi cho hai người kia đa tạ đại tù trưởng tiếp nhận lưỡng tấm danh thiếp giang phong cảm kích nói ra đem còn thừa c h ả mình một hơi uống sạch gờ rằng thảm vô vô giang phong bả và i nói được vậy chúng ta liền trở về đi bọn họ cũng nên sốt u ruột chờ rời đi họ ưa thì mạ hội nghị trung tâm lúc quan minh cùng lý ngông thấy không có việc của mình liền trước cáo từ rời đi hôm nay còn mời giả sao đứng tại trạm xe buýt bên cạnh đô ninh mở miệng hỏi ba ngày này bởi vì một mực đang tham quan đầu kèn địa bàn cho nên bọn họ tất cả mọi người theo trường học xin phép nghỉ lại mời một ngày đi buổi chiều ta hội để bọn hắn đem những tinh linh đó đưa đến chúng ta cái này tới nói xong giang phong cầm điện thoại lên cho đầu kèn đ ẩ y tới một tiếng âm thanh bận vừa kết thúc điện thoại bên kia đầu kèn thanh âm liền chuyển tới thế nào cảm giác được đầu kèn sốt u ruột tâm tình giang phong hồi đáp đại thủ trưởng đồng ý ta đề nghị chỉ cần chúng ta quá tốt không đợi giang phong nói xong đòi ổ kèn liền vô cùng hưng phân quát ha, ha tiểu nhị k mở tiệc h sự tình không vội ta nói cho ngươi những chuyện kia ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng sao yên tâm đều tại an bài thỏa chỉ cần một câu nói của ngươi chúng ta tùy thời có thể lấy khởi hành t ố t này ngươi chờ ta bước kế tiếp thông chi đi cúc điện thoại giang phong ở trong lòng ám đạo một câu đầu kèn hiệu suất làm việc vẫn là rất lợi hại đáng tin sau đó lại cho khắc lạp luân tư phát một cái quá khứ giang lão bản có dặn dò gì điện thoại vừa tiếp thông khắc lạp luân tư định nọt thanh âm liền chuyển tới hai giờ về sau đem tinh linh đưa đến ta cho ngươi địa chỉ tới không có vấn đề cam đoan đúng giờ còn có khác phân p h ó sao không có t ố t này ta lập tức đi ăn bài ừng vất vả cúc điện thoại giang phong mang theo tiểu đội thành viên trở lại biệt thự chọn ngồi tại hình tròn trên bàn cơm giang phong đem tiếp x u ố n g kế hoạch hành động đều nói cho bọn hắn phung tín hồng bọn họ mấy ngày nay đi theo giang phong khắp nơi chạy tới chạy lui thực vẫn luôn không cẩn thận hỏi thăm giang phong đến là vì cái gì nguyên nhân là tín nhiệm giang phong sớm đã thành bọn họ một t r ủ n g tập quán bây giờ nghe xong giang phong kế hoạch cụ thể quét lượng cái thứ nhất cảm khái nói đội trưởng chúng ta nguyên lai、like、chỉ là muốn bắt hai cái tội phạm truy nã mà thôi đúng không trên bàn người nghe xong đều cười bao quát giang phong n ư ờ i sau một lúc giang phong mở miệng nói nhiệm vụ lần này thật là vất vả các vị nói thật ta cũng không nghĩ tới sự tỉnh hội phát triển đến nước này không không không quách l ư ợ n g vội vàng khoác tay không có chút nào vất vả đi theo đội trưởng mới có thị tan a ta hôm qua nằm mơ đều đang nghị viên kia qua long chi tâm đâu ta còn là lần đầu tiên đối một kiện vật phẩm trang sức như thế nhớ mãi không quên nếu như ta thật có thể đạt được nó đội trưởng kia đời này ta chính là n g ư ờ i người không đến mức là mọi người cùng nhau nỗ lực được đến khắc quy công tại ta trên người một người a đừng đừng đừng đội trưởng ngài có thể tuyệt đối đừng k i ê m tốn nhiệm vụ lần này chúng ta ra bao nhiêu lực chúng ta tâm lý đều nắm chắc có thể nói sở hữu ngoài định mức thu hoạch đều dựa vào đội trưởng ngươi tranh thủ đến cho nên ta thật rất lợi hại may mắn có thể cùng đội trưởng đi ra nhiệm vụ lần này bì bì bì. bên cạnh vùng tín hồng đột nhiên hô hai tiếng cái này còn không có kết thúc đâu ngươi biệt lập à. ta đây không phải nắm chặt thời cơ biểu trung tâm à. nói xong q u é t lượng lần nữa nhìn về phía giang p h ò n g đội trưởng nếu như lần sau còn có dạng này nhiệm vụ làm ơn tất mang ta lên khác không nói ta trước khi chết tuyệt đối không để cho địch nhân đụng phải n g ư ờ i một chút phi phi phi kéo đi đâu nói nghiêm túc mặc dù nói còn lại mục tiêu đã rất rõ ràng nhưng độ khó khăn so trước đó bất kỳ lần nào còn lớn hơn hội tốn bao nhiêu thời gian cũng không nhất định cho nên chúng ta đoán chừng vẫn phải tại họ bữa d ì mã đợi một đoạn thời gian trong lúc đó vinh diệu phân n g ư ơ i nhóm đường quên dùng xong không phải vậy các loại về trung quốc cũng không tìm được địa phương thực hiện biết tiếp lấy lại kể một ít nhỏ hơn gây nên an bài về sau môn tiếng trung vang lên tới mắt nhìn trên vách tường trung giang phong biết hẳn là khắc lạp luân tư người tới Cách, cách. mật nhi na mở ra đại môn nhìn đến đứng ở cửa một người mặc áo lót thú nhân hỏi ngươi tốt xin hỏi tìm a y mặc áo chen thú nhân lấy ra một tờ tờ đơn nhìn xem nói xin hỏi là giang phong phải ở nơi này không ta đem hắn đặt trước một bộ đồ dùng trong nhà đưa tới đồ dùng trong nhà mật nhi na sững sờ một chút sau đó nói mời ngươi chờ một chút nói xong xoay người lại đến phòng khách đối giang phong nói chủ nhân bên ngoài đến một vị công nhân b ú c vác nói đưa tới ngài đặt trước đồ dùng trong nhà đồ dùng trong nhà giang phong nghe xong đầu tiên là sững sờ ngẫu nhiên kịp phản ứng nói ừng là ta đặt trước để bọn hắn vào đi được hướng phía giang phong gật gật đầu mật nhi na đi tới cửa đối vị kia mặc áo chén thú nhân nói mời tiến đến đi tốt các minh đệ chuyển theo áo lót thú nhân ra lệnh một tiếng ghế số p a t h bát giường chiếu các loại đại hình ở không bị đứng xếp hàng đưa vào c h ờ biệt thự cửa đóng lại mặc áo chen thu nhân đi đến giang phong trước mặt nói giang lá bản hàng đều đến cần muốn mở ra sao mật nhi na để đám nữ buộc đem phòng khách màn cửa đều kéo bên trên vâng không có bất kỳ cái gì nghi vấn mật nhi na mang theo hắn người hầu gái cấp tốc đem đại s ả n h sở hữu màn cửa đều kéo lên mở ra đại s ả n h đèn chiếu sáng giang phong đối này áo l ó t thú có người nói mở ra đi hướng phía giang phong gật đầu một cái áo l ó t thú nhân hướng phía đằng sau các tiểu đệ phất phất tay nói làm việc tiếp lấy liền nhìn thấy bọn họ đem ghế số p a dương chiếu cùng t ủ bắt từng cái mở ra lộ ra bên trong d á n các loại ph kiểm kê một lần đồ dùng trong nhà bên trong bảy cái dương giang phong xuất ra trong túi eo n g u y ệ t tuyền đi đến đưa vào tinh thần lực một giây sau áo lì đi ạ tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại n g u y ệ t tuyền bên trong n g u y ệ n n g ả lộ ân phủ hậu ngươi tôn kính thánh kỵ sĩ tiên sinh ta cảm thấy ta bị di động ừ m ta đã đem bọn ngươi tiếp vào trong nhà của ta ta bây giờ chuẩn bị mở ra đóng lại các ngươi cái dương hy vọng các ngươi phản ứng không nên quá kịch liệt không phải vậy gây nên người khác chú ý liền không tốt tại tham quan ẩu kẽn các nơi sản nghiệp lúc giang phong cũng một mực đang chấn an áo lì đi ạ tâm tỉnh nói cho các nàng biết chính mình rất nhanh liền có thể đưa các nàng cứu ra Nghe được Giang Phong lời nói, áo lì đi mặt lộ vẻ hưng phấn nói, a ngươi, ngươi mỉm i n cười h t gật đầu thùng thùng giang phong gõ vang trương một cái dương nhưng áo lì đi a cũng không có cho đáp lại thế là giang phong liền lại gõ hướng dưới một cái dương một mực đến gõ vang cái thứ tự cái dương áo lì đi ạ thần tỉnh kích động nói ra ta ngay tại cái này đợt s càng tạo bình tĩnh bên trong phải bình tĩnh năm mươi nghìn khách thường ngày mai sẽ cố gắng tăng thêm đợt s hai ta phát hai canh thời điểm có người nói hy vọng ta cùng một chỗ phát ra tới hai ta càng hợp thành một t r ư ờ n g phát ra tới các ngươi còn nói ta là đ à n càng chó ta cũng quá khó tám chương bốn trăm năm mươi lăm nữ tế t i cùng nữ thợ săn xé mở rán tại dài mảnh dương bên trên hai tấm phủ văn giấy giang phong song tay nắm lấy nắp va li biên giới nhẹ nhàng dùng lực chỉ nghe kép cạch một tiếng nắp va li liền bị giang phong để lộ nhìn thấy nằm ở bên trong áo lì đi ạ nhìn thấy tấm ván gỗ bị để lộ nằm ở bên trong áo lý đĩ a nháy hai lần con mắt khi nhìn rõ giang phong về sau đột nhiên đỏ mặt hé miệng nói ra muốn nếu không ngơi ư trước tiên đem tấm ván gô đắp lên a giang phong một mặt một b ư ớ c đắp đắp lên đúng thật xin lỗi nói như thế thất lễ lời nói ta ta mắt thấy áo lý đĩ a một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng giang phong đành phải một lần nữa đem tấm ván gô đắp lên đúng thật xin lỗi xin hơi cho ta một điểm thời gian chuẩn bị thật rất xin lỗi tình huống như thế nào tại nguyện tuyển trung hòa áo lý đĩ ạ nói chuyện với nhau lúc giang phong cho rằng nàng khí chất cao quý lại ăn nói ưu nhã cho dù là đang hướng về mình cầu cứu cũng không có chút nào chật vợt nhưng mà vừa rồi á o l ý đi a biểu hiện lại giống như là một cái đáng thương bất lực yếu đuối thiếu nữ căn bản cũng không phải là một cái tinh linh có được hay không loại này dân mạng họ phơ lìn gặp mặt đã thị cảm là chuyện gì xảy ra ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu giang phong gõ nhẹ hai lần cái nắp nói tiến tâm nơi này không ái hội thương t ổ ầ n ngươi thật xin lỗi thật xin lỗi n g h e trong dương một tiếng tiếng xin lỗi giang phong cũng không biết làm như thế nào về đành phải quay người hướng hắn ở đây nhân viên nói các ngươi tản ra đi chờ tốt ta sẽ gọi ngươi nhóm mọi người cũng không ý kiến nao n h a o lên lầu hai chờ tất cả mọi người rời đi giang phong lần nữa gó gó tấm ván gô nói hiện trong đại sảnh chỉ có một mình ta ngươi chuẩn bị kỹ càng liền gọi ta một tiếng thật rất xin lỗi đối ân nhân cứu mạng như thế thất lễ nhưng đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy tinh linh bên ngoài t r ủ n g tộc ta ta không sao không cần giải thích ta sẽ chờ ở đây ngươi ngươi chuẩn bị kỹ càng tùy thời gọi ta là được tí tách tí tách tí tách thời gian từng giây từng phút trôi qua chính tự hỏi ngày mai nên an bài thế nào hành chính lúc sau lưng cái dương đột nhiên chuyển ra thủng thủng hai tiếng thanh kỵ sĩ tiên sinh ngài vẫn còn chứ、ừ. ta tại giang phong thu hồi tiểu b u ồ n b u ồ n hồi đáp ta ta chuẩn bị kỹ cảng mời ngươi mở ra nắp vali đi tốt bất quá không cần quá mức miễn cưỡng hiện tại các ngươi đều đã an toàn từ từ sẽ đến liền tốt ta đã làm tốt chuẩn bị lần này không có vấn đề được vậy ta mở ra giang phong nói quay người lần nữa xốc lên nắp vali lần nữa nhìn thấy giang phong áo ly đi ạ hít sâu một hơi mở miệng nói ngươi ngươi tốt cảm ơn ngươi cứu chúng ta không k h á c h khí giang phong mỉm cười đáp lại một câu trên người có chỗ nào bị thương sao không không có áo ly đi ạ lắc đầu dây ruổi lấy muốn đứng dậy nhưng đại khái là bị giam quá lâu cho nên trong lúc nhất thời lại không đứng lên mi đầu cũng là chăm chú nhăn đến cùng một chỗ huy hoàng một tiếng tụng nghiệm giang phong đối áo lý đi ạ sử dụng một lần thánh quang thuật bất quá thánh quang thuật cho dù đối với vết thương có cực mạnh sức khôi phục nhưng đối với b ắ p thịt mệnh nhọc liền không có tốt như vậy hiệu quả nhìn lấy áo lý đi ạ dáng chống đỡ nhiều lần không có ngồi xuống giang phong muốn đưa tay phải ra đi đỡ nàng một thanh nhưng tay vừa ngả vào một nửa vẫn là rút về dù sao nàng rất dễ dàng t ẹ t hùng vẫn là khác tùy tiện cùng hắn có thân thể tiếp xúc tương đối tốt áo lý đĩ a đương nhiên nhìn thấy giang phong vươn tay lại rụt về lại cử động tâm lý thầm mắng mình một tiếng làm sao vô dụng như vậy đồng thời đưa tay ra nói thánh kỵ sĩ tiên sinh làm phiền ngươi dịu ta đứng lên có thể chứ biết áo lý đĩ a nói ra câu nói này khẳng định là nâng lên tương đối lớn dũng khí giang phong nghe xong không hề nói gì gật gật đầu liền đem nàng từ trong giương kéo lên cũng đưa nàng đỡ đến bên cạnh trên ghế s a lon ngồi xuống ngồi lên ghế sổ pha áo lý đĩ a thở dài ra một hơi nàng có thể đoán được chính mình mà tuyệt đối đã đỏ tới cực điểm thật xin lỗi ta từ nhỏ đã rất sợ người lạ ta căn bản khống chế không tâm tình mình ta đừng có lại nói xin lỗi ta biết ngươi cũng không muốn dạng này giang phong nói đem n g u y ệ t tuyển từ phía sau lưng trong túi heo xuất ra đưa cho áo ly đi a nói uống một n g ụ m đi nó đối cho các ngươi tinh linh tới nói khôi phục hiệu quả hẳn là so thanh quan g càng tốt hơn từ ngực nhìn trước mắt n g u y ệ t tuyển áo ly đi a tình không khỏi nuốt vài ngụm nước miếng một đôi mắt đơn giản đều muốn phát sáng có thể cái này đối với ngươi mà nói cũng rất trọng yếu đi áo ly đi a nhìn lấy giang phong nói ra vâng cho nên ngươi uống xong nhớ kỹ đưa ta một bình nghe được giang phong ngay thẳng như vậy lời nói áo ly đi a đột nhiên cười gật đầu nói tốt ta nhất định còn ngươi một bình không hai bình vậy ta liền cảm ơn trước ngươi giang phong mỉm cười đem nguyện tuyển đưa tới áo ly đi ạ trước mặt có thể chính mình uống sao hẳn là có thể áo ly đi ạ nói xong đưa tay tiếp được đã bị mở ra nguyện tuyển cái bình cũng cẩn thận từng ly từng tí phóng tới bên miệng uống một ngụm từ ngực từ ngực uống hai cái miệng nhỏ về sau áo ly đi ạ nguyên bản ảm đạm ra thịt một chút tỏa sáng con mang một đôi giúp cụp lấy lỗ t hai dải cũng dựng thẳng lên tới h phát ra một tiếng hài lỗ n g thẳng lên tới h phát ra một t i a có con ngươi màu bạc xong mắt thấy giang phong nói cảm ơn ta tốt nhiều không hề uống một chút sao không cần giút ta、tính. giang phong nhìn về phía còn thừa lại hơn phân nửa n g u y ệ t t u y ề n nói ra áo lì đi ạ lắc đầu đến lưu một điểm cho tỷ m ộ i ta nhóm các nàng nhất định cũng rất lợi hại suy yếu cũng thế vậy ngươi bây giờ có thể cùng các nàng câu thông sao nếu như có thể lời nói ta qua đem các nàng cái dương cũng mở ra ừm hướng n g u y ệ t t u y ề n về sau ta tình huống tốt nhiều ta sẽ dùng tinh linh đặc thù khí chàng bao t r ù m cái dương cam đoan ngươi đánh mở dương lúc các nàng không có quá lớn phản ứng Tốt, vậy ta qua đem các nàng đều phóng xuất ta cùng ngươi cùng một chỗ đi các nàng xem đến ta hội an tâm một điểm áo lì đi ạ gượng chống lấy đứng lên nói ra vậy liền tốt nhất gật gật đầu giang phong bị áo lì đi ạ đi vào t r ư ơ n g một cái d ư ơ n g bên cạnh sau đó gật đầu nhìn về phía nàng hỏi có thể chứ ừng có thể áo lì đi ạ gật gật đầu thế là giang phong xé mở d ư ơ n g bên trên phủ văn giấy cũng cẩn thận từng ly từng tí mở ra tấm ván gỗ áo lì đi ạ trong d ư ơ n g tinh linh kinh hỉ lên tiếng nhưng muốn lúc đứng lên nhưng cũng là một chút không xứ hăng hái biểu lộ thống khổ một lần nữa nằm xuống lại đừng kích động xin thị ạ chúng ta đã được cứu vớt áo lì đi ạ vội vàng chấn ăn trong g ư ơ n g tinh linh nói ra được cứu xin thị ạ một mặt không thể tin sau đó ánh mắt nhìn về phía áo lì đi ạ bên cạnh giang phong không sai cũng là vị này thánh kỵ sĩ tiên sinh cứu chúng ta tuy nhiên vẫn như cũ kinh hãi không ngậm miệng được nhưng xỉn thì ạ vẫn là một mặt chân thành nhìn về phía giang phong đáp tả nói cảm ơn ngươi trợ giúp nguyện ngã lộ ân bảo hộ ngươi không k h á c h khí ngươi trước hơi nghỉ ngơi một hồi nơi này rất lợi hại an toàn xin yên tâm giang phong nói xong lại vịn áo lì đi ạ qua dưới một cái dương cứ như vậy giang phong đem còn lại năm cái tinh linh cũng đều phóng xuất áo lì đi ạ làm theo lần lượt đốt nàng nhóm uống xong nguyện tuyển Nửa giờ sau, sở hữu tinh linh khí sắc đều khôi phục rất nhiều giang phong cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này đem cả kiện sự tình chân tướng cùng đến tiếp sau đều nói cho bọn hắn cho nên chúng ta hiện tại còn không thể về ngân nguyện thành q u a thật sao áo l ý đi ạ sau khi nghe xong có chút thất vọng hồi đáp vâng chỉ sợ các vị muốn ở ta nơi này ở tạ một m trận chờ ta trở về nhân loại đại lúc lúc sẽ nghĩ biện pháp mang lên các ngươi ta minh bạch áo lì đi ạ nói xong đứng dậy hướng giang phong hành lễ nói lần nữa cảm tạ ngươi cứu chúng ta cũng rất xin lỗi còn phải tiếp tục cho người thêm phiền phức hắn tinh linh sau khi thấy cũng lập tức hành lễ hướng giang phong nói lời cảm tạ không cần khách khí tóm lại các ngươi trước hết ta an tâm ở tại nơi này hướng phía giang phong được x o n g lễ áo lì đi a hít sâu một hơi mang theo chút do dự nói ra này cái kia ta còn có một việc muốn phiền phức g ả i ừng chuyện gì giang phong hỏi ta ta muốn cho nhà báo cái bình an việc này a được ta giúp các vị nghĩ một chút biện pháp tinh linh tộc bên kia vốn là không có bất kỳ cái gì điện thoại lại thêm cả dẹm nhiều bên này khẳng định là không cho phép theo tinh linh tộc có thư tín lui tới cho nên muốn muốn làm cho các nàng cho người trong nhà báo bình an đoán chừng không phải cái cọc đơn giản sự tỉnh cảm ơn cảm ơn gặp giang phong đáp ứng áo lì đi ạ hung hăng cúi đầu thật khắc khách khí như vậy nữa liền làm bằng hữu đến ở chung có thể sao được Tốt. áo lì đi ạ gật đầu nói các ngươi nói a muốn ăn chút gì tha qua giúp các ngươi cầm áo lì đi ạ né tránh ánh mắt không có ý tứ nói bên cạnh xỉn thì ạ làm theo hướng phía giang phong thi l ệ nói nếu như có thể lời nói xin cho một số bánh mì hoặc là quả mọng cũng có thể Tốt, các ngươi chờ một lát giang phong nói quay người hướng phía nhà bếp đi đến đem bánh mì cùng một số bợ lụ hễ bợ dị cầm tới trên bàn cơm đang tiếp tụ các tinh linh cảm tạ sau giang trên đỉnh đến lầu hai nha đều rất lịch sự nha nhìn thấy phùng tín hồng bọn họ đã đẩy hành lý đi ra gian phòng của mình giang phong khen một câu dù sao chúng ta ngủ này đều như thế nói xong phùng tín hồng hướng xuống mặt chỉ chỉ nói đều chân ăn được sao ừ m đều không có việc gì bất quá vẫn là làm cho các nàng lại chậm d ã i tốt lúc này mật nhi na đi tới đối giang phong hành lê nói chủ nhân gian phòng đều đã thu thập xong các nàng tùy thời đều có thể và o ở qua t ố t vất vả các ngươi lại bàn giao vài câu chú ý hạng mục về sau giang phong đi xuống lâu vừa muốn mở miệng lại nhìn thấy ban đầu nên đang ăn mỉ bao cùng quả mọng các tinh linh chính thấp giọng n ư ớ nợ áo lý đ i ạ càng là đem mặt trôn ở x ỉ n thì ạ ở ngực cả phó thân thể đều tại run dày kịch liệt thở dài giang phong mở miệng nói căn phòng này cách đâm rất tốt các ngươi không cần k i ể m chế chính mình khóc lên hội thoải mái một chút nói xong liền một lần nữa trở lại về lầu hai cũng nghe được lập tức vang lên cự đại tiếng khóc bị thú nhân bắt lấy sau đóng gần một tuần lễ đoán chừng đã ở trong lòng làm qua vô số ảo tưởng các tinh linh đã sớm dọa sợ bây giờ một trầm tính lại tự nhiên rốt cuộc gáp chế không nổi muốn phát tiết tâm tình quá lớn khái một giờ giang phong mới lặng lẽ xuống lầu nhìn thấy những nữ tinh linh đó khóc mệt mỏi giang phong tại lầu hai tiếp tục suy nghĩ về sau an bài một mực đến đêm khuya mật nhi na mới chạy tới nói cho giang phong những tinh linh đó tỉnh thế là giang phong theo thang lầu trở lại lầu một hướng phía mấy cái vừa tỉnh ngủ nữ tinh linh phất phất tay bên trong giấy bút ta đã giúp các ngươi liên lạc qua ngày mai sẽ tìm người giúp các ngươi đem thư tín gửi đến ngân nguyệt thành một đôi mắt còn xương áo lì đi ả lập tức đứng lên nói thật sao rất cảm tạ ngươi nguyện ngã lộ ân vĩnh viễn bảo hộ ngươi ừ n chờ các ngươi viết xong giao cho ta là được giang phong nói đem giấy cùng bút bỏ lên trên bàn lần lượt cảm ơn giang phong về sau nữ tinh linh nhóm thần sắc cao hứng đem bút cùng giấy viết thư cầm tới. Bá bá bá. trong phòng khách a n t ĩ n h dị thường chỉ còn lại có các tinh linh viết chữ thanh â m bất quá vừa viết một hồi giang phong liền thấy áo lý đi ạ lại bắt đầu vụ trộm lao nước mắt thế là liền xoay người coi như chính mình không nhìn thấy chờ các tinh linh đem thư nhà viết xong giang phong đem thư phong nhất lên cất vào trong túi eo mặt khác các ngươi gian phòng cũng đều thu thập xong các ngươi tối nay chính mình đi lên tuyển gian phòng là được áo lý đi ạ nghe xong lại đứng người lên túi người chào nói ta thật sự là không biết nên làm sao cảm kích chờ ta sau khi trở về nhất định sẽ mỗi ngày sẽ vì ngươi cầu nguyện thật đúng là mới mẹ cảm t ạ phương thức ở trong lòng cười một tiếng giang phong nói ra ta nhớ được ngươi nói ngươi là nữ tế ti đúng không ừ m áo lý đi ạ dùng lực gật đầu một cái thực ta cũng vừa trở thành nữ tế ti không bao lâu rất nhiều nơi đều cần mọi người hỗ trợ ưu u đọc sách vạn ú u cá an s u ngọ em m đúng áo lý đi ạ đột nhiên hô một tiếng còn không có cùng ngươi giới thiệu qua tỷ m ộ i ta nhóm các nàng đều là phi nguyện thôn nữ thợ săn đều rất lợi hại có thể đừng nói như vậy thật lợi hại lời nói liền sẽ không hại nữ tế ti đại nhân ngài bị bắt ngồi tại áo lý đi ạ bên người một cái nữ tinh linh nói ra g i a phong nhớ kỹ nàng tên phải gọi y u na là thú quá nhiều người không phải vậy bọn họ mới không phải là các ngươi đối thủ áo l ý đi ạ hầm hừ nói ra tóm lại không có bảo vệ tốt ngài chính là chúng ta thất trách vẫn là xin đừng khen chúng ta sáu mặt khác nữ thợ săn nghe xong cũng là gật gật đầu biểu thị đồng ý áo l ý đi ạ nghe xong lại là nắm lên y u na tay kiên định lắc đầu nói thế nhưng là các tỷ tỷ thật rất lợi hại chuyện này các ngươi không cần tự trách gặp mấy vị nữ thợ săn lắc đầu lại phải phản bác giang phong vội vàng giật ra đề tài nói ta có thể hỏi một chút nữ tê ti bình thường cần muốn làm gì sao nghe được giang phong đặt câu hỏi áo lì đi ạ lập tức kéo kéo chính mình thuần trắng váy đầm